trên ư Dương Lưu, Thượng, trước n Đồng Quang tay trước ngực, nhẹ tụng tiếng dùng này mình. g giấu lộ là Hiệu, tay một Phật mặt từ thất thố của mình. Từ t chắp chi che Phúc, của sắc, cái r sự bi đời gọi cái này danh tự người có rất nhiều nhưng trong đó nổi danh nhất nhất định là hơn một năm phía trước kia vị nhất thống thiên hạ thủy hoàng thủ hạ hái tiên sơn thần quả dung phượng huyết luyện chế trường sinh dược đệ nhất phương sĩ t ừ phúc hán danh hảo thế hệ lưu truyền càng là ghi chép ở rất nhiều trong cổ tịch mỗi một thời đại đế vương cơ hồ đều tại truy cầu thủy hoàng bước chân ý đồ luyện chế ra tân bất tử dược Càng có rất nhiều người tìm kiếm qua từ phúc lưu lại không l á o dược đan phương. Mặc dù trên giang hồ có vô số truyền n ôn nói từ phúc chưa chết nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là một cái truyền n ôn đến mức thật giả chưa từng có người chứng thực qua cho dù là phật môn đối này hiểu cũng không nhiều hôm nay lâm mang nói lệnh hắn nội tâm rất là c h ứ n kinh từ phúc thật chưa chết hơn 1.700 n ă m cho dù là thông thiên tứ cảnh h ắ n thọ nguyên cũng đạt không đến cái này độ hắn có thể từ ngũ đại thập quốc sống đến hiện nay trừ các chủng phật môn đại dược bên ngoài còn có bí cảnh nguyên nhân có thể là tính như đây tư phúc i ệ n n a cười cười gọn sóng nói đồng quang đại sư nghe đại danh đã lâu tư phúc cái này lời càng nhiều là khách khí ngữ liệu phật môn truyền vào chung qua với lúc t ừ phúc sớm liền tồn tại vâng từ phúc nhẹ gật đầu từ phúc ánh mắt lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng dò xét lấy lâm mang đại minh vũ hán hầu cái danh hiệu này hắn đã nghe thấy không chỉ một lần lâm mang một câu vạch trần hắn thân phận lệnh hắn nội tâm cực điểm giật mình hắn ẩn tàng hơn ngàn năm ẩn nút tại đông minh rất ít hiện thân tại trung nguyên dù cho hiện thân cũng rất ít xuất hiện người khác trước mà là ẩn tàng thân phận dùng phổ thông người thân phận hành tẩu tại trung nguyên biết hắn thân phận người lác đắc không có mây tại trung nguyên hắn từng lưu lại một thế lực tên là thiên môn thay hắn tại trung nguyên hành sự bởi vậy hắn mặc dù thân chỗ đông minh bế quan nhưng đối với trung nguyên quan tâm chưa từng ít qua chính là mượn thiên môn thế lực mới có thể làm hắn đối với trung nguyên sự t ì n h dọ như lòng bàn tay mà lại phàm vào thiên môn người đều có thiên tư phi phà người chỉ là những năm gần đây trung nguyên thường xuyên có sát lục phát sinh sắp đến thiên môn bên trong người tử thương vô song còn thừa cũng lắc đắc không có mây mấy người kia đã là thiên môn người cuối cùng liền tính còn có cũng kém xa mấy người kia vô pháp được việc từ phúc cực lực đ è xuống khiếp sợ trong lòng bình n g ầ nói bản tọa rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào biết bản tọa thân phận t i ê n quan tới bản tọa tình huống bất kể là chính s ử còn là gia sử ghi chép đều cũng không nhiều có thể đủ một mắt liền nhận ra bản toàn người cái này thế gian lắc đắc không có mấy giang hồ truyền văn là giang hồ truyền văn nhưng mà có thể một mắt liền có thể nhận ra hắn chân chính thân phận càng nói ra hắn đã từng tên giả cái này vị vũ an hầu là thật lệnh hắn kinh ngạc hắn có thể nhìn ra được lâm mang đối với hắn xuất hiện không có chút nào ngoài ý mớn phảng phất sớm có dự đoán lâm mang cười cười gợn sóng nói đoán húng chi lâm mang dừng một chút tiếp tục nói bản hầu tại nguyên thần phương diện có thành tựu đúng lúc từ bọn hắn nguyên thần bên trong giỏ xét đến một chút sự tỉnh thiên môn c h i chủ ẩn tàng thật là đủ sâu trương tam phong thật sâu nhìn từ phút một mắt sinh ra lòng kiên kỵ không nghĩ tới hắn cùng lâm mang suy đoán vậy mà thành thật lúc trước lâm mang từ đông mình trở về, về sau liền cùng hắn nói tới này sự tỉnh cũng là kết lúc bọn hắn trong lòng mới có suy đoán từ phúc nhẹ g i ọ n g cười cười đưa tay vỗ tay gợn sóng nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à. vũ an hầu tư chất n g ú c trời là thật là làm người bội phụ tại cái này hơn ngàn năm thời gian bên trong hắn gặp qua rất nhiều ngày thả kỳ tài nhưng mà chưa từng có một người có thể có cái này vị vũ an hầu thiên phú ngắn ngủi hơn mười năm thời gian l i ề n đạp vào thông thiên tứ cảnh cho dù là lúc trước mây vị kia thiên tài chỉ sợ cũng không sánh bằng người này bất quá không trọng yếu từ phúc chậm rãi thả tay xuống đạm cười nói ngược lại hiện nay chân long sẽ chết bản tọa đại sự đã thành bản tọa ngược lại là muốn tạ ơn mây vị t ừ phúc ngẩng đầu nhìn về phía không trung một bên trong ẩ n ẩn lộ ra một cái điên cuồng hắn mấy trăm năm nhu đồ hôm nay rốt cuộc muốn xong rồi chỉ cần mình có thể đủ thành công phi thăng liền có thể từ đó từ bỏ thọ mệnh hạn chế trương tam phong cao mày nói ngươi cũng là vì cái này đầu chân long phải cũng không phải t ừ phúc lắc đầu nói bản tọa cầu các ngươi bất đồng cái này chân long m u ố n liếng tọa cũng không cần bản tọa cầu lại há là các ngươi có thể phỏng đoán lâm mang nhìn hắn một cái t h ầ n s ắ c bình tĩnh gợn sóng nói ngươi còn là thật là hung ác đem bọn hắn cũng tính đi vào thấy chết không cứu lâm mang chỉ tự nhiên là thiên cơ tam thập lục bốn người bốn người này từ đầu đến cuối đều tại từ phúc nhu đổ bên trong dù là mấy người kia gần chết từ phúc đều chưa từng hiện thân cứu rút rất hiển nhiên cái này ra hỏa căn bản cũng không có cứu người tâm tư cũng chưa từng để ý qua mấy người kia từ phúc ánh mắt hở h ữ g bình tĩnh nói như không phải bản tọa bọn hắn như thế nào lại có thành tựu ngày hôm nay sớm liền trôn cất sinh tại g i a hồ không có bản tọa bọn hắn đã sớm chết có thể sống cho tới bây giờ có thành tựu ngày hôm nay đều là lại b ả n tọa trách chỉ có thể trách bọn hắn không có năng lực sống hơn một ngàn năm g à n n hắn nội tâm đã xóm không có cảm tình vì phi thăng liền tính là thân tử hắn đều có thể bỏ qua cũng chỉ chỉ là một chút tiện tay tu đồ đệ mấy người kia đi con đường không hoàn toàn giống nhau cũng bất quá là hắn dài rằng giặc sống lâu tiện tay tác phẩm càng là một chủng thử nghiệm tại trong mấy người này cũng chỉ có thiên cơ tam thập lục tu luyện còn có thể nhưng mà nguyên thần con đường còn là có rất nhiều tệ nạn cũng không hoàn thiện hết thệ đều là mệnh thôi lâm mang hiếu kỳ nói bản hầu rất hiếu kỳ ngươi khổ cực mưu đồ nhiều như vậy đến tột cùng là vì cái gì dùng ngươi thực lực lại cần ý mượn danh nghĩa chúng ta bàn tay dùng ngươi thực lực phối hợp bọn hắn nghĩ giải quyết cái này đầu chân long cũng không tính khó nói xong không chờ từ phúc mở miệng lâm mang suy tư một lát liền khẽ cười nói chỉ có một khả năng bản thân ngươi có hạn chế để bản hầu suy nghĩ một chút lâm mang dùng ánh mắt lạnh như băng cùng từ phúc đối mặt sau một lúc lâu mới nói chân long hỏa phượng cùng là thiên địa dị thú ngươi từng dùng phồng bảy mươi năm huyết luyện chế trường sinh dược chân long hỏa phượng hẳn là là có cùng nguồn gốc nghĩ đến là cùng n à y sự tỉnh có quan hệ a từ phúc sắp mặt biến hóa chương năm trăm linh bảy dương mưu hạ hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang sắp mặt dưới mặt nạ từng bước băng lãnh ánh mắt sông nhiên lâm mang nhìn rõ đến từ phúc mắt bên trong dị dạng không khỏi cười nói nhìn đến bản hầu đoàn đúng trương tam phong cùng đồng quang đại sư nhìn nhau mặt bên trên lộ ra chút hứa kinh hãi từ phúc khe khẽ thở dài thấp giọng nói các ngươi những ngày n à y mới thật đúng là như trước đây lệnh người không thích a từ phúc ánh mắt bên trong mang theo thật sâu chắn tét hắn cũng không phải thiên tài một thân thực lực đến từ dài d ằ n g giặc tuế n g u y ệ t khổ tu ghét nhất liền là những này gọi là thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo tự cho là đúng có thể sau cùng kết cục lại như thế nào trung pi cũng bất quá là trong lịch sử một hạt bụi từ phúc tập trung ý chí khẽ vớt cảm d ừ n g dưng nói ngươi đoán không lờ bản hầu x á t thực hội bị cái này chân long ảnh hưởng mà nguyên nhân chính như ngươi nói cái này ta từng dùng hỏa phượng chỉ huyết mặc dù đem hắn luyện chế thành đan nhưng mà vì giữ lại cái này h ỏ a phượng đặc tính hắn huyết mạch bên trong còn là lưu lại lấy chút hứa hòa phượng tình huyết hội bị cái này chân long ảnh hưởng mặc dù chân long chỉ huyết diệu dụng phi phạm chỉ tiếc lại vô pháp giúp người trường sinh h ỏ a phượng vốn là có dục hỏa trùng sinh chỉ năng hắn huyết có thể trợ người trường sinh lúc này mới có thể nghịch thiên địa đại đạo mà lại hắn đã từng nuốt dùng h ỏ a phượng chỉ huyết luyện chế trường sinh dược liền tính lại dùng chân long chỉ huyết tác dụng cũng sẽ không quá lớn duy nhất trường sinh đường chỉ có phi thăng thiên địa từ phúc gọn sống nói lúc trước ngũ đại thiên địa dị thú hiện nay chỉ còn chân long từ phúc bánh mắt trọng thương ngã gục chân long khe cười nói lại gặp mặt có thể còn biết bản tọa hồng chân long phát ra một tiếng yếu hót gầm nhẹ long ngâm âm thanh bên trong tràn ngập tức giận một bên trong lẩn chứa phẫn nộ hắn muốn dây rủa lấy đứng dậy nhưng mà chịu đựng thương quá nặng đi nhẹ nhẹ khẽ động liền liên lụy đến vết thương để hắn hắn nhịn không được phát ra kêu trên long thân phía trên tiên huyết chảy r ò n g hắn mặc dù thân chịu trọng thương nhưng mà lúc trước hai người đối thoại một chữ không xót t r u y ề n vào trong thai của nó hắn cũng nhận ra người này đáng chết nhân loại lúc trước một nhóm người giang hồ chước đến phía sau kẻ chủ mưu liền là người này hắn biết trên người, người này khí tức không nghĩ tới nhiều như vậy năm cái này đáng chết nhân loại lại tới đối với chân long gầm t é t Từ phút chút nào không, không nào hiện hiện. đối với đạp vào thiên địa chỉ kiểu bọn hắn mà nói cái này phi thăng đã là bọn hắn sau cùng truy cầu từ phúc đem hai người thần sắc thu hết vào mắt khẽ cười nói bản tọa có thể dùng nói cho các ngươi phi thăng câu chuyện là thật cổ tịch ghi chép bên trong những kia phi thăng giả s á c thực là phi thăng từ phúc ngưng thực lấy lâm mang bình đ ặ n nói chư vị không nghĩ kiến thức một phen thiên địa chỉ muôn sao vừa mới nói xong ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía chân long nằm dạp trên mặt đất chân long toàn thân run lên hắn cảm nhận được một cổ thật sâu h à n ý hống chân long t h a n nhẹ chân long giống to các ngươi đều đ l n g chết từ phúc ánh mắt hở h ữ n g nhìn về phía lòng quang trầm giọng nói chư vị các ngươi liền không nghĩ bước ra cái này một bước cuối cùng sao các ngươi đều đã đạp vào thông thiên tứ cảnh ở đời này sợ rằng cả đời khó dùng tiến thêm một bước cái c n g ư l i ề này c quyền quyền một giây lát ở giữa đám người chỉ cảm thấy bị một cổ bá đạo tột cùng q u y ề n ý lực lượng sền sệt lại như trọng dâng lên chỉ là cái này một quyền lại không phải hướng về phía nằm d ạ m trên mặt đất trần long mà là đứng vững vàng không trung từ phúc cương đại q u y ề n ý rung động hư không Quần q quần u một, xuống xuống một, một giây ê n đ lát ở giữa quần quận trưởng thế như son nhạc sụp đổ càng như kim cương trứng mắt giống như có một tôn to lớn kim cương phật đà huy trưởng rơi xuống bao trùm toàn bộ thiên địa từ phúc thi triển rõ ràng là phật môn đại lực kim cương trường nhưng lại có chỗ khác biệt trong đó dung nhập rất nhiều môn phái trường pháp sau lưng hắn một tôn vô cùng to lớn nguyên thần pháp tướng đứng tại giữa thiên địa đỉnh thiên lập địa khắp người kim quang trải rộng cái này tôn nguyên thần pháp tướng so lên tiên cơ tam thập lục nguyên thần pháp tướng đều muốn bằng rất nhiều tựa như chân chính một tôn nhân gian thần linh nguyên thần pháp tướng xếp bằng ở hư không bên trong kim quang hộ thể tại cái này pháp tướng thân sau càng có một tòa quán thông thiên địa trường tiểu liên thông thiên địa hư vô trí chỗ trường tiêu phía trên một tôn hắc bảo thân ảnh ngồi tại vân đoan phía trên giống như quan sát chúng sinh coi thường chúng sinh đồng quang cùng trương tam phong hai người tròng mắt m á n h co rụt lại mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc cái này là trương tam phong trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn lấy một màn này nguyên thần đặc cầu cái này ra hỏa cơ hồ đi đến thiên địa c h i k i ể u cực hạn trách không được người này một tâm muốn phi thăng với hắn mà nói chạy tới thông thiên cảnh cực h ạ quả nhiên cái này ra hỏa sống hơn một ngàn năm thật đúng là không dám k i n h thường vê anh cương đại quên ấn cùng từ phúc trưởng ấn chạm vào nhau sau đó bỗng nhiên phá thoái nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời bốn phía đất rung núi chuyển tựa như thiên địa đều bị cái này một quyển trò đánh nát cương đại khí lãng nhấc lên hai người y bảo t ừ phúc duy trì một tay đẻ xuống tư thái đạm mặt nói như là lại cho ngươi một đoạn thời gian chỉ sợ cũng liền bản tọa đều vô pháp thắng được ngươi thế nào vũ an hầu là muốn cứu cái này đầu x u ấ t sinh sao lâm mang đưa tay vô vô ống tay á o đạm cười nói bản hầu chỉ là đơn thuần không thích ngươi cái này trùng trốn người khác về sau trong bóng tối tính toán người tư phúc cười lạnh quay đầu nhìn về phía đồng quang trầm giọng nói đồng quang n g ư ơ i phật môn cựu nhân chính là ở đây không lẽ ngươi liền không n g h ĩ trừ bỏ hắn sao hay là nói ngươi muốn chứng kiến hắn phi thăng như là hắn lưu tại phương này thiên địa ngươi có thể có nghĩ qua ngươi phật môn tình cảnh lần này thiên địa chi môn chính là tái thế ở giữa một lần cuối cùng hiện thế lỡ mất cơ hội lần này sẽ không còn phi thăng chi cơ lần này không ngoại trừ cái này đầu xuất sinh một ngày chờ hắn khôi phục sợ lại khó trừ bỏ từ phúc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đồng quang trương tam phong thần sắc đột nhiên g i i bị lên đến trầm giọng nói đồng quang đại sư người này ẩn tàng lâu như thế sâu mục đích chưa biết ngươi thật tin người này đồng quang thực lực không yếu lại nhưng thêm một vị tử phúc bọn hắn hai người có thể không thắng được còn chưa thể biết được tại cái này từ phúc thân sau có thể còn có hai người đồng quang thần sắc bình tĩnh bình đạm đôi mắt nhìn chăm chú hư không nhìn không ra hỉ nộ t r ư ơ n g năm trăm linh tám thiên địa c h i m ô n hiện thượng cạn vật xuất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hot đờ mười bản cố đ ồ dạ không không không không một trăm hay tất hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu cạn vật cạn v ậ xuất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hot đờ ba mươi b ạ n c o l o zwa, không, không, không, không. Bat mocham, hơi t hai nghìn bảy trăm linh bốn c a n v ặ t canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai order, năm mươi, bat kolo, zwa, không, không, không, không. Bat mocham, hơi t hai nghìn bảy trăm linh bốn canvas canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai order, bảy mươi, bat kolo, zwa, không, không, không, không. Bat m o c h a hơi t hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu c a n v ặ t canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai order, chín mươi, bat kolo, zwa, không. không không không một trăm hai nghìn bảy trăm linh bốn c ả n v à s p tê cờ lai ạ s i t s ea một or chín n nerve dơ p h ậ t n b S. t I. a một or chín nơ e hai trăm tám mươi tám vơ bơ xe an b S. t e r hai trăm tám mươi tám e bôn kơ tơ b ờ không vơ bơ xe z n b S. eter e bôn cờ tơ b ờ không egem s ờ vơ bơ xe đ n b S. t e g e m sơ paper lai e e e e mỗi cờ tơ zi vơ bơ kính n bơ t e r e mỗi kơ tơ zi vơ zé không một kê vơ tơ zé kíp nơ bơ t d ẽ không một cái ý bay vét sáu vở t D i hai n b s e t i r ý bay vét sáu ý bay hi hi vở t D i t ủ n b s e t i r ý bay hi hi hi vở tới tù nơ bơ eter ý u em một c vở t D i nữa bơ eter u m một c i ý em một s i một l m vở t D i lê n n b s eter ý em ộ t s i một lơ mơ ý, ý b á đi vở t ớ k h ô n g n b s e t i r ý b á đi ý x t n ổ vở tới tầy l ắ n b s t e r ý tầy nô ý em một ba f ba vở tới t đào n b s t e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 chin ít bôn e l bôn vơ tơ ze l a n b e r e bôn e l bôn is mụ zi ka vê luv v tơ ze h a n n b e r e t t e t mụ z vê l u i c hong u con vơ tơ ze kum no b e r e t hong u kum is s a l n m vơ tơ ze nấm no b e r e s a l s n m in bay mươm say nấm n beretter. bay mươm say nấm i bay murchin k vơ tơ ze no b e r e r í bay murchin ka c h i n z nấm i bazi asuk de vơ tơ ze kum no b e r e c h i n z nấm ka lazi vơ ze e bèp hai u vơ tơ ze ku n b e r e bèp hai ui tam. E phi vợt ờ d o l ự c n b s e t ă 8 e phi e hai m ư ơ vợt ờ d o thế n b s e I ì hai mươi e 4 z 2 z vợt ờ d o ẩn nơ bơ e bôn z hai z e tăm mươi hai vợt dozê lê nơ bơ e tăm mươi hai vỉ ba mươi mờ vê luk vợt dozê s n b s e tăm mươi mờ vê luk izu e vợt dozê mụt nơ bơ tơ izu e e e m t hơ zơ kơ zơ e bê kơ e bôn it vê luk tơ t p vơ zê c h u a n b s e i ù t hơ zơ zơ e zé vợt ờ dozê nơ bơ e t Giáo cơ dì tám lm vở tờ dễ dưới n bờ tờ dì tám lm i chín lì ua vở tờ dễ <giới> cách n bờ tờ i chín lì ua i bốn trăm mười lăm t vở tờ dễ mà n b s, tờ i bốn trăm mười lăm t i năm t chín cl vở tờ dễ thiên n b s, tờ i năm t chín cl ìm sáu vf vở tờ dễ một n b s, tờ ìm sáu vf dùn một e r tám vở tờ dễ lượng n b s. t safe, dù n ộ t ez t á cờ lạc ít n ă sọc chín a ít vở t dễ từ n b s eter í c h í a ít t phèn v t dễ liền n b s e t r ít h è n dịp tám vở dễ gà điệp s gạ vở tờ dễ đều n b s e t r dịp vở dễ ít mũ 8 0 m mươi v t dễ a n b s eter ít mũ tám 3 0 ơ i ít r ă m l h m ộ v t dễ cái n b s eter ít b i n h một ez h a vê đút vở tờ dễ này n b s e t r ít vê đút d ì bì vở tờ dễ thật n b s r d ị bì d ị sợ vở tờ dễ ở nờ b s r Sở d ị p s ở ý hi ki h ệ vợt da m ì n h nơ bơ e t h 2 ki h ệ i 5 n n bơ kơ vợt da c h í n h nơ bơ ether i c nam nơ bơ kơ zet nam emmer vợt da ze lắm nơ bơ ether itch chin emmer ba ý b a vơ zet ơ da tang nơ bơ ether ý bay vơ zet is b a t vơ da ze s nơ bơ ether it b a t ní b ô vơ t nơ nâm vơ da t i ể u nơ bơ e t h bốn vở tờ n năm y lia năm dục vở tờ dễ đúng n bờ eter y lia năm dục zp cỡ lặp y mi năm mươi lăm c bốn e lia ba mờ z năm vở tờ dễ ban nở bờ t e r y lia ba mờ z năm ít hai g i s hết vở tờ dễ có n bờ e t ít hai giờ y lia năm mươi ba đạt vở tờ dễ tiếp n bờ eter y lia năm mươi ba đạt y lặp vở tờ dễ không n bờ eter y lặp y tám g s ít vở tờ dễ dư n bờ e t e E tam gỡ e bốn trăm chín m ư i chín nơ e an e trăm c h n m ư i c s u b v e r b ơ ze can eter e s u b s i một tơ kơ vơ bơ z hắn nơ bơ eter e hà kơ hai bơ mơ m ộ vơ bơ ze bán nơ bơ e hai t e kơ v i nơ bơ eter e kơ e o bay ze năm hát vơ b u c nơ bơ eter e o bay ze năm hát e t w bôn vơ bơ ze h i nơ bơ e e r e tween bôn e e e sào ze vơ bơ z luc n g bơ e i sáu zem sáu h vởtơ dễ b ọ t n b s i t e r E sáu hai m i a o 5 1 ă m i một ba it ba z nơ vơ tơ dễ phía n b s i t e r E ba zơ b nơ in năm it vơ tơ ze chan n b s i t e r E tám trăm tám mươi một hai vởtơ ze cho nơ bơ e t t trăm tám mươi một hai e bape kum bơ zet vơ tơ ze len b s eter. E bape kum bơ zet it săn v tơ ze hà nơ bơ eter. E kơ zet nơ bơ eter. kơ zet b a f mơ vơ tơ ze bê nơ bơ i t f m m a i vợt da ze chong n b s, eter im kumba t v da lấy n b s, e t r e b 7 y kơ kơs d h vợt da ze leo n b s, e b 7 y kơ kơs da her is năm mươi một f vợt da ze nơ bơ eter e k h ô n bôn sau eet vê luật vợt da ze n g ậ p n b s, e không b ô sau e e vê l t I hai k t ạ vợt da ze su nơ b s, eter e h k t ạ e mo chai vợt da t u y ế t n b s, r e mo chai e sau hò t a m vợt da ze bun n b s, e r e sau hò t G m z i zi vợt da ze bay n b s, r d i d i p i năm l f k k năm vơp dơ zé thiên nơ bơ e i năm l f k k năm mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi một vơp dơ zé khin nơ bơ ek ba nghìn bảy trăm sáu mươi một eeu v ơ dơ zé n b s eeu vê lịch nắm n í vơp dơ zé ee n b s ee lịch n ắ ní bìa bôn sĩ vơp dơ zé bay nơ bơ e i bôn sĩ ee bay ee vơp dơ zé lạnh nơ bơ e i bay ee sảo c h ị a p vơ zé trong n b s ee lì sảo cheap dơ zé nái nơ bơ eeu dơ ý không ba p cờ lát ý lì tắm cờ cờ một c vê không í sáu giờ vợt dơ dê c h ả o nơ bơ t e r ý sáu giờ ý hai mươi t u hơ cờ tờ vợt dơ dê tích nơ bơ eter hai mươi t u hơ cờ tờ ý ba ít bốn d hai vợt dơ dê vít nơ bơ eter ý ba ít bốn d hai p cờ lát ý lát năm mươi tua pê ý tắm cờ tờ bôn d vợt dơ dê chương nơ bơ eter ý tắm cờ tờ bôn dê ý bảy trăm sáu mươi sáu bơ dê vợt dê út nơ bơ eter bảy trăm sáu mươi sáu bơ dê ý năm tê năm v vợt dê đánh nơ bơ t r In ă m t năm vê d ị h vợt dê diêu n b s t e r dịt ý sáu l tám hờ c vợt dê tam n bơ t e sáu l tám hờ c in ba z bơ bốn vợt dê cự n b s e t in ba z bơ bốn ý hứt hai vợt dê phiên bơ t e r ý hứt hai ý h chín nghìn bảy trăm bảy mươi chín vợt dê nở bơ t e r ý h chín nghìn bảy trăm bảy mươi chín ý mười lăm vợt dê tiên n b s e t e mười lăm vi vợt dê h u nở bơ eter, ý h i p một t bài dê vợt r ê chào n b s e t i một tê bài dê ý chín f không e d vợt dê v ề n b s t i ý 9 f 0 h ô n e r l ệ n v tờ dễ phong n b s eter ý ý lệnh m i h a m n v tờ dễ huýt n b s t r i 3 a i m n t cớ lạc ý tết m t một du v tờ dễ phấn n b s eter ý ý ý một hai mươi n ă g v tờ dễ phấn n b s eter ý ý t hai mươi n ă gi v tờ dễ phấn n b s t r ý t hai m g tên v tờ dễ phấn n b s eter ý tên dập bốn gi vờ tờ dễ chính bờ t r d p b n gi ý sáu vê đút hờ s 9 i í n vờ tờ dễ n, b, h ế nở bờ eter ý sáu vê đ t hờ s n không dị vờ tờ dễ a v t e r ý không d dạ k bảy a i lia một ht bốn mươi vở tờ dễ bao n b sơ y lia một ht bốn mươi ít tám gờ vở tờ dễ phía n b sơ ít tám g vở ít sở phẹ vở tờ dễ mà n b sơ ít sở phẹ ít gặp vở tờ dễ lăng n b sơ t g ặ c ít năm l giờ vở tờ dễ d ư ớ i n b sơ í năm l giờ y sáu mươi mốt ít á m vở tờ dễ con n b sơ i sáu mươi mốt ít á m í bảy mươi lăm bi vở tờ dễ một n b sơ í bảy mươi lăm bi dễ bốn dê vở tờ dễ tôn n b sơ bốn dê ít bảy ý năm vở tờ dễ chân nở b s t e r ít bảy ý năm ít cu bảy mươi sáu vở tờ dễ lên nở b s t e r ít cu bảy mươi sáu ý Q76, ý ba mươi mốt ý l chín vở tờ dễ phủ nở b s t e i ý 31, ý ba mươi mốt ý l chín ý mười nở vở tờ dễ u ă n g nở b s t e r ít mười n nơ ba m m năm k vở tờ dễ là nở b s t e r ý ba m m năm k i nốt ba vở tờ dễ như nở b s t e r nốt ba ý 3, ý một tạ hai mươi lăm vở tờ dễ thượng nở bờ eter m ộ 1 tạ hai m ư ơ ez chín mươi sáu v ở dơ zê p n b s t e r ít ez c 2 v ở dơ z vô n bơ t e ờ y v dơ mụt nơ bơ e bôn c cờ v dòa mụt nơ cờ v ở dơ đồng n b s t r dòa mụt nơ cờ k cờ l ạ t e h 2 i xe m t zê bay t cờ m c v ở d ễ ngang n b s t e r e b c mơ cờ zê zê m mơ v ở d ễ chân n b s t e r z ì zê b m mơ ít m ộ km n b s t r một mươi ba km một m ư i b t ba km một mươi ba t mươi ba t mươi ba km hai k hai km hai km hai km hai hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai km hai k a i km hai km h a t km hai km hai km hai km hai km hai km hai a i km hai km hai km hai i km hai km hai a m hai km i km hai i km hai km hai km hai k hai km hai dì t ỷ phỉ ỉ m dan vợt ờ da t r ờ i n ở b ờ t ờ ỉ Im d a n ý l à bay ao vợt ờ da ze gnơ bêter. l a bay ao in ba mê tăm kaba vợt ờ da t r ư h n g n ở b ờ t ờ r In ba mê tăm kaba ee kumbu ba l ý n o mê hai kờ vơ n ở kim ế vơ t ờ d e t r ư ờ n g nở bêter. Ee kumbu ba l ý ee tov vơ t ờ d e m à n ở b ờ t ờ ý t ộ c ee kumb kaba mê hai ezer vơ tơ ze g n ở b ờ t ờ r Ee kumb k b a mê hai ezer e katam vơ t ờ d e bông nở b ờ t ờ ý các tám ý hì a năm f vở tờ dễ lưng nở bờ e t h e hì a năm f ý không k hai f vở tờ dễ lên nở bờ e t i e r không k hai f x sáu e giờ vở tờ dễ ra nở bờ e t i e sáu e giờ ý một vở tờ dễ to nở bờ e t i e một ý h i ệ bảy n k năm vở tờ dễ quét nở bờ ether i ệ bảy n k năm ba ý bảy vở tờ dễ tướng nở bờ e t ba y bảy p c ờ lạc ý có mười chín mươi bảy xí vở tờ rễ lùi n b S t e chín mươi bảy xí năm mươi、si, hai tờ v đốt vở tờ rễ sóng n b S t e năm mươi hai tờ v đốt ý và không u vở tờ rễ trong n b S e t e và không u ý ý một p ba mươi tám h vở tờ rễ ảnh n b S eter ý một p ba mươi tám h á hai mươi chicks vở tờ rễ lạ i n b S e t e hai mươi chicks á u di chín ý u vở tờ rễ khói n bơ t e sáu di chín ý u một d vở tờ rễ bùi n b S eter ý một dê ý tám đồng c ờ d ồ nạ thủy đ i ể n vở tờ rễ bùi n b S t i tám đồng cờ rộ nạ thủy điện i uk ba z vở tờ dễ bên nở bờ eter y uk ba z í sáu giờ g tám vở tờ dễ trong nở bờ e t e sáu g i g tám z tám z bảy vở tờ dễ bên nở bờ e t z tám z bảy y không vật u y vở tờ dễ đại nở bờ eter y không vật k u y a bảy v đút giờ vê đút mở vở tờ dễ một nở bờ e t e bảy vê đút g v đút m i y sáu n hai mươi tám z vở tờ dễ ra nở bờ e t e sáu n hai mươi tám z d ị kỳ ba mươi ba vở tờ dễ mà nở bờ e t d ị kỳ ba mươi ba í hai loạt vở tờ dễ thân nở bờ e t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 Ea ba I u ba mơ c u vơ tơ d ê phật n b S e t e u ba mơ cơ u y mít ba vơ tơ zê mút n b S e t e mít ba y chin nít vơ tơ zê n é m n b S eter. chin nít xin zê mụt e tì bôn hít xu vơ tơ d ê l ớ n N b S eter. E chin z mụt ea a bốn v h vơ tơ zê anh nơ bơ eter. E a a a bốn vê hát e bay e e e bôn mê hai zê e sấu ký sáu mươi sáu t vơ tơ zê kênh n b S t I-6 q 6 á u m i s a e b is v e t b d o h i ệ n n b s e t t e r a e b is e s g 1 t a v e t b d o t r ê n n b s e t t e r g 1 t a i 5 5 ka không vơ tới t o n b s e t t i 5 5 ka không e gom h qi vơ t ớ d zerner b s e t t e r e gom hai qi e tám h hai x i tay vơ tới zé vô ner bretter e tám h hai xin tay zu zi bay vơ t d ớ p h ậ t n b s e -b t -E t dù dịp bảy y chín mươi lăm tờ giờ sáu vở tờ dễ tái nở bờ e t ờ y ý chín mươi lăm tờ giờ sáu ý có ấy vở tờ dễ u ă n g nở bờ e t ờ y có tê cờ lặn ý bảy ít hai mươi chín gi ý dù nù vở tờ dễ ngực nở bờ eter ý dù nù ý không cờ gờ giờ giờ vở tờ dễ m ạ c nở bờ e t ờ y ý không cờ gờ giờ giờ ý một f v đút năm vở tờ dễ ngực nở bờ e t ờ y ý một f v đút năm ít năm g t z vở tờ dễ chứ nở bờ e t ờ y ý năm z y kỷ họ hai vở tờ dễ mang nở bờ e t ờ y kỷ họ hai ý dột không e giờ vở tờ dễ phật nở bờ e t e ít ba z k không vớt dễ đạo n b s, e t t ba z k không im một n nở vớt dễ mắt n b s, e t e một n dò dì dạ vớt dễ nhẹ nở bờ eter dò dì dạ im một hớt kờ b g v đ ú t năm chức vớt dễ tay n b s, eter một e là hai giờ e vớt dễ anh n b s, e t là hai giờ e sáu trăm h vớt dễ một n bờ e t sáu trăm h im một nghìn năm trăm mười hai vớt dễ h i ệ u n b s. e Ý ý một nghìn năm trăm m ư ơ i hai một ít vởt ở xe v ề n bơ eter, ít một ít dì không e bay zào vởt ở xe tu n bơ eter, ít không e bay zào ít ba z chín quy v t ở xe p h í a n bơ e t r ít ba z chín quy a ba at vởt ở xe t ạ i nơ bơ eter, ít ba z chín quy e a ba at vởt ở xe t n t nơ bơ eter, ít ba at ít bay ấy lơ một ít vởt ở n e lưng nơ bơ eter, ít bay ấy l i một ít vởt ở xe lưng n bơ eter, ít ít bay lơ bơ ít bơ ít bơ ít bơ ba vê luk e bay zwa vơp da đồng nơ bơ e bay zwa e 0 1 b 8 k v ợ t tam ca v ơ da zé con nơ bơ e không một bê tam ca vê kơ la e ní z bôn e 1 sau ich v ơ da đ i ể m nơ bơ e e sau ich z a t v ợ p da zé nơ bơ eter zati tam u b h n hát ơ da z h to nơ bơ eter e tam u b hát e không vê bay chum t a ơ da man g nơ bơ eter h ô n g vê bay chum lin t vơp da zé dong nơ bơ eter z a b z 4 ezer bôn tấm vơp da zé lin ề nơ bơ e t ý dơ bốn tờ m I I d sáu b năm trăm linh tám vở tờ dễ lên n bờ e I e sáu b năm trăm linh tám ít dễ ốc vở tờ dễ xuất n bờ e ít dễ ốc ít b o vở tờ dễ một n bờ e ít bốn o ít kích sáu mươi chín vở tờ dễ một n bờ e ít kích sáu mươi chín i n s e s ậ p vở tờ dễ dây n bờ e n e r ít sơ s ậ p ít mười tám u vở tờ dễ đồng n bờ eter ít mười tám u dạ dị vở tờ dễ q u ă n g n bờ e t e dạ dị ít ba chu vở v tờ dễ c h ỉ n bờ e t ba c h ít ba c ít tám v không mờ vở tờ dễ ở n bờ e i 8 v 0 m I đỏ 3 m m vợt dễ lâm nờ b s t e r đỏ 3 m mờ dị h a nờ giờ vợt dễ tạo nờ bờ e t e d ệ h a nờ giờ ít không e vợt dễ dạng nờ b s t e r ít không e 7 bảy vợt dễ đi nờ b s t e r ít y tám mươi năm cờ cờ f vợt dễ dứt nờ bờ eter ít y tám mươi năm cờ cờ f y không vê đút bốn m t ơ i bảy nờ v t dễ quả nờ bờ t e r ít không vê đút bốn ơ i bảy nờ y chín hd không vợt dễ dán nờ b s t e E chín hát đê k h ô n l n v tơ z phúc n bơ t e r E li b á tơ lơ nơ zú vơ tơ zê tù n bơ t e r d ú t xa ý i n h xa ba i bảy v tơ z vô n bơ t e r E chinh xa ba i b ả một v à vơ tơ zê vê n bơ t e r xa một v à ý i ề n bú k vơ tơ zê liền nơ bơ eter. E i ề n v â m bú không ê yu ku ku bôn vơ tơ zê liền bơ t e r E bác vơ zê i n bôn trăm v tơ zê k n bơ t e r In bôn trăm ý i ề n một nỉ hù vơ tơ z n h ư n g n bơ t e r i một nỉ hữu dịp sáu l vở tợ d ễ dù nbs dịp sáu lp cỡ lặt ỷ vỗ sáu ls bảy năm vở tợ d ễ về nbs Năm ý bôn vê l u ba q u sau vơ tơ ze sau n b s ơ y bôn vê l u ba quy sau ý tăm e z e b vơ tơ ze lui nơ bơ e tăm epi zet bơ ý n h chăm năm mươi mốt nơ vơ tơ ze tipp nơ bơ e tinh chăm năm mươi mốt nơ vơ ý không vê luk kơ không sau vơ tơ ze phiên n bơ e tơ ý không vê luk kơ không sau e taxi vơ tơ ze hai nơ bơ e tơ e taxi it ba lơ zet zap ba ba a sau vô l i ê n vơ tơ ze n g ư ờ i n b s e tơ it ba l z p t bê kơ la ý không it bay nơ mười một tay l ư ợ nơ bơ e In v ụ c ní p h ẹ không b z e vơ bơ zet chút n b s. eter. E p h ẹ không b zet it tám trăm năm mươi bảy vơ bơ zet binh n b s. eter. E tám trăm năm mươi bảy y vê lô vơ d ơ zet n b s. eter. E vê lô e tám a chín vê lúc zet vơ bơ zet fat nơ bơ t e r E tám a chín vê lúc zet it sơ vơ bơ zet n n b s. eter. E sơ ui met hai vơ bơ zet kín n b s. eter. Met hai e e e e e e mụ tạ v t bơ zet nơ b s. eter. E e e e mụ t d e ka tam vơ bơ eter. E ka tam e nơ b s. e t e E năm k z g t zer ba e t a m v e r v e r b e b a n b e t i e t a m v e v bun mười bảy v e r e z h i ệ n n b e t t bun mười bảy tamm ư ơ i năm v r e r ze d o n b e t t tamm ư ơ i năm e mơ bao v r e ting n b e r e t t e r e c h i n mười bảy u k u m v r b e r ze l n b e t t e c h i n mười bảy ukum n ukum e e e s o u r i p so u d e verber tien n r e t t e r n n b s o i b e z t n n e b e e t t e r u n u m b a v r e chin n b e t t r nam ba i ba e năm e v r e ze tug n b e t t ba e năm e m u g bun v r e lug n b e t bốn bê kờ lạc xao e、eh、hát bốn mươi chín e tí tám m bốn co vơp dơ zet ừ n g nơ bê tơ e tám m bốn co hít một e tám vơp dơ zê kín nơ bê tơ e một e tám mươi hai b n vơp dơ z thi ê n n bê tơ e hai lơ vơp dơ zê nơ bê tơ zê hai lơ e bốn nghìn tám trăm một mươi chín vơp dơ zê n b s tơ e bốn nghìn tám trăm m t mươi chín ba e vơp dơ z tù nơ bê tơ e hai chín n t ờ u vơp dơ z p h í a n b s tơ a i chín n t ờ u e một hát không e bốn mươi năm b chín mọc kiếm vợt tờ rễ c h i n b s t e r ít một h không d i n h chung mười 8 8 u vợt tờ rễ bốn n b s eter ít mười bảy ít tám mươi tám v t tờ rễ choi nở bờ eter ít tám mươi 7 5 O-4E ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý 4 7 b ý ýý d ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý E bơ zip e h i f her sau hover zethin ê n bơ t h e r e h f 6 hopper kơ la e e e một g ụ c b e i năm z zơ zơ vơ v tơ zê kín nơ bơ e e e năm zơ zơ v e hai bay ni vơ tơ d é băng n bơ t r e bay ni zaphaz vơ tơ zé zé zé nơ bơ ether d a p h a z e bún kơ kơ her bơ vơ tơ d é kim nơ bơ ether e bún kơ kơ her bơ bơ b, b, cở b dục bay trăm linh sáu e hai kơ e vơ tơ zé bina bơ r e hai kơ ho namic vơ tơ zé kim n bơ r e ho namic kích vơ zé mùt n bơ r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 i t á v ị t vờ tờ dễ winner bờ eter y t v ị t bốn t 6 vờ tờ dễ kiếm nở bờ eter ít b t s dùng tám b vờ tờ dễ chi nở bờ t e r dùng tám b b cờ l ặ t dịp ba ít dịp ba ít d ị l 7 mf vờ tờ dễ mang nở bờ eter y b l 7 mf d ị c h gạo vờ tờ dễ thấp nở bờ t e r dịp c ba mb vờ tờ dễ u o n nở bờ eter ba mb m ộ u s 7 vờ tờ dễ ngư nở bờ eter ít một tu s bảy chín lờ dễ biết n bơ eter in 9 lơ x a u hai bay vơp tơ zê hô n bơ e s t i bay e ba e ba e e tơ bay vơp tơ zê d n g n bơ e ba e tơ bay vơp tơ zê n ó i n bơ eter dọc mười lăm zê vơp t z v ũ nơ bơ e t dọc mười lăm z không một u một nơ vơp tơ zê sắt nơ bơ e không một u một nơ h b 3 z n bơ eter mơ lơ h b 3 z i 7 l m k kơ vơ tơ zê dọc nơ bơ e tơ bay l mơ kơ e 7 a y z ị năm vơ tơ z q u a n n bơ eter y bảy dịp năm y bốn d chín mươi bảy q vở tờ rễ an bs y bốn d chín m ư ơ y qv cỡ lạc dịp ỷ b g dây vở tờ rễ tái n bs ỷ ba dây ỷ xin sáu vở tờ rễ trong n bs ỷ xin sáu ỷ c h hcb vở tờ rễ t e r i h i n h say in sau c h ă năm m ư v e r b t e r in sau chăm năm m ư i sau ep b a ơ da ze z e r n b ê r it bay ee s o r k v ơ da ze f u no b ê s r k ee ba mươi lăm ep zi v ơ da kin no bêter, ee ba i lăm z ee hai ep di chai v ơ da e hed no b ê r ee h a p di chip n ă r ă m ơ da t u n b ê r e trăm zip v en vơp da ze tung n b ê r Zipi n i hai a tam vedu một vợt do z e t ô n nơ b s tơ. E hai a tam vedu một e bun vợt d ễ p h ậ t, -t nơ b s tơ. E bun k i t năm v vợt d ễ t e t nơ bê tơ. E năm vê e congơ tơ mờ vê tơ zet nơ bê tơ. E congơ tơ mờ vê tù e e e mộz nì nằm vợt d ễ đ ấ t nơ b s tơ. E e mộz nì nằm e e e e nằm sít vợt do z e vô nơ b s t Ilia năm m dễ chi bờ, i c 7 í vở tờ rễ quanh n b s e i e r ít b e e một n h o vở tờ rễ v ă n n b s eter. ít bảy gờ mờ bờ vở tờ rễ c h i n b s e t r í g mờ bờ ý đồ không rễ vở tờ ễ bên n b s e ý đ ồ không d chín x một vở tờ dễ nhân n b s eter x một ý là hai mươi sáu vở tờ dễ thấy n b s t Y là hai mươi sáu ý l sáu z hai mươi tám h vở tờ dễ sau n b s t y r sáu z hai mươi tám h im ba z bảy vở tờ dễ tại n b s t e r m ba z bảy vở tờ dễ phật n b s eter yên dịp vở tờ dễ số n b s t y r lý một tỏ ùa vở tờ dễ chân n b s t y r lý một tỏ ùa dù dịch in 6 n 2 r u t h ể vớt daze c ó n b s, e t r dù zit ips vớt daze kim n b s, e t t e r ip tay k l ạ c im mũi ba e b u t a sir hai mươi s a n b s, r ad t a sir hai mươi sao e e e e nắm s e r d m vớt daze t ă n g n b s, r e t t e r e e nắm serdim vớt daze c a p n b s, e r ip bum e 2 hi u t ỷ vớt daze n g ư n i n b s, e t t e r e h ủ ạ tỷ i e 9 c h i vellu te vớt daze zang. n b s, r e e e i vellu te e e bak k e n vớt daze b u n e b r r Ba k tơ nơ, it n 4 ni 6 I 7 7 n y s a sơ mi b a b z mơ z V mơ 0 ơ kum nơ bơ eter, it bunny s t t vơ tơ zé dung n b S eter, it tam y p vơ tơ zé kum nơ bơ eter, it tamo e bay v vơ tơ zé n bơ t r it chinh hát t vê luật vơ tơ zé h ằ n n b S eter, it chinh hát t vê l u t e không nam zé ba sai v tơ zé zé zau nơ bơ t e r không nam zé ba sai zah, h mụ t vơ tơ z sơ n N b S e t Dạ k i một bay b a k e lát e tóts hai n m ư i 4 7 m mơ ít v ở t ờ zê khung n b s t e r i 4 7 m mơ ít ee. Tăm yêu bay m tam v t ơ zê n g ó n n b s t e r ee tam i 8 u bay v ợ t tam m p t ơ zê m ặ t n b s ee tam mê c h i p dọc 4 ô n eek l í s ờ không không v ở t ờ zê vọt n b s t r dọc 4 ô yp kít v ở t ờ zê t a i n b s eter e kít lì tampê k h n g ao sáu vởtơ zê con nơ bơ eter e t a p ê khung ao sáu ee t a m n g n b s t r Ev tám e tia vợt da đông nơ b s eter e tia e năm m ư v t da zé chúc nơ b s eter e c h í u i t, I t, t. I I I 9 2 4 0 ố n mươi z v t da tay nơ b s e chín nghìn hai trăm b z e b trăm hai mươi s á l vợt da zé một n bơ eter e b trăm hai mươi sáu l l e li bay z z vợt da zé phan b s eter e i b a z z e k h ô n em mơ c h iq v t da zé l n b s eter e không em mơ n i một mươi bốn nơ v t da zé phan bơ e t It sau b m i ể m một ba tơ kơ zet v dơ lát nơ bơ eter. ý hiểm một ba tơ k zet xuân hai zet vơp dơ zé n b s eter. xuân hai zet v t p dơ zé nơ b bơ eter. ý hiểm một ba ít bôn v t p dơ zé nơ bơ eter. ý hiểm một ba ít bơ zé nè nơ bơ eter. ý hiểm một ba v t p dơ zé nè n b s t e giáo ba v lúc giờ giờ ia bốn hsi bốn vở tờ dễ dây n b S t e ia bốn hsi bội vở tờ dễ qua n b S e t e ít mất vở tờ dễ đi n b S e t e ít mất vở tờ dễ mang n b S e t e ít y bốn trăm tám mươi sáu em mờ vở tờ dễ nhẹ n bờ t e r bốn trăm tám mươi sáu em mờ tờ ờ e t t bốn t r m tám m ư i sáu m mờ tờ lạc dị chăm sóc y r một t v tờ dễ khí n b S eter ít ra một tò im hai u hai vở tờ dễ bước n b S eter í hai u hai y sáu mươi hai y không a vở tờ dễ một n b S t e sáu mươi hai y không a in suk hai vở tờ z n h â n nở bờ e t in suk hai vở tờ d é lên nở bờ eter it e sáu y vở tờ d é ngay nở bờ eter e sáu y tám sơ đ ỉ vở tờ d é ra nở bờ eter tám sơ đi ỉ ít bao sáu vở tờ z t r ả i n a bờ eter ít bao sáu dọc v ị tờ V. d é bông nở bờ eter d ọ v ị t b năm nghìn năm trăm tám mươi tư vở tờ d é sau nở bờ eter e năm nghìn năm trăm tám mươi tư ít bịt vở tờ d é kim ế nở bờ eter ít bịt bảy m ạ v ợ tờ zé tù n bờ e t ít bảy mã zé ba vở tờ zé phúc nở bờ e t ba ít nẹ n、no、ọ v p tờ dễ vô nở bờ S, t ít nẹ n、no、ọ ít sọt v p tờ dễ người nở bờ S, t ít sọt easy hít chín v p tờ dễ bước nở bờ eter í h ỉ t chín sổ v p tờ dễ khắp nở bờ S, t e r r i sổ im một a một ca vở tờ dễ đạo nở bờ S, t e r một a một c ít hẹp vở tờ dễ kiếm nở bờ e t ít hẹp vở tờ dễ kiếm nở bờ S, t ít hẹp ít không c ờ vờ vở tờ dễ bay nở bờ eter ít không cơ vở ít v tờ dễ m ộ nở bờ e y e r ít vở ít vở ít vở ít vở dễ một nở bờ eter ít vở E k h ô n 7 e i b hộp m t tơ v tơ z r ộ n g n b s eter. t tơ t t kê la e hai a a i i m u lơ in du e v tơ z h ọ c n b s e t e In du e in b n b v v tơ z c h o n b s e t In bún nơ b vơ ee bún có năm mươi h a v tơ zé lơ bơ eter. Ee b n có n b s mươi hai ee ba o v tơ zé lắn b s eter. Ee ba o gỡ x bún e lơ mụt vơ tơ zé nơ bơ eter. Ee tam vê tam zé zé vơ tơ k í n bơ t Oa d i 3 g l kờ zơ c h í ez b vở tờ z n b s eter ez b n vở tờ phật n b s e t e đến n b s e t e l 4 n s vở tờ zê tinh n b s e t e l 4 n s ơ vở tờ zê zu n b s eter z è i l b năm không t á n g vở tờ zê cúng n bơ e sơ ít b lơ ít n b s ở tờ z ô n n b s eter í n lơ ít không vở tờ z võ n b s eter x lơ vở tờ zê này n bơ e E chín hai l tới cho h ả i vợt tới người nở bờ e c h ù apec lạc e m ù a bôn e h e nở e chín e tờ vê đ t vợt tới đ ồ n g nở bờ e chín e tờ vê đ t e h bùa vợt tới t â m nở bờ e h bia năm l u mười vợt tới động nở bờ tờ e năm l u mười e tám z một g m vợt t ớ q u o n g nở bờ e tàm z một g m kê cỡ lạc e sáu mươi bảy l mười e x ba mì vợt tới khinh nở bờ tờ e ba mì bìm sau e vợt tới china bờ tờ Im sòi elianam for stamverter ze n b e r e t h e n a m for stamming m u t v e r t e r ze z e r n b e t h e m m t t ze ee k u ki vật a ze b i n e r b e t h e r Ee kum ki c h c n n her at t a ze mang n b e t h e c h c n n her a b u n i kum vật a ze n g u n b e t h e abuni kum ee umu zibun vật a ze n g u n e b e t h e umu zibun ezer low vật a ze a n b e t h e r Ezer lu kum as vật a ze n u m b e t h e r Ee kum as ee zip me vật a ze number ether. E p me vekala. ít một h tám mươi bảy m n không u vờp dơ dễ pha n bờ t e r í a bảy m n không u tư không d vờp dơ dễ tiết n bờ t ít không di ý là ích vờp dơ dễ có n bờ t ý là í h ít t ù vờp dơ dễ điểm n bờ t e t t m í n ặ n bốn vờp dơ dễ lúc n bờ t e r ít nặng n ít ỉ năm ký vờp dơ dễ kái n bờ eter ít nắm ký ít chín in vờp dơ dễ thanh n bờ t e r chín in í không tờ vê đúc vợp dễ lộ nơ bờ eter ít không tờ vợp dê nữa n bờ t z m i chín tờ í vê đút vê đút vợ tờ dễ phong nở bờ eter i 9 tờ í vê đút vê đút i h i m ư i chín ít cơ cơ vợ tờ dễ ra n ở bờ eter i hai m ư i c h í t cơ cơ y sợ hỉ phở lại gì ba s chín là vợ tờ dễ cùng nở bờ eter i sợ hỉ tám v năm mươi chín vợ tờ dễ đều nở bờ eter i tám v năm mươi chín i ba bờ bờ mờ tám vợ tờ dễ ngoài nở bờ eter li ba bờ bờ mờ tám i không sáu dị ba t vợ tờ dễ gì nở bờ e t e i không s i b 6 t i một t ơ i sáu hai v tờ z hắn nở b s t e i m ộ 6 trăm s i sáu hai i h a ơ i c tờ z không nở b s t e i hai mươi a sáu i tịch í n nở vở tờ z t ộ t nở b s t e r i tịch í n nở i ở sở dù vở tờ z v ì nở b s e t e ở sở dù ít sáu km vở tờ zê đột nở b s t e r í sáu km i loại năm f vở tờ zê đến nở b s t e loại năm f i lia b ả g 4 bốn vở tờ zê nào nở b s t i lia b y i gờ b kờ t cả không một vở tờ zê danh nở bờ t ít cả không một ít hai hoa tam o ít một ít bốn ít tờ pha vở tờ zé dán bờ t e ít hai hoa tam o ít năm mươi hai p vở tờ zé dán n bờ t e ít năm mươi hai p z năm một vở tờ zé không n bờ eter z năm một ít năm e t vở tờ zé điện bờ t e ít n sáu mươi vở tờ zé k e n nở bờ t e ít x sáu mươi x ba k g tờ vở tờ zé dán bờ t e ít ba kờ tờ ít gờ tờ ít g tờ vở tờ zé dán n bờ t e ít ba kờ tờ ít gỡ tờ ít gỡ tờ ít gỡ tờ zé vạn nở bờ eter ít g bốn trăm n sáu zin s ợ da zé z n g n bơ e t e n sơ zin chin ea vợt da zé nứt nơ bơ e t e amut nơ kơ mơ vợt da zé n n nơ bơ e amut nơ k mơ e tam c m hai mê c h i ợ da tay n bơ e tam chăm hai chin mua bê kơ lak zam mơ h n ee sơ bôn ợ da hắn n bơ e t sơ bôn e bôn hai vợt da zé o n g n bơ e t bôn hai ee u n g vợt da zé tina bơ e t e u n g ee vy tam vợt da zé n g nơ bơ eter ee vy tam zá hô vợt da zé nếu n bơ e dạng ua ý a bảy mươi chín b g e vợt ờ ơ dễ c ứ u n b s e t e i a bảy mươi chín b g e im chín nơ tám vợt ờ ơ dễ dứt n b s e t im chín nơ tám nghìn không g ít vợt ờ ơ dễ thiên nơ bơ eter ý đi hai mươi sáu ở sáu vợt ờ ơ dễ võ n b s e t e i hai mươi sáu ở sáu is hai pê không năm vợt ờ ơ dễ v ì n b s eter ý hai p không năm ý không lì không vợt ờ dễ bên n b s eter không lì không ý đi tám ít bảy vợt dễ thiên đờ, 8, 7, 4, 30, n b s eter tám ít bảy ý bốn ý ba mươi n vợt dễ n h i nơ bơ e ý lia bốn ý i n n ý c h em m t vở tờ z m u nở bờ eter ý chỗ năm em một ý bảy v tờ z m ờ nở bờ eter ý bảy ý tám i sáu ý tết hở vở tờ z hoặc n bờ eter ý tám mươi sáu ý tết hở ở ba vở tờ z mua nở bờ t e r ý ba ý sáu ý tết hở ba vở tờ z t n bờ t e r ý sáu ý chin z một trăm chín mươi ba vở tờ z n bờ t e r ý chin z một trăm chín mươi p cờ lạt ý 4 i a bốn ít không hề cùng ít bảy vở tờ z fi n Ba eter, it b a vê k la t e b 3 0 u z z i k ba b ee n 5 m s a p vợt da h n bơ eter, ee năm sape mười lăm z i t choi vợt da m o t nơ bơ eter, zig b hai ep s vợt da ze h n b e r ee hai ep sáu mươi lăm x vợt da m ắ t n bơ eter, ek khum zi zahutam mươi mốt e t vợt da ze nơ bơ eter, zahutam mươi mốt e t vợt da tay n bơ eter, z h u t a m m i t eter da ze t a n bơ eter, e e eap năm ze z i hai vợt da ze con n b eter, dịp hai ý d ồ u sáu c một v ợ p tờ d é nhung n b s t e r ý dầu sáu c một ý tám p h ỉ v ợ p tờ d é l ấ y n b s t e -er. ý tám phi hai nghìn l i sáu v ợ p tờ d é m ạ n n b s t e -er. ý hai nghìn linh sáu ý h i bốn dùng v ợ p tờ d é man g n b s t e r ý i ể u bốn dùng dập v ợ p tờ d é t r ư ờ n g n b s t -er. dập ý hiểu bảy zịp v ợ p tờ d é đ ồ n g n b s t e r ý i ể u bảy zịp ý bốn nơ kờ v ợ p tờ d é lâm n b s t e -er. ý bốn nơ kờ ý a sáu mươi mốt tbb tờ d é x a n b s t e -er. ý a sáu mươi mốt tb ý tám mươi hai ý chín v ợ p tờ d é l ấ y n b s t -er. ít á m mươi hai ít chín x sáu vởt ở trong n bờ t e sáu y o bậy tờ b l vởt ở zê b ộ nở bờ eter ít hai e z vởt d zê đạm n b s eter hai ezơ ít á m e hai v đùm hở vởt ở zê đạm n b s eter t á m e hai v đùm hở dập ba z tám vởt ở zê nhìn n b s t r dập ba z tám mươi hai z vởt ở zê bên n b s t e t á m mươi hai z vởt ở zê đ a o n b s eter ít x vởt ở zê s ắ c n b s e t e d ù n vởt ở zê anh n bờ t dùng í bảy m không h t á m vởt ở zê một n bờ t bảy 7 m 0 h 8 n bốn m ư ơ l vợt dê nơi nở b s e in 4 7 n m y lờ lờ ý đặt không vợt dê trăm nở b s e t e đặt không i m y 1 4 7 1 g vợt dê máu nở b s đi m y 1 4 7 1 g vê cỡ lạc in 341K ă m b ố t dù sợ mờ vợt dê kịch nở b s e dù s t mờ ý k h ô g dê chín m ơ dê v t dê dẫn nở b s eter ý k h g dê c h ơ dê v t dê hai nở bờ eter ý k h n g mặt vợt dê động nở bờ eter h n mặt i bốn sụt vợt dê trăm nở bờ e E 4 ố n sụt e 4 h í sư vợt da ze nơ bêter. E phí sư năm mươi t 4 nơ vợt da ze nơ bêter. Zin 4 ă m mươi tu nơ zit năm ker it vợt da ze vuner bêter. z i 4 năm ker it e bún a một kê bài vợt da ze vanner bêter. E l i 4 bún a một kê bài e hob sao ep. Vợt da ze vuner bêter. E hob sao ep zatam hát ka vợt da ze đạo nơ bêter. g i ạ t 8 h k i 9 4 xí vở t ờ dễ thương n b s eter ý c h í i tư x bốn ô di ý t á vê đốt b vê đốt c h g i bảy c h ỉ vợ t ờ dễ man g n b s eter ý bốn ô di phép vi vợ t ờ dễ thiên n b s e t e phép vi ý b o o k vợ t ờ dễ liệt n b s e t e books p a c lặp ít 7 e t e sáu n b h i 6 a 7 1 y t vợ t ờ dễ c ầ n ý 6A714, ý gì, tờ n bờ t e r sáu a 7 1 y trăm m ư i ệ u vợ t ờ dễ tam n b s eter i 8 8 m vợ t ờ dễ á n h n b s t i tám ở ồ n sơ vợ tơ dễ thế n bờ e dun sĩ k h ô n m mờ vờ vợt dễ z nơ bơ ether e k h ô n m mờ vợt k h ô g tờ z vợt dễ liền n bơ ether e k h ô n tờ z e u 9 tạo vợt dễ hướng n bơ e u c h í tạo e tạ sáu mươi ba vợt dễ nói nơ bơ e tạ sáu mươi ba một z chín vợt dễ phong n bơ e t h e một z chín im sơ s vợt dễ âm n bơ t h e r im sơ sức bảy mươi tám vò vợt dễ leo n bơ t h ít b i t á v vởt ở dê n h ư n b s e e r í i b ả v vởt ở dê quang n b s e e r í i b ả v i 8 2 f 1 b vởt ở dê m à n b s e e r í i h a f 1 bê h vởt ở dê người n b s e e r i ít b i c h vởt ở dê lạnh n b s eter ít bốn i c h t t vởt ở dê dê d n b s e e r ít hai mươi b ả t tê ít a l ọ v t ở dê h ê tê n b s e e r ít ít a l ọ vởt ở dê tê tê tê n b s eter ít k t v t ở dê l ạ i n b s r ba ze v e r t e d z m u ố n nở bretter, e năm trăm mười sáu bsi v ợ p t a d e m ắ t n ở bretter, e năm trăm mười sáu bsi im t ỷ t ổ vơp d đồng n ở b r t t e m t ỷ t ổ im ba mươi hai hát v ơ d a cố nở bretter, e ba mươi hai hát e u tờ bay e bay mê a không v ợ f nơ z l ù n g v ợ p t a d ê lạnh n ở b r t t e r u tờ bay e tám hát ba c n ở b r t t e a u tờ bay tám hát ba c e zi ba mươi tư ze v ợ p t a d ê c h ấ p n ở b r t t e r e ba mươi tư ze im v u n v ợ r t t e d a n h ư n g n ở b r t t e im u n u u u u u u u ba vở tờ dễ phúc nở bờ eter ít chín l ba dặm bốn mươi mốt z vở tờ dễ soi n bờ e t e dặm bốn mươi mốt z in nhờ vở tờ dễ chuyển nở bờ t e r í nhờ ý lia năm tờ mở một ít vở tờ dễ ngư n bờ t e r l i năm tờ mở một ít im bảy vở tờ dễ sa nở bờ t e r í bảy in s ơ vở tờ, tờ dễ từ n bờ t e r in s ơ giao bảy n năm e vở tờ, tờ dễ sang n bờ e t e giao bảy n năm e p c lặt ý giốt bảy trăm bốn mươi bốn li sáu c tờ z bốn vở tờ dễ đạo n bờ t e r li sáu c tờ z bốn ý li ba bốn năm bảy vở tờ dễ từ n bờ t e ba bốn n ă y e hai f t z vở tờ z m ộ nơ bơ e hai f t z e c h í z b v ở tờ z kuin bơ e chín z ba v i s á z hai ez vở tờ z z nơ bơ e tám mươi z hai e vở tờ z nơ bơ t i sáu hai ez vở tờ z nơ bơ ez vở tờ z nơ bơ ez vở t t tít nơ bơ ez năm e d k vở tờ z ez n bơ e E hoa tam sĩ e năm i s f vơ tơ z vung n b s eter. E năm mươi sáu f e e e mộng gơ e e e b vơ tơ zé cho n b s e e e m n g gơ e bơ e bơ e bơ e bơ vơ tơ zé to nơ bơ eter. E bơ e bơ e e e bơ e e e e e e b e bơ vơ tơ z lạc nơ bơ eter. E tấm s tam zé kơ e n g o v tơ zé tē nơ b s eter. o e e e i ezơ h o v tơ z chân nơ bơ eter. e i ezơ ba hoa ui v ộ n g eet vơ tơ zé c h n nơ bơ eter. E hai ezơ ba mùi bà zé vơ tơ Y-3 l hsf vở tờ dễ lên nở bờ t y 3 l hsf dịt h a k vở tờ dễ tay nở bờ t dịt h a k dạo 4 tờ vê đút vờ vợ tờ dễ khen nở bờ t dạo 4 tờ vê đút vờ ý rủ 4 ố gz vở tờ dễ xuống nở bờ e t r ý rủ 4 ố n gzp cờ lạc yi năm dạ sáu ea dạ thứ ba m ư ơ vở tờ dễ không nở bờ t e r dạ thứ 30 d ư n 3 c h bê vở tờ dễ vọng nở bờ t dị n 3 m ư b y 6 u 6 0 9 u t r vở tờ dễ y nở bờ t y 6 u u sáu t r ở ổ vở tờ dễ nổi nở bờ E năm t h o hai ba mươi mốt k vê đu vơ tơ zé theo n b s t e r E ba mươi mốt k vê đu e e e mốt e bôn mùi mốt b vơ tơ zé bê n n b s t e r E e mốt e bôn mùi mốt bê zé nơ b s e t e c Zik e k vơ tơ zé nî nơ b s t e c E k bim mù se chin vơ tơ zé tất n b s t e r mù se chin i bay uu bè vơ tơ zé uk n b s t e r E dù mùi uu bè e m m ù vơ tơ zé lê n b s t e r E dùm uu i khơi vơ tơ zé man n bơ t Ủy t o c v r b tờ d e m ặ t nở b ê t e y t o b t i l b u n t ờ vernurk v ờ r b e r ze c h n nở bêter, e b u n t ờ v e r n u ờ k u không. c u t ờ e r eetverter z chin n bêter, eo c o n g c t t ờ r eetelia bôn mêchin bê năm b ê t ờ d ze c h ơ n g nở bêter, e bôn mêchin bê năm bêter, s e chin sey v e r tờ d z ngun nở bêter, e s e chin sey e z e chin e ba verber ze f i n a bêter, e z e chin e ba im dame v e r tờ d z p h o n g n r bêter, e dame z hoa U e b v y v tờ d e n h ì n n a b ê t e I ba mươi ba vởt z c kuin b s e r dù tám m ư i 7 f 3 l 7 ả y vởt zê phúc n b s eter, e bay f 3 l 7 ả y m t zi nở bờ e t r mắt 1 j V kở l ạ t dọc hai ô tầm e chín mươi h v t z z n b s eter, e chín i hai dù l ộ không v ú c vởt zê chu n b s e r dù l ộ không về đúc xi vởt zê lúc nở bờ e t xi im hai vởt zê tien n bờ t r im hai e bốn s á i i i c h í c h i vở tợ dễ thánh n b s t ii bốn trăm sáu mươi i chín gz nbster nhờ chín g z p cờ lạc ỷ sực không nb ii năm gz chín ii vở tợ dễ cảnh n b s t ii năm gz chín ii ba mươi một nghìn hai trăm hai mươi bốn vở tợ dễ hạn n b s t ii ba mươi một nghìn hai trăm hai mươi bốn in dẹp bốn vở tợ dễ cực n b s t In zep b i n c of vợt da zê h ồ n n bơ in cockich bay m h o vợt da zê t n g nơ bơ in b a ờ i b ả h o in 62 u mươi h a e l vợt da đ ế n nơ bơ e t e in sáu mươi hai e lơ x một bê vợt da c ê kernel bơ eter, in sáu mươi hai e lơ x một bê vợt da zê e r l b t e r in một bê x hai tơ vợt da zê đin nơ bơ eter, in hai tơ vợt da zê đin nơ bơ eter, in tám bê bôn vợt da zê mát nơ eter, in h á n n ê bê ít m i ba e i hai n k vở tờ dễ nhìn nở bờ e t đi hai n ă ki ý u sơ dở vở tờ dễ nơi nở bờ e t i s u sơ dở i k h n g d h đuôn vở tờ dễ săn nở bờ e t i không di c n đ u n sơ gà bài vở tờ dễ lúc nở bờ eter in sơ gà bài i em i n vở tờ dễ anh nở bờ eter ý i i chín vở tờ dễ này nở bờ eter ýt dở xác vở tờ dễ chân nở bờ eter xác i h a m vợt tờ rễ hai n bờ ether hai mươi mốt mở ít không t vợt ờ rễ phía nở bờ ether ít không tê ý năm ổ hai vợt ờ rễ lớn n bờ ether ý năm ổ hai dòng không t vê đút vợt tờ rễ chừng n bờ t h e r dòng không t vê đút dị ước vợt tờ rễ bông n bờ t h e r dị ước ý sáu rủ tám tê vợt ờ rễ về n bờ e t h e sáu rủ tám tê ý rỗ năm t vợt tờ rễ hiền n bờ ether ý r năm tê cờ lạc í lệ chín lũ ý tám ý bốn í một vợt ờ rễ nhìn n bờ e t h e i 8 i 4 b ô it mọi x ử vởt da n g ư n i n b r e t r i 0 s f 8 s e e p e l v t da b ạ i No b r I0 t f 8 Elikums the e s e l t e b k a h v t da m u ố n n b r r i bôn k 2 0 i 0 ê e k u et vởt da ze tt n b r r i 0 et i n s u l v t da ze doner bretter. Insulz y outmột vởt da ze nơ b r e t t r E o tmột tay ka lát it nâm zát e eli a z z e r ka n et v t da ze nứt n bretter. Eli abazzer k et c n ằ v t da ze b c n b r r năm mươi mốt ý k h ô n t t á dễ d ạ n n bờ eter ý không ít tám l mươi bốn ổ âm vở dễ mặt n bờ eter ý sáu mươi b 6 v ổ â t s á dễ lát n bờ eter i t sáu ý ho ba gờ nở vở dễ đất n bờ eter ý ho ba gờ nở một e v dễ đ ị a n bờ t e r ít e h i g i 2 giờ a i a bê tờ dễ dây n bờ t e r i giờ g i 2 a i a bê bốn mươi mốt b không bốn v dễ dơi n bờ t e r bốn mươi một k b ố c vởt da zé trên n b s e 9 c vởt da zé giữa n bờ i vực e s r ă m bốn m ư t v t da zé n bờ r e sáu n g h b ố r ă m bốn m ư i tu e s vởt da zé ở n bờ r e s á 6 k sáu m ư ơ l ạ t e 5 6 m s z vởt da zé zé n b s e t r e z 6 t vởt da zé t ộ t n bờ r e sáu t 9 z 4 vởt da zé bạch n b s e t r e chín zé n i s á vởt da zé không n b s r ít tám mươi sáu ít sáu giờ lần năm vở tờ dễ cùng nở bờ eter ít sáu giờ lần năm ba y ba ho vở tờ dễ cảnh nở bờ eter ít ba y ba ho ít số tám em mở vở tờ dễ đang nở bờ t e r ít số tám em mở tờ dễ đến nở bờ eter ít sơ m y bày dịp vở tờ dễ thế nở bờ eter t sơ mi bày dịp vở tờ dễ thế nở bờ eter ít sơ mi bày dịp ít y hai đạo vở tờ dễ gọi nở bờ e t e t y hai mươi hai đạo y bốn f mở vê đốt vở tờ dễ người nở bờ eter ít bốn f mở vê đốt x bốn phí vở tờ dễ cái nở bờ eter ít bốn phí im sơ vở tờ dễ là nở bờ e t e Im sợ ý bay ba bốn vợt da zé zaner b r e r ý bay ba bốn ý bay ok vợt da zé kainer b r e t t r ý bay ok ý đi s a u t ba mươi sáu ít vợt da zé nainer r e r i s a u t ba mươi sáu ý đi tăm mười lăm oxy vợt da zé so nơ b r e r i tăm mười lăm oxy ý đi năm mươi vẹt năm mươi chín vợt da zé bina b r e r i năm mươi vẹt năm mươi chín x tò vợt da zé miner bretter ý tò ý đ vợt da zé lăn b r r In dì b a k lạc ít tám m bốn m ư ơ ít mơ tơ ít ba s ở hỏi vơ tơ zé t ô n b, tờ, ý, x5,、e, G8, tờ dễ, kim, n bơ e tơ ít ba s ở hỏi e bay tơ zi không s vơ tơ zé d à n nơ bơ e tơ ít m ư c i bảy e t 8 vơ tơ zé dan nơ bơ e tơ ít mười bảy vơ tơ zé v à n g nơ bơ e tơ zé vương nơ bơ e tơ ít mười tám nơ mơ x vơ tơ zé t â n n bơ tơ ít x năm e vơ tơ zé kim nơ bơ e tơ ít năm e ít a i mươi tư e lơ không vơ tơ zé vang n bơ e tơ hai 4 l 0 i l 1 t v e l l v t d p h ậ t n b s eter ý em t t v e l l k k r o k i vớt da zé m o t n b s eter o k i lam mì sáu v t da zé tay n b s eter zam m sáu í l v t da zé tay n b s eter ít lơ ý k h u t g z bay vớt da zé a nơ bơ eter ý khung bay ý hi mê tam bơ k v t da sau n bơ t e r ý hi mê t a bơ k ý c h i pem mò vớt da zé l ú n bơ Ba ý lia năm ép lơ cơ vơ tơ dễ thiên n bơ t h r ý lia năm ép lơ cơ ý lia ba dầu sáu. Vơ tơ dễ um n bơ t h r ý lia ba dầu sáu ý lia ba l F é t vơ tơ dễ giữa n bơ t h r ý lia ba l F é t t cờ lạc ýp năm mươi l m mít không é tơ vơ tơ dễ c h ỉ n bơ t h e r không é tơ cờ ý sáu g t vơ tơ dễ dip ệ nơ bơ ether, ý chín e tăm c vơ tơ dễ lắn n bơ t h e chín e tăm ca ý sáu vơ tơ dễ lắn bơ t Eat s t c ờ lát ý lia n tơ l 6 sau e t a lia l v đút e 1 một vơ tơ zé đ u nơ b S. eta. lia l v đút e 1 m t ý i khung cò vơ tơ zé mắt n bơ e khung còi b c ụ vơ tơ zé quay nơ b S. eta. cụt e bác k n 6 vơ tơ zé lâm nơ b S. eta. c k n 6 l s a xử s vơ tơ zé yên nơ bơ eta. Eat sau s a tụt vơ tơ zé. 1 nơ b S. eta. E tụt e m cờ vê luvê luvê tơ z n bơ e ít sáu mờ v đút ít một bờ mồ vờ tờ dễ lặng nờ bờ sơ ít một bờ mồ ít bảy nờ dê vờ tờ dễ mang nờ bờ sơ ít bảy nờ dê vê cờ lặng yi bốn tv bốn vờ di yi không năm lờ s ờ hai vờ tờ dễ phương nờ bờ t ơ yi không năm lờ s ờ hai vờ tờ dễ kiếm nờ bờ sơ ít vờ tờ dễ bốn n bờ sơ ít tám mươi bốn t nờ bờ sơ nặng lít tám t con vơp dơ zé lấp nơ b S, e t con vê k lạc dọc bôn ep ba trăm sáu m ư d ễ lúc nơ bơ t e trăm s á 3 m ư i bảy ý ba d t v ơ d ễ bùi nơ bơ eter ý ba dơ e hai mươi hai nơ vơ ý tám mươi bảy zé bôn e lơ vơ dơ zé nè nơ bơ eter ý tám mươi bảy zé bôn e lơ 4 ô n quy không vơp dơ zé c h ậ m nơ b S, t e tám m y zé ô n e lơ bôn quy k h ô vơp d ễ ra nơ b S. t d á c 8 à m o e bay nghìn bốn trăm tám mươi tám ze vơ tơ ze zaino bơ e bay nghìn b r tám mươi t ze e t á i m ve không e z v tơ z n h l bơ e tám i m ve h ô n e z h u m vơ tàt lơ bơ e c h mơ e u n b a v tơ ze chu nơ u năm u bay e năm trăm t á t h â n n bơ e năm t r t á i mốt ze e 5 n 7 z s vơ tơ ze mùt n bơ e năm n 7 bay zet e năm z n bơ t năm gi gi g i chín h hai hov vợt da bên n bờ eter chín h hai hov vợt da z i n bờ t e r tơ kê kơ lát e u bà gắt không giao bốn mươi một vô vợt da c o n bờ t e r giao bốn mươi một vô e phút năm vợt da trong n bờ eter e phút năm zèn tamter zè vợt da z hong n bờ t e r zè tamter zè e e ezap vợt da ze n g nở bờ eter e e ezap mi tam kơ vợt da ze con nơ bờ t e r e mi tam kơ im bôn vợt da sắp n bờ t e Bun e tammuchin vợt da naner b e r e y t a e tammuchin if sau ea vợt da ze chin noberetta, if sau ee h i g h t i r zeeberber vợt da ze toler beretta, ee h i h t e r zeeberber it we have vợt da ze winer beretta, it we kin g u m e t vợt da ze mout noberetta, in kumet il highway high vợt da ze zerner beretta, in highway high e d m u zabberta ze len noberetta, e emu zab ee bays the epa hat vợt da r e zuner b e r e t t i ee bays the epa hat zabberta ze nai n o b e r e dang ý năm vellu bay et vơp does e con n bơ e n ă 5 vellu y et i n bay banner ít v d o t ạ i n bơ e chin b a b a n n dịch xào vơp d o d s e chong nơ bơ e tàm et t a 8 s 8 vơp does e b a n n bơ e t i m et tam vê ku bay mê vơp does e lim nơ bơ e tàm et tam vê k t bay mê tù b ơ p d o e e l i b tàm mê tù e c h i vơp t o e s e bên n bơ e tà ý dơ t ơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ d vơ tơ rễ anh n b s t r ý chí b trăm ba i x g 7 vơ tơ rễ con n b s t r í g 7 i 1 ả y ít vờ đ t g vơ tơ rễ lưu n b s t r i t một v v đ gi ý m n 8 f 4 vơ tơ rễ mắt n b s t r i m 1 n 8 f 4 i n 0 6 i l vơ tơ rễ một n b s t r ý li ý i g 6 gi gi gi giơ vơ tơ rễ vòng n bơ t r i gi gi g i i n vơ tơ rễ hắn n b s t r i li n i m n li n a tơ vơ tơ rễ mỡ n bơ r 5E, à, tổ, i e 5 m e a t ổ i e 3 5 t t vờ v tờ n b s t i e 3 5 t t v 8 ít t a b v tờ phật n b s t e a b i e 4 h 1 1 t t v tờ d giống n b s t i e 4 h 1 1 t mươi m t c o v tờ d thấp n b s t i lia n ă c e k lạ im c h g h i h m s á v tờ tay n bờ t e r m s i lia năm n trăm c m ư v tờ ộ t n b s t i e i a năm nghìn k h ô n t r ă n b ả u i l t m m a v tờ nhin nờ bờ e t i 8 m 8 a i a n v đ n 4 vở t r zê u nở bờ e t r y a n v đ n 4 i 6 l tờ lờ vở t r z trung nở bờ eter y s l tờ l i 5 á u g ờ vở t r z liền nở bờ eter i sáu g ờ u v t r z ở nở bờ eter y k í h s u tám v tờ người nở bờ eter y tám h i n g h i 5 n vở t r z giữa nở bờ eter y k h g h i y i bộ sáu vở tờ z tam nở bờ e t r bộ sáu y no vở tờ z giao nở bờ It nozi unmột vellu v ơ da ze a b n e b s e t t e Zi n m ộ t v e l in ba mu no b s e t t e r u t in ba mu e ek kum ava da ze kuk no b s e t t e r E ek kum a ba mi bay ze v t p da z t ạ i no b s e t t e ba mi bay ze v t p da ze z n e b s e t t e r E e ba e hai v t p da ze chung no b s e t t e r E e ba e hai e tam、e e e e、no tampe v t p da ze m o t no b s e t t e r m no tampe y e r n ổ boni v t p da z c h ỉ n n b s e t t e ệ Yere no boni e tu v t p da ze kum no b s e t y tử b hai vê đu tờ zơ b v tờ zê zê n b s t e r hai vê đu tờ zơ b y e không cu v tờ zê a n b s t y r E không c u z z sạch chín v tờ z hai n b s t e r ì sạch chín vê mẹ nơ b s t e r Zạch xịt năm v tơ z t í n h nơ bờ eter. E tắm nơ gờ zạch b s n ít her vơ tơ zê xuống n bờ t e r z ạ bún ít h ít chin í vơ zê lắn b s t e r chin ít x bún l v tơ z bông n b s t í 4 bốn mươi i q ba ý ở k è vở tờ dễ o á n nở bờ e 0 0 v ít tám v c m mở vở tờ dễ h o n g nở bờ eter ít bốn 4 á t k h ô n vở tờ dễ hô nở bờ e t e t bốn hát không ít bốn m ư i bảy tu bảy vở tờ dễ n i u n g nở bờ e t e v ít bốn mươi bảy tu bảy năm mươi chín vở tờ dễ h a n nở b i eter ít năm mươi chín ít bốn ít l vở tờ dễ nhung nở bờ r In bunny ella zip bun ea vợt da ze m n b r t t a Zip bun ea vợt da ze ợ t nơ bretta. E zip vợt da e tat nơ bretta. Zip in some sver da ze n nơ b r e t t In some sere bun bay vợt da ze c o n n bretta. bay s bun bay vé y lux vợt da ze mù nơ bretta. E lux vợt da ze tân nơ b r t t a E zid nami trit kơ vợt da ze mù n bretta. E nami trit kơ y kosad vợt da ze t s t nơ bretta. E k s a d zé vợt da ze don'n n bretta. Zé sep yvó da ze tt n b r t ba e không do 8 a m hát vởt da z n g ư ờ i nơ bơ y không do 8 hát chin sơ m ổ 4 ô n vởt da z m ặ c nơ bơ y chin sơ m ổ 4 ô n zơ hảo năm vởt da ze z nơ bơ eter zé hảo năm e hót vởt da ze s n nơ bơ e hót e s ẽ k h ô n g vởt da z h ọ c nơ bơ e s ẽ k hôm g ả o năm e 9 h vê vởt da z phúc n b s, eter zảo 5 e 9 h i n vê một t r ă t á vởt da z m à n b s, eter e một trăm t i tu bê kờ l ạ t e gạo v ỉ 4 ô ho 9 h i n in ba vởt da z khắp n b s, e r e ho 9 h i n in ba t s phi hoa vởt da z chồng nơ bơ eter It phi họ zh v p t ờ zê người nở b ờ eter zh in hai u hai k v v p t ờ zê vô nở b ờ eter in hai u hai ka e sáu zép v p t ờ ơ z q u ă n g nở bơ ờ e sáu d ẹ p y vô hai zô v ở t ờ zê bên i nở b ờ e vô hai zô e một zê không một zê vởtơ zê zan nở bơ e một zê không một zê e sáu zê bay z nở b ờ eter e e sáu zê bay zê bay zê bay zê bê kờ lặn bê sáu mươi một zê bôn nở b ờ eter zấm o bốn it vơ v ở t ờ zê thành nở b ờ e t e E ho bunit v gỡ yusus cum vơ tơ ze d e u n b r e Yusus cum it bazer c z vơ tơ z p h u t n b s e t t It bazer c z in bay up vơ tơ ze c h i n b s e In bay up e a s tammwe tamzer h e vedu vơ tơ ze b ă n g n b r e t t e s y tammwe tamzer her vedu e e mụt zơ ete vơ tơ ze t y ế t n e r bretter. E y mụt zơ e t t i v e tơ ze k u p n b s e t t e r It tizabun e k e k vơ tơ z p h ả n g n b s e t t e r Zabun e k e r k e ha bay vơ tơ ze hóa n b s e t ha bay x ba it n vơ tơ p h ư ơ n g n b s e ba ít n d ù n g không z b i một trăm linh hai vé giờ zé t i ê n v ở t ờ zé p h í a n b s t e dùng không z b i dùng năm z vởtơ zé nơ bơ t e r d n g không z e hai tờ ít í t giờ v ở t ờ zé mụt n b s t e r e hai tờ ít í t giờ bê kờ lát ee ba tờ ít bay mơ i e ho v ở t ờ zé ngoài n b s t e r ít bay mơ ee ho zít liếp v ở t ờ zé i n b s t e r zít liếp e không ep kơ zé nơ bơ e t ờ r i không ep kơ zé fού sơ vởtơ zé nơ b s t e r zú sít vởt ờ tay nơ bơ eter dù năm kê y vô vợt ở zé con nơ bơ eter y vô ý năm mươi lăm e tam ý y a vợt ở zé mang nơ bơ e năm mươi lăm e tam ý e bay hát tam zet vợt ở zé mù nơ bơ e bay hát tam z z ok sù sơ vợt ở zé phòng nơ bơ eter dục sù sơ e zet mơ vợt ở zé kum nơ bơ eter e zet mơ zơ ba as binh hai em mơ tam đa vợt ở zé sơ nơ bơ eter zơ ba as bì chín vợt ở zé lâm nơ bơ eter e chín vợt ý tam vợ ý chín vợt ở zé lâm nơ bơ eter e tám ý chín uý không zet bốn z năm vợt zé không nơ bơ eter i 0 z 4 z 5 i 1 y g vở tờ dễ tâm nở bờ t e r giờ y t vở tờ dễ n b t e r y tám y b ố r ă m i, I, I 4 9 7 a vở tờ dễ nội nở bờ t e r y bốn t r ă n mươi 4 9 7 a i 9 4 c i b ố vở tờ dễ có nở bờ t e r y cỡ i b ố cờ l ạ tám vở ff g tờ tờ y y z k ờ fờ vở tờ dễ là nở bờ t e r i 7 z k fờ y tám dạ vở tờ dễ đạo nở bờ t e r y tám dạ d mở dù vở tờ dễ chất nở bờ r dị mở dù y n ss không vở tờ dễ chính nở bờ t r n ă 5 s s k 0 h ô b 9 8 vở t dễ ả n b s eter b 9 8 vở t dễ b n b s e t e t ua c a e vở t dễ trong n b s e t e t ua c a e b 7 lở t vờ v t dễ đồng n b s eter lở t vờ dứt n vở t dễ quang n b s t e r d g t n i tám e b dì v t ờ dễ i n bờ e i sáu vê đút ít m t t vở t dễ khói n b s eter t 2 hai c vở t dễ từ n bờ e t e d a k ỳ ốp v p tờ dễ vật nở bờ eter dạ k ỳ ốp ìm năm m ư ơ f 2 v i p tờ dễ khỏi nở bờ eter ìm n m m ư a f hai ít sáu f vở tờ dễ kia nở bờ eter ít sáu f u i e chín bờ cờ bảy vở tờ dễ bùi n bờ e r ít c h í bờ cờ bảy c lạc ý 9 9 ý c n 0.9 k i ô n g c h z t f h v v p tờ dễ tại nở bờ eter ý ý chín z t f hở ý k h ờ n g xì vở tờ dễ quên nở bờ eter Hmm. i không xi e e z bôn mê chin a vơ tơ zê tức nơ bơ eezy bôn mê chin a it bôn mê hai ho vơ dễ p h á i n a bơ ee tơ it bôn mê h i ho it không tơ vedutơ vơ tơ z h ọ c nơ bơ eter it không tơ vedutơ dễ tập nơ bơ eter zê ì i ee hai vedut không chin bê vơ tơ zê c h i ê u n ơ bơ eter ee hai vedut không chin bê ee bata bay mê bay vơ tơ zê h ọ c nơ bơ ee bata bay mê bay it's noi vơ tơ zê kapp nơ bơ eter it's noi dù năm mươi lăm z c h u n g nơ bơ eter zo năm mươi lăm z dù l ị c h vơ tơ zê kơ n bơ t e r dù lệch n g nghìn hai b vởtơ d e vô n bơ e t e n 6242 n i t hai it k vởtơ d e quá n bơ e t i ký easy oat bay vởtơ d e vô n bơ eter. e y bay zaktam nơz vởtơ d e m u n e bơ eter. t a m nơz z ý s u m vởtơ d e h ồ n bơ e t s u m y lì li a bôn chăm sáu mươi mốt à bôn vởtơ ze muner bơ eter. bôn chăm sáu mươi mốt à bôn it tamit c u r v h vởtơ ze hân n bơ e Già theo ạ ạ. hạ. vở tờ ịt Trưng thiên t bờ dệ siu chi hiện, nở môn ép phù h địa lấy đồng quang tiếng nói vang lên giống như có phật âm mênh mông như chân phật ngữ điệu trong thanh em này ẩn chứa lực lượng quy tắc cái này là đồng quang tại thông thiên nhị cảnh lúc k h á t sâu tại giữa thiên địa quy tắc cái này một giây lát ở giữa đồng quang ánh mắt biến mắt bên trong không lại xúc tích một chút tình cảm bằng lánh vô tình đồng quang nhìn chăm chú lấy lâm mang chậm rãi nói phàm tất cả tướng đều là hư hảo như gặp chư tướng phi tướng tức gặp như lai vũ an hậu để xuống đi để xuống ngươi chấp nghiệm ơ sau lưng hắn một giây lát ở giữa b ả y biện ra một tôn vĩ n g ạ hùng vĩ phật đà c h i tướng thân sau trải rộng ba ngàn phật đồ bồ tát pháp tướng từ phúc thần sắc hơi động lập tức nhũ mày mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này lẩm bẩm nói thích giả truyền thừa giang hồ truyền văn đồng quang từng được thích giả truyền thừa hiện nay nhìn đến đây cũng không phải là là một cái hư giả truyền ôn người này là chân chính ngộ đến bí cảnh tác dụng bí cảnh vốn là một phương thiên địa lúc này đồng quang là dẫn động phật giới thiên địa thần dung thiên địa bọn hắn thần dung nhất phương thiên địa chỉ là nguyên thần càng nộ cùng thiên địa phù hợp dẫn động thiên địa lực lượng nhưng mà đồng quang là triệt để đem nguyên thần cùng phật giới dung hợp nói theo một ý nghĩa nào đó người này nguyên thần là cả cái phật giới hắn lực lượng đến từ cả cái phật giới bí cảnh trương tam phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hơi hơi hút một hơi lạnh nội tâm sinh ra lo âu nồng đậm không chỉ lĩnh nộ g thế tục thiên địa hiện nay lại dung hợp lĩnh nộ g phật giới bí cảnh cái này ra hỏa toàn tính không nhỏ a từ phúc trêu tức nhìn lâm mang một mắt đạm cười nói bản tọa đã xong nói kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trương tam phong huy kiếm liên tiếp lạnh lùng nói bóp nói nhiều lời hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu từ phúc y bảo đón gió tung bay hành tẩu ở ngàn vạn kiếm khí bên trong ánh mắt như vực sâu hờ hưng nói minh ngoan bất linh kiếm khí lại lần nữa rơi xuống càn quét mấy trăm dặm thiên đ i ệ m đồng quang phật ra chân ngôn bên trong ẩn chứa nguyên thần lực lượng phối hợp với sư tử hống công pháp lệnh người nhịn không được tâm thần kinh hãi lâm mang đạp không mà lên mỗi rơi xuống một bước thân bên trên khí thế liền bảo chướng một phần huyền vũ chân công thập trọng điểm năng lượng một chấm mức thiên ý tứ tượng quyết viên mãn điểm năng lượng một hai ư c vô địch bá quyền viên mãn điểm năng lượng tám ngàn vạn tại cái này một giây lát ở giữa các loại võ học tại não hải bên trong nhanh chóng di động nhanh qua vô số cảng lộ này lên trong tim nói cho cùng bọn hắn đều là thông tin ê tứ cảnh chiến lược tranh l ệ n h vốn là bắt nguồn từ các loại võ học công pháp huyền vũ chân công đi con đường vốn là võ đạo cực h ạ là dung học rất nhiều võ học làm một thể tận vì sử dụng các chủng võ học viên mãn cũng đem lâm mang huyền vũ chân công vận chuyển tới cực h ạ đồng quang sừng sốt một chút thân xác ngạc nhiên nhìn chằm chằm lâm mang khó hiểu Mê mang. n g hay hoặc. Trong thời Trong g i n ngắn ngủi như thế, lâm mang thân bên trên đến lớn thăng. n cái Cái thế, khí thế hồ được tựa một lâm cực đề à đề đến thăng không khỏi cũng quá nhanh. Hay cũng quá là nói hắn là lâm thời cảm nộ g thiên địa những n à y suy nghĩ tại đồng quang não hải bên trong cấp tốc di động nhanh qua phía sau hắn phật đà k ì m quang đại thả tàn mát ra khủng bố vì thế bí cảnh không gian là như bị tê liệt nước ra vô số đen nhánh vết rách đại đ ị a tại giả nước bốn vị thông thiên tứ cảnh cường giả giao thủ toàn bộ thế giới đã không thể thừa nhận cái này cỗ lực lượng chân nguyên loạn lưu trải rộng hư không lâm mang khí huyết trên người như lúc cháy tràn đầy đến cực hạn tràn lan ra ngoài thân thể hình thành một đạo khí huyết bình t r ư ớ n g thuần dương chân nguyên trải rộng thể nội dẫn động thái dương chân hỏa từ giữa thiên địa hàn lâm lâm mang nâng đao mà đi vung đao nội t r ạ m khoảnh khắc ở giữa giữa thiên địa vắt ngang ra một đạo dài mấy trăm trượng thuần dương đạo khí cái này một đao giống như chém ra thiên địa tuyệt tiên h thông đ ị a b ó n g ánh đao quang chiếu giỏi không trung đồng quang chung quanh phật quang đại thịnh biểu tình trước không có ngưng trọng treo lên áp lực cực lớn vung ra một quyền liên thông cả cái phật g i i bí cảnh thiên đ i ệ một quyền rơi xuống vô biên đao mang cùng đóng ánh phật quan g quyền ấn v à chạm đất dung núi chuyển khủng bố thiên địa lực lượng đem không gian bốn phía phảng phất đ ạ sập đại địa p h á t o á i đao quang chạm nát phật quang chạm nát quyền ấn càng chạm nát đồng quang thân sau phía kia chiếu d ọ i mà xuống phật giới bí cảnh vênh long long thiên địa câu chiến đồng quang quyền đầu bên trên đầy là vết rách chiếm nhiễm lấy đậm đặc tiên huyết thậm chí đều có thể nhìn đến sâm nhiên mặc cốt hắn khi tức bể hoài sau lưng phật đ ả phật tướng phủ đầy vết rách gần như pha t o á i kim thân phía trên phật quang tối đạo mọi người ở đây đều sửng sốt người nào đều không nghĩ tới. đường đường phật môn đứng đầu danh truyền thiên hạ mấy trăm năm đồng quang vậy mà bại bại vẫn l à n h ư thế thế thảm từ giữa không trung rơi xuống lâm mang đao trong tay tản ra màu đỏ tươi huyết mang tóc thai bù sù duy trì lộ ở bên ngoài hai mắt sắc bén vô cùng để người không dám nhìn thẳng điểm năng lượng năm năm ức a n lâm mang hơi kinh hãi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đồng quang chưa chết cái này lại đến từ chỗ nào hạ ý thức quay đầu nhìn lại phá thành mảnh nhỏ đại địa bên trên một đầu xác rồng khổng lồ nằm ngang ở đại địa phía trên giữ tọn mắt rồng ngẩng đầu nhìn trời có nghĩ hoặc có không cam cũng có nồng đầm vàng khí ấy lâm mang nội tâm bất đắc dĩ khẽ thở dài cái này là bị lan đến sao cái này đầu chân long m u ố n là trọng thương ngã gục lại lâm vào bọn hắn hai người chiến đấu bên trong tự nhiên khó thoát thân chết hạ tràng một màn này lệnh từ phúc đều có chút chuẩn bị không kịp ha ha từ phúc đột nhiên cười to ha ha từ phúc lách mình rời đi ngẩng đầu nhìn không trùng cười to nói chân long đã chết thiên địa chi môn sắp hiện theo lấy từ phúc thoại âm rơi xuống cả cái bí cảnh bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ lên đến thiên địa nguyên khí ngược n g Cả cái bí cảnh bí tại h i ê n địa t từng b ư ớ cái p h t h o á h i này lộ ra n g o i g mặt h ế tục kính thế giới bên ngoài giống như có từng đạo bắt quái trận đồ vô số đạo tiểu trận cấu liên thành một tòa cự đại trận pháp thiên hạ chúng sinh phí vận phảng phất dung nhập cái này một phương trận pháp bên trong Tạp sát. trận p h á p nát trận pháp hạch tâm tại từng bước vỡ vụn thiên hạ tám chỗ trận pháp hạch tâm chỗ lần lượt phá toái cái này là bí cảnh chỉ là lúc này những này đã từng lệnh người giang hồ hướng tới bí cảnh lại tại rơi vào nhân gian hải ngoại ba đảo thiên hạ bốn thành phật môn tam thập tam trọng thiên long hồ bí cảnh càng ngày càng nhiều bí cảnh tái hiện tại thiên địa bầu trời hải ngoại hiện ra từng tòa to lớn hòn đảo nửa thật nửa giả giống như mộng như đảo l i n h nam c r i địa lan không rơi xuống một tòa cự đại thành trì mở mị thành động đình hồ một bên sơn mạch bên trong một tòa to lớn cự thành tái hiện những này đã từng ở tại bí cảnh chi bên trong thành trì hôm nay một lần nữa xuất hiện tại thiên hạ người trước mặt bí cảnh còn là cái kia bí cảnh nhưng mà tựa hồ lại có chỗ khác biệt cái này đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp thiên hạ người giang hồ nhìn ngộng ở tại bí cảnh bên trong đám người ngu ngơ ngay tại chỗ bởi vì bọn hắn phát hiện một mực bị nhốt bọn hắn trận pháp tựa hồ phá có người muốn thử nghiệm lây đi ra bí cảnh lại là thông suất không phát hiện này lệnh bọn hắn mừng rỡ như điên ra đến chúng ta rốt cuộc ra đến đi ra bí cảnh đám người ngửa mặt lên trời cười to trên nét mặt mang theo nói không ra kích động nhưng mà rất nhanh bọn hắn đột nhiên phản ứng qua đến cái này đại minh tựa hồ còn có một vị vụ an hầu vừa nghĩ tới kia vị đáng sợ nhân vật những này đi ra bí cảnh người giang hồ đột nhiên lại lui trở về ở ngoại vi quan sát người giang hồ mặt mũi tràn đầy khó hiểu bọn hắn tại sao lại lui về rồi không biết rõ đám người đồng thời lắc đầu mà lúc này bí cảnh bên trong tất cả mọi người phát giác được cái này cổ thiên địa d ị biến bí cảnh bầu trời chuyển đến một cỗ cường đại lực lượng ba động vạt vẹo không gian kia c ố lực lượng càng ngày càng lớn cho đám người uy hiếp cảm giác cũng càng ngày càng mạnh vê anh nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang trời sập không gian bắt đầu sập xuống p h á thoái v n mẹo mơ hồ trong đó hiện lộ ra một phương to lớn bạch ngọc môn hộ cái này môn hộ đủ để cao mấy chục trượng đứng tại hư không bên trên như ẩn như hiện thiên địa nguyên k h í tại từng bước hướng về bạch ngọc môn hộ hội tụ từ phúc hưng phân thì t h ả o tự nói ha ha thiên địa chỉ môn quả nhiên là thật cái này chân long là trông coi cái này thiên địa chỉ môn sau cùng một đầu dị thú chỉ cần chân long một chết hồn về thiên địa thiên địa chỉ môn sẽ tái hiện từ phúc hưng phân tự nói mặt đỏ lên ngửa đầu nhìn lên bầu trời ngựa khí điên cuồng không đủ không đủ còn không đủ lại nhanh điểm lại nhanh điểm đồng quang mặt bên trên mang theo chân kinh chỉ sắc thật có một cái thế giới khác sao cái này môn hộ phía sau lại là cái gì liên quan tới phi thăng câu chuyện trăm ngàn năm qua một mực có truyền lại nghe không nghĩ tới này sự tỉnh vậy mà là thật lâm mang thần sắc hơi động ngẩng đầu nhìn không trung n h u mày không nói thông tin cảnh cường giả trưởng không thiên địa lĩnh ngộ g a độc thuộc về mình lực lượng quy tắc nhưng mà những n à y lực lượng quy tắc đều mang cái này phương thiên địa ân ký nhưng bây giờ cái này cánh cửa bên trong để lộ ra lực lượng là hoàn toàn xa lạ căn bản liền không thuộc về bọn hắn cái này một phương thế giới tại đại minh chính mình đều xuất hiện rất nhiều cỡ nhỏ bí cảnh đối với bí cảnh bên trong đám người mà nói bọn hắn cũng rất ngộng bọn hắn lưu tại bí cảnh bên trong tu hành liền cái này bí cảnh thông đạo là như thế nào mở ra đều không rõ ràng chỉ là rất nhiều người biết rõ bí cảnh thông đạo đã mở nhưng mà vẫn không dám đi ra ngoài không có khác vũ an hầu ba chữ xâm nhập nhân tâm một nguyên nhân khác cũng là một màn này đến quá mức đột nhiên ai cũng không dám xác định đây có phải hay không là một c h à n g âm mưu bí cảnh hiện hóa dây lát ở giữa lại tại từng bước tiêu thất không có đã từng thần bí tính cả cái bí cảnh phản g phất một lần nữa tản vào thiên địa ở giữa mà bí cảnh bên trong thiên địa lực lượng đang trôi qua nhanh chóng đã từng bí cảnh bên trong nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí tại cấp tốc trôi qua cái này trôi qua tốc độ rất nhanh bí cảnh bên trong mọi người thấy trước mắt một màn này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đây là có chuyện gì bí cảnh thiên địa nguyên khí vì cái gì hội tiêu thất chỉ là hiện nay bí cảnh bên trong không có thông thiên cảnh toa c h ấ n đám người một thời gian mờ mịt không biết đến tột cùng nên làm cái gì đã từng bí cảnh là thiên địa nguyên khí nhất là r ồ i r à o trì địa nhưng mà hiện nay nồng đậm thiên địa nguyên khí lại tại điên cuồng tràn lan mà tại ngoại giới thiên địa nguyên khí đồng dạng tại tiêu tán cũng không vì bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí tiêu thất tại gia tăng tất cả thiên địa nguyên khí như vân vụ tại thiên không trôi nổi sau đó chuyển hướng một chỗ xuyên thục tri địa ngoa ốc sơn cả cái ngoa ốc sơn bị giống như sương mù thiên địa nguyên khí bao phủ cuốn lên một đạo c u ồ n g bạo nguyên khí phong bạo rất nhiều nghe tin chạy tới người giang h ầ ngẩng đầu nhìn không chung bên trong một màn phát ra trận trận liên tục kinh hô thân tại chỗ này địa để bọn hắn có trùng phá cảnh cảm giác chìm đắm thật lâu cảnh giới tựa hồ cũng bày biện ra vương lòng chi thế v ĩ cảnh chi bên trong áp đảo không chung bên trong bạch ngọc môn hộ chậm rãi từ phá toái không gian bên trong hiện ra càng ngày càng rõ ràng môn hộ b ộ n phía bày biện ra một vòng xoáy khổng lồ tựa như một phương v ự c sâu nuốt tâm thần người ta lúc này môn hộ chung quanh thiên địa lực lượng đã bạo trướng đến cực hạ cho người một chủng cực kỳ cồn u g bạo cảm giác cho dù là thông thiên cảnh nguyên thần một ngày đến gần tựa hồ cũng hội bị thốn vệ hiền chân hai người liên tiếp lui về phía sau mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên d u n g bọn hắn thực lực đã không thể thừa nhận cái này c ổ hỗn loạn thiên địa lực lượng hai người mắt bên trong mang theo ao ước cùng không cam d u n g bọn hắn thực lực liền tính môn hộ xuất hiện cũng vượt không ra cái này một bước cuối cùng chỉ có lâm mang bốn người đứng vững vàng tại bầu trời nhìn chăm chú lấy cái này t ỏ a từng bước hiện ra tại giữa thiên địa môn hộ bốn người t h ầ n sắc khác nhau ánh mắt lấp loe không yên người nào cũng không biết đối phương tại nghị cái gì thiên địa nguyên khí như dòng nước chậm rãi trôi nổi mà đến hội tụ hướng bạch ngọc môn hộ lệnh môn hộ phía trên toát ra trói mắt qua mang bí cảnh bên trong quanh quẩn từ phúc tiếng cười to từ phúc hưng phân nhìn chằm chằm bạch ngọc môn hộ thân bên trên khí thế ẩn đi chứ không lộ ra tựa như lúc nào cũng hội sung ra chạy hướng kia bạch ngọc môn hộ cả cái bí cảnh thiên địa bên trong thiên địa lực lượng tựa hồ được đến một cái để thăng trương tam phong chừng lón hai mắt nhìn lấy bạch ngọc môn hộ khó nén kinh hãi đi vào thông thiên tứ cảnh cây cầu thông thiên quán thông thiên địa đối với thiên địa lực lượng mẫn cảm nhất tựa hồ hắn tâm niệm vừa động liền có thể đạp cầu mà lên cái này loại cảm giác rất kỳ diệu trước mặt kia tòa bạch ngọc môn hộ càng làm a n g theo một trùng ứ c không có lực hấp dẫn lúc này hắn liền có loại cảm giác chính mình nguyên thần phảng phất cự ly thiên địa rất gần có chủng rời thân thể siêu thoát cảm giác ai đúng lúc này giữa giá thiên địa truyền đến một tiếng ung dung nhẹ thở dài cái này tiếng thở dài bên trong tràn ngập bất đắc di cùng thất vọng đám người sợ hãi cả kinh người nào từ phúc trước phản ứng qua đến t h ầ n s ắ c lạnh lùng tàn mát ra sát ý lạnh như băng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hắn có thể dùng làm cái kêu hoàng tước cũng không muốn trở thành bọ ngựa lâm mang nhữ mày nhìn về phía phế tích chỉ địa nhăn mày không nói còn có một thế lực sao đột nhiên lập tức phá toái không gian tựa hồ giống như bị địch trụ chạy về phía bạch ngọc môn hộ thiên địa nguyên khí cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại phá toái không gian ẩn ẩn có mấy phần co lại hình dạng bạch ngọc môn tại dần dần tiêu thất từ phúc mắt bên trong sát cơ tất hiện bất kể là ai đều không thể ngăn ngăn hắn phi thăng chỉ gặp nơi xa phế tích bên trong ba vị thân khoác đạo bảo lão giả chậm rãi đi ra cầm thiên địa chỉ huy bước tiến của bọn hắn rất chậm chạp nhưng mà nhất cử nhất động tựa hồ cũng liên lụy đến thiên địa đại thế cùng cả cái thiên địa hòa làm một thể cái này là bí cảnh lực l ư ợ n ba người một bộ đạo、bảo. khuôn mặt giàn mua thân bên trên mang theo giàn mua khí tức trong mắt giống như có thuế nguyệt khí tức lưu truyền đi ở chính giữa đạo nhân nhẹ thở dài một tiếng nhìn lấy đám người nói khẽ không nghĩ tới đi nhiều như vậy lâu vẫn là có người mở ra này môn nhìn đến ba người trương tam phong tròng mắt manh c ò rụt lại đồng quan g cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc đáy mắt của hắn sâu chỗ hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác không dám tin tưởng là hắn lâm mang n h ữ n nhữ mày trong mắt lóe lên một k i a kinh ngạc đạo môn người vì cái gì hội tại này chỗ ba người đến gần một người cầm đầu là một vị mặt m u i hiển lành lao đạo giữa lông mày rũ xuống hai đạo bạch mi bên cạnh hai người một thân một mạc đạo bảo ôm ấp trường kiếm một người mày kiêm mắt sáng lưu lây dài dài sợi dâu một người khác sắc mặt đen nhánh không hề giống là đạo nhân càng giống là quân bên trong đại tướng toàn thân mang theo một cỗ sát khí các ngươi vậy mà không có chết đồng quang nhăn mày nhìn chằm chằm ba người ánh mắt lấp loe không yên đối với cái này ba người hắn tự nhiên nhận thức lúc trước đạo phật chỉ tranh bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền đánh qua giao đạo chỉ là bọn hắn thế nào khả năng sống sót lâm mang thật sâu nhìn đồng quang một mắt hắn chú ý tới đồng quang dùng từ đồng quang nói rất đúng không có chết mà không phải còn chưa có chết đồng quang đại sư bạch mi đạo nhân đạm cười nói đã lâu không gặp hắn lời nói rất nhẹ giống là tại cùng lão bằng hưu giao thiệp ngay sau đó nhẹ thở dài một tiếng quay đầu nhìn về phía tư phúc ngựa khí lại là lạnh mấy phần năm đó đạo phật chi tranh liền là ngươi tại phía sau mưu đồ a hôm nay rốt cuộc gặp đến kẻ chủ mưu một tràng đạo phật chi tranh không biết có bao nhiêu người chết đi rất nhiều giang hồ môn phái diệt vong tại trận chiến kia đối với phật môn hắn cũng không hận nói cho cùng cái này là đạo thống chi tranh từ trước đến nay đều không có đúng sai lập trường bất đồng thôi từ phúc mắt nhìn ba người khẽ vượt cảm bình tĩnh nói không sai hắn ánh mắt một mực tại ba người thân bên trên tâm trạng lên xuống từ cái này ba người hiện thân hắn liền dự cảm đến chính mình kế hoạch rất khả năng xảy ra ngoài ý mớn theo lý mà nói lúc đó đạo môn không nên có người còn sống mới đúng hết lần này tới lần khác cái này ba người xuất hiện tại này chỗ còn là tại cái này chân long chỗ ẩn thân chỉ là cái này ba người trạng thái có điểm kỳ quái lại để hắn cũng nhìn không thấu đồng quang như có điều suy nghĩ nhìn từ phúc một mắt nay sự tình từ hắn gặp đến từ phúc một khắc này hắn nội tâm liền đã biết như là hoàn toàn không biết ý cả kia không khỏi cũng quá xem thường phật môn trương tam phong đánh gây mấy người trầm giọng nói trương đạo trưởng cái này hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bạch mi đạo nhân ra từ long hồ son tuy không phải long hồ sơn thiên sư nhưng là long hồ sơn thiên sư sư đệ đến mức hai người khác liền là xuất thân từ toàn trần giáo từ ban đầu dùng đại trận phong tỏa bí cảnh về sau đạo môn bên trong liền có mấy người t i ế u thất liên quan tới này sự tình hắn hiểu rõ cũng không nhiều cho tới nay đạo môn bên trong đều có người cùng hắn trong bóng tối liên hệ hắn mới đầu cho là bọn họ là tại bí cảnh bên trong nhưng mà đi khắp ba đảo bốn thành đều không gặp bọn họ thân ảnh cái này mới lệnh hắn tâm sinh n g h i hoặc mà lại hắn nhìn ra được cái này ba người chỉ là nguyên thần trạng thái trương huyền cơ nhẹ thở dài một tiếng yếu ớt nói này sự tình nói rất dài dòng lúc trước chúng ta mấy cái xác thực là tự phong tại bí cảnh nhưng mà sau đến đạo phật lại lên tranh chấp mới vừa tới này chỗ chúng ta mấy cái ba người kỳ thực sớm đáng chết nói trương huyền cơ đem ánh mắt nhìn về phía đồng quang k h ẽ cười nói đúng không đồng quang đại sư t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một bí mật hạ đồng quang trầm m ặ t không nói lúc trước hắn nhìn tận mắt người này chết đi đạo môn dùng đại trận phong tỏa bí cảnh mặc kệ là phật môn còn là rất nhiều giang hồ môn phái đều không khả năng bỏ qua bọn hắn trên thực tế đạo phật chi tranh chấp tục thời gian so với thế nhân biết càng xa xưa trận pháp sơ thiết đoạn thời gian kia rất nhiều người đều thử qua phá hư trận pháp nhưng mà nhiều lần bị đến đạo môn người phá hư lúc trước đạo môn có thể là liền chính mình đều phong đi vào Có trương h nhân chính là như đây, các phương mới không có chân chính bạch mặt. Tại mọi người nhìn đến, đạo môn đem chính mình ể cũng các có nguyên người đến, môn nốt bên đây, là đạo đem mới mặt. mọi Tại t ở o ngoài n tổng không đến mức thật không g thật t đi. mức ra r huyền cơ mắt nhìn nơi xa trần long bình đạm nói chúng ta mấy cái lúc trước chiến đấu sắp đến bí cảnh không gian p h á thoái chúng ta mấy cái một luồng còn sót lại nguyên thần từ bên trong chạy ra đi đến này chỗ sau đó đến chân long long châu văn dưỡng nguyên thần khôi phục dung nhập này chỗ bí cảnh hiện nay ta là trương huyền cơ nhưng lại không phải h á n mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc khe thỏ dài hiện nay chúng ta là cái gì quỷ đồ vật liền chính chúng ta đều không biết rõ bọn hắn nguyên thần bên trong chịu t ả i một phần chân long long hồn đồng thời cũng dung hợp này chỗ rất nhiều hỗn loạn nguyên thần lực lượng chỉ là trương huyền cơ nguyên thần c h i ê m cứ chủ đạo cái này mới thành t ự hắn có lẽ cái này đầu chân long đã sớm dự liệu được chính mình vận mệnh đi lúc trước nếu không phải bọn hắn này long cũng sẽ không long hồn bị hao tổn có lẽ hôm nay cũng sẽ không bỏ mình người lúc trước sự tình chân long đối bọn hắn vẫn luôn là tâm tồn khúc mắc trương huyền cơ một phen ngôn luận triệt để kinh đến đám người dựa theo trương huyền cơ ý tứ ba người bọn họ chẳng phải là người chết phục sinh trương huyền cơ thở dài chân long bất tử chúng ta mấy cái ba người cũng vô pháp hiện thân trương huyền cơ nhìn về phía t ừ phúc trầm giọng nói chúng ta mấy cái ngẫu nhiên nhìn thấy qua chân long ký ức trong đó có ngươi lúc đó ngươi đồ long thất bại liền biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ không nghĩ tới hôm nay còn là đến hừ t ừ phúc hừ lạnh một tiếng hờ hưng nói bằng các ngươi ba cái cũng nghĩ ngăn cản bản tòa sao cái này ba người mặc dù quỷ dị nhưng nói cho cùng vẫn bất quá là một đạo nguyên thần liền thông thiên tứ cảnh lực lượng đều không có chỉ là nghi khuyên một chút các ngươi trương huyền cơ nhìn lấy đồng quang khẽ thở dài đồng quang các ngươi đều là cho là ta đạo môn phong tỏa bí cảnh là n g h i cầm t h các ngươi các ngươi lại không biết chúng ta phong tỏa chỉ là bí cảnh mà không phải là các ngươi nếu không ta đạo môn cũng sẽ không tự phong tại bí cảnh chi bên trong đồng quang khẽ b ư ớ cảm c b ẩ n tăng đoàn đến chi tiết b ẩ n tăng n ộ được quá muộn ngươi đạo môn cũng đem chúng ta phong quá lâu trương huyền cơ nói khẽ thông thiên cảnh cường giả trưởng khống thiên địa trên bản chất là đối thiên địa một chúng cấp đoạt chân long là cái này giữa thiên địa sau cùng một đầu thanh thú hắn chịu tải cả cái thiên địa sau cùng một phần khế cơ hắn một chết cái này bí cảnh cũng đem kết thúc hiện ở nhân dân gian hắn trấn thủ lấy này phương bí cảnh nay chỗ mới là tất cả bí cảnh đầu mườn chân long vong bí cảnh loạn thiên môn hiện đồng quang khẽ to mày nói khẽ cái này dạng không t ố t sao t ố t trương huyền cơ nhìn hắn một cái ngầm đầu nhìn không t r u n g bên trong bạch ngọc môn hộ ý vị thâm trường nói ngươi cảm thấy cái này môn hộ là cái gì ngươi muốn tránh thoát này chỗ trói buộc nhảy vọt này môn có thể ngươi làm sao biết môn hộ phía sau sẽ không có người nghĩ ra đến đâu cái này môn sau là cái gì trong thiên hạ người nào lại biết lời này vừa nói ra đám người đồng thời biến sắc trương tam phong khó hiểu nói có thể là tại cổ tịch ghi chép bên trong không phải có người phi thăng qua sao ta nói môn cũng có tiền bối phi thăng siêu thoát đạo môn điện tịch bên trong vốn là ghi lại rất nhiều phi thăng sự tỉnh n h ư không phải như đây thế nhân cũng sẽ không đau khổ truy tìm phi thăng không sai trương huyền cơ gật đầu nói xác thực có rất nhiều người nhảy vọt này môn có thể ai nào biết cái này môn hộ sau là cái gì đi vào người có thể chưa từng ra đến lâm mang một mực chưa mở miệng cái này lúc đột nhiên mở miệng nói chẳng lẽ phía trước phi thăng đều là cần thiết cái này mới có thể gọi ra thiên địa c h i môn sao lần này môn hộ hiện thân là bởi vì chân long tử vong k i a phía trước đâu chẳng lẽ mỗi một lần thiên địa chỉ môn hiện thân đều cần chém giết một đầu thiên địa dị thú nếu thật là cái này dạng kia cổ tịch bên trong ghi chép hẳn là thật nhiều a trương huyền cơ nhìn lấy lâm mang do xét một mắt cười nói cái này vị hắn là liền là vũ an hầu a quả thật là tư chất ngút trời ngàn năm không có ngàn năm sau sợ rằng cũng không có lâm mang khẽ vớt cảm tính là hồi ứng trương huyền cơ trương huyền cơ cũng không để ý gọn sóng nói phía trước tự nhiên không phải l à ngươi chân chính đi đến thông tin cảnh cực h ạ n thiên địa chỉ môn tự hội hiện hiện có thể các ngươi chú ý tới không có hiện nay thiên địa thông thiên cảnh càng ngày càng khó liền đại t ô n g sư cũng là càng ngày càng ít thiên địa chi môn cũng càng ngày càng khó dùng hiện hiện trương huyền cơ tự dễu cười một tiếng khẽ cười nói gọi là cửa phi thăng mỗi một lần hiện thế kỳ thực đều là tại cấp đ o ạ t thiên địa lực lượng ảnh hưởng toàn bộ thế giới khả năng từ đó phía sau cái này giữa thiên địa đều lại khó ra thông thiên cảnh mà bí cảnh tiêu thất cái này thiên hạ võ giả đ ạ p vào thông thiên cảnh một đầu cuối cùng đường cũng liên đoạn có lẽ bởi vì bí cảnh tiêu tán thiên địa nguyên khí nồng đậm hội có rất nhiều người phá cảnh có thể đây chỉ là một ngắn ngùi qua trương huyền cơ nhìn về phía t ừ phúc rêu cờ nói ngươi vẫn là trước sau như một nhắc gan rõ ràng nghị phi thăng lại muốn đi một cái đường tắt dùng cả cái giữa thiên địa bí cảnh tới mở này môn mà không phải dựa vào bản thân lực lượng dùng nguyên thần đặt vào bọn hắn phong tỏa bí cảnh vì chính là không để thiên địa chi môn tái hiện đồng dạng như là cái này thiên hạ thông thiên cảnh nhiều thiên địa lực lượng đạt đến một cái đ ỉ n h thịnh phàm là đặt chân thông thiên tứ cảnh người đều có khả năng dẫn động thiên địa chi môn cái này là đạo môn nhiều đời nghiên cứu có một chút bí sự cũng là từ chân long chi hồn bên trong biết được trương huyền cơ thở dài một người phi thăng lại muốn hy sinh toàn bộ thiên hạ võ vận cái này dạng phi thăng thật cần thiết sao về sau người giang hồ sợ rằng liền hy vọng đều nhìn không thấy thông thiên cảnh còn có phi thăng hy vọng nhưng nếu là khốn tại thiên nhân cảnh cái này về sau thiên hạ nên như thế nào tuyệt vọng như là có một ngày cái này môn phía sau đi ra đến chúng ta lại phải thế nào làm đây mới là đạo môn chân chính lo lắng sự tình từ phúc ánh mắt gọn sóng không sợ hãi tựa hồ đối với trương huyền cơ lời nói cũng không kinh ngạc đạo môn có thể biết đến sự tình hắn tự nhiên cũng biết rõ từ phúc gọn sóng nói thì tính sao bất quá là một chút ngu mọi người cùng bản tọa lại có cái ý làm nay môn hiện thế cái này là đại thế các ngươi ngăn không được cũng ngăn không vừa mới nói xong thân bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một cổ vô cùng cường hãn khí tức khí trùng trời cao thân sau hiện ra một tôn nguyên thần pháp tướng toát ra mông lung b ạ c h quang giống như tiên quang lực lượng quy tắc lưu chuyển khắp nguyên thần pháp tướng bùn phía hắn thân bên trên khí thế cực tốc gia tăng đột nhiên liền để t h ă n g tới một cái cực kỳ đáng sợ độ thân sau một tòa cây cầu thông thiên hiện ra tại thiên địa ở giữa uy thế bằng bạc Cầu、bên trên mơ hồ có thể thấy một đạo nguyên thần hư ảnh từ phúc mãnh nhiên đấm ra một quyền tách ra giam cầm bốn phía lực lượng thiên địa nguyên khí một lần nữa hội tụ t r u n g t r u n g điệp điệp thiên địa lực lượng bắt đầu hướng về này môn lưu động mà tới hán khổ cực mưu đồ mấy trăm năm há có thể bởi vậy người hai câu ba l ờ i liền từ bỏ bạch ngọc môn hộ bắt đầu từ từ mở ra hai phiên mở ra tại từ từ mở ra từ bên trong t à n mát ra khủng bố hấp lực từ phúc nhìn chăm chú lập tức mở ra thiên địa chỉ môn một bên trong lộ ra một tia tình quang một bước bước ra dưới chân hư không giống như có một đạo đại bậc mười bậc mà lên liên tại lúc này một vòng giống như đ ạ i n h ậ t quyền lớn ẩm v a n g của tới quyền mang vung vẩy không trùng chiếu dọi ra một đạo hóng ánh mặt trời con đường người còn là lưu lại đi lâm mang đạo mạc thanh â m vang lên theo một bộ hắc bảo phần phật chương năm trăm m ư ơ i hai thiên băng thiên địa chi môn mở thượng đạo môn quyết định người nào cũng không thể nói đúng sai từ góc độ của bọn hắn đến nghĩ bọn hắn chỉ là nghĩ vì về sau thiên hạ người giang hồ lưu một con đường lùi mặc dù sau này người giang hồ đem bị khốn ở thông thiên cảnh nhưng đối với thiên nhân cảnh võ giả mà nói bọn hắn trước đường cũng chưa ngừng tuyệt Chỉ là cần chính cùng lực. chính cũng thiết hy sinh chính là Phật môn cùng rất nhiều giang hồ thế、lực. Nhưng hắn mình là là mà môn giang đồng dạng bọn rất đem không ố n cảnh chi bên trong. tại t chi bí h thiên cảnh khốn tại bí cảnh đối với thiên hạ vạn dân mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt thông thiên cảnh lực lượng quá mức cường đại đã phi thường nhân có thể địch đạo môn lựa chọn sao lại không phải bất đắc di cử chỉ dù là nhìn không thấy thông thiên cảnh trước đường nhưng mà tối thiểu bảo lưu lại thông thiên cảnh lực lượng dù cho tương lai cái này môn sau thực sự có người đi ra bọn hắn có lẽ cũng có sức tự vệ đạo môn đúng sai hắn không muốn đi bình phán cũng không nguyện đi bình phán nhưng mà hắn đồng dạng không nghĩ cái này vị trốn tại phía sau ra hỏa rời đi này chỗ từ phúc cao mày nói lâm mang ngươi lại cần ỷ cố chấp như vậy lần này thiên địa chỉ môn đóng lại về sau sợ sẽ lại không mở ra chỉ cơ ngươi còn trẻ không lẽ ngươi liền cam tâm một đời khốn tại này chỗ thanh lãnh lời nói vang vọng cả cái bí cảnh theo hắn lâm mang này cử quả thực liền là xuẩn không thể lại xuẩn huống chỉ từ người này tại trên giang hồ hành sự đến nhìn thế nào cũng không giống là một cái lòng mang nhân từ hạng người hôm nay thiên hạ dị tượng dung chuyển tại cái này ngoa úc sơn bên ngoài đã sớm tụ tập được vô số người giang hồ mặc dù gần đây ngoa úc sơn liên tiếp xuất thế nhưng vẫn là có rất nhiều người tạm xếp tại phụ cận chân long chỉ huyết dụ hoặc quá lớn bọn hắn không cam tâm cứ vậy rời đi nguyên bản bí cảnh bên trong hết thể ngoại nhân là vô pháp biết đến nhưng mà theo lấy thiên địa chi môn xuất hiện cũng làm cho cả bí cảnh hiện ra tại trước mắt người lời bọn hắn cùng bí cảnh thật giống như cách một tầng trong suốt màn hình ánh mắt mọi người si ngốc nhìn qua c h â n ở trên mặt đất long thi ánh mắt lộ ra trước không có tham lam chân long thân thể nhưng mà nhìn đến bí cảnh bên trong mấy người bọn hắn chỉ có thể áp chế chính mình nội tâm tham lam từ phúc hờ hưng ơ nói ngươi ta vốn liền là cùng một loại người lại cần gì vì những kia ngu nội g i hỏa từ bỏ lần này cơ duyên chúng ta đã đi đến thông thiên cảnh cực h ạ bằng ngươi thực lực đủ dùng nhảy vọt này môn lâm mang đấm ra một q u y ề n đại nhật luân chuyển mặt trời rượu không ngự khí băng lãnh ngươi quá coi trọng chính mình bản hầu có thể không phải ngươi cái này t r ù n g nhát như chuột h ạ n g người bản hầu muốn cái gì hội đường đường chính chính đi đấy ha ha từ phúc chọn cười to lên đến thần xác lại lạnh lùng tập cùng ta vốn không muốn động thủ đã các ngươi chính mình tìm chết cũng đừng trách bản tọa hắn ánh mắt đột nhiên một lạnh toát ra một tia sắc cơ đã không khuyên nổi kia liền đi chết đi vừa mới nói xong từ phúc chân nguyên bạo phát mạnh nhiên một trưởng rơi xuống trưởng thế như sơn càn băng trưởng không c h u n g hàn vụ phiêu linh ngàn dằm băng phong cả cái bí cảnh thế giới đại địa phàng phất bị đông cứng cái này cổ lạnh lẽo hàn ý phảng phất đóng băng chân nguyên tàn ra liệt hỏa quyền ấn tại hư không bên trong đóng băng cả hai chạm vào nhau bắn ra một tiếng tiếng vang ầm ầm thiên địa lực lượng tràn lan rét lạnh chân nguyên cùng liệt hóa va chạm bốc hơi ra vô số bạch vụ cơ hồ dây lát ở giữa trương tam phong rút kiếm liên tiếp tiện tay một kiếm chém ra một đường thủy c h i ề u trên người hắn tản ra thông thiên tứ cảnh khí tức cường đại không giữ lại chút nào thân sau nguyên thần pháp tướng hiền hóa ba vị đến từ đạo môn lão đạo đồng thời đưa tay bọc ấn thân bên trên tản mát ra một cỗ sát khí bọn hắn tuy là nguyên thần trạng thái nhưng mà cũng không có nghĩa là liền vô pháp điều khiển thiên địa lực lượng tản mát đại đ i ệ bên trên phá toái binh khí từng kiện lăng không bay lên thẳng hướng vân tiêu một tòa bắt quái đại trận từ mặt đất nổi lên hiện thiên địa lực lượng hóa thành xiềng xích hướng về từ phúc c u ố n quanh mà đi nhìn lấy mấy người ra tay từ phúc mắt bên trong cũng chưa hỗn loạn ngược lại mang theo một cái cười lạnh bản tọa khổ cực n ư u đồ mấy trăm năm há có thể do ngươi nhóm mà đình chỉ từ phúc dậm chân hướng về thiên địa c h i môn phương hướng đi tới thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới cậu thả đ ă n g tiên bước nhìn giống như đi lại chậm chạp nhưng mà tại trong t r ớ c mắt đã đi đến thiên địa chỉ môn phía dưới một trường rơi xuống lưu chuyển khắp thiên địa chỉ môn bốn phía lực lượng quy tắc dây lát ở giữa phá thiên địa nguyên khí lại lần nữa gào thét mà đến tuân hướng thiên địa chỉ môn khép kín thiên địa chỉ môn lại lần nữa từ từ mở ra mọi người sắc mặt khẽ biến trương huyền cơ ba người nhìn nhau liền tay nắm ất quyết khống chế bốn phía thiên địa lực lượng hình thành x ư ở n g xích phong cấm thiên địa chỉ môn bốn phía d ũ n g động chân nguyên bị một cỗ lực lượng bị gạt ra tìm chết bị người liên tiếp ngăn cản từ phúc trong lòng cũng sinh ra một vẻ tức giận trương huyền cơ q u á c khẽ trương chân nhân nhất định phải ngăn cản hắn này môn không thể mở dùng bọn hắn lực lượng kỳ thực rất khó ngăn cản từ phúc lực lượng của ba người vốn là đến từ này phương bí cảnh mới có thể đủ điều khiển này chỗ thiên địa lực lượng dùng bọn hắn thực lực cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cách thiên địa chi môn bốn phía thiên địa nguyên khí chỉ cần dần dần thiên địa chi môn hấp thu không đến đầy đủ thiên địa lực lượng tự hội ẩn đi điều kiện tiên quyết là không có người đ á n h phá hừ từ phúc hừ lạnh một tiếng thần s ắ c băng lãnh chính tính toán tiếp tục đ ộ n g thủ một đạo thanh lanh kiếm quang đã tập quần tới kiếm quang như nước thủy triều bao trùm ba dặm vô biên kiếm khí toàn bộ hướng về từ phúc mang theo chém hết hết thẻ sắc bén chi thế kiếm quang này giống như phá vỡ không gian chạm thân cũng chạm thần từ phúc mặt không biểu tình lạnh lùng quan sát trương tam phong thất vô tuyệt cảnh sắt na ở giữa từ phúc thân thể phảng phất từ giữa thiên địa tiêu thất hóa thành vô số thoái phiên như ảo ảnh trong m ò kiếm quang gạch phá bầu trời rơi ở phương xa đại đ ị a phía trên chém ra vô số kinh thiên kiếm ngân trương tam phong thần sắc hơi kinh cái này là cái gì quỷ dị thủ đoạn vậy mà tại trước mắt của hắn đột nhiên biến mất cho dù là hắn lúc này đều cảm thấy một trận khó giải quyết trương tam phong thần sắc n g h i ê trọng quả nhiên cái này sống hơn một ngàn năm lão gia hỏa thật đúng là khó đối phó không chờ hắn nghĩ nhiều nữa thân sau bỗng nhiên chuyển đến một khẩu nghiêm nghị sắc ý phảng phất lít nha lít nhít phi châm trải rộng phần lưng tu đạo hơn hai trăm năm trương tam phong đối với thiên địa lực lượng ba động mẫn cảm nhất từ phúc thân thể sau lưng trương tam phong đột n g ộ t xuất hiện ánh mắt bên trong hiện r a băng lanh quang mang không chút do dự trương tam phong trực tiếp quay người một chạm nương theo lấy một tia chấp kiếm quang cái này một kiếm nguồn gốc từ hắn bản năng kiếm khí như trường long thôn vệ hết thảy tại cái này một giây lát ở giữa lâm mang cũng từ xa chỗ rậm chân mà tới tay bên trong tú xuân đao chém ra một đạo t h a o thiên huyết hải thôn phệ hết thảy huyết mang nương theo lấy thuần dương liệt diễm đánh út về phía từ phúc thân sau đại hỏa trải liền cả bầu trời đóng kín toàn bộ thiên địa hai người vừa ra tay liền là lôi đình chi thế không có chút nào lưu thủ từ phúc một thân võ học có thể nói là viễn siêu tại tràng đám người hắn biết rõ người này đáng sợ sở học của hắn võ học không chỉ hô t ạ m càng là quỷ dị vô cùng cái này một điểm hắn tràn đầy kiến giải từ phúc thất vô tuyệt cảnh mặc dù quỷ dị nhưng mà cũng không phải vô pháp phá giải tại đánh tới một giây lát ở giữa lâm mang lặng liên phát động thiên tâm kiếp trái tim đột nhiên nhảy hắn âm như sấm lâm mang một giây lát ở giữa đem tim đập điều chỉnh đến một cái cực cao tần suất cho dù là chính mình đều có chút khó dùng tiếp nhận b à ảnh mới vừa trọng tổ từ phúc sắc mặt biên hóa lạnh lùng nói thiên tâm kiếp hắn nội tâm c h ấ n kinh người này thế nào biết hắn võ học từ phúc tâm nghiệm cấp chuyển nghĩ đến đã từng từ thị hậu nhân nhưng mà kia bộ công pháp võ học lưu nguyên thần ấn ký cũng không bị xúc động hắn lại là như thế nào học đến mặc dù cái này là hắn sáng tạo võ học nhưng mà dùng hắn hiện nay tình huống Kỳ t h ự cho cũng dù có hỏa phượng chi huyết nhưng mà hắn cuối cùng lão hắn thân thể đã vô pháp lại duy trì chính mình thi triển thiên, thiên tâm kiếp bị thể lớn liên la cái này ngắn ngủi dừng lại trương tam phong kiếm quang lạng yên mà tới nhìn đến một màn này t ừ phúc cũng chỉ có thể từ bỏ tập sát trương tam phong đón đỡ cái này một đạo kim quang sau đó thi triển cậu thả đăng tiên bước rời đi này chỗ dù vậy cái này một kiểm một đao còn là lệnh hắn bị chút hứa thương sắc mặt thảm đ ạ o từ phúc l ệ n h lùng nhìn hai người một mắt khắp người đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo vòng xoáy khổng lồ trên cánh tay giống như có lôi đ ỉ n h cùng hàn băng lực lượng lưu chuyển hai tay của hắn tụ tập được khủng bố lôi quang chân nguyên vận chuyển tới cực h ạ n không chung bên trong phiêu đáng lên vô số h à n vụ hóa thành vô số đ ô n g tuyết những n à y đ ô n g tuyết trải rộng mấy ngàn dặm sau đó lại tại sát na ở giữa ngưng kết thành băng lâm mang sắc mặt biến hóa cái này là đế tâm c ù n lôi hắn nhớ rõ này chiêu có thể đủ hóa băng vì lôi sau đó rơi đ ê n địch thân bạo tạc có thể nói cực kỳ âm hiểm lâm mang vội vàng hướng trương tam phong truyền âm cẩn thận những ngày băng tinh liền tại hắn thoại âm rơi xuống một giây lát ở giữa bốn phía băng tinh liền tại bên cạnh hai người nổ tung lên tựa như lôi đỉnh vỡ nát rét lạnh chân nguyên càn quét bốn phương một khối băng tinh uy lực nổ tung có lẽ không lớn nhưng mà hàng ngàn hàng vạn băng tinh đồng thời bạo tạc lực lượng đủ dùng phá hủy một toàn núi cao cái này của bạo tạc lực lượng đem lâm mang cùng trương tam phong hai người trực tiếp hất tung ra ngoài đại đại toái đất ra n h ư không phải lâm mang sớm có phòng bị đối mặt cái này một k í c h tuyệt đối hội thân chịu trọng thương bí cảnh ngoại quan chiến đám người d u cho khoảng cách số bên trong tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái này c ố kinh khủng lực lượng rất nhiều người càng là nhịn không được toàn thân run dày chương năm trăm mười ba thiên băng thiên địa chi môn mở hạ bất kể là vũ an hầu còn là trương trân nhân hoặc là vị thần bí nhân kia sự mạnh mẽ đều làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng phía dưới trương huyền cơ ba người càng là liên tục kết ấ n mặt lộ hãi nhiên tại ba người thân chức ngưng tụ ra một đạo thiên địa lực lượng xây dựng bình chướng đem tất cả lực lượng dư ba ngăn cản tại bên ngoài ba người nhịn không được nhìn về phía lâm mang thần s ắ c cổ quái trương tam phong cường đại bọn hắn còn có thể lý giải nhưng nếu bọn hắn không có nhớ sai cái này vị vũ an hầu luyện võ còn không bao lâu à. gặp quỷ trong lòng ba người bất đắc dĩ trương tam phong tại nơi xa hư không bên trong ổn định thân hình tâm có dư quý nguy hiểm thật trương tam phong nhẹ khẽ nhả ra một hơi thở nhịn không được nhìn về phía từ phúc người này võ học quá mức quỷ dị âm hiểm chỉ là một chút băng tĩnh lại có thể b ộ c phát ra như này cường đại lực lượng n h ư không phải lâm mang kịp thời đ ể tỉnh chính mình còn thật sẽ trúng chiêu từ phúc nhữ mày đối với hai người có thể đủ tránh thoát cái này một k í c h cảm thấy ngoài ý m u ố n từ phúc nhìn lấy hai người bình tĩnh nói hảo vận có thể sẽ không một mực chiếu cố các ngươi hắn nội tâm sát y đã xóm vô pháp k i ể m chế sau lưng nguyên thần pháp tướng hai con mắt tấn t r ọ n tản mát r a khiếp người thần quang khí tức bạo trướng ban đầu bình đạm trên nét mặt cũng nhiều một tia trên ý đấm ra một quyền từ phúc quyền thế trùng trùng địa điểm tựa như thác nước từ cựu thiên rơi xuống đem hai người triệt để trấn áp n g u y đột nhiên p tướng h a n giữa thiên địa vang lên một tiếng vượt minh một cái toàn thân dục hỏa cự đại hỏa phượng hư ảnh muốn từ hắn nguyên thần pháp tướng bên trong vỗ cánh mà ra thiên ừ p ú c g t địa chỉ môn bốn phía lực lượng quy tắc trực tiếp bị một quyền bị xông phá trương huyền cơ ba người sắc mặt t h ó n g nhọn nguyên thần dung chuyển thân thể phủ đầy vết rách ba người kết trận pháp dây lắt ở giữa phá toái trương huyền cơ cố nén phản vệ lực lượng hét lớn hai vị hôm nay liền tính đốt hết nguyên thần cũng không thể để hắn mở ra này môn bọn hắn đạo môn vì thủ hộ này môn hy sinh quá nhiều người bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ như là hôm nay để người này mở ra này môn bọn hắn lại phải như thế nào đối mặt những k i a tiền bối đồng đạo trương huyền cơ hít sâu một hơi t h i ê u đốt tự thân nguyên thần nguyên bản thực chất hóa nguyên thần lúc này nhiều hơn mấy phần hư h u y ễ n trí tướng tại cái này nguyên thần hư ảnh bên trong ẩn ẩn có một luồng chân long nguyên thần du động càng có vô số phá toái nguyên thần ngay trong nháy mắt này một cổ thật lớn phật quang bao phủ mà đến phật quang bên trong ngẩn chứa nguyên thần lực lượng cái này lực lượng dây lát ở giữa đánh gây hắn thiêu đốt nguyên thần trương huyền cơ tâm thần chấn động mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu đồng quang cách đó không xa đồng quang chắp tay trước ngực khắp người trải rộng lóng ánh phật quang miệng bên trong tụng niệm lấy kinh văn trương huyền cơ nhịn không được giận mắng ra tiếng con lựa t r ọ n g ngươi điên rồi ngươi có thể biết này sự tình hậu quả không lẽ ngươi cũng nghĩ để ngươi phật môn truyền thừa đoạn tuyệt sao còn là nói ngươi trông cậy vào những tia phi thang rời đi người hội nghị đến chúng ta những n à y cách không biết bao nhiêu lời đệ tử trương huyền cơ giận mắng thanh â m quanh quần tại giữa thiên địa. đồng quang lại là không nói một lời lặng lẽ tụng niệm lấy tinh văn hướng về mấy người chậm rãi mà đến thiêu đốt khí huyết cái này phật tâm bên trong ẩn chứa cực mạnh nguyên thần lực lượng lượng để ba người nguyên thần hỗn loạn khó dùng duy trì t r ậ n pháp l i ê n tính đồng quang bại vào lâm mang nhưng mà dù sao cũng là thông thiên tứ cảnh nội tình còn tại lúc này thiêu đốt khí huyết nguyên thần căn bản không phải ba người có thể địch trương huyền cơ mắng lấy mắng lấy đột nhiên ngừng xuống hắn phát giắc được đồng quang dị dạng trong mắt tan g ã bị khống chế rồi trương huyền cơ phản ứng qua đến sắc mặt khó coi cái này là lúc nào sự t ỉ n h bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được từ phúc khỏe miệng g h é nhết lộ ra một cái không dễ dàng phát giác tiếu dung từ phúc nhìn lấy lâm mang đạm cười nói còn đến nhiều thua thiệt ngươi như không phải ngươi đem hắn trọng thương nguyên thần bị hao tổn ta cũng vô pháp dễ dàng như thế khống chế hắn hiện nay hắn chúng ta thiên cung huyễn ảnh nguyên thần đắm chìm trong một phương huyễn cảnh bên trong đã đi không ra đến mất đi trận pháp áp chế thiên địa chi môn lại lần nữa từ bên trong phá toái không gian bên trong hiện ra Thiên tại lượng địa lực một ô môn n bên trên truyền. Đóng chặt lưu h ừ từ mở ra, k h ô người n g thì thảo i ê nguyên n n địa khí. ra tiếng đám người trầm mặc kỳ thực rất nhiều nhân tâm bên trong đều có suy đoán phi thăng một cái lưu truyền tại trong giang hồ truyền thuyết trương tam phong sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm từ phúc hít sâu một hơi cười khổ nói nhìn tới cái này lần phải liệu mạng a từ hắn đạp vào thông thiên cảnh tới nay đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi cầm trong tay kiếm ném ra ngoài tay bên trong bóp một cái kiếm quyết kiếm khí lưu t r u y ề n khắp b ố n phía lít nha lít nhít kiếm khí từ mặt đất bay lên bao trùm b ặ t phương khoảnh khắc ở giữa ngàn vạn kiếm khí bao phủ phương viên ba ngàn dặm nhìn đến trương tam phong thi triển cái này một chiều từ phúc trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cái này một chiêu rõ ràng là hắn vạn kiế không nghĩ tới chính mình chỉ là thi triển một lần liền bị người này học cái này trùng t i ê n phú để hắn cũng không khỏi tâm sinh đố kỵ bất quá trương tam phong thi triển không chỉ có chỉ là vạn kiếm quy tông càng dung nhập trí tôn thành một môn kiếm pháp thừa long c h ả m mặc dù lấy được thời gian không lâu nhưng mà hắn vốn là võ học tông sư tại công pháp lĩnh ngộ bên trên viễn siêu thường nhân ngắn ngủi mấy tháng liền đã đem này mời nhận ngộ đến tầng thứ bảy gặp từ phúc thi triển ra vạn k i ế m quy tông lại có điều ngộ ra càng đem cả hai dung hợp lĩnh ngộ ra cái này đọc thuộc về tự thân một kiếm kiểm quang đánh tới kia một giây lát ở giữa không gian bốn phía phảng phất bị phong tỏa mang theo thiên quân chỉ thế chém tới cả cái bí cảnh không gian liên tiếp phá thoái đại điệu phá thoái s ơ n giao địa hoàng một phiến tận thế hàng l â m cảnh vượt lâm mang một bước bước ra điều chỉnh thể nội chân nguyên đồng thời huyền vũ chân công thôi động đên cực hạ nguyên thần pháp tướng thân sau một đạo liên thông thiên địa trường kiểu cũng theo đó tái hiện vân vụ hội tụ bàng bạc chân nguyên lưu chuyển khắp khắp người lâm mang mánh một đạp hư không thân ảnh phóng lên tận trời dưới chân hư không a n h một tiếng vang lên một tiếng kinh thiên bạo tạc khí lạng đánh tan khủng bố đao khí ngang q u a t h i ê t niệm cái này một tiểu đao pháp dung hợp sở học của hắn toàn bộ đao pháp lại dung nhập huyền vũ chân công võ học chân lý luân hồi phá diệt lực lượng vỡ nát bí cảnh không gian phóc thử tràn lan kiếm khí tách ra từ phúc y bảo một góc hắn mắt bên trong hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng hắn từ cái này kiếm khí bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác không từ phúc trong mắt lóe lên một tia tức giận người nào đều không thể ngăn rừng ta hắn đã thất bại qua một lần đồng dạng thất bại hắn không nghĩ nhắc lại một lần nữa người nào đều không thể ngăn ta từ phúc bảo hiếu vang vọng tiên h địa thanh âm bên trong mang theo chức không có phẫn nộ toàn bộ lực lượng tụ tập ở song quyền phía trên lôi đỉnh trải rộng từ phúc một đôi tròng mắt tại thời khắc này đều hóa thành như lôi đỉnh màu tím thân thể như lôi đỉnh tổ thành uy thế khủng bố ngũ lôi hóa cửa thủ từ phúc dùng tự thân thân thể đón lấy nhất đao nhất kiếm thương khung bầu trời lôi đỉnh phảng phất biến thành hai đạo kình thiên bàn tay bắt hướng v ọ t tới kinh thiên kiếm khí cùng phá diệt hết thể đào khí vê anh hư không vỡ nát nương theo lấy là sơn phong vỡ nát vô số sơn nhạc ự thạch hóa thành bột mịt cương đại lực lượng thậm chí xuyên thấu qua bí cảnh truyền lại đến cả cái ngoại úc sơn to lớn sơn mạch kịch liệt run lên là như điệu long xoay người trốn ở ngoại vi người giang hồ mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên hoảng hốt chạy trốn bọn hắn khi nào gặp qua lực lượng cỡ này đây cũng không phải là người lực lượng mà là thiên địa tự nhiên vĩ lực ngoại úc sơn nước ra một đạo to lớn liệt cốc đầy trời khắp nơi đều là chạy trốn người giang hồ có rất nhiều người không kịp chạy trốn bị vùi lấp tại sụp đổ sơn thạch chi bên trong lực lượng kinh khủng này cơ hồ để bọn hắn tâm thần sụp đổ lúc này bí cảnh thế giới sụp đổ lực lượng của ba người cơ hồ đều là thông tin ê cảnh cực hạn n à y phương bí cảnh liên tiếp chịu đến chiến đấu đã không thể thừa nhận cái này của lực lượng cường đại hướng về nơi xa bỏ chạy hiền chân hai người còn chưa rời đi l i ề n bị khủng bố đạo khí thốt vệ một chút tiêu vong vô biên đao khí cùng kiếm khí tàn phá b ử a bãi bên trong một thân ảnh bay ngược lại mà ra huyết vẩy t r ư ờ n g không từ phúc hai mắt bên trong mang theo h á n hận hai tay máu me đầm địa đen nhánh y bảo p h á toái đầy trời khói bùi bên trong chậm rãi hiện lộ g a lâm mang cùng trương tam phong thân ảnh liên tại lúc này một tiếng vang nhỏ chuyển đến Đám người hạ ý tại h nhìn về phía không、trung. Thiên địa chi môn. Mở. Thể. ứ c ngẳng trung. môn. đầu địa về Mở. b c ngọc h hộ môn sau r ơ hạ một đạo bảy màu thần quang, hóa thành một đạo vô hình thông đạo đạo đạo. Tại một màu một bảy quang, vô cái này môn sau xuất hiện một phương vô pháp nói rõ thế giới tất cả tâm thần của người ta đều phảng phất bị cái này một phương thế giới hấp dẫn nguyên thần nhịn không được muốn rời thân thể mà ra k h ô n g bố hấp lực từ sau cửa truyền lại mà đến giống như thôn phệ hết thảy không gian bạo liệt thiên địa lực lượng càng ngày càng hỗn loạn trung tam phong sắc mặt biến hóa cả kinh nói không được cả cái bí cảnh sụp đổ chi thế càng lúc càng nhanh đại đ ị a tại tiêu vong phá thoái bí cảnh lục địa rơi xuống ở trong dây núi phát ra một tiếng tiếng nổ nó bạo phát ra sức lượng muốn rời khỏi này chỗ nhưng mà lúc này hắn lực lượng tiêu hao đã không sai biệt lắm liền chân nguyên ngự không đều rất khó làm đến đúng lúc này bốn phía hết thể bắt đầu v n mẹo một cái thế giới khác hình chiếu một g i â y lát ở giữa toàn bộ v n mẹo lâm mang cắn răng l i ề u mạng ngăn cản cái này cố lực lượng ha ha từ phúc tóc thai bù s ù mặt nạ đã sớm phá thoái mặt mũi tràn đầy chật vật nhưng mà mặt bên trên thần sắc lại vô cùng hưng phân mở ra thiên địa chỉ môn rốt cuộc mở ra các ngươi lại cũng vô pháp ngăn cản b ả n tọa chương năm trăm m ư ơ i bốn v ũ an hầu phi thăng thượng bí cảnh không gian càng ngày càng không ổn định thiên địa lực lượng ba động càng ngày càng lớn cả cái bí cảnh đã đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bí cảnh pha thoái lực lượng quy tắc lực lượng trực tiếp bạo lộ ra cái này cỗ lực lượng thậm chí ảnh hưởng đến bí cảnh bên ngoài ngoại ốc sơn đại địa r u n g mạnh không trung bên trong rơi xuống dưới vô số đá vụn nện ở trong dây núi nhấc lên kinh lôi chi thế thiên địa chi môn tản ra thôn vệ hết thể lực lượng môn sau thế giới phảng phất một cái vòng xoáy Phá t h o á n g triệt đề xong trương huyền cơ tự rếu cười một tiếng một bên trong thấu lấy thật sâu tuyệt vọng không nghĩ tới kết quả là thiên địa chỉ môn cuối cùng vẫn là mở ra bọn hắn làm hết thảy tựa hồ cũng là phí công hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống duy nhất không nghĩ tới là ba người chiến đấu vậy mà lại đánh phá này c h â bí cảnh lực lượng quy tắc càng đánh phá bọn hắn dùng thiên địa lực lượng bảy phong cấm ba người chiến đấu lực lượng đã đạt đến thông thiên cảnh cực hạ thậm chí là nhảy vọt thông thiên cảnh lý luận bên trên cái này có lực lượng đã đầy đủ gọi ra thiên địa chỉ môn theo lây thiên địa nguyên khí tiêu tán nghĩ muốn gọi ra thiên địa chỉ môn cũng càng ngày càng khó đây cũng là từ phúc đi này sự tình nguyên nhân đổi lại đã tủng dùng hắn thông thiên tứ cảnh định phong thực lực kỳ thực hoàn toàn có thể đủ gọi ra này môn từ phúc n g a mặt lên trời cười to trên nét mặt mang theo nói không ra đắc ý ha, ha. bản tọa đã s ớ m nói không người có thể ngăn ta vốn cho là mình lần này lại sẽ thất bại hắn đều đã làm tốt đ à o mệnh chuẩn bị không nghĩ tới phong hồi lộ t r u y ề n thiên địa c h i môn vậy mà mở ra ha ha thiên mệnh tại ta ông thiên khung phía trên hào quan g vạn đạo vô tận mây đen tá tận t h ầ n quan g bảy màu hóa thành một tòa vô hình thông đạo rơi xuống hư không vỡ nát môn hộ về sau mơ hồ hiện lộ ra một phiến vô pháp nói do thế giới khi ánh mắt nhìn lại một giây lát ở giữa tâm thần liền không tự chủ chìm đắm trong đó trên trời dưới đất hình thành một bức tranh hoàn toàn khác đại địa phá thoái Thiên địa vanh thương khoảnh n trên, tại môn hộ chiếu giỏi, lại giống g giỏi, phía hộ hòa. tại đánh v tâm thần của mọi Vânh. người. của khắc ở giữa một cổ thương mang cổ lão hoang vu khí tức từ thiên địa chỉ môn phía sau tảng ra cái này cũng không phải người nào đó khí thế mà là cả cái thiên địa khí tức vô tận u y áp xuyên thấu qua thiên địa môn hộ càn g quét hướng bí cảnh ngay sau đó tán phát trí bí cảnh bên ngoài vanh long long đại đ i ệ phá toái là như đ i ệ long xoay người đào vong người giang hồ ngẩn người tại chỗ nhìn lên bầu trời mặt bên trên chấn động thần sắc thật lâu không tan chẳng lẽ cái này là truyền thuyết bên trong phi thăng chi địa sao bọn hắn muốn phi thăng sao bí cảnh bên ngoài đại địa bên trên liên tục tiếng kinh hô liên tiếp vang lên đám người khiếp sợ không tên bọn hắn đã không biết nên dùng bực nào ngôn ngữ đi hình dung chính mình thời khắc này tâm tình phi thăng câu chuyện lưu truyền tại giang hồ đã lâu nhưng mà đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hàng ngàn hàng vạn người giang hồ thần sắc điên c u ồ n nhìn lấy hiện ra tại giữa thiên đ i ệ thiên đ i ệ chi môn mắt bên trong đều là hướng tới chi sắc có người thậm chí nghĩ muốn thử nghiệm lấy đến gần nhưng mà tại khoảnh khắc ở giữa liền bị không gian loạn lưu xoắn nát cho dù là một chút đại tông sư tại này chỗ trước mặt cũng không làm nên chuyện gì từ phúc cười lớn một tiếng không nhìn thẳng bốn phía phá diệt thiên địa lực lượng nguyên thần lực lượng đột nhiên bạo phát phóng tới thiên địa chi môn hỗn loạn không gian lực lượng tại bốn phía vòng quanh không ngừng ma d i ệ t hắn lực lượng từ phúc sắc mặt càng ngày càng tái nhọn có thể ánh mắt bên trong lại lộ ra trước không có điên cuồng từ phúc là một cái kẻ rất sợ chết nhưng mà hắn hiểu được cái này chính là hắn cơ hội cuối cùng lỡ mất lần này hắn chỉ có thể chờ đợi thọ mệnh chấm dứt sắt na ở giữa hắn thân ảnh theo lấy thất thải quang đường đạp nhập mỗi trước một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng giống như từ trên người hắn q u é t qua v ạ n v è o hết thấy phúc từ phúc thổ huyết mặt bên trên toát ra vẻ kinh ngạc thân thể pha thoái máu me l ồ n g địa một cái tay của hắn cánh tay dây lát ở giữa tiêu thất ngay sau đó nửa cái thân thể cũng mất diệt thông thiên kiểu bên trên nguyên thần hư ảnh hơi chấn động một chút giống như từ cầu bên trên rời đi trốn vào thiên địa chi môn nhưng mà hắn còn là cán răng một đầu đâm vào thiên địa chi môn tan biến tại vòng xoáy phía sau trương g tam n s phong một bộ đạo bào pha toái hơn, khắp người bao quanh vô hình kiếm khí nhìn lấy từ phúc hướng vào thiên địa chi môn trương tam phong sắc mặt khó coi tại trên giang hồ hôn lâu như vậy còn là hắn lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế trương huyền cơ nhìn hai người một mắt vẫn biến chuyển lực lượng cuối cùng quát to hai vị này phương thiên địa sắp phá nát thông đạo đoạn tuyệt sợ khó rời mở vì kế hoạch hôm nay chỉ có đạp vào này môn hai vị các ngươi mau rời khỏi này chỗ đi n à y chỗ bí cảnh có thể nói là thiên hạ bí cảnh bên trong lớn nhất cũng là đầy đủ nhất một cái hiện nay bí cảnh phá thoái không gian vỡ nát thông đạo phá thoái muốn rời khỏi chỉ có mạnh mẽ xuống tới nhưng mà kia dạng giá quá lớn phá thoái hỗn loạn không gian lực lượng liền tính là thông thiên cảnh cừng giả cũng rất khó chống cự thú chỉ là từ này chỗ truyền ra ngoài ổn thỏa nhất biện pháp ngược lại là đạp vào cái này cánh cửa trương huyền cơ đưa tay một nhiếp chân long long thủ bên trong một đoàn quang mang chậm rãi tái hiện trong đó bao vây lấy một k h ỏ a tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu trương huyền cơ tay nắm văn quyết quắc k h ẽ nói hai vị giúp ta nghe nói thân một bên hai người đồng thời thiêu đốt nguyên thần dùng thiên địa lực lượng phá vỡ bốn phía không gian loạn lưu trương huyền cơ nhìn về phía lâm mang quắc vũ an hầu đây là lòng châu còn xin cầm lây trương huyền cơ sở dĩ đem hắn giao cho lâm mang hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cự ly lâm a n g gần nhất dù bọn hắn hiện nay còn sót lại nguyên thần lực lượng cái này là ổn tỏa nhất lựa chọn lâm mang đưa tay nắm chặt long châu trong đó tán phát lực lượng lệnh hắn nội tầm một kinh làm xong cái này hết thảy trương huyền cơ khẽ cười một tiếng nguyên thần bắt đầu tiêu tán bí cảnh tiêu vong bọn hắn lực lượng cũng cuối cùng sẽ tiêu thất không gian bốn phía càng phát và mẹo thôn vệ lấy hết thảy liền cùng cả cái bí cảnh thế giới đều tại tiêu thất lâm mang ngẩng đầu nhìn một chút không trung bên trong đứng vững vàng môn hộ thân ảnh s ô n g lên thiên không thanh âm hùng hậu nương theo lấy nguyên thần lực lượng càn quét bốn phía thiên đ i ệ cẩm ý l i vệ nghe lệnh từ hôm nay trở đi tìm cẩm ý l i vệ tiền nhiệm chỉ huy sứ viên trường thanh trở về kế nhiệm cầm ý địa vệ chỉ huy sứ lệnh thích kế quang lý như tùng ma quý thân thời hành đảm nhiệm phụ chính đại thần lệnh khâm thiên giam giam chính tôn ân bất kỳ cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi chương năm trăm m ư ơ i năm vũ an hầu phi thăng hạ h á n âm như sấm vang vọng tiên đ ị a hiện nay bí cảnh p h á toái thanh â m này cũng chuyển vào bí cảnh bên ngoài tại cái này bí cảnh bên ngoài có rất nhiều cầm ý địa vệ ẩn tàng người khác bảy còn có rất nhiều cầm ý l ị a vệ giục ngựa mà đứng nghe nói mấy ngàn cầm ý địa vệ tung người xuống ngựa h ủ một chân trên đất đám người bên trong rất nhiều ăn mặc bình thường người giang hồ lần lượt quỳ một chân trên đất chú lao mà đứng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đ ồ n g q u á t lên tuân mệnh thanh thế giống như quần quận thủy triều bọn hắn nội tâm đã đoán đến mấy phần nhưng mà làm đến cẩm y địa vệ bọn hắn chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh bốn phía người giang hồ đầu tiên là một kinh rất nhanh mắt bên trong liền hiện lên một tia dị dạng vũ an h ậ u muốn rời đi sao bất quá mọi người tới không kịp nghĩ kỹ rất nhanh liền lại đưa ánh mắt về phía không trung lâm mang thân ảnh càng phát tiếp cận thiên địa chỉ môn túi đầu quan sát vạn d ặ non sông cười to nói b ả n hầu hôm nay liền đi cái này môn sau nhìn một cái mười năm sau nhận định giống như như kinh lôi thanh â m một dây lát ở giữa cơ hồ che giấu sơn nhạc sụp đổ thanh â m chuyển khắp bát phương cùng lúc đó trương tam phong cũng là đạp không mà lên cầm kiếm ngăn cản hỗn loạn thiên địa lực lượng trương tam phong nhìn lấy thiên địa chỉ môn khẽ thở dài ta nghĩ tới rất nhiều chủng đạp vào này môn tình huống duy chỉ không ngờ tới hôm nay cảnh vượt cái này môn sau tình huống chúng ta sợ rằng hoàn toàn không biết gì cả như không phải tư phúc liền hắn cũng không rõ ràng gọi là phi thăng vậy mà là cái này dạng nhưng mà hắn cũng rõ ràng lúc này bọn hắn đã sớm không có lựa chọn liền tại lúc này phía dưới lại có một thân ảnh dậm chân mà đến chật vật ngăn cản bốn phía không gian l o ạ n lưu trương tam phong nhìn thoáng qua kinh ngạc nói cái này ra hỏa còn chưa có chết người tới chính là đồng quang hắn đều xem là đồng quang chết tại từ phúc tay bên trong thời khắc này đồng quang đã sớm không có lúc trước đắc đạo cao tăng hình tượng toàn thân y bảo rách d ư ớ i sắc mặt trắng bệnh chật vật vật tột cùng hắn thân bên trên khí tức lên xuống bất định từ phúc rời đi về sau thực hiện hắn thân bên trên thiên cung huyễn ảnh cũng tự sụp đổ hắn được từ huyễn cảnh bên trong tỉnh tới dù sao cũng là thông thiên tứ cảnh cương giả sinh mệnh lực c ưng lạnh đồng quang đại sư khắp người bao quanh yếu đốt phật quang miễn cưỡng tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một tôn phật quang trải rộng kim trung c h á o phá thoái không gian lực lượng không ngừng đánh thẳng vào kim trung c h á o mỗi s u n g kích một lần hắn sắc mặt liền ảm đạm một phần sinh mệnh lực tại cực tốc trôi qua lâm mang mắt bên trong đột nhiên hiện lên một luồng lánh mang sau một khắc lâm mang giơ tay lên bên trong tu xuân đao chém ra một đạo kinh thiên đao khí hỏa diễm thao tiên đồng quang sắc mặt đại biến trong mắt lõe lên vẻ kinh hoàng vũ an hầu hay khoan đồng quang vội vàng lên tiếng cả kinh nói trương c h â n nhân còn xin ngươi khuyên một chút vũ an hầu cái này môn sau tình huống chưa biết chúng ta cùng nhau tiến vào lẫn nhau còn có thể tương trợ cái này dạng đối ngươi ta đều tốt đồng quang miệng phun tiên huyết thiêu đốt khí huyết liền vội vàng đem tay bên trong phật châu vung ra hắn vốn là thân chịu trọng thương hiện nay hoàn toàn là tại cưỡng ép thiêu đốt khí huyết cùng nguyên thần như là lâm mang thật có lòng ngàn hắn căn bản vô pháp rời đi dùng trương tam phong cùng lâm mang thực lực đều khó dùng rời đi bí cảnh h u n g chỉ là hắn hắn duy nhất sinh lộ chỉ có đạp vào này chỗ thiên địa chỉ môn lâm mang sắc mặt lạnh tùng lại là không có chút nào lưu thủ ý tứ chết cũng liền thôi đã sống sót làm sao có thể bỏ qua ngươi lâm mang không để ý bốn phía không gian loạn lưu lại lần nữa vung đao chém ra một cái liệt diễm đao khí vô số đao khí cùng không gian loạn lưu va chạm vào nhau bắn ra một tiếng tiếng oanh minh đồng quang mặt bên trên lộ ra hãi nhiên cùng không cam không đồng quang phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang liên tục huy trưởng quay người liền định đột hướng nơi xa、Phúc. đồng quang lại lần nữa phun ra một ngụm màu tươi nhưng mà cái này vệ đao khí lại so hắn tốc độ càng nhanh sắt na ở giữa liền rơi xuống phốc phốc tiên huyết bắn tung tóe đồng quang ngạc nhiên chừng lớn hai mắt sau một khắc hôn loạn không gian loạn lưu đem hắn thân thể tê liệt điểm năng lượng 4.8 n ức trương tam phong khoe miệng giật một cái bất đắc dĩ nhìn lâm mang một mắt cái này tiểu tử thật đúng là có thủ tất báo a không nghĩ tới đường đường phật môn đồng quang đại sư hôm nay vậy mà lại trôn cất ở đây hắn nội tâm một trận t ổ n thức k h ú c lâm mang khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết không gian loạn lưu đánh thẳng tới như một ngọn núi lớn va chạm mà đến oanh kích tại hắn hộ thể chân nguyên phía trên lâm mang đưa tay lao đi khỏe miệng tiên huyết khắp người tiên tiên cương khí vòng quanh một bước đạp về môn hộ hắn biết rõ như hắn hôm nay phi thăng bất kể là triều đình còn là thiên hạ tất sẽ lại nổi sóng chẳng qua hiện nay triều đình có tôn ân cái này vị thông t i ê n cảnh cầm y hệ vệ bên trong lại góp nhặt lấy đại lượng nội t ì n h dù cho có dung chuyển cũng đủ dùng bình định ba đảo bốn thành rất nhiều thông tiên cảnh chỉ còn phi tiên đảo còn t ạ i nhưng mà phi tiên đảo đảo chủ đã sớm bị chính mình rót vào sinh tự phủ chỉ cần hắn một ngày sống sót nay phù liền một ngày khó giải đến mức phật môn đồng quang đã chết còn lại đám người không đáng sợ h ú n g chi đạo môn võ đang nội tình thâm hậu đồng dạng có một vị thông thiên cảnh tòa c h ấ n phật môn nội tình t ồ n hao nhiều lại mất đi bí cảnh lại nghị khôi phục lại đã tưởng cần thiết cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian hãn định hạ mười năm c h i kỳ cũng là cho người trong thiên hạ này nội tâm treo lên một cái đao mặc dù vô pháp đe dọa đến tất cả người nhưng mà tại mười năm này bên trong rất nhiều người vẫn là hội sợ ném chuột vỡ bình tâm tồn kiên kỵ như mười năm sau chính mình còn vô pháp trở về chỉ có thể nói hết thể đều là thiên mệnh trong nháy mắt một cổ cực mạnh thiên địa lực lượng c ủ n tới đánh thẳng vào hắn thân thể、Phúc. lâm mang sắc mặt t r ắ n g nhọn vốn là có thương tại thân tại cái này cổ thiên địa lực lượng xung kích hạ thể nội chân nguyên ngực dòng kinh mạch p h á t h o á i nhưng mà lúc này hắn cũng biết rõ cái này thiên địa lực lượng tác dụng phân rõ thông tin tứ cảnh về sau căn bản khó dùng tiếp nhận lực lượng cỡ này trách không được theo như đồn đại phi thăng đều là dùng nguyên thần phi thăng như hắn nguyện ý dùng nguyên thần đạp vào này môn liền không cần tiếp nhận cái này cổ thiên địa lực lượng xung kích nguyên thần phù hợp thiên địa có thể càng tốt dùng nhập này phương thiên địa áp lực hiện cường đại từ sau cửa chuyển đến không ngừng đè xuống hắn lục thân vanh một giây lát ở giữa trên người hắn giống l à áp một tòa vạn trượng c ự sơn xương c ố t nổ đùng nhìn giống như đơn giản thiên địa lực lượng lại đủ dùng ma diệt thông thiên tứ cảnh phía dưới bất kỳ người nào lâm mang gầm t h é t một tiếng khí huyết oanh minh tản mát ra đại nhật nóng dực khí tức phá lâm mang quát lạnh một tiếng một bước đạp vào trong đó thân ảnh biến mất trương tam phong quay đầu ngắm nhìn nơi xa non s ô n nhẹ thở dài một tiếng dập chân đi vào trong đó vanh long bí cảnh triệt để sụp đổ đầy trong ờ i h à q u a tiêu thất, phá thoái không gian cũng bắt gian khôi đầu phá không phục. cũng vòng ũ An Ngoa giang thăng. sơn bên ngoài, vô số người ngởng nhìn không trúng, sinh chấn động. Trong Hầu Phi hầu đầu tâm ốc số vô v một ngày bọn hắn chứng kiến ba vị cường giả phi thăng tất cả người đều không nghĩ tới uy áp thiên hạ q u ê n dùng triều đ ỉ n h vũ an hầu liền cái này đi tất cả người đều cảm thấy không dám tin tưởng tâm thần hoảng hốt mặc dù cái này vị tại trên giang hồ hung danh hiến hách càng bị mang lên sát thần ma đầu chỉ danh nhưng mà người nào cũng vô pháp phủ nhận người này hướng phía trước năm trăm n ă m về sau năm trăm năm đều chính là đệ n h ấ t n h â n n g ắ năm ngủi h ơ trăm một mươi sáu môn sau thế giới thượng làm vũ an hầu phi thăng tin tức truyền khắp cả cái giang hồ tất cả người phản ứng đầu tiên là tại đáy lòng âm thầm nhẹ thở ra một hơi không biết vì cái gì nội tâm phản phất có một tòa núi lớn bị rời đi mấy năm qua âm vân cũng tiêu tán theo mấy phần ngay sau đó mới là cảm thấy không dám tin tưởng cái kêu một quét giang hồ q u ê n dùng t r i ệ u đ ỉ n h sát thần liền cái này phi thăng rồi nghe thấy võ đang trương tam phong phi thăng bọn hắn cũng không ngoài ý muốn thậm chí cảm thấy đến rất bình thường nhưng mà hiện nay nghe thấy vũ an hầu phi thăng nội tâm lại rất không phải tư vị ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm l i ề n hoàn thành rất nhiều nhân số trăm người cũng khó dùng đạt đến cảnh giới hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý đứng tại quyền lợi đ ỉ n h phong nói thực lời nói đổi lại là bọn hắn đều không giống nhau định bỏ được rời đi hôm nay thiên hạ giang hồ môn phái đối tại lục địa chân tiên cái này cảnh giới đã không xa lạ gì nguyên nhân chính là như đây bọn hắn mới càng thêm chấn kinh hào nói không khoa trường như vũ an hầu nguyện ý lưu lại đủ dùng hưởng thụ mấy trăm năm vinh hoa phú quý đương nhiên tại thiên hạ người giang hồ nội tâm bọn hắn ư ớ c gì cái này vị rời đi mới tốt các chỗ từ lâu quan trả cơ hồ đều tại nghị luận này sự t ì n h người nào đều rõ ràng hiện nay triều đình cùng giang hồ đều là dựa vào vũ an hầu một người áp một ngày hắn rời đi thiên hạ tất sẽ lại nổi sóng có thể vũ an hầu phi thăng trước một cái mười năm chỉ kỳ cũng để rất nhiều người sọ ném chuột vỡ bình dù cho biết rõ vũ an hầu không giống nhau chắc chắn trở về có thể liền là cái này câu mười năm chỉ kỳ nhưng lại làm cho bọn họ vẫn tâm tồn kiên kỵ thậm chí có không ít người đều tại suy đoán cái này gọi là phi thăng đến cùng là thật hay không lại đừng cùng lần trước đồng dạng bọn hắn l ó đầu ra sau đó cẩm ý địa vệ đồ đao đồng thời chặt đi xuống bọn hắn thực tại bị giết sọ ai cũng biết vũ an hầu là một cái tâm n g oan thủ lạc có thủ tất báo người một ngày thật trở về chắc chắn hội thành tây cả cái g i a hồ vũ an hầu cho cả cái giang hồ uy áp thực tại quá lớn vũ an hầu cùng trương t r â n nhân phi thăng đối với cả cái giang hồ đến nói đã trở thành tiếp xuống đứng đầu nhất chủ đề đã từng phi thăng câu chuyện chỉ ghi chép ở cổ tịch chi bên trong hiện nay đây cũng là chân thực tồn tại cái này cũng lệnh thiên hạ người giang hồ nhìn đến đường phía trước chỉ là bọn hắn cũng không biết lần này phi thăng lại cũng đoạn bọn hắn đường phía trước phi thăng con đường chỉ là một lần so một lần gian nan bắt chấn phủ t i bên trong chấn phủ sứ đường kỳ cùng với một nhóm thiên hộ ngồi tại một đường sắc mặt nghiêm trọng đại nhân tại phi thăng lưu lại mệnh lệnh để viên đại nhân một lần nữa đảm nhiệm chỉ huy sứ hiện nay việc cấp bách vẫn là phải tìm về viên đại nhân mời viên đại nhân một lần nữa trường sự viên trưởng thanh tại cầm ý địa vệ bên trong hy vọng rất cao do hắn tới đảm nhiệm chỉ huy sứ đám người đều tin phục người nào đều sẽ không có ý nghĩa quần long không thể không đầu cái này không phải đã từng l ầ m mang xa cư hải ngoại mà là chân chính phi thăng tiêu thất tại bọn hắn thế giới mười năm mười năm này bên trong có khả năng phát sinh quá nhiều sự tình đám người lặng lẽ nhìn nhau khẽ ư ớ t cảm đ ư ờ n g kỳ nhẹ thở dài một tiếng thấp giọng nói để chấn phủ tờ thám tử gần nhất giám thị tốt triều đình sáu bộ đại quan một ngày bọn hắn có di động đ ư ờ n g kỳ dừng một chút mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia lạnh lùng chén trà trong tay bỗng nhiên pha toái chảm một lời rơi xuống trong thính đường tự a hồ cũng quanh quẩn lấy một cổ đáng sợ sắt khí cả s ả n h đường đều kinh đám người nhịn không được nhìn đường kỳ một mắt cho tới nay đường kỳ trong lòng mọi người đều là cực điểm hiền lành cũng càng tùy ý đối xử mọi người thân thiết nhưng mà hôm nay bọn hắn cảm thấy cái này vị tự a hồ có điểm không đồng dạng đám người cái này mới nghĩ lên tại cả cái c ẩ m y địa vệ bên trong cái này vị mới là sớm nhất đi theo tại hầu ra bên cạnh người cho tới nay đường kỳ đều rất đ h ậ u thấp nhưng mà tại hầu ra một nhóm tâm phúc bên trong không thể nghi ngờ là nhất đến tín nhiệm người nào đều rõ ràng hầu ra đối với thuộc hạ đều rất tốt liền nghiêm đại nhân đều đã đạt đến đại tông sư cái này vị thực lực đám người hạ ý thức dùng mình một cái cho tới nay bọn hắn tựa hồ cũng không chú ý cái này vị thực lực đám người liền vội vàng đứng lên đáp lại đường kì mặt lạnh lấy gọn sóng nói tất cả đi xuống đi mỗi người quản lý chức vụ của mình như là ra cái gì sự t ì n h liền đừng trách b ả n quan không k h á c h khí hắn cũng không xác định đại nhân có thể không trở về nhưng mà cầm y hệ vệ là đại nhân tâm huyết hắn cho dù chết cũng cần thiết vì đại nhân bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này bảo vệ tốt cái này đại minh giang sơn phi tiên đảo phi tiên đảo đại trưởng lão mạc văn sơn đưa tay đẩy cửa phòng ra phòng ở giữa trung ương khoanh chân ngồi lấy một vị sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử khắp người khí tức lên xuống bất định nghe thấy tiếng mở cửa lê tông bình chậm rãi mở mắt ra mắt bên trong mang theo một tia thật sâu mệt mỏi lúc trước hắn đi tới ngoại úc sơn sơ xuất tiến vào bí cảnh bị người thường tù khốn tại bí cảnh chi bên trong sau đến may mắn đắc đạo muôn người cứu rút cái này mới có thể rời đi lúc trước tất cả đạp vào bí cảnh người kỳ thực đều là bị từ phúc người tù bị khốn ở bí cảnh vì chính là dẫn tới lâm mang cùng trương tam phong đạo môn hiện nay thần vì giang hồ khôi thủ thiên hạ các giang hồ môn phái chắc chắn hội mời võ đang ra tay trương tam phong tự nhiên đến đi tới đây cũng là từ phúc tính toán một trong n h ư không phải sau、so、đến đại chiến các đạo môn người cứu rút hắn chỉ sợ cũng hội trôn cất sinh tại bí cảnh chi bên trong đạo chủ không chờ mạc văn sơn mở miệng lê tông bình liền bình tĩnh nói đ ừ n g sinh ra không nên có tâm tư ta thân bên trên sinh tử phù cũng chưa tiêu thất mạc văn sơn sắc mặt biến hóa giật mình nói hắn không có chết lê tông bình khẽ vất cảm trầm giọng nói Ta p hiện tiên triều mặt một lát, Tông thật thể trở một thoảng thể tình liền lại hỏi, cái người, cái i Lê nhập đỉnh, không chọn. Văn Sơn ngầm nhìn Bình, hắn Văn Sơn ổn cũng đến phân huống. đảo đã đã đầu đầu sao? chầm về lựa là cái ổn người, có thể cũng đến phân cái gì mực Mạc có Mạc có nay vũ an hầu phi thăng thiên hạ rất nhiều thế lực phi tiên đảo nắm giữ hai vị thông thiên cảnh liền tính bài không lên thứ nhất cũng đủ dùng vị liệt trước ba tại hắn nội tâm phi tiên đảo mới là xếp ở vị trí thứ nhất vì tông môn hắn có thể dùng hy sinh hết thảy lê tông bình nhìn hắn một cái bình đạo nói trấn an được đệ tử đi hồi không đến lại như thế nào triều đình không có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy lúc này còn là đường làm chim đầu đàn tốt lê tông bình thân bên trên khí tức rất đặc thù lệ mạc văn sơn đều cảm thấy một trận sợ hãi cái này là chưa từng có qua cảm giác kinh lịch một c h à n g sinh tử đại biến để hắn tâm thái phát sinh rất lớn cải biến mặt khác cũng là tận mắt nhìn thấy kia một trận chiến đấu cũng kiên định hắn cầu võ c h i tâm dù cho biết rõ hy vọng xa vời nhưng mà hắn vẫn nghĩ thử một lần như là không biết phi thăng sự tình, cũng liền thôi, đã biết là này sự tình là thật hắn lại sao làm sao có thể thờ ơ ai mạc văn sơn nhẹ thở dài một tiếng nhìn thật sâu lê tông bình một mắt quay người rời đi trên giang hồ liên quan tới vụ an hầu phi thăng một chuyện duy trì liên tục lên men rất nhiều người đều tại nghị luận này sự t ì n h theo lấy vụ an hầu phi thăng trên giang hồ các đại môn phái mặc dù không có công khai phản kháng cầm y địa vệ nhưng mà cũng từng bước sinh động hẳn lên một phương diện khác mặc dù thiên địa chi môn hiện thế hấp thu giữa thiên địa đại lượng thiên địa nguyên khí nhưng mà bí cảnh hiện thế còn là lưu lại rất nhiều thiên địa nguyên khí hiện nay những n à y bí cảnh cũng chưa hoàn toàn tiêu thất cho thiên hạ người giang hồ rất lón cơ hội rất nhiều người giang hồ bắt đầu tranh đoạt các đại bí cảnh trong đó đặc biệt bốn thành tranh đấu kịch liệt nhất mà tại võ đang một chàng tân trưởng môn kế nhiệm đại điện cử hành thu hút sự chú ý của vô số người từ trương tam phong sau khi phi thăng thần bá tiên cái này vị thân truyền đệ tử liền được đ ể cử kế nhiệm võ đăng trưởng môn chỉ vị đây cũng là trương tam phong rời đi trước liền định hạ quyết sách che khuất bầu trời rừng rậm bên trong lâm mang ung dung tỉnh lại nương theo lấy đau đón một hồi lâm mang mở ra mắt do xét lên trước mắt hoàn cảnh lạ l ắ m tâm sinh cảnh giác nơi này chính là môn sau thế giới sao ngắm nhìn một phía là một phiến cùng loại với nguyên thủy tùng lâm địa giới rừng sâu cây dày phía trước có một dòng suối nhỏ chạy qua khe suối trong e o khe suối bên trong có ngư du qua tại bốn phía cũng không thấy đến từ phúc cùng trương tam phong hai người thân ảnh nhìn tới cái này thiên địa chi môn nhảy vọt s a u hạ xuống địa điểm là ngẫu nhiên lâm mang thì t h ả o tự nói ngay sau đó kiểm tra thương thế của mình khe nhữ m ả y thương thế quá nặng nguyên thần có tốt tổn thương cũng không tính lớn nhưng mà nhục thân bên trên thương lại quá nặng thể nội kinh mạch p h á thoái chân nguyên đều sói mòn hơn nửa khí huyết càng là thâm hụt nghiêm trọng đánh vôi từ phúc một trận hắn cơ hộ dùng hết toàn lực đạp vào thiên địa chi môn một khắc này để hắn thân thể càng là kém điểm phá thoái sau cùng dùng nguyên thần lực lượng giáng chống đỡ lấy mới thành công đạp vào thiên địa chỉ môn đã rất ít bị thương nặng như vậy lâm mang đứng lên đến lặng lẽ vận chuyển thiên cương thần công khôi phục lực lượng phức lâm mang phun ra một cái tụ huyết sắc mặt hơi hơi hồng nhuận mây phần nguyên thần lực lượng thả ra ở chung quanh trăm dặm bên trong quét một lần xác định không có nguy hiểm gì về sau cái này mới yên tâm khôi phục lực lượng thiên địa nguyên khí gào thét mà tới nay chỗ thiên địa nguyên khí rất nồng nặc cơ hồ có thể so với kêu tòa chân long bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí liên lạc không biết địa phương khác như thế nào phải chăng như này chỗ đồng dạng mặc dù thiên địa nguyên khí đối với thông tin ê cảnh tác dụng cũng không đón nhưng mà thiên địa nguyên khí nồng đậm chỉ địa nhất định càng thêm phù hợp thiên địa sinh hoạt ở đây đối với thiên địa lực lượng lĩnh ngộ tất nhiên càng cao ngắn ngủi mấy cách giờ lâm mang thương thế bên trong cơ thể liền khôi phục bảy tám phần đạo môn thiên cương thần công diệu dụng vô biên mà đạo môn công pháp trước sau như một chú trọng dưỡng sinh bất quá chân chính phiền phức còn là cảm ngộ thiên địa để nguyên thần cùng tự thân một lần nữa phù hợp thiên、địa. nếu không chỗ này thiên địa có thể không thừa nhận chính mình cái này gì thế người lâm mang trong lòng cũng là may mắn như là rơi tại còn lại địa phương một ngày bị giới này người biết kết quả có thể liền chưa biết đã là phi thăng nghĩ đến thông thiên cảnh tại này chỗ cũng không tính trí cờ giả không biết rõ phía trước phi thăng giả có phải hay không tại này chỗ lâm mang mặt bên trên lộ ra mỉm cười dọc theo dòng suối phương hướng đi tới đi gần một cách giờ lại là còn chưa bước ra cái này phiến nguyên thủy tùng lâm hắn có thể không phải thật tại đi dùng hắn khinh công tốc độ một bước rơi xuống liền là hơn trăm triệu n h ư không phải trong rừng này thụ mật tốc độ hoàn toàn không chỉ như thế thật đúng là đủ vắng vẻ đi hồi lâu bốn phía lâm m ộ t rốt cuộc biên đến thưa t h o á t liên tại lúc này nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chém g i ế t thảm liệt lâm mang nguyên thần lực lượng càn quét mà ra nơi xa c h ố n g trải giữa rừng một nhóm người ăn mặc dã man người chính đuổi g i ế t số người phía trước mấy người đều là tương đồng áo bảo màu xanh khuôn mặt cũng cực điểm trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi phong độ phiên phiên một nhìn liền là ra từ tông môn thế ra chỉ lưu nhưng mà mấy người kia thực lực nhưng đều là tông sư đại tông sư tại đại minh trên giang hồ có thể tại ở độ tuổi này đạp vào thiên nhân cảnh có thể nói là ít càng thêm ít thậm chí một cái tay đều có thể đến được v õ đạo một đường càng trẻ càng có tiềm lực truy sát đám riêng người bên trong thậm chí có hai người đều có thiên nhân tam cảnh thực lực ma tuổi của bọn hắn tối đa không vượt qua năm mươi đây cũng là tương đương trẻ tuổi phải biết lúc trước viên trường thanh cũng là tại số trời mới đạp vào đại tông sư lâm mang khỏe miệng giật một cái là cái này phương thế giới cánh cửa quá thấp hay là nói hắn tùy tiện một đi gặp phải liền là thiên phú kinh diễm thiên tài các ngươi những n à y ra hỏa chúng ta có phải là thanh minh kiếm các người các ngươi có thể biết giết chúng ta hậu quả một tiếng quát mắng từ giữa rừng văng lên trong đó một vị nữ tử cầm kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ giận giữ chừng lấy thân sau đám người lâm mang nội tâm kinh ngạc người này nói lời nói hắn có thể nghe hiểu thậm chí còn mang theo một cỗ xuyên thục vị mặc dù vẫn có một ít nhỏ bé t r a n lệch nhưng mà chỉnh thể còn là một dạng liền cùng nghe phương nói không sai biệt lắm đại minh cảnh nội các n ơ i nói lời nói vốn là có chút bất đồng nói tiếng phổ thông còn là thiểu số đầu lĩnh truy sát một vị cơ thị tráng t hán cười lạnh nói giết liền là các ngươi ngươi kiếm các danh đầu tùy lớn nhưng mà còn dọa không được ta tam thập lục đao c h ạ i người thương ta tam thập lục đao c h ạ i người ngươi liền tính là kiếm các người cũng đến chết lạnh lùng thu cùng thanh e m dây lát ở giữa t r u y ề n khắp giữa rừng tam thập lục đao c h ạ i nữ tử phát ra một tiếng kinh hô tựa hồ cực điểm t r ấ n kinh ngươi là đoạn hồ nao hàn dương ấu tuổi tắc không lớn vậy mà cũng biết rõ bản tọa danh hảo ha ha cái này cô nàng không tệ mang trở về để ta hảo hảo đùa dỡn một chút sau lưng một nhóm người làm càn nợ nụ cười nôn ngữ ố u huế lâm mang đại khái nghe n ó n g đã nghe không sai bị lắm t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy môn sau thế giới hạ nói chuyện ở giữa một nhóm người này cũng đã xông ra giữa rừng đi đến lâm mang trước mặt nhìn đến lâm mang mấy người rõ ràng một kinh mặt lộ kinh ngạc cái này chim không đi địa phương vậy mà cũng có người vẹn vẹn kinh ngạc một lát tô h văn nghiên liền muốn kêu cứu cứu lâm mang nhìn đám người một mắt sau đó nhường ra thân thể g ọ n sóng nói các ngươi tùy ý hắn luôn luôn không phải một người thích xen vào việc của người khác mặc dù hắn rất nghĩ muốn hiểu rõ tình huống của cái thế giới này nhưng mà cũng không phải cần phải tìm mấy người kia mới đến những n à y người thế lực sau lưng tình huống như thế nào chính mình cũng không rõ ràng mặc dù hắn không sợ nhưng mà trung quy là phiền phức sự t ì n h tô văn nghiên lời nói một trận t r ừ n g lớn hai mắt thể nội chân nguyên kém điểm ngực dòng phản vệ tự thân tô văn nghiên im lặng các nàng những n à y người một nhìn liền là rất chính phái người mà nàng đối dung mạo của mình cũng rất tự tin tình huống bình thường không nên đều là anh hùng cứu mỹ nhân sao lại vẫn nói các ngươi tùy ý, nghe một chút cái này là người có thể nói lời nói sao mà lại tam thập lục đao c h ạ y là ai ngươi chẳng lẽ không biết sao lâm mang mấy câu nói cũng kinh chấp sau lưng tam thập lục đao c h ạ y người m ấ y người hai mặt nhìn nhau thần sắc quái dị bọn hắn không nghe lầm chứ gặp phải bọn hắn vậy mà không chạy trốn đầu lĩnh người nghiêm túc dò xét lâm mang một mắt nhìn lấy lâm mang phục sức n h ị nhũ mày kỳ lân cái này một thân y bảo mặc dù c ũ n á t nhưng lại khó nén kia phần bá khí cùng đ ộ n lấy có thể cả cái nam bộ người nào hội mặt loại này y phục tô văn nghiên dừng bước nhìn lấy lâm mang nói khẽ ngươi là chưa nghe qua tam thập lục đao trại danh hào sao nàng nhìn lấy lâm mang ánh mắt rất quái dị lâm mang hơi hơi nhũ mày d ừ n g dưng nói rất nổi danh sao tô văn nghiên một lúc không biết nên trả lời như thế nào nào chỉ là nổi danh tại cái này đông vực nam bộ chi bên trong ai không biết ai không hiểu ba mươi sáu trại có thể nói là đông vực chùm thổ phỉ tại trên giang hồ rất được thổ phỉ cường đạo ủng hộ cái này ra hỏa thật là đông vực người sao nhìn mặc đồ này cũng không giống là trong núi sâu đi ra a tô văn nghiên lắc đầu tam thập lục đao trại người sắc mặt khó coi nhìn chẳng t r m lâm mang đao trong tay lóe ra hàn quang lạnh l é o cái này phó không nhìn thái độ của bọn hắn lệnh bọn hắn cực điểm khó chịu tại cái này nam bộ người nào nghe đ ế n tam thập lục đao trại không phải nghe mà biến sắc một người cười lạnh ở đâu ra tiểu tử không biết trời cao đất rộng liền bọn lao tử danh hào đều không biết rõ hàn dương lại lần nữa dò xét lâm mang một mắt mặc dù cái này ra hỏa ngôn ngữ kỳ quái nhưng mà xem hắn tuổi tác cũng không tính quá lớn ở độ tuổi này người cũng sẽ không quá mạnh h ồn thỏa có thể chết mặc dù tam thập lục đao trại không sợ kiếm cát nhưng mà cái này tin tức như là toát ra đi tất nhiên là phiến phức kiếm các người sẽ không tìm đao trại phiến phức nhưng mà khẳng định hội tìm hắn gây phiến phức đuổi sát hắn không thả hàn dương trong mắt lóe lên một tia sắc ý lâm mang nhìn mấy người một mắt đã đoán đến bọn hắn ý nghĩ hắn hốn lâu như vậy giang hồ cái gì người chưa thấy qua một nhìn mấy người k i a ánh mắt liền biết rõ bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu lâm mang khe khẽ lắc đầu bình tĩnh nói ngược lại là đầy đủ hung ác đáng tiếc nhãn lực thiếu sót một chút được rồi nói chuyện với các ngươi tốn sức các ngươi còn là đi chết đi cái gì hàn dương manh chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngay trong nháy mắt này lâm mang ánh mắt xa xôi tàn mắt ra khiếp người tâm hồn hàn ý kinh ngục tiếp ánh mắt thâm thúy bên trong giống như có thao thiên huyết hải vô số hoan hồn thê lương b à o hiếu đám người chạm đến lâm mang ánh mắt một giây lát ở giữa tâm thần không khỏi chấn động nguyên thần giống như rơi vào vô tận vực sâu tam thập lục đao c h ạ y người liên tiếp ngã xuống toàn thân khí tức tiêu tán triệt để mất đi sinh cơ、Phúc. hàn dương phun ra một cái tiên huyết ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chết chết nhìn chằm chằm lâm mang hoảng sợ nói ngươi đến tột cùng là ai ta là tam thập lục đao trại người bằng hữu chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi vẹn vẹn là một ánh mắt liền để hắn cảm nhận được lớn lao sợ hãi cho dù là trại chủ đều chưa từng cho qua hắn cái này loại cảm giác lâm mang kinh ngạc nhìn hàn dương một mắt người này vậy mà có thể tại kinh mục kiếp hạ bất tử nhìn lên hắn khinh thường giới này người nguyên thần lực lượng ầm vang phong thích hàn dương kêu lên một tiếng đau đón trong mắt co r ụ t lại mắt bên trong thần quang triệt để tan giã tĩnh giữa sân đột nhiên xa vào tĩnh mịch bên trong tô văn n h i ê n mấy người ngơ ngác nhìn lâm mang thần xác hoảng hốt nhìn đến lâm mang q u a n người bị dọa đến sắc mặt c h a n g nhuận hỗn loạn lui về sau đi theo tại nàng bên cạnh mấy người cảnh giác nhìn lấy lâm mang cầm kiếm tay lại tại nhẹ run dày run bọn hắn cũng tính là nhìn quen giang hồ chém giết nhưng mà một ánh mắt liền để tam thập lục đao c h ạ y thổ phỉ diệt vong cái này là cái gì t à môn thủ đoạn nhìn đến lâm mang t r o n g lại mấy người hạ ý thức liền tránh né lâm mang ánh mắt lâm mang gợn xong nói cứu các ngươi liền không có điểm biểu thị sao nghe nói tô văn nghiên sửng sốt một chút muốn tiền tô văn nghiên liền đưa tay giải hạ bên hông h ầ bao từ bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu cung kính nói cho cho nhìn đến tô văn nghiên cho ra ngân phiếu đi theo ở sau lưng nàng nam tử khoe miệng giật một cái liền thấp giọng nói sư muội cái này cũng quá nhiều hắn lại không phải cứu chúng ta theo hắn mặc dù cái này người tính là cứu bọn hắn có phải là tam thập lục đao trại người đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn hắn cái này nhiều lắm là tính là tự cứu cái này nhiều tiền cho người này chẳng phải là lãng phí lâm mang mắt nhìn tô văn nghiên tay bên trong ngân phiếu những n à y ngân p h i ế u rất đặc thủ phía trên ghi chú đông bực thương hảo chữ càng có một số khác biệt tân ký đi đến một một thế giới lạ lẫm tôi tìm hiểu này chỗ tình huống bên ngoài một kiện khác trọng yếu sự t ì n h liền là kiếm tiền không có tiền nửa bước khó đi nhưng mà hắn thân bên trên ngân phiếu ở cái thế giới này có thể không giống nhau chắc chắn thông dụng mấy người kia liền là một cái không sai chỗ đột phá mặc dù r ấ t bất việc nhưng mà cuối cùng m ớ i đến còn là đúng ổn thỏa một điểm cũng là cho tự nghĩ biện pháp tìm cái hợp lý thân phận tô văn nghiên bất mãn mắt nhìn sau lưng đáng nam tử n g a khí lạnh mấy phần không lẽ ta mệnh còn không nhiều như vậy sao sư muội ta không phải ý tứ này sau lưng nam tử vừa muốn giải thích tô văn nghiên liền vừa quay đầu một bộ không n g h ĩ phản ứng bộ dáng lâm mang thần sắc dửng dưng tiếp qua ngân phiếu tô văn nghiên nhìn lấy lâm mang tiếp qua ngân phiếu trong mắt lóe lên một tia đau lòng không chỉ tô văn nghiên đau lòng thân sau mấy người càng làm ộ t bộ đau lòng không thôi biểu tình đây cũng không phải là là một con số nhỏ tô văn nghiên cũng không phải tâm tư hạng đơn giản biết rõ người này muốn giết bọn hắn dễ dàng bất quá là một chút ngân phiếu có thể dùng tiền mua mệnh lại cực kỳ đơn giản lâm mang thu hồi ngân phiếu xoay người rời đi nhìn đến lâm mang cất bước tô văn n h i ê n cắn răng vội nói chúng ta có thể đồng hành nàng không xác định vùng núi này phụ cận bên trong còn có hay không tam thập lục đao c h ạ y người nhưng mà coi bọn nàng thực lực một ngày gặp lại cũng rất khó sống sót mặc dù người này n ô n hành cử chỉ thấu lấy một tia cổ quái nhưng mà cái này phần thực lực lại là chân thật gặp lâm mang không có chút nào dừng lại ý tứ tô văn nghiên không khỏi lên tiếng nói n g ư ơ i giết tam thập lục đao c h ạ y người khẳng định sẽ gặp phải bọn hắn truy sát ta thanh minh kiếm cấp có thể bảo đảm ngươi lâm mang bước chân dừng lại thấy thế cùng sau l ư n g tô văn nghiên mấy người nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần k h n h thị có gì đặc biệt hơn người đến còn không phải muốn dựa vào bọn hắn thanh minh kiếm các lâm mang chậm rãi quay đầu nhìn lấy mấy người khẽ cười một tiếng gọn sóng nói có thể đem các ngươi tất cả đồ không liền không có người có thể biết sao bình đạm lời nói bên trong để lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo lâm mang cái này dọc đường đi tới không biết giết nhiều ít người dù chỉ là trong lúc lơ đãng lộ ra sát ý lại há là những n à y sơ nhập giang hồ không lâu người có thể tiếp nhận tô văn nghiên sắc mặt biến hóa vội vàng nói ta chúng ta sẽ không nói những n à y người đuổi giết chúng ta nếu nói ra ngoài chúng ta cũng hội bị ghi hận t ô văn n h i ê n cực lực giải thích lâm mang cất bước rời đi gợn sóng nói cùng nhau đi đi tô văn n h i ê n âm thầm nhẹ thở ra một hơi thân sau mấy người vội và nói sư muội ngươi thật muốn cùng hắn người này thân phận có gì đó quái lạ vạn nhất hắn là cố ý đâu nói không chừng liền là cố ý diễn trận này hí đâu tô văn n h i ê n tức giận nói các ngươi có thể hay không có điểm đầu vóc liền coi như hắn là cố ý nhưng mà về đến thanh minh kiểm tông không lẽ còn không làm gì được hắn sao đừng nhìn tô văn n h i ê n tại lâm mang trước mặt không đúng nhưng mà tại những sư minh đệ này trước mặt lại là không khách khí chút nào tô văn n h i ê n tại thanh minh kiếm các phách lối hương ngạch quen lại thân phận khá cao đám người liền lạc có khí cũng chỉ có thể kìm nén nhìn lấy tô văn n h i ê n rời đi một người cúi đầu trong mắt lóe lên một tia ván độc đám người dọc đường đi ra sân mạch dọc theo con đường này lâm mang đối với giới này cũng có một giải quyết tô văn n h i ê n tuy có mấy phần tâm cơ nhưng cùng lâm mang cái này trùng trà trộn t r i ệ u đình đã lâu người so sánh còn thì kém rất nhiều hắn lúc này chỗ địa phương tên là đông vực ở tại đông vực nam bộ tuyên châu cái này thế giới do năm cái đại vực tổ thành trừ đông nam tây bắc bên ngoài còn có trung vực căn cứ tô văn nghiên nói đã từng vốn là chín cái vực nhưng mà sau đến cựu vực bên trong không ngừng xung đột đến hiện nay thành năm cái đại vực căn cứ tô văn nghiên miêu tả vẹn vẹn đông vực diện tích liền so đại minh cương vực muốn lớn rất nhiều dự đoán thêm lên mông cổ các bộ tây vực chư quốc khả năng liền không sai bịt lắm tại cái này đông vực bên trong phân bộ lấy đại đại tiểu tiểu thế lực tông môn thế gia nhưng mà này chỗ cũng không có vương triều tồn tại mà lại người miệng số lượng tựa hồ cũng không có hán tưởng tượng bên trong nhiều hoang vắng đông vực diện tích so cả cái đại minh cương vực lớn nhưng mà người miệng số lượng khả năng chỉ có mấy cái tiết kiệm nhân khẩu tổng cộng đương nhiên những này đều chỉ là một chút đại khái tin tức càng tỉ mỉ hắn cũng không có nhiều hỏi hỏi nhiều dễ dàng khiến người hoài nghi cái này nữ nhân nhìn lấy một bộ ngực to mà không có nao bộ dáng nhưng mà tâm tư lại không ít tại dọc theo con đường này tô văn nghiên nói gần nói xa cũng tại thăm dò lai lịch của hắn bất quá đều bị hắn một cái ngươi không có tư cách biết rõ cho đổi đi tô văn nghiên tức nghiên răng ngứa lại lại không thể làm gì tô văn nghiên trước mắt nhìn lâm mang một mắt thấp giọng nói lâu như vậy còn không có không tiền bối họ tên. hỏi họ bối lâm mang tô văn nghiên trầm ngâm một lát nói tiền bối tam thập lục đao trại người luôn luôn có thủ tất báo còn xin theo ta về thanh minh kiếm các đi mà lại tiền bối cứu chúng ta chúng ta cũng tốt tốt tốt cảm tạ tiền bối mặc dù chúng ta sẽ không nói ra đi nhưng mà tam thập lục đao trại nhãn tuyến trải rộng các chỗ như là bọn hắn có tâm tìm kiếm chỉ cần kiểm tra rời đi này chỗ sơn mạch người liền có thể biết rõ tam thập lục đao trại không chỉ có chỉ là một cái phỉ trại đơn giản như vậy thanh minh kiếm các thế lực không yếu nhưng mà liền coi như nàng thật chết tại tam thập lục đao trại người trong tay khả năng cũng không dám đánh đến tận cửa đi tô văn niên trầm giọng nói tiêu đoạn hồn đao hàn dương là tam thập lục đao trại huyết diêm la la phủ đầu người người này có thể không phải một vị lương thiện lâm mang xa xôi bánh nàng một mắt bình đạm ngươi là nghị k é o ta gia nhập các ngươi sao dừng dưng ánh mắt phảng phất một giây lát ở giữa xuyên t h ủ n g tô văn niên tâm tư để nàng toàn thân một trận không được tự nhiên có gan bị nhìn thấu cảm giác tô văn niên gượng cười nói ta không có ý tứ này tô văn niên nội tâm bất đắc dĩ có chút lời là không thể thả tới ngoài sáng bên trên Hiện nay lâm mang nói nay Mang đến, nàng ra Lâm chương ò n t ế nào mở m năm trăm mười tám vào thanh minh kiếm các thượng tô văn niên h nghẹn một bụng lời nói một lúc không biết nên như thế nào mở miệng tô văn niên h xác thực có kéo lâm mang vào thanh minh kiếm các ý tứ nhưng mà nàng làm muốn tận lực nói biển chuyển một điểm ai biết lâm mang trực tiếp đáp ứng ngược lại để nàng không biết nên thế nào làm lâm mang nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt n g h ĩ muốn nhanh chóng dung nhập cái này thế giới tiến vào thanh minh kiếm các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cây lớn dễ hóng mát là tuyên cổ bất biến đạo lý đổi lại khác một cái thế lực chính mình liền tính lên môn thể hiện ra thông thiên tứ cảnh lực lượng đều không nhất định sẽ tiếp nhận chính mình ngược lại sẽ chọc người hoài nghi đến mức c ầ n giấu thực lực bộ kia quá phiền phức hắn lười nhắc làm tô văn nghiên người này tuy có tiểu tính toán nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra được còn tính nhân đoán rõ ràng mượn nàng thanh minh kiếm các thân phận chính mình cũng có thể càng tốt hành sự liền coi như hắn nghĩ điều tra một số việc cũng có thể lại càng dễ một điểm tô văn niên g h tại tại chỗ giật mình rất mau trở lại qua thần đến mặt bên trên lộ ra mỉm cười mặc dù cùng nàng dự liệu qua không đồng dạng nhưng mà kết quả là tốt lâm mang nếu có thể gia nhập thanh minh kiếm các đối với kiếm các mà nói không thể nghi ngờ một kiện cực tốt sự tình sau lưng một đám đệ tử càng phát khó chịu sư tỷ lúc nào đối bọn hắn lộ đi ra cái này tiêu d u n g cái này ra hỏa thật là tốt số một đoàn người đi hồi lâu cuối cùng đi ra sân mạch đi đ ế n thành trấn tuyên châu thành nay chỗ là tuyên châu chủ thành chỉnh thể kiến trúc so lên đại minh muốn càng thêm phục k ổ một chút mà lại thành trì kiến trúc cũng cực điểm to lớn căn cứ tô văn nghiên nói cả cái đông vực phân chia số lượng mười cái đại châu vẹn vẹn đông vực nam bộ liền có năm cái đại châu trong đó dùng t u y ê n châu vĩ đại h ắ n dọc theo con đường này cũng gặp đến rất nhiều tuyên châu võ giả rất mạnh trên đường đi gặp đến tôn g sư đều không phải số ít chỉ là tuổi tác so tô văn nghiên những n à y người lớn hơn một chút thôi tại đại minh liền tính ở kinh thành cùng với các tỉnh phụ thành đều cực kỳ hiếm thấy đến như này nhiều tôn sư một vị môn phái có một vị đại tôn sư đều đủ dùng tại một tiết kiệm trên giang hồ s ơ n bá bị hiện nay suy nghĩ một chút lúc trước đạo môn lo lắng cũng không phải không có đạo lý đáng nhắc tới giới này võ đạo tầng thứ cùng hạ giới cơ hồ không có gì khác biệt nhưng là giống tô văn nghiên cái này dạng thiên nhân cảnh lại là không có tư cách được xưng vì đại tông sư tối đa sung là tông sư bất quá dọc theo con đường này hắn cũng phát hiện một kiện sự t ì n h n à y chỗ võ giả mặc dù thực lực để thăng cấp tốc nhưng mà kinh lịch chém giết ma luyện ngược lại ít liền như tô văn nghiên đoàn người này các nàng liền là đi ra ngoài lịch luyện thân vì một vị thiên nhân cảnh lại còn phải ra ngoài sông sáo lịch luyện lâm mang nội tâm cảm khái tại đại minh thiên nhân cảnh đã đủ dùng khai tông lập phái hoặc là thành vì một phương thế gia chỉ chủ lịch luyện kia là hậu thiên cảnh thiên thiên cảnh võ giả sự tỉnh dọc theo con đường này lâm mang bất động thanh sắc nghe ngóng rất nhiều sự tình liền như tam thập lục đao c h ạ y huyết diêm la liền là một vị thông thiên tứ cảnh nhân vật tại giới này trên giang hồ xứng có ngoại hiệu chỉ có thiên nhân cảnh phía trên mới được mà cái này vị huyết diêm la tại tam thập lục đao c h ạ y bên trong cũng không tính là tối cờ ư n giả g trách không được cái này tam thập lục đao c h ạ y người lớn lối như thế tô văn nghiên gặp đến phía trước sừng xưng tuyên châu thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi đến tuyên châu thành liền tính là tam thập lục đao trại người cũng không dám trắng trợ giết người tam thập lục đao trại dù danh sao giang thanh trong cũng các thần, bên là thổ phỉ xuất thần, tại phỉ hồ các phái bên trong thanh danh không tính tốt, thành t viên lại ngư long hỗ lại ạ phải để trên giang hồ rất nhiều người không thập phổ thông giang hồ thế lực càng giống là một cái khá lớn liên minh thế lực mới đầu do tam thập lục tòa phỉ trại tổ thành Sau tam đao danh. tam đao danh đến phát triển lớn mạnh, cái này mới có tam thập lục đao danh. Nhưng mà tam thập lục đao bản thân lại cũng không phải một thể, chính như hắn phát thập thập phải thể, cái trại trại một tự mới vi lại lục lục mà có mà tại tuyên châu thành phía đông thanh minh sơn bên trên nay chỗ mới đầu cũng không gọi cái này danh tự chỉ vì thanh minh kiếm các tọa lạc ở đây liền có thanh minh sơn danh sưng đi đến thanh minh kiếm các địa giói tô văn nghiên dây lát ở giữa sinh động hẳn lên lộ ra tràn đầy phân khỏi liền lá gan đều lớn mấy phần dọc theo con đường này tô văn lời nói đều ít hiện nay lời cũng nhiều hơn đi theo sau lưng tô văn nghiên mấy người cũng không lại sợ hãi rụt rẻ lại lần nữa lộ ra những tia thế gia tông môn đệ tử đặc hữu tư thái cao ngạo lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn đám người một mắt liền thu hồi ánh mắt đánh giá đến phía trước sau nhạc sơn thế sừng sững cao nhất trung ương một tòa sơn phong lại như thẳng tắp trường kiếm xuyên thủng vân tiêu từ đỉnh núi h ư ớ n g xuống có một cái dài dài thêm đá bốn phía thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm so lên lúc trước ở trong dãy núi còn muốn nồng đậm mấy phần trách không được cái này tô văn nghiên như này trẻ tuổi liền có thể có cái này phần thực lực thiên phú là một phương diện một phương diện khác cũng cùng n à y chỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí thoát không được quan hệ chân núi có vài vị ngay tại tuần tra đệ tử gặp đến tô văn nghiên đi đến mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mang gọi nói sư tỷ trở về ngay sau đó đám người lần lượt hành lễ không bao lâu từ sơn liền lao xuống một tên thân mang thanh bảo trung niên nam tử hôn trướng ai bảo ngươi một mình chạy xuống núi ta nói qua ngươi như nghĩ xuống núi cần thiết muốn có kiếm các trưởng lao đi theo nam tử vừa đến liền sụ mặt quát mắng lên đến ngươi không biết do gần nhất tuyên châu rất loạn tô văn nghiên sắc mặt biên hóa rất nhanh chê c ư ờ i nói cha ta cái này không phải trở về nhà ta đây chính là cựu tử nhất sinh a ngươi ngược lại tốt vừa đến đã dăn dậy ta hụ t ô liệt hư lệnh một tiếng t h ầ n s ắ c bất thiện nói cho cút về núi đi tô liệt vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt về phía lâm mang người này tô liệt k h ẽ nhíu mày lúc trước hắn một tâm tại trên người nữ nhi cũng chưa quá mức chú ý người này là ai cái này phần khí chất quá đặc biệt cái này phần thượng vị bá đạo khí thế tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng thành càng làm hắn giật mình là người này khí tức quanh người nội liễm hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương thực lực tuyên châu địa giới lúc nào có nhân vật như vậy rồi chú ý tới tô liệt ánh mắt tô văn n h i ê n cười giải thích nói cha cái này vị là l â mang tiền bối nhiều thua thiệt lâm tiền bối cứu rút chúng ta lúc này mới có thể trở về tô văn nghiên quay đầu nhìn về phía lâm mang nói khẽ lâm tiền bối cái này vị là ta cha thanh minh kiếm các các chủ tô liệt trên đường đi chị tô văn nghiên cũng chưa đối chính mình thân phận nói tỉ mỉ nhưng mà từ mấy người khác thái độ hắn suy đoán hẳn là không thấp ngược lại là không nghĩ tới vậy mà là thanh minh kiếm các các chủ nữ nhi lâm mang tùy ý dò xét tô liệt một mắt một thân áo bào màu xanh khí chất nho nhã không giống giang hồ khách ngược lại là rất như là một vị người đọc sách người này một thân khí tức mặc dù nội liễm nhưng mà từ tản mát ra nguyên thần ba động đến nhìn hẳn là tại thông thiên cảnh chí ít cũng là thông thiên tam cảnh trở lên thực lực cụ thể như thế nào không chân chính h i ể n lộ thực lực hắn cũng có thể khó dùng rõ ràng phân luân rõ hắn cũng từ tô văn nghiên miệng bên trong h i ể u đ ư ợ c qua thanh minh kiếm c ắ t tại tuyên châu một vùng còn là rất nổi danh thanh minh kiếm c ắ t tại cả cái đông bực không có chỗ xếp hạng nhưng mà tại nam bộ ngũ châu lại cũng khá có danh thanh tuy bài không tại trước liệt nhưng cũng là trung thượng bơi thế lực kể từ đó hắn đối với giới này thực lực cũng liền có một cái đại khá hiểu chương năm trăm mười chín vào thanh minh kiếm cắp tô liệt thu liếm t i ể u dung chắp tay nói tại hạ thanh minh kiếm các tô liệt đa tạ tiểu hữu cứu tiểu nữ họ tên hắn nhìn ra được lâm mang tuổi tắc cũng không lớn hắn sưng hô một cái tiểu hữu cũng không tính quá phận lâm mang bình đạm nói thiện tay mà thôi tô cắt chủ k h á c h khí đi theo sau lưng tô văn nghiên mấy người nhét miệng một mặt khó chịu rõ ràng thu nhiều tiền như vậy trang cái gì trang rõ ràng là lòng mang làm loạn một người bờ môi khẽ nhúc đ í c h âm dương khoái khí ra tiếng nói chuyện thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng mà tại tràng đám người cũng đều không phải bình thường người thế nào khả năng nghe không được đám người hai mặt nhìn nhau t ô liệt nhũ mày lấy tiền cái này lời là có ý gì tô văn nghiên sắc mặt biên hóa thần s ắ c bất thiện nói ngậm miệng lâm mang chậm rãi quay đầu nhìn về phía mở miệng người thần s ắ c bình tĩnh ngươi ra t i ề n sao cái gì liền tại trương dương mở miệng một giây lát ở giữa thư không bên trong giống như có một vệ đao ý di động nhanh qua phốc phốc ai trương dương hét thảm một tiếng che lấy máu me đầm điệu miệng ấp úng chừng lón hai mắt đã không biết nói chuyện đầu lưỡi này lưu lấy cũng liền không có cái gì tất yếu、Tính. cả cái thanh minh s ơ n h ạ đ g n g nhiên ăn tĩnh quỷ dị mọi người thấy lâm mang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thậm chí không dám tin tưởng tại thanh minh kiếm các các chủ trước mặt tàn sát thanh minh kiếm các đệ tử cái này ra hỏa điên rồi sao t ô liền sắc mặt một lạnh cố nén nộ khí trầm giọng nói các hạ cái này là ý gì hôm nay chẳng lẽ là đến phá s ơ n môn hắn cũng nhìn ra được cái dòng này mấy cái đệ tử đối cái này vị lâm mang người rất bất mãn nhưng mà bất quá một cái miệng lưới chi tranh liền cắt hắn thanh minh kiếm các đệ tử đầu lưới còn là ở ngay trước mặt hắn không khỏi quá mức đi như là chuyền đi hắn thanh minh kiếm các còn như thế nào tại tuyên châu đặt chân thoại âm rơi xuống tô văn nghiên liền hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu vội văn nói người tới đem trương dương dẫn đi dọc theo con đường này như không phải lâm tiền bối chúng ta mấy cái sớm đã chết ở tam thập lục đao trại người trong tay lại thế nào khả năng còn sống trở về hiện nay trương dương mở miệng khiêu khích tại trước phạt vì tạp dịch đệ tử tô văn nghiên mấy câu liền đem hết t h ể tội lỗi đẩy lên trương dương trên người một người để hắn thành một cái vong ngân phụ nghĩa lòng ra hẹp hỏi người càng là để người tìm không gian nửa điểm ma bệnh đám người hai mặt nhìn nhau không dám lại ra tiếng bọn hắn nội tâm mặc dù rất không thoải mái nhưng mà cũng biết rõ như không phải người này bọn họ đích sắc vô pháp từ tam thập lục đao trại người trong tay còn sống rời đi không chỉ tô văn nghiên thể hiện rõ liền là thiên vị người này có cái gì sự t ì n h cũng là các chủ nhọc lòng t ô liệt nhữ mày nhìn tô văn nghiên một mắt hắn nữ nhi hắn biết rõ đã nói ra lời này tự nhiên không phải là không bỏ mất cái này ra hỏa đến tột cùng là ai hắn cái này nữ nhi luôn luôn mắt cao hơn đầu đem người nào cũng không để vào mắt vì cái gì đối với người này cùng kính như thế vừa nghĩ đến đây t ô liệt thu hồi nội tâm sát ý hít sâu một hơi c h ầ m giọng nói đem trương dương dẫn đi đi một nhóm tuần tra đệ tử rất nhanh mang theo trương dương rời đi lâm mang nhìn tô văn nghiên một mắt nội tâm đối hắn nhìn cao mấy phần ngược lại là không có mình tưởng tượng ngu xuẩn tô văn nghiên mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười nói khẽ tiền bối mời vào sân đi lâm mang khẽ vớt cảm cất bước đ ă n g sơn tô văn nghiên hơi hơi nhẹ thở ra một hơi t ô liệt nhìn lấy lâm mang rời đi cái này mới tiếng nói nói một chút đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tô văn nghiên đem sơn mạch bên trong phát sinh sự tình đại khái nói một chút nhỏ giọng nói cha ta hoài nghi hắn là thông thiên cảnh ta thanh minh kiếm các tình huống ngài cũng biết rõ hiện nay tuyên châu dung chuyển rất nhiều người tại nhìn chằm chằm chúng ta nếu có thể đem hắn mời chào n h ậ t định có thể cực lón tăng cường ta kiếm các thực lực tô liệt cũng không để ý tới tô văn nghiên nửa câu nói sau mà là lông mày nhũ c h ặ t trầm giọng nói ngươi nói các ngươi gặp tam thập lục đao trại người tam thập lục đao trại người luôn luôn phát triển mạnh tại lương châu địa giới thế nào hội đến tuyên châu tam thập lục đao trại mặc dù danh động nam bộ ngũ châu nhưng bọn hắn địa bàn lại tại lương châu rất ít rời đi lương châu không đúng tô liệt kinh ngạc nói ngươi thế nào hội t r ọ c tam thập lục đao trại người tam thập lục đao trại tuy là thổ phi nhưng bọn hắn lại lại không giống thổ phi đã không thể dùng thổ phi đến luận tam thập lục đao trại không phải bình thường đạo phi muốn dựa vào cướp bóc sinh hoạt như là không nhận tội t r ọ c bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không thật đi t r e o t r ọ c đại phái thế y a người tô văn nghiên cả giận nói việc này không thể trách ta a kia gia hỏa nói năng lỗ mãng càng làm miệm đầy âu nôn về ngữ nghĩ muốn đùa bọn ta ta liền ra tay g i o hấn hắn một lần ai biết hội là tam thập lục đao trại người đám người kia đánh một cái đến một đông lớn tô liệt giữa lông mày tái hiện một tia ưu sầu nói khẽ huyết diêm la người này là có tiếng tàn nhẫn có thu t á t báo giết hắn người sợ là một chuyện thiệt thoái đoạn hồn đao hàn dương tại trên giang hồ cũng không phải bừa bãi vô danh h ạ n g người bực này nhân vật là có thể đạp vào thông thiến cảnh tại bất luận cái gì một cái thế lực bên trong đều không phải tiểu nhân vật bọn hắn thanh minh kiếm c á c tại tuyên châu tuy có chút địa vị nhưng mà so lên tam thập lục đao trại còn thì kém rất nhiều tô văn n h i ê n lắc đầu nói cha yên tâm đi không có người biết tô liệt nhẹ gật đầu nói người này đã có thể đủ chém giết hàn g dương có lẽ thật là thông thiến cảnh bất quá người này thân phận thần bí vẫn là phải cẩn thận một điểm đám người về đến thanh minh kiếm cắt tô liệt lập tức phân phó người chuẩn bị cả bàn tiệc rượu đến chiêu đãi lâm mang bởi vì hoài nghỉ lâm mang thân phận lại thêm tam thập lục đao trại một chuyện tô liệt cũng chưa dòng chống khua chiêng thông chi thanh minh kiếm cắt trưởng l a o tô liệt nâng chén cười nói lúc trước tô mộ không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đối tiểu huynh đệ nhiều có m ạ n phạm xin hãy tha lỗi bất kể hắn nội tâm nghĩ như thế nào c tôi tô liệt, ha ha tô tô liệt nghiễm o nhiên một Mang bộ chiêu é n hiện đại sĩ tư thái lâm mang nhìn hắn một cái giống như cười mà không phải cười ngữ khí chế nạo ta động ngươi đệ tử ngươi thật nguyện ý tôi liệt bưng chén rượu nhẹ tay khẽ động lắc tâm cảnh đều không ổn cái này lời hắn muốn như thế nào tiếp t ừ nội tâm đến nói ở ngay trước mặt hắn phế kiếm các đệ tử thế nào khả năng không để ý như là đổi lại một cái bình thường giang hồ đệ tử đều sớm bị loạn kiếm chém chết nhưng mà người nào để hắn nhìn không thấu người này đâu t ô liệt cười nói tiểu huynh đệ nói đùa là tô mỗ dạy bảo vô phương còn muốn đa tạ lâm huynh đệ vì tô mỗ quản giáo kia bất thành khí đệ tử lúc trước là ta không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu lầm lâm huynh đệ lâm mang lung lay chén rượu bên trong rượu khẽ cười nói kia liền đa tạ tô các chủ cho lâm mỗ mộ một cái rung thân chỗ bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đã tô liệt cũng không nguyện ý tính toán hắn tự nhiên vui vẻ bỏ qua tô liệt giơ chén rượu nên thở ra một hơi cười nói ta thanh minh kiếm các có khách khanh trước lâm h u n h đệ có thể tạm trở thành chức này không biết ý như thế nào các đại thế gia giang hồ tông môn mời chào môn khách đã không phải cái gì chuyện mới mẻ cuối cùng trên giang hồ không môn không phải người không phải số ít cũng có rất nhiều cường giả có thể tô liệt thần sắc cái gì thế nào cảm giác ngược lại giống là hắn tại thình cầu tô liệt đ ổ i đề tài hỏi ta xem lâm h u n h đệ khí độ phi phạm không biết là sư thừa người nào đương nhiên như là không phương tiện hồi đáp lâm minh đệ tử có thể không cần hồi đáp chương năm trăm hai mươi vào thanh minh kiếm c á t hạ lâm mang nội tâm cười khẽ đây mới là trọng điểm a trước để chính mình gia nhập thanh minh kiếm c á t lại mượn cơ hội hỏi ra lời này để chính hắn khó dùng tự tuyệt hắn có sư phụ sao lâm mang cười cười đặt chén rượu xuống đạm cười không có sư thừa bất quá là xa suốt thế ra người thôi không đáng giá nhắc tới lại đến đường bên trên hắn liền nghe tô văn nghiên nói qua giới này giang hồ cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu giang hồ diệt môn thảm án cũng lúc có phát sinh rất nhiều võ học thế gia xa x u t các thế gia đệ tử bộc lộ tại bên ngoài càng là chuyện thường xảy ra nghe nói tô liệt khe vớt cảm thở dài ngược lại là tô m ẫ càng hẳn d ỡ nếu nói là xa x u t thế gia người người này khí chất phi phạm cũng là giống nhưng mà hắn nội tâm lại chỉ tại hồi tưởng lâm họ thế gia đông v ự c nam bộ ngũ châu có lâm họ thế g i a sao ngược lại là có một gia tấn châu lâm gia nhưng mà người này hắn là không phải là gia từ tân châu lâm gia à. tấn châu lâm gia cũng không phải cái gì xa s u t thế gia tại tân châu cũng là giang hồ đại tộc không lẽ là tới từ đông vực còn dư mấy bộ lâm mang thu hồi ánh mắt b ỉ m cười uống vào một chén rượu như hắn đoán không lầm giờ phút này vị tô cắt chủ hẳn là tại chính mình não bộ a kia liền chậm rãi não bộ đi thôi t ô liền quay đầu thần đến bưng chén rượu liền là cùng lâm mang lại một trận hàn huyên thanh minh kiếm các đệ tử trụ sở gian phòng bên trong một vị nam tử mặc áo xanh đứng c h ắ p tay ánh mắt nhìn chăm chú lấy trên tường một bức họa sau lưng hắn trên mặt đất quỳ một người chính là bị lâm mang chém tới đầu lưới t r ư ớ dương ô、tư. thư vinh ngươi nhất định phải muốn báo thủ cho ta dù sao cũng là võ giả sinh mệnh lực cưng lạnh mặc dù đầu lưỡi bị cắt nhưng mà phục mấy hạt đang ăn dược rất nhanh liền tốt l i ê n là đầu lưỡi thiếu thốn nói chuyện còn không phải quá lưu loát nghe nói t r â m vinh tiên h xoay người qua túi đầu quan sát trương dương gọn s ó n g nói người này đến tột cùng là lai lịch gì ngươi có thể biết rõ trương dương ấp a ấp búng khó nhọc nói không không biết t r â m vinh tiên h hải ạnh lấy mặt âm thanh lạnh lùm nói chẳng lẽ ngươi không biết dùng chân nguyên truyền đóm sao trương、dương、sắc mặt chỉ trệ cái này mới phản ứng qua đến liền thi triển chân nguyên truyền âm võ học sư minh người này cũng là chúng ta tại son bên trong hội ngộ bất quá người này thực lực rất mạnh nói trương dương trong mắt lóe lên một tia o á n độc hắn s ỏ dĩ dám mở miệng l i ề n lạc ỷ vào chỗ này là thanh minh kiếm các địa bàn liên tính thật nói sai lời lại như thế nào tại trên địa bàn của bọn hắn lâm mang bất quá là một ngoại nhân có thể hắn không nghĩ tới tô văn nghiên cái kia tiện nữ nhân vậy mà lại giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện đáng chết đồ đê tiện trương、dương、tại đáy lòng hung tợn giận mắng trần vinh thiên ánh mắt xa xôi bánh gặp trương dương mắt bên trong n g n động khoe miệng cánh nếp lộ ra một cái ý cười rất nhanh lặng yên thu lại gợn sóng nói người muốn báo thù sao nghĩ trương dương không chút do dự nói t r ầ m vinh thiên gợn sóng nói hắn không phải giết hàn dương sao đem cái này tin tức lưu truyền ra đi cho hắn tạo một tạo thanh thế trương dương s ữ n g sở rất nhanh phản ứng qua đến trần chờ nói có thể cái này tin tức như là lưu truyền ra đi các chủ chỗ kia t r ầ m vinh thiên bình tĩnh nói hắn một ngoại nhân các chủ không biết chết bảo trương dương trần chờ một lát cảm thụ lấy chính mình thiếu thốn đầu lưỡi lập tức nộ từ tâm khởi h ô n g ngắt nói ta biết rõ ừng t r ầ m vinh tiên khẽ vớt c ằ m bình đạm nói đi xuống đi trương dương quay người rời khỏi phòng nhìn qua đóng lại cửa phòng t r ầ m vinh tiên đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng thấp giọng tự nói sư phụ ta có phải là vì chúng ta kiếm các tốt ngươi thu lưu một cái không minh bạch người nếu như về sau để tam thập lục đao trại người biết tất nhiên là một chuyện phiền phái ngay đầu tiên lâm mang liền tại cả cái thanh minh kiếm các tùy ý bắt đầu đi dạo đương nhiên chủ yếu vẫn là vì càng tốt hiểu rõ cái này thế giới có tô liệt cho khách khanh lệ bài cũng không có gặp phải cái ý ngăn cản khách khanh tại thanh minh kiếm tông thân phận cũng không tính thấp trừ một chút kiếm các hạch tâm chỗ đại đa số địa phương hắn đều là thông suốt không trở ngại lâm mang đi không bao lâu liền gặp phải tô văn nghiên lâm tiền bối tô văn nghiên nói khẽ lâm tiền bối hẳn là còn không quen thuộc kiếm các muốn không ta mang ngươi dạo chơi hai người tự nhiên không phải xảo ngộ tô văn nghiên sớm tìm đệ tử nghe qua lâm mang cười cười gợn sóng nói không cần làm phiền ừ m tô văn n i ê n vừa định nói không khắc khí đông nhiên mới phản ứng được lâm mang cũng không có đáp ứng không có chuyện gì không phiền phức tô văn n h i ê n cũng là nộ khí nhìn lên nàng chạy tới dẫn đường ngươi vậy mà nói không cần k i u ta chẳng phải là rất không có mặt mũi đương nhiên nàng có thể không phải đơn thuần đến dẫn đường mà là đến lời nói khách sáo nàng luôn cảm thấy người này không đơn giản lâm mang lắc đầu hỏi không biết các ngươi cái này tảng kinh trị đ ị a ta có thể dùng đi sao hiểu một cái thế giới công pháp võ học cũng là cực kỳ trọng yếu một cái phương diện tô văn n h i ê n nội tâm thẩm hư một tiếng ngoài miệng lại là cười giải thích nói ta kiểm các tảng kinh các trừ tầng thứ ba còn dư tầng mấy khách khanh đều có thể tùy ý quan sát chỉ cần không chuyển ra ngoài là đủ lâm mang khẽ vớt cảm dẫn đường đi tô văn n h i ê n một trận tâm nhét đến t ộ t cùng a mới là chủ nhân nơi này thanh minh kiếm các khách khanh cái nào gặp nàng không phải đều cho nàng mấy phần mặt mũi đúng là như thế nàng mới càng phát hiểu kỳ đây tuyệt đối không phải xa suốt thế g i a người tô văn n h i ê n dẫn lâm mang đi đến thanh minh kiếm các tàng kinh các do tô văn n h i ê n cái này vị các chủ nữ nhi dẫn đường hắn dọc theo con đường này đều không cần biểu hiện ra chính mình khách khanh lệnh bài tô văn n h i ê n đi vào tàng kinh các liền cất bước leo lên lầu hai chỉ là đi một hồi lại phát hiện không thích hợp tô văn nghiên quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện lâm mang vậy mà tại lầu một giá sách bên cạnh tầng thứ nhất đều là phổ thông võ học là cho nhập môn đệ tử nhìn tô văn nghiên không khỏi lên tiếng nói nàng có điểm không minh bạch dùng lâm mang thực lực không là truy cầu càng cao võ học sao lâm mang im lặng không nói liếc nhìn tay bên trong võ học bị tịch tâm kiếm thuật cái này môn võ học hắn không thể quen thuộc hơn được lúc trước hắn mới vào kinh thành không lâu sau đó bị người tính toán rời kinh thủy diệt phi kiếm sơn trang về sau liền được cái này môn tâm kiếm thuật không nghĩ tới thanh minh kiếm các vậy mà có cái này môn võ học mấu chốt từ những n à y đê d à i võ học đến nhìn tựa hồ giới này võ học cùng đại minh cũng không có cái gì khác nhau lâm mang lại đại thể mở ra cái này mới quay người leo lên lầu hai tô văn nghiên mắt nhìn lâm mang lật xem võ học trong lòng càng n g h ĩ hoặc những n à y võ học liền nàng cũng không nhìn người này cũng cảm thấy hứng thú sao lâm mang tại tàng kinh các bên trong từng tầng từng tầng lật xem mới đầu tô văn nghiên còn tràn đầy phấn khởi nhưng mà rất nhanh liền mất đi hứng thú tại tầng thứ năm lúc lâm mang nhìn lây tay bên trong một bộ bí tịch hỏi cái này là người thanh minh kiếm các võ học sao tô văn nghiên nhìn thoáng qua không xác định nói hắn là a cái này ngũ t ầ n g phía trên võ học cơ bản đều là ta thanh minh kiếm các tổ truyền từ ngoại giới được đến võ học công pháp một dạng hội đơn độc bỏ đưa có vấn đề gì sao không có gì lâm mang lắc đầu thất xảo tỏa tâm kiếm t h ụ ộ c trung kiếm các thượng đẳng kiếm pháp lúc trước cầm ý g ị hệ vệ thu vào thiên hạ võ học hắn lại một tâm thôi diễn thiên cương thần công l ậ n xem không ít võ học bởi vậy đối với thiên hạ giang hồ các đại phái võ học hắn đều có chỗ hiệu chẳng lẽ cái này thanh minh kiếm tông là thuộc trung kiếm các phi thăng người lưu chỉ tiếc một số việc hắn không thể công khai hỏi mà lại cái này tô văn nghiên rất khả năng cũng là hỏi gì cũng không biết đúng lúc này hậu phương truyền đến một đạo kinh hỷ thanh âm sư muội nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này theo lấy thoại âm rơi xuống hậu phương đi tới một vị thân mang thanh bảo nam tử nhìn đến người tới tô văn nghiên cười nói sư huynh ngươi bế quan kết thúc rồi kết thúc ta nghe nói các ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm sớm biết như đây lúc trước ta liền là cùng đi với ngươi tô văn nghiên lắc đầu cười nói Cái n à y k h ô n g p h ả i k h ô nói g c c á trần vinh thiên a n cái, cái này mới nhìn về phía lâm mang cười nói ngươi tốt tại hạ t r ầ m vinh tiên h trần vinh tiên vẻ mặt tươi cười một bộ rất tha thiết bộ dáng lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy t r ầ m vinh tiên h mặc dù chẳng hề nói một câu nhưng mà không biết vì cái gì t r ầ m vinh thiên nội tâm lại có chủng cảm giác không rét mà run t r ầ m vinh thiên khẽ nhũ mày cái này ra hỏa đến tột cùng là lai liệt、like、gì lâm mang thu hồi mặt bên trên tiểu dung t i ệ n tay khép lại tay bên trong sách thân vị thanh minh kiếm các đại sư hình tông môn bên trong nhiều một vị khách thanh thế nào khả năng không biết rõ dù cho không biết liền tô văn nghiên đều xưng hô hắn vì lâm tiền bối người này lại là một bộ ngang hàng giọng điệu nôn ngữ ở giữa càng là mang theo một tia để tý lâm mang để xuống sách g ọ n sóng nói các ngươi tán gấu ta t r ư ớ đi nói liền quay người rời đi lâu các không cần nói hắn đều có thể đoán đến người này là tâm tư gì tô liệt cũng chỉ có cái này một cái nữ nhi mà tô văn nghiên đối với đệ tử trong tông luôn luôn không có gì hảo sắc mặt hiện nay lại vây quanh chính mình chuyện nhìn đến chính mình tại tô văn nghiên thân một bên tự nhiên tâm sinh bất mãn bất quá cái này lòng ham chiếm hữu còn là thật là mạnh có lẽ cũng là lo lắng chính mình cướp hắn cái này thừa lòng khoái tế t h â n p h ậ n nhìn đến lâm mang rời đi tô văn nghiên b ộ i nói sư huynh ta còn có việc sao lại tán gấu nhìn đến tô văn nghiên rời đi chấm binh thiên mặt bên trên tiếu rung đần đần tiêu thất âm chấm xuống t r i ể n lộ thực lực thượng tại thanh minh kiếm các thời gian còn tính bình tĩnh dựa vào thanh minh kiếm các chi tiện lâm mang đối với cái này thế giới cũng có càng tỉ mỉ hiểu rõ thanh minh kiếm các dù sao cũng là tuyên châu đại tôn g môn hiểu rõ viễn siêu bình thường người tôn g môn ghi chép cũng càng vì tỉ mỉ căn cứ tàng kinh các bên trong cổ tịch ghi chép thanh minh kiếm các ở chỗ này đã có hơn sáu trăm n ă m lịch sử bất quá liên quan kiếm các người khai sáng ghi chép cũng không nhiều cái này thanh minh kiếm các bên trong rất nhiều võ học bí tịch đều cùng thuộc c n g kiếm các võ học tương tự hắn đối với giới này thưởng thức cũng có càng sâu hiểu rõ không đến mức cùng mới đến giới này đồng dạng liền tam thập lục đao trại đều không nhận thức tô văn nghiên các nàng không nghi ngờ cũng không có nghĩa là cái khác người liền sẽ không hoài nghi thanh minh kiếm c á c cũng vẹn vẹn là tại cái này đông vực nam bộ xếp hàng đầu bỏ tại cả cái đông vực còn thật không tính là gì giới này chân chính đại thế lực đều là có vũ tiên tọa trấn cái này cũng không tính là cái gì bị sự lúc trước không có hỏi tô văn nghiên là sợ khiến người hoài nghỉ cuối cùng không biết rõ tam thập lục đao trại còn có thể nói không phải đông vực người nhưng nếu là liền những này đều không biết liền thật nên khiến người hoài nghỉ tại hạ giới lúc hắn từng lật xem lưu bá ôn lưu bất ký hắn ghi chép thông thiên cảnh về sau vì bị nạn g cảnh đạp cầu phi thăng đến bị ngạn đương nhiên cái này là lưu bá ôn ghi chép bên trong xưng hô tại giới này nhạy võ thiên địa chỉ tiểu võ đạo c ứ n g giả được xưng là trí tôn trí tôn về sau mới là vũ tiên kỳ thực bất kể là trí tôn hoặc là vũ tiên đều là một chủng tôn xưng bởi vì chính như lưu bá ôn đem nó xưng là bị ngạn giới này người đồng dạng đối hắn không có một cái chính xác định nghĩa nghiết bàn thông huyền chúng chúng cách nói không giống nhau lâm mang mỗi ngày tại thanh minh kiếm các đi dạo nhưng mà tô liệt gần nhất lại lòng nóng như lửa đốt thậm chí cả cái thanh minh kiếm các gần nhất đều có chút loạn rất nhiều đệ tử thần sắc vội vàng đối với những việc này lâm mang mặc dù chú ý tới nhưng mà cũng không thế nào quan tâm mỗi ngày đều là lưu tại tảng kinh các bên trong l i ê n tại lúc này một tên thanh minh kiếm các đệ tử đi vào tảng kinh các cung kính nói lâm khách khanh các chủ cho mời mời ngài nhập hội nghị s ả n h một lần lâm mang n h ữ n nhữ mày bạn không tính toán để ý nhưng mà nghĩ lại chính mình hiện nay cũng treo lấy thanh minh kiếm các khách k h n h trước liền gật đầu nói biết rõ lâm mang để xuống sách cất bước đi ra t ả n g kinh c ắ t hội nghị đường lâm mang đi đến mấy lúc cả cái bên trong nghị sự đường đã ngồi đầy người phía trên ghế bành bên trên tô liệt ngồi tại hắn bên trên giữa lông mày mang theo một cái vẻ hư sầu tại tay trái của hắn cạnh ngồi lấy thanh minh kiếm c ắ t một nhóm trưởng lão cộng có bốn vị lâm mang tùy ý nhìn lướt qua nội tâm kinh ngạc cái này bốn vị trưởng lão vậy mà đều là thông t i ê n cảnh nói thực lời nói hắn tiến vào thanh minh kiếm c ắ t cũng có m ư ờ ngày nhưng mà còn chưa bao giờ nghe qua những ngày trưởng lão như này nhìn đến vẹn vẹn là cái này một cái thanh minh kiếm các hắn thế lực đều không thua kém lúc trước phật môn tại t ô liệt tay phải cạnh phía dưới ngồi lấy ba cái trung niên nam tử cái này ba người đều là thanh minh kiếm các khách thanh nhìn đến lâm mang đi vào nghị sự đường đường bên trong đám người lần lượt quay đầu trông lại mắt bên trong mang theo dò xét chỉ ý gặp đến lâm mang đi đến t ô liệt đứng dậy giới thiệu nói chư vị cái này vị lâm huynh đệ là ta thanh minh kiếm các tân khách thanh lâm mang nghĩ đến các ngươi gần nhất hẳn là có nghe thấy t ô liệt nhìn về phía lâm mang nói khẽ lâm huynh đệ cái này bốn vị là ta thanh minh kiếm các trưởng lão cái này vị liên à đ ạ trưởng lão. Giới thiệu xong mấy vị trưởng lão, tô liệt ta thanh trưởng tình người ngược xong nói, này cùng hình đồng dạng, minh kiếm các khách khanh. Bốn không Giới gì. lão. lão, lại lâm là lão lại là l xoay cái kiếm biểu i khách đệ đều mấy vị vị vị ba có các quan tới lâm mang tình huống bọn hắn cũng đại khái hiểu một hai biết rõ cái này vị là các chủ mời tới người bất quá bốn người nội tâm còn là lên chút gợn sóng liên quan tới tân khách khanh một chuyện bọn hắn cũng có nghe thấy chỉ là không nghĩ đến người này như này trẻ tuổi như này trẻ tuổi thật có thể có thông thiên cảnh thực lực sao tại thanh minh kiếm các như muốn trở thành trưởng lão hoặc là khách h a n h thì cần thiết muốn có thông tin cảnh thực lực lâm mang như này trẻ tuổi như thật có thực lực như thế lại cần gì gia nhập bọn hắn thanh minh kiếm các đảm nhiệm khách khanh có lẽ là các chủ vì cảm tạ người này cứu tô văn nghiên cái này mới hứa cho khách khanh chi vị nếu là lúc trước bọn hắn nhất định phải thật tốt điều tra một phen nhưng bây giờ tâm tư của mọi người hiển nhiên không có trên người lâm mang bốn người lắc đầu nháy mắt ra hiệu cho liền tính là chào hỏi ngồi tại tay phải cạnh ba vị khách khanh liền là không ngừng dò xét lấy lâm mang nhữ mày cái này thanh minh kiếm các lúc nào nhiều một vị khách khanh một vị dài lấy dâu quai n ó n trung niên nam tử điểm tính nói tô các chủ đã người đến đông đủ tia liền nhanh chóng bắt đầu đi ngôn ngữ ở giữa ẩn ẩn mang theo một tia bất mãn tô liệt nhẹ gật đầu đưa tay ra hiệu nói lâm v i n h đệ mời ngồi đi lâm mang khẽ vớt cảm ở một bên hoàng hoa ghế ngồi xuống tô liệt vừa tính toán mở miệng một bên dâu quai n ó n tráng hán lười biếng nằm trên ghế mắt liếc thấy tô liệt không nhịn được nói đợi h ư n g công lâu như vậy lãng phí lao tử thời gian con tường rằng là đại nhân vật gì không nghĩ tới liền là một tên bao đầu tiểu tử tô liệt trong mắt lóe lên một tia ấm nộ bất quá hắn còn là cưỡng chế cơn giận của mình lâm minh đệ thứ lôi trung khách khanh gần nhất tâm thiền đợi lâu như vậy nội tâm khó tránh khỏi có chút bất mãn tô liệt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười đánh cái giảng hòa thanh minh kiếm các luôn luôn đều là như có cái đại sự gì đều là mời một nhóm trưởng lão cùng khách khanh trò chuyện với nhau đây cũng là bọn hắn hướng khách khanh bày ra chính mình lễ ngộ cùng tôn trọng hiện nay lâm mang thân vì khách khanh một trong ấn quy củ tự nhiên đến mời đến nghị sự dù cho lâm mang chỉ có thông thiên nhất cảnh nhưng mà dù sao cũng là thông thiên cảnh lại là chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng hắn tự nhiên phải cho mấy phần mặt mũi đặc biệt là hiện nay thanh minh kiếm các đối mặt khống cảnh một vị thông thiên cảnh chiến lực đầy đủ chân quý lâm mang hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt thâm thúy bánh một mắt trung nguyên hổ vương lên trên bàn trà chậm dại t h ư ở n g thức ha ha lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười điểm tính nói không có việc gì ta đại nhân không nhớ tiểu nhân tội ừng trung nguyên hổ lúc này mắt hổ chừng một cái lạnh lùng nói tiểu tử ngươi nói cái gì một cổ khiếp người âm lãnh khí tức tử trên người hắn tàn ra đủ t ô liệt quát lạnh một tiếng đưa tay chụp bàn lớn tiếng nói hai vị làm ta chỗ này là địa phương nào hắn hiện tại là một cái đầu hai cái đại trung nguyên hổ vốn cũng không phải là cái gì lương thiện không nghĩ tới cái này vị lâm mang cũng là tính cách cường ngạnh tô liệt hít sâu một hơi trầm giọng nói chư vị gần đây sự t ì n h nghị đến các vị cũng đều nghe nói huyền nguyên kiếm phái hùng hổ do người liền giết ta thanh minh kiếm các nhiều vị đệ tử hiện nay càng là tính toán phái người đi đến muốn tỷ võ tranh đoạt ta thanh minh kiếm các địa bàn không biết chư vị có ý nghĩ gì lâm mang không có chút nào để ý trung nguyên hổ mà là kinh ngạc nhìn tô liệt một mắt cái này đoạn thời gian hắn đối với đông b ự c thế lực cũng có một cái đại khái h i ể u cái này huyền nguyên kiếm phái đồng dạng là một cái kiếm tu tâm môn cùng thanh minh kiếm các đồng dạng ở tại tuyên châu bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ đồng dạng là luyện kiếm m ô n phái tự nhiên miễn không tranh đấu hai phái tranh đoạt duy trì gần hơn ba trăm n ă m có thể nói là t h ù hận sâu nặng trách không được gần nhất cái này thanh minh kiếm các một bộ mưa gió sắp đến bộ g á n g thoại âm rơi xuống bốn vị thanh minh kiếm các trưởng lão đều lộ ra ngưng trọng tri sắc đại trưởng lao tống hàn phong âm thanh lạnh lùng nói các chủ huyền nguyên kiếm phái lòng lang dạ thú hiện nay đột nhiên đ ề x u ấ t luận võ tranh đoạt địa bàn nhất định là không có lòng tốt cái này rất khả năng liền là hắn âm mưu tô liệt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ khẽ thở dài ta lại như thế nào không biết có thể gần nhất huyền nguyên kiếm phái liên hợp t u y ê n châu từng cái thế lực c h e n ép chúng ta tại t u y ê n châu rất nhiều sản nghiệp rất nhiều đệ tử ra ngoài tao nộ phục kích chúng ta đã hao không nổi thanh minh kiếm các cái này nhiều đệ tử ăn mặc chi phí đều cần đại l ư ợ n g tiền tuyên châu sản nghiệp một hủy bọn hắn tổng không thể học thổ phỉ đi cướp b ó ca tô liệt trầm giọng nói huyền nguyên kiếm phái truyền đến tin tức người thua không chỉ đến nhường ra địa bàn còn nên từ này rời đi tuyên châu hừ đại trưởng lao tống hàn phong hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói ta xem bọn hắn mục đích không gần như vậy đơn giản a bọn họ có phải hay không còn muốn ta thanh minh kiếm c á t kiếm điện truyền thừa bọn sói này t ử giã tâm ra hỏa lúc trước bọn hắn mới đến này chỗ n h ư không phải lao tông chủ thu lưu đều sớm bị diệt tô liệt trầm mặc không nói kiếm điện là thanh minh kiếm c á t tối cao truyền thừa ẩn chứa kiểm đạo huyền bí cái này kiếm điện vốn là lúc trước kiếm các t í tôn lưu cũng là bọn hắn tại tuyên châu đặt chân căn bản đánh kiếm điện chủ ý người không ít chỉ là kia lúc thanh minh kiếm các thực lực hùng hậu không ai dám công khai tới lần này cùng hắn nói là huyền nguyên kiếm phái nhớ thương không bằng nói tuyên châu thế lực khắp nơi nhớ thương một vị trưởng lão cả giận nói muốn để lão phu ngươi rời đi kia cũng phải nhìn xem bọn hắn có hay không bàn sự không sai lại một vị trưởng lão cười lạnh nói lão phu liền là chết cũng đến băng hạ bọn hắn hai khỏa răng tông môn cơ nghiệp hạ có thể để cùng người khác các chủ bọn hắn nghĩ đánh liền đánh chẳng lẽ chúng ta còn có thể s ợ bọn hắn không thành một nhóm trưởng lão lần lượt lên tiếng nôn từ kịch liệt t ô liệt ánh mắt nhìn về phía điện bên ngoài trong mắt lóe lên một tia lanh ý yếu ớt nói sư phụ đem kiếm các dao đến ta tay bên trên tự nhiên không thể tùy tiện để cùng người khác lần này huyền nguyên kiếm phái đề xuất so tài ta đã đáp ứng nói t ô liệt quay đầu nhìn về phía một bên trung nguyên h ổ mấy người trầm giọng nói mấy vị hy vọng đến thời điểm có thể đủ xuất thủ tương trợ thanh minh kiếm các có khách h à n h huyền nguyên kiếm phái tự nhiên cũng có khách h à n h gọi là so tài cuối cùng vẫn là phải coi trọng t ầ n chiến lực nghe nói ngồi trên ghế ba người không có mở miệng mà là nhìn nhau khỏe miệng nở một nụ cười trung các chủ. t nguyên hổ ý cười đầy mặt, chầm nói, cái dãi nói,、so、tài tự nhiên đầy này mặt, tham tự không có dự so vị ấ Bất n cùng huyền nguyên kiếm phái、so、tài, tính nguy hiểm có thể không nhỏ à? Các người nói đúng không? Trung Nguyên đề. tài, thể quá phái các có hiểm hổ kiếm so ý v thâm trường nhìn lấy tô liệt tô liệt nhữ mày nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác không ổn hỏi không biết trung huynh đệ là ý gì trung nguyên hổ đạm cười nói các chủ nghe thấy chúng ta thanh minh kiếm các kiếm điện chuyển thừa huyền diệ vô song không biết có thể xem một chút à? tô liệt sắc mặt biến hóa không chút do dự nói thẳng không được trung nguyên hổ nụ cười trên mặt dần dần thu lại thần sắc băng sắc nếu là như vậy ta sợ là chúng ta liền lực bất tòng tâm các chủ chúng ta cũng chỉ là n g h ĩ xem một chút kiếm điện để thăng một ít thực lực nếu là không có kiếm điện chúng ta vô pháp tăng thực lực lên cùng huyền nguyên kiếm phái so tài chẳng phải là mất mạng lúc trước chúng ta gia nhập kiếm các có thể không nói muốn liều mạng các chủ nhìn đến tại ngài nội tâm cái này kiếm điện so với tính mạng của chúng ta trọng yêu a hay là nói tô các chủ cảm thấy chúng ta những n à y khách khanh mệnh vốn là không đáng tiền chương năm trăm hai mươi hai triệt lộ thực lực hạ trung nguyên hổ nhìn lấy thô cùng nhưng mà phen này sắc bén ngôn từ lại làm cho tô liệt đều khó dùng phản bác nghiêm trọng hơn là n à y sự tình như là tuyên dương ra ngoài dù cho thanh minh kiếm cắt có thể thắng được huyền nguyên kiếm phái về sau tại trên giang hồ thanh danh cũng liền thối danh m ô n chính phái coi trọng nhất liền là thanh danh về sau còn có thể chiêu thu đến đệ tử sao tô liệt thần sắc cấm chậm dù cho biết rõ trung nguyên h ổ ba người lúc này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng mà hắn cũng chỉ có thể cố nén huyền nguyên kiếm phái tình huống hắn đã hiệu quả chứ kiếm chủ trầm hốc dương còn có năm vị thông thiên cảnh trưởng lão bốn vị khách khanh mà cái này vẹn vẹn là hắn biết đến thực lực những n à y năm huyền nguyên kiếm phái phát triển cấp tốc trái lại thanh minh kiếm cát người lúc trước cùng huyền nguyên kiếm phái tranh đấu một chuyện dẫn đến không người kế t ụ thân một đời đệ tử bên trong cũng chỉ có hắn nữ nhi tô văn n i ê n t r ầ m vinh thiên thiên phú không tệ có thể thông tiến cảnh như là đổi lại ngày xưa hắn tự nhiên không sợ có thể hiện nay huyền nguyên kiếm phái khiêu chiến như là những n à y khách khanh quay đầu đầu nhập huyền nguyên kiếm phái bộ h ạ kia bọn hắn liền càng thêm bị động t ô liệt nhìn về phía trung nguyên hồ trịnh trọng nói không phải tô mồ không nguyện ý mà là bản môn kiếm điện chỉ có lịch đại kiếm c ắ t các chủ mới có thể xem một chút chư vị như là còn có yêu cầu khác tận có thể đưa ra tô mộ nhất định kiệt lực hoàn thành trung nguyên hổ từ từ nhắm hai mắt thần s á c đạm mạc tô liệt giận dữ cái này lúc hai người khác cũng tức thời mở miệng nói các chủ ta cảm thấy c h u n g khách khanh nói có lý hiện nay sự tình liên quan kiếm c ắ t tồn vong lại cần gì khăng khăng tuân thủ những quy củ này không bằng cầm r a kiếm điện mọi người cùng nhau xem một chút không biết chư vị trưởng lạo ý như thế nào vừa mới nói xong ngồi ngay ngắn ở một bên thanh minh kiếm các nhị trưởng lão điểm tinh nói các chủ tôi a khanh vừa ra, cũng cảm thấy chung khách khanh nói có lý. Cái gì? Lời này vừa nói này nói gì? thấy t Cái Lời lý. l ệ t trừng manh liệt ó n h a mắt, chết chết nhìn chầm chầm cái này vì kiếm chết chết trưởng Tốt. Tốt. Tô cái các nhìn nhị này i vì lao. l bình phục khiếp sợ trong lòng lạnh lùng nhìn lấy đám người trầm giọng nói rất tốt ta vốn cho rằng chỉ là ba cái khách khanh sự tình không nghĩ tới cái này trong đó còn có kiếm các trưởng lao tham dự đám người kia ngược lại là diễn một màn trò hay a một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đen chỉ sợ làm mưu đồ đã lâu đi kiếm các đại trưởng lao tống hàn phong n h i m à y n g ự khí bất thiện ngươi có thể biết ngươi tại nói cái gì đại địch trước mặt ngươi chẳng lẽ muốn để kiếm các nội l o ạ n sao l i ê n tính quan sát kiếm điện lại sao có thể để một đám ngoại nhân quan sát gọi là khách khanh nói trắng ra liền là người hợp tác bọn hắn cung cấp giữ gìn cùng tài nguyên võ học công pháp mà khách khanh vì bọn hắn làm sự tỉnh kiếm các nhị trưởng lão tô sương bình đạm đạm nói ta chỉ là để cái đề nghị có gì không ổn sao tô liệt thần sắc băng lãnh khoác lên trên bàn ngón tay hơi cong đốt ngón tay run giấy năm ngón tay tựa hồ cũng khảm vào bản án bên trong trung nguyên hồ mở mắt ra nhiều hứng thú nhìn về phía tô liệt điểm tính nói các chủ không biết ngươi cân nhắc như thế nào đương nhiên kỳ thực ta còn có cái chủ ý có thể dùng để tô các chủ miễn đi lo lắng t ô liệt đưa ánh mắt về phía trung nguyên hổ cũng chưa mở miệng trở lấy câu sau của hắn trung nguyên hổ nghiền ngẫm cười một tiếng cười nói đã cái này kiếm điện chỉ có lịch đại các chủ mới có thể xem một chút không bằng ta cùng tô các chủ kết cái thân đi liền để các chủ nữ nhi g ả cho ta cứ như vậy chúng ta liền là một gia nhân tự nhiên là không tồn tại gọi là q u ý củ t ô liệt mắt bên trong sát cơ tỏa ra ô tôn lễ độ khuôn mặt nổi lên hiện chút hứa tàn nhẫn cắn răng thật lâu không nói trung nguyên hồ cười lạnh tựa hồ đối với t ô liệt mắt bên trong sát cơ không thèm để ý chút nào khẽ cười nói ta cái này là một cái vui đùa lời nói tô các chủ không cần như thế đi vui đùa dĩ nhiên không phải vui đùa tô văn nghiên tại tuyên châu một vùng cũng là có tiếng mỹ nhân hắn nhớ thương hồi lâu lâm mang mang lấy trà chậm rãi thưởng thức t h ầ n s ắ c bình tĩnh một bộ xem trò vui tư thái tô liệt trúng kế người này nói cái này nhiều thể hiện rõ liền là tại tức giận tô liệt hoặc là nói thăm dò tô liệt liên tục nhường nhịn là hắn tính tính tốt sao không là hắn không có lựa chọn khác mà cái này chính giữa trung nguyên hổ cái bẫy tỏ rõ hắn nội tâm không có s ứ c tô liệt càng là như đây trung nguyên hổ mây người kia liền càng phát không có sợ hãi lâm mang nội tâm nghĩ đến một cái tử giọng khách gát giọng chủ cái này đoạn thời gian hắn đối với tô liệt người này cũng có một cái đại khái hiểu rõ do dự thiếu quyết đoán tàn nhẫn không đủ cái này loại tình huống lại bàn xuống còn có ý nghĩa gì trách không được cái này thanh minh kiếm các hội suy sụp một cái kiểm giả t ô n g môn thiếu hụt thẳng tiên không lùi r ú khí như thế nào phát triển lớn mạnh trung nguyên hổ nhẹ gõ nhẹ đấm b à n án cười nói không bằng như vậy đi các chủ chúng ta giơ tay biểu quyết thiểu số phục tùng đa số như thế nào ta nhìn có thể dùng tô liệt còn chưa mở miệng một bên thanh minh kiếm các nhị trưởng lão liền dẫn đầu gật đầu đồng ý tô liệt sắc mặt tâm trầm đại trưởng lao tống hàn phong càng là nổi giận nói lão nhị ngươi tại nói cái gì bậy bạ lời nói vừa mới nói xong trung nguyên hổ khẽ cười nói các chủ thiểu số phục tùng đa số không có ý kiến gì à cái này kiếm điện liền để chúng ta đại gia nhìn một chút đi chơ một chút lâm mang ra tiếng đánh gãy trung nguyên hổ một thời gian đám người ánh mắt lần lượt nhìn về phía lâm mang lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy trung nguyên hổ cười lạnh nói ta có thể không có đáp ứng đề nghị của ngươi thế nào đem chính mình không coi là người trung nguyên hổ thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm lâm mang lạnh lùng nói ngươi có ý kiến tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất n g h ĩ rõ ràng rất nhiều sự tình ngươi không rõ ràng còn đừng n ú n g tay tốt trung nguyên hổ ngôn ngữ ở giữa mang theo không che giấu chút nào ý hiếp người sáng suốt đều có thể thấy rõ hiện nay tình hình thanh minh kiếm các bại vong đã chú định lại cùng hắn nhóm đi cùng một chỗ liền là tìm chết rồi hắn gọi là xem một chút kiểm điện bất quá là nghĩ đem chính mình lợi ích lón nhất hoa thôi lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống điểm tinh nói ngươi biết rõ trên đời này cái gì người chết nhanh nhất sao không phải người tốt cũng không phải người xấu mà là người ngu liền giống như ngươi người ngu tại chén trà rơi bàn một dây lát ở giữa sắc cơ bóng hiện lâm mang thân ảnh dây lát ở giữa từ biến mất tại chỗ chỉ còn sót lại một đạo tàn ảnh khi thế bàng bạc càn quét toàn trường s á c ý lạnh như băng cẳng là mọi người lạnh cả tim trung nguyên hồ sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ này khí tức tại hắn ánh mắt bên trong một đạo tựa hồ k h á m phá thương khung thương mang cự chỉ rơi xuống s ơ n nhạc tại một chỉ này hạ vỡ vụn đại điệu nước ra không được ý nghĩ này vừa sinh ra một cổ vô pháp kiểm chế hàn ý trải rộng toàn thân trung nguyên hồ vội vàng vận chuyển chân nguyên toàn thân ý đồ lách mình né tránh nhưng mà hắn thân thể bốn phía là như rơi vào vũng b ù n bên trong không gian bốn phía đều phảng phất bị giam cẩm một cổ vô cùng bá đạo ý chí từ giữa thiên địa truyền đến để hắn không sinh ra chút nào chống cự chỉ ý một chỉ đoạn đau dương bà ảnh trung nguyên hổ ngây người tại tại chỗ mặt bên trên vẻ kinh ngạc chưa tiêu nhưng mà hắn nguyên thần tại cái này một giây lát ở giữa lại bị triệt để nắp ấy khí tức hoàn toàn không có điểm năng lượng ba năm bức khí lãng chấn động nhấc lên lâm mang y bảo bay phất phới lâm mang mặt không g ậ n sóng đưa tay hợp chỉ đứng tại trung nguyên hổ thân trước đại s ả n h bên trong đống nhiên xa vào quỷ dị yên tĩnh thiếm kim rơi cũng có thể nghe được ngồi tại trung nguyên hổ phía dưới hai vị khách khanh kinh ngồi mà lên vừa kinh vừa giận thế nào khả năng một người kinh khủng lên tiếng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lâm mang trung nguyên hổ chết rồi trung nguyên hổ có thể cũng không phải kẻ yếu và không thì cũng sẽ không, không kiên h ô n g k nghệ gì như thế nói chuyện với tô liệt cái này ra hỏa vậy mà như này dễ dàng liền giết hắn lâm mang bỗng nhiên ra tay để tại c h à n g mấy người giật mình kêu lên bọn hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc lâm mang thu tay lại bình đặng nói tô các chủ cái này mây cái phế vợ còn là ạ đều giết đi lâm mang quay đầu nhìn về phía còn lại hai người mỉm cười chúc mừng các người thành vì ta tới nơi đây giết nhóm đầu tiên thông thiên cảnh hắn làm sự tình luôn luôn ưa thích giải quyết sạch sẽ đã giết trung nguyên hổ tự nhiên không khả năng bỏ qua cái này hai người hai người tuy nghe không hiểu lâm mang cái này lời là có ý gì nhưng lại có thể cảm nhận được lời nói này bên trong không che giấu chút nào sát ý hai người sắc mặt biên hóa quay người liền định rời đi tại chỗ người đ i ê n rồi sao một người sọ hãi lên tiếng càng là trận địa sẵn sàng mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng t ô liệt hơi s ư ớ n g sở đều giết rồi t ô liệt sắc mặt biên hóa còn chưa mở miệng lâm mang đã đậu thủ một bước bước ra biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ầ m v a n phong thích Cường đại nguyên đại t hai ầ n lượng lực trực tiếp đối với h người hình thành nghiên Khủng nguyên thần Vâng. nguyên lượng tố ép. lực đồng á n thẳng tới, lệnh hai người thân hình dừng lại, dừng người h hai chỗ. Phúc. Hai tới, tại lại, ở đ thời phun ra một cái tiên huyết sắc mặt trắng bệnh ngay sau đó lâm mang bàn tay trắng đoán liền rơi tại hai người đỉnh đầu năm ngón tay nhẹ nắm bành bành hai đạo đầu lâu vỡ vụn thanh âm đồng thời văng lên tiên huyết bắn tung tóe tại bên trong tòa đại điện này rõ ràng có thể nghe tô liệt trong mắt thu nhỏ lại từ chỗ ngồi manh đứng dậy làm càn thanh minh kiếm các nhị trưởng lão nội tâm vừa kinh vừa giận chụp hắn mà lên mắt bên trong lại là mang theo một vẻ hoảng sợ nghiến giang nghiên lợi nói chỗ này là ta thanh minh kiếm các địa bàn không kiêng nể gì như thế giết người ngươi là không đem ta thanh minh kiếm các để vào mắt sao nói ngươi có phải hay không huyền nguyên kiếm phái người trung nguyên hổ ba người chết c h ế t để kinh đến hắn cho nên hắn không chút do dự lón tiếng dọa người cho lâm mang cài lên một đỉnh mũ càng là ý đổ chọc lên mấy người còn lại nội hỏa lâm mang tiện tay vứt xuống hai cỗ thi thể mạng không kinh thầm nghĩ ngươi vừa nói cái gì ngươi kiếm các nhị trưởng lão vừa tính toán mở miệng trước mặt bỗng nhiên một tối lâm mang thân ảnh đã đi đến trước mặt hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy hắn lệnh hắn không rét mà run người muốn làm cái gì t ô liệt nội tâm một kinh lâm h u n h đệ hãy khoan t ô liệt bước chân khé động hạ ý thức v u ơ n tay vội vàng lên tiếng l i ê n tại hắn thoại âm rơi xuống một giây lát ở giữa lâm mang một chỉ đã điểm tại hắn mi tâm khủng đ ố nguyên thần lực lượng tại hắn não hải bên trong hầm vang nổ tung căn bản không có chút nào sức hoàn thủ điểm năng lượng ba một thức màn cái này đoạn thời gian hắn thương thế bên trong cơ thể sớm liền gần như hoàn toàn khôi phục lúc trước hắn cùng trương tam phong hai người liên thủ mới thắng được từ phúc nhưng mà từ phúc có phải là trốn hơn một n g à n năm lá hồ ly lại há là những n à y g i a hỏa có thể so sánh nói thực lời nói thanh minh kiểm cắt những n à y người võ đạo chỉ lộ quá mức thuận lợi thông tin cảnh tuy khó nhưng mà so lên hạ giới còn là quá mức dễ dàng thậm chí đều không cần thiết kinh lịch quá nhiều chém giết cảnh giới tuy cao nhưng lại thiếu hụt lòng sát phạt thật là lãng phí cái này một thân thực lực lâm mang thu tay lại nhìn lấy tô liệt bình tĩnh nói tô các chủ ngươi cùng bọn hắn lá mặt lá trái bất quá là lãng phí thời gian như ta dự đoán không sai mây tên này sợ rằng tự mình xóm liền cùng huyền nguyên kiếm phái đ ạ t thành hiệp nghị n h ư không phải như đây liền tính công phu sư tử ngoạn cũng không dám như thế không kiêng nghệ gì cả tô liệt trầm mặc không nói hắn không phải nghĩ không đến cái này một điểm chỉ là hắn nội tâm vẫn ôm vẻ mong đợi không nguyện tin tưởng tô liệt trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ trong lúc giơ tay nhấc chân giết bốn vị thông tiến cảnh này hàng đến tột u cùng đ ạ t đến cái gì cảnh giới cái này các loại thực lực lý nên là thiên bảng nổi danh lời thế nào khả năng là một vị bừa bãi vô danh hạng người chương năm trăm hai mươi ba thẩm kiếm chủ cho ngươi tiễn phần lễ thượng thiên bảng là ghi chép ngũ phương n ự c tất cả thông thiên cảnh cường giả bảng danh sách tổng cộng t r ă m vị vẹn vẹn tuyên châu thanh minh kiếm các liền có tám vị thông thiên cảnh cả cái ngũ phương n ự c thông thiên cảnh cường giả cộng lại đâu chỉ t r ă m vị p h a m có thể đăng lên thiên bảng người đều là thiên phú phi phạm chiến lược vô song hạng người dù là vẹn vẹn là xếp tại vị trí cuối đều đã là người bên trong nhân tài kiệt xuất lâm mang lúc trước ra tay quá mức kinh người cái này mới để hắn có này nghĩ h o ặ bên trong nghị sự đường yên tĩnh đất bên trên mấy cỗ thi thể chạy tiên huyết không khí bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị ba vị thanh minh kiếm các trưởng lão tâm tình phức tạp mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi các chủ cuối cùng là từ nơi nào gọi đến khách khanh trung nguyên hổ ba người là p h á c lối quá phận nhưng như thế nào so lên được cái này vị giết mấy khách khanh cũng liền thôi tại bọn hắn một nhóm trưởng lão mặt công khai giết kiếm các nhị trưởng lão còn có so cái này càng làm càng vô kỳ đan sao bọn hắn mặc dù lão nhưng mà đã từng cũng là tại trên giang hồ hôm qua tự nhiên có thể đủ nhìn ra được người này giết người lúc cái t r ù n g loại kia d ừ n g dưng cùng tùy ý đặc biệt là kia một dây lát ở giữa tản mát ra sát khí cùng sát ý tuyệt không phải một chiêu một buổi liền có thể dưỡng thành cái này là một người trẻ tuổi nên có tình huống sao t ô liệt ánh mắt phức tạp mắt nhìn thị thể trên đất cái này mới ngẩng đầu nhìn một chút lâm mang nói khẽ lâm huynh đệ ngươi cái này hắn một lúc lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng tại cái này thanh minh kiếm các bên trong nghị sự đường ở ngay trước mặt hắn giết kiếm các trường lão hắn vốn nên phẫn nộ mới là nhưng mà hắn lúc này nội tâm lại cũng cảm thấy vô cùng thoải mái bởi vì lâm mang làm hắn một mực muốn làm mà cũng không dám làm sự tình giết người đơn giản có thể về sau đâu vờ vờ t ô liệt nhẹ dọn g thở dài hắn vốn cho rằng lâm mang nhiều l ắ m là bất quá thông thiên nhị cảnh hiện nay nhìn đến hắn lúc trước thật đúng là mắt cho coi thường người khác trung nguyên hổ vốn là thông thiên tam cảnh thậm chí tại thông thiên tam cảnh bên trong đều không hề kém ỉ vào một thân liếc luyện đục thân tại cùng cảnh bên trong chiêm cứ lấy ưu thế cực lớn đây cũng là hắn nhiều lần nhượng bộ nguyên nhân mà lại cái này ba người bình thường đều là dùng trung nguyên hổ đứng đầu chỉ cần nói phục trung nguyên hổ còn dư hai người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì chỉ là sự tình phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn t ô liệt nhẹ thở dài một tiếng quay người ngồi trở lại cái ghế bên trên nhìn lấy lâm mang thở dài hiện nay trung nguyên h ổ ba người đã chết không biết lâm huynh đệ có thể có biện pháp nào huyền nguyên kiếm phái định hạ quy củ là bất đồng cảnh giới người so tài trừ đệ tử ở giữa luật võ còn có thông thiên cảnh ở giữa giao đấu trung nguyên h ổ vốn là ta dự định ra chiến người nhưng không phải như đây hắn lại há hội để cái này ba vị khách khanh nắm có thể trở thành thanh minh kiếm các khách khanh tự nhiên cũng có bọn hắn hơn người trí chỗ mặc dù bọn hắn tại lâm mang tay bên trong không thể chống đỡ một chút nào nhưng bọn hắn thực lực cũng không kém liên tính lâm mang thực lực cương đại có thể tối đa cũng liền là t h ắ n g một cục nhưng mà thanh minh kiếm các cuối cùng vẫn là không thoát được thất bại nghiên nhi cuối cùng là từ nơi nào tìm người lâm mang thần sắc rừng rừng quay người về đến trên ghế ngồi xuống kỳ quái nhìn lấy tô liệt hỏi cái này chủng sự t ì n h cần thiết nghĩ biện pháp gì sao ừ m tô liệt kinh ngạc nhìn lấy lâm mang khó hiểu nói lâm minh đệ lời này ý gì chẳng lẽ là có đối sách rồi tô liệt nội tâm lại nhiều một chút hy vọng lâm mang mang lấy c h é n t r à điềm tính nói đem huyền nguyên kiểm phái diệt không liền giải quyết sao tô liệt xứng sở cái này kế sách hay có thể ai đi a tô liệt bất đắc dĩ lắc đầu nói đến ngược lại là đơn giản có thể làm lên đến rất khó a huyền nguyên kiếm phái lại không phải cái gì tiểu môn phái cái nào là nói diệt cũng có thể diệt a tô liệt thở d à i lâm huynh đệ cái này huyền nguyên kiếm phái ngươi là nghĩ nói thực lực rất mạnh a không chờ tô liệt nói xong lâm mang liền đem hắn đánh gãy không thèm để ý chút nào nói tô các chủ đã ngươi không nguyện ý tông môn c h u y ể n thừa đoạt tuyện lại cần gì lại cân nhắc những thứ này huyền nguyên kiếm phái chính là nhìn ra ngươi không dám cùng hắn liệu mạng cái này mới càng phát hùng hổ dọa người hiện nay ngươi còn có lựa chọn sao tô liệt em m ở lặng kỳ thực không chỉ là huyền nguyên kiếm phái lần này sự kiện phía sau còn có tuyên châu thế lực khắp nơi tham dự đây mới là chân chính chuyện phiến p h ư ớ c như vẹn vẹn là huyền nguyên kiếm phái một phương hắn cũng không đến nỗi như này lo lắng đến mức nói quy củ của bọn hắn lâm mang cười lạnh để chén trà trong tay xuống âm thanh lạnh lùng nói ta cái này người luôn luôn không có tuân thủ quy củ thói quen tiện tính là thủ cũng là thủ ta quy củ phía trước là không đâu lại nhưng bây giờ đã ta vì thanh minh kiếm các khách h a n h lý nên ra phần lục tôi l ệ t giật mình tại tại chỗ, nhiên cắn răng, trong mắt đống răng, nhiên mình cắn chỗ, liệt ó e lên một t a quả quyết, chấm Lâm giọng nói, huynh đ người nói đúng. Phía r ư ớ c mức là ta quá mức mềm yêu, u mềm ề y h nhìn nguyên kiếm p á cát, quá cá i nhiều kiếm mại liền lưới Liệt lần lấn ta kiếm các, có thể nhẫn mại, không thể nhẫn n thể thể chết lưới rách. h ta Bất Tô có đủ. về phía lâm an ngựa khí không tự giác nhiều hơn mấy phần kinh ý không biết lâm huynh đệ có thể có cái gì thượng sách có thể đủ cho huyền nguyên kiếm phái một cái giáo hấn hắn cũng nghĩ minh bạch đã cục diện đã không thể thay đổi chẳng bằng thử đụng một cái hắn biết rõ một ngày bọn hắn thật rơi bại huyền nguyên kiếm phái là không khả năng tùy tiện để bọn hắn rời đi tuyên châu lâm mang đứng người lên lắc đầu đạm cười nói không cần phiền thoái như vậy không phải là giết mấy cái người giơ tay chém xuống cần gì cái gì kế sách quyền đầu mới là đạo lý quyết định bốn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tô liệt trợn phát hiện hắn càng phát xem không hiểu người này lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười nhìn lấy tô liệt bình tĩnh nói tô các chủ cuộc tỷ thí này có thể dùng đúng hạn cử hành bọn hắn không phải nghĩ so tại sao đã như vậy liền để bọn hắn hoàn thành cái này trước khi chết thời điểm tâm nguyện cuối cùng đi chúng ta cho bọn hắn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi tô liệt hít sâu một hơi chắp tay nói tiếp xuống đến liền làm phiền lâm huynh đệ có lẽ liền chính tô liệt đều không có chú ý tới lúc này hắn đã tại hạ ý thức dùng lâm mang vị chủ huyền nguyên kiếm phái cùng thanh minh kiếm các luận võ một chuyện rất nhanh liền tuyên dương ra ngoài tại tuyên châu một vùng dẫn tới cực lớn o a n h động trên giang hồ đám người nghị luận ở mỹ cũng có rất nhiều người tại hướng về thanh minh kiếm các chạy đến sau ba ngày hai phái luận võ đúng hạn cử hành huyền nguyên kiếm phái một đám người trùng trùng điệp, điệp điệp đi đến thanh minh sơn h ạ theo đó đi đến còn có rất nhiều tuyên châu người giang hồ cùng với người của các phe thế lực nhìn qua trước mắt thanh minh sơn chấm húc dương khỏe miệng nổi lên một t i a lạnh lùng tiêu d u n g từ hôm nay về sau thanh minh kiếm các sẽ triệt để từ tuyên châu xóa tên mà n à y chỗ cũng sẽ thành hắn huyền nguyên kiếm phái địa bàn huyền nguyên kiếm phái cùng thanh minh kiếm các lượng phương ân đoán từ xưa đến nay kỳ thực ngoại nhân cũng không biết cái này ân đoán mới đầu còn đến từ thanh minh kiếm các một vị khí đồ nói tới đã từng một vị giang hồ thiên tài bị thanh minh kiếm các cự tuyệt ở ngoài cửa sau gia nhập huyền nguyên kiếm phái bộc lộ tài năng từ đây thanh minh kiếm các cùng huyền nguyên kiếm phái liền tích hạ mâu thuẫn cái này mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng một mực đến hiện nay đương nhiên nói cho cùng vẫn là địa bàn chỉ tranh một cái địa giới không khả năng có hai cái kiếm đạo t ô n g môn thanh minh sơn hạ tô liệt dẫn một đám đệ tử xuống núi chắp tay c ư ờ i nói trầm kiếm chủ không c ó từ xa tiếp đón mong rằng tộc lòng tha thứ trầm húc dương thần sắc bình đạo cũng chưa mở miệng sau lưng hắn một tên trưởng lao rêu cận nói nguyên lai、like、đây chính là thanh minh kiếm các đạo đãi khách sao tô các chủ lâu như vậy mới đến thế nào cái này là xem thường chúng ta t ô liệt mặt bên trên tiếu dung lập tức cứng gắc thần s á c ấ m trầm t ô liệt thân sau một đám đệ tử mặt lộ không cam l ò n g phân nộ chừng lấy huyền nguyên kiếm phái một nhóm người chấm húc dương cái này lúc mới cười nói ngầm miệng sao có thể cùng tô các chủ nói như thế nhanh hướng tô các chủ xin lỗi sau lưng huyền nguyên kiếm phái trưởng lão h ừ lạnh một tiếng không có chút nào nói xin lỗi ý tứ chấm húc dương nhìn về phía t ô liệt cười nói tô các chủ thứ l ỗ i thủ hạ người không có lễ phép không hiểu quy củ chấm húc dương nhìn giống như là đang trách cứ nhưng lại không có chút nào cho t ô liệt mặt mùi ý tứ chẳng bằng nói là tại vũ n h ụ tô liệt sắc mặt bất thiện âm thanh lạnh lùng nói không có việc gì trầm kiếm chủ mời lên n ú i đi trầm húc dương cười cười nhìn quanh một vòng cảm khái nói không hổ là thanh minh sơn này chỗ sơn thanh thủy tú thật là không sai chỉ tiếc chẳng mấy chốc sẽ về ta huyền nguyên kiếm phái ha ha tô liệt cái chán hai bên lập tức nổi gân xanh l ử a giận trong lòng cuộn cuộn cố nén tức giận trong lòng âm thanh lạnh lùng nói trầm kiếm chủ nói lời này sợ rằng nói còn quá s ớ m đi ha ha trầm húc dương vẻ mặt tươi cười nhiều hứng thú nói thật sao vậy liền để chúng ta rửa mắt mà lợi đi trần húc dương thu hồi ánh mắt quắt đang sơn đi đám người liên tục leo lên thanh minh sơn tại h u y ề n nguyên kiếm phái người lên núi về sau lại có rất nhiều người giang hồ từ bốn phương tám hướng đi đến thanh minh kiếm các người đối này cũng chưa ngăn cản mà là tùy ý những n à y người láng sơn rất nhiều người nhìn nhau khe khẽ bàn luận liên quan tới hai phái ân đoán tuyên châu trên giang hồ rất nhiều người đều rõ ràng hôm nay tất nhiên là một chàng long tranh hồ đấu tô liệt đứng tại thạch đình hạ sắc m ặ tâm trầm đối mặt đám người nghị luận không nói một lời các chủ sau lưng một tên trưởng lão vừa định mở miệng liền bị tô liệt đưa tay đánh gãy lên núi đi tô liệt cười lạnh ngầm đầu nhìn huyền nguyên kiếm phái đám người đi xa thân ảnh mắt lộ r a m i ệ n g ai nghĩ diệt ta kiếm cắt liền là chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua chương năm trăm hai mươi bốn thẩm kiếm chủ cho ngươi tiễn p h ầ n lễ trung tại thanh minh kiếm các luyện võ trường bên trên đã sớm xây dựng tốt một tòa cự đại sân đấu võ bốn phía liền là từng tòa khán đài lần này trừ huyền nguyên kiếm phái người bên ngoài còn có mặt khát lượng p ư ơ n g tuyên châu thế lực tuyên châu thành tư mã thế gia cùng với tuyên châu trường phong tiêu c ụ tư mã thế gia là tuyên châu uy tín lâu năm thế gia hắn lịch sử so thanh minh kiếm các muốn còn xa xưa hơn đến mức trường phong tiêu cục đồng dạng là cái này đông vực nam bộ tương đối nổi danh thế lực cùng thanh minh kiếm các tương xứng cái này lượng phe thế lực cũng tính là thanh minh kiếm các cùng huyền nguyên kiếm phái t ỷ võ nhân chứng đại cao bên trên chấm húc dương ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên quan sát phía dưới một vị trưởng lao đi lên trước nói khẽ trưởng lão không gặp đến trung nguyên hổ bọn hắn có phải là ra cái gì sự tỉnh chấm húc dương khẽ nhữ mày liên quan tới thanh minh kiếm các thực lực, bọn hắn sớm liền tìm hiểu nhất thanh nhị sở Trung một bên trưởng lão trần chờ một lát gật đầu nói minh bạch đúng lúc này một vị thân xuyên bạch bảo râu trắng lao giả lăng không mà lên cất cao giọng nói chư vị được trầm kiểm chủ cùng tô các chủ để mắt mời mời lao phu đi đến chủ trì trận này l u ậ n võ lao phu hết sức vinh hạnh lần này l u ậ n võ lao phu vẫn là hy vọng song phương có thể đủ điểm đến là rừng nhìn lấy đứng lơ lửng trên không láo giả giữa sân lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao cái này là tư mã gia tư mã huyền nghe nói cái này vị đã từng đăng lâm qua thiên bảng vị liệt thiên bảng chín mươi tám bốn phía đám người nghị luận â mỹ thần s á c giật mình thiên bảng mỗi 50 năm mươi năm m ộ t giới ở giữa bảng bên trên người trừ ngoại ý muốn tử vong phá cảnh hoặc là bị người khiêu chiến rơi bại mới có thể hạ bảng có thể sống từ thiên bảng bên trên xuống tới bản thân liền cực kỳ không tầm thường đám người một trận tâm kinh không nghĩ tới lần này huyền nguyên kiếm phái vậy mà mời động tư mã ra vị đại nhân vật này bất quá đám người quay đầu tưởng tượng người bình thường khả năng cũng không có tư cách chủ trì cái này hai phái luận võ tư mã huyền kể ra một trận thanh minh kiếm các cùng huyền nguyên kiếm phái luận võ cũng theo đó bắt đầu huyền nguyên kiếm phái chân núi thanh minh kiếm các mấy trăm vị t ỉ n h anh đệ t ử lắng lặng ẩn núp ở trong rừng tại huyền nguyên kiếm phái rời đi về sau đám người liền lặng lẽ từ các nơi hội tụ ở đây tô văn nghiên trốn ở trong rừng nhìn về phía trước huyền nguyên kiếm phái kiến、trúc. Kích đ ộ n g Đám người lúc này tâm tình rất phức tạp kích động bên trong sen lẫn một tia thấp thỏm nói thực lời nói hai phái tranh đấu đã lâu nhưng mà còn chưa từng như này chiến đấu qua ít nhiều có chút không thích ứng tô văn nghiên quay đầu mắt nhìn thân một bên t h ầ n sắc bình tĩnh lâm mang nội tâm không chỉ lại nghĩ tới lúc trước phụ thân nói tại t ô liệt nói tới lâm mang tại nghị sự đường chém liên tục bốn vị thông thiên cảnh hành động vĩ đại lúc trong nội tâm nàng quả thực n h ấ c lên kinh đảo hải lãng dù cho nàng cũng không phải thông thiên cảnh cũng biết rõ chém liên tục bốn vị thông thiên cảnh đến t u t cùng đại biểu cho cái gì thậm chí tại phụ thân nói tới này sự t ì n h lúc nàng phát giác được hắn ngự a khí bên trong kiên kỵ cùng sợ hãi vừa nghĩ tới chuyện ban đầu trong nội tâm nàng liền không khỏi một trận h o ả n g sợ nguy hiểm thật l i ê n tại lúc này lâm mang ánh mắt đột nhiên nhìn sang tô văn n h i ê n giật nảy mình thân thể khẽ run vội nói lâm lâm tiền bối lâm mang bình tĩnh nói trên lệnh thời gian không nhiều lên núi đi nghe nói tô văn n h i ê n nhẹ gật đầu quay đầu nói lên núi tô văn n h i ê n tại thanh minh kiếm các một đám đệ tử bên trong hy vọng cực cao lần này t ô liệt để tô văn n h i ê n dẫn một đám đệ tử đi đến cũng là để náng là l để phối hợp â một mang. m phương diện khác tô liệt cũng có chính mình tiểu tâm tư vạn nhất thanh minh kiếm phái thật ra cái gì sự tình tô văn nghiên cùng tại lâm mang thân một bên c h ỉ ít an toàn một điểm mà những n à y đệ tử cũng là kiếm các tinh nhuệ c h ỉ ít còn có thể lưu lại một phần truyền thừa huyền nguyên kiếm phái bên trong một đám đệ tử chính trên luyện võ trường luyện tập kiếm pháp một bên có vài vị trưởng lão tại dạy dỗ chấm húc dương mặc dù mang rất nhiều tinh nhuệ đệ tử cùng khách khanh đi tới thanh minh kiếm các nhưng mà cái này huyền thiền kiểm trong phái còn là lưu lại rất nhiều đệ tử càng có ba vị trưởng lão trông coi từ nay có thể thấy huyền nguyên kiếm phái thực lực xác thực là còn mạnh hơn thanh minh kiếm cắp rất nhiều một vị thân mang l a m bảo lão giả đang dạy bảo lấy đệ tử không ngừng lớn tiếng quát lón một đám đệ tử bị mắng cầu hết lâm đầu nhưng lại không chút nào dám phản bác có thể đến thông tin ê cảnh cường giả dạy bảo chịu mấy trận mắng lại tính là cái gì đột nhiên ở giữa một vị đệ tử vội vàng hấp tấp và o b à o hô lớn trưởng lão trưởng lão không tốt thanh minh kiếm các người đánh lên núi giữa sân mọi người nhất thời một kinh nghe nói nô khởi tu nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói Thanh một i n đám đệ tử đồng quát một tiếng nô khởi tu rất nhanh hội tụ huyền thiên kiếm phái hai vị khát trưởng lao cùng với một đám đệ tử xông ra luyện võ trường song phương đối diện chạm vào nhau thanh minh kiếm các một nhóm người khí thế rào rạt mà đến trường kiếm nôn u máu song phương vốn là ân đoán cực sâu hiện nay giết huyền nguyên kiếm phái tự nhiên sẽ không lưu thủ một đám đệ tử đều cơ hồ giết mắt đỏ nhìn thấy một màn này nô khỏi tu thần sắc tức giận toàn thân tản mát ra một cổ đáng sợ sắc cơ phẫn nộ quát các ngươi thật to gan dám giết ta huyền nguyên kiếm phái đám người bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô một vị huyền nguyên kiếm phái đệ tử chỉ lấy tô văn yên lớn tiếng nói trưởng lão hắn là tô văn yên tô văn yên làm đến thanh minh kiếm các các c h ủ nữ nhi tại tuyên châu cũng là khá có danh、thanh. nô khởi tu nhìn về phía tô văn nghiên phẫn nộ nói n g ư ơ i thanh minh kiếm các đến tột u cùng muốn làm cái gì hắn ánh mắt tại bốn phía nhìn quanh một vòng cũng không có tìm được tô liệt thân ảnh các ngươi là muốn gây ra chiến sự sao các ngươi có thể biết này sự tình hậu quả nô khởi tu bởi vì không có tìm được tô liệt thân ảnh cũng không có tại đệ nhất thời gian đậu thủ tô văn nghiên cười lạnh nói là các ngươi huyền nguyên kiếm phái khinh người q u á đáng đã các ngươi không cho chúng ta đường sống đại gia liền cá chết lưới rách tốt, tốt cái cá chết lưới rách nô khởi tu thần sắc băng lãnh lạnh lùng nói đã các ngươi tìm chết vậy cũng đừng trách ta nô khởi tu nhìn một phía quát o tô liệt còn không ra sao g i ấ u đầu lộ đôi há là quân tử làm tô văn nghiên cười lạnh một tiếng nói không cần tìm ta phụ thân không tại không tại nô khởi tu mặt lộ nghỉ hoặc chính là cái này điểm đệ tử liền dám giết hướng bọn hắn h u y ề n nguyên kiếm phái đi cái này lúc lâm mang không nhịn được nói sao phải nói những này nói nhảm nhanh chóng giải quyết điểm còn đến đuổi xuống một tràng vừa mới nói xong nô k h ở i tu ánh mắt cũng nem qua đến ngưng thần đỏ xét lấy lâm mang âm thanh lạnh lùng nói ngươi là người nào bởi vì lâm mang bề ngoài còn quá trẻ lại đứng ở trong đám người hắn vừa mới cũng chưa quá mức chú ý lúc này nhìn kỹ hắn lại không cảm giác được người này khí tức người này cái gì nguồn gốc lâm mang im lặng không nói thân ảnh nhẹ nhẹ khẽ động trực tiếp từ biến mất tại chỗ cơ hồ dây l á t ở giữa khủng bố uy áp từ bốn phương tám hướng dồn ép mà tới nô khởi tu sắc mặt đại biến cái này là thông thiên cảnh cái này nhất k h á c hắn phát giác được bốn phía thiên địa lực lượng ba đ ộ n ô khởi tu nội tâm một kinh hoảng hốt đưa tay hướng về phía trước đánh ra lang liệt một trường kiếm khí tung hành rõ ràng là một trường nhưng lại mang theo lang liệt kiếm khí toái một câu rơi xuống kiếm trường p h á t toái nô khởi tu t r o n g mắt mánh co r ụ t lại còn không kịp phản ứng lâm mang đã đến trước mặt hắn nhẹ miêu đạm viết nhấc lên một chỉ thương mang chỉ kình lưu chuyển khắp giữa ngón tay tản ra như v ự c sâu khí tức sau một khắc nô khởi tu thân thể bay ngược lại tại giữa không trung nổ nát vụn tiên huyết văng khắp nơi nguyên thần tại cái này một dây lát ở giữa triệt để nát ấy vẽ gây n g h i ề nát giữa sân lập tức vang lên liên tục hấp khí thanh đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh khủng rất nhiều huyền nguyên kiếm phái đệ tử xoay người chạy không chỉ là huyền nguyên kiếm phái người liền thanh minh kiếm các một đám đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn lấy lâm mang bọn hắn chỉ biết cái này vị là các chủ mới mời tới khách khanh lại không nghĩ rằng thực lực vậy mà đáng sợ như thế một thời gian đám người xưng sở tại tại chỗ cầm kiếm không biết làm sao lâm mang điềm tinh nói đều tại chờ cái gì còn chưa độc thủ một cái không lưu còn lại hai vị huyền nguyên kiếm phái trưởng lao mắt bên trong nổi lên một vẻ hoảng sợ xoay người rời đi đáng chết này thù ta huyền thiếm phái tờ báo một vị trưởng lao phát ra gầm lên giận dữ tốc độ dưới chân lại là không chậm chút nào hướng về nơi x a trốn đi nhìn lấy bỏ chạy hai người lâm mang giơ tay lên chân nguyên tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ bàng bạc thiên địa lực lượng một dây lát ở giữa từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới liệt h ỏ a đ ằ n g không xích diễm như c h i ề u long tiên trưởng Bỏ bốn Ồ. một tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu chuyến khắp b ắ t phương bỏ chạy tại giữa không trung hai người liền nguyên thần pháp tướng đều không tới kịp thi triển liền bị hỏa long thốn vệ ai hừng hực trong liệt hòa chuyến đến một tiếng thống khổ kêu t r n trong n g a y mắt hai người liền bị đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm nhưng lại chưa đình chỉ mà là hướng về bột phía ngắn ngủi một lát hơn phân nửa huyền nguyên kiếm phái liền bị ngọn lửa t h ô n vệ xa vào một cái biển lửa bên trong cái này hỏa diễm rơi tại huyền nguyên kiếm phái một đám đệ t ử thân bên trên cấp tốc buộc cháy lên từng cái hỏa nhân trên quảng trường buôn tẩu thê lương bảo hiếu ánh lửa c h ó i mắt tỏa ra nửa bên thương cung cũng chiếu dọi ra lâm mang nửa bên cạnh nan một bộ hát bảo đứng vững vàng tại biển lửa trước đó tô văn nghiên một lúc thất thần cũng không phải tâm động mà là bởi vì sợ hãi giang hồ chém giết nàng cũng kinh lịch qua người cũng từng giết nhưng mà không biết vì cái gì lúc này nàng lại cảm nhận được một hơi khí lạnh tô văn nghiên thần sắc h o à n g hốt giơ lên trong tay kiếm lớn tiếng nói giết bốn phía đệ tử lấy lại tinh thần đến mặt mũi tràn đầy hưng phấn giết đi lên tiếng la giết khắp nơi tiên huyết theo lấy bậc thang trôi nổi cả cái h u y ề n nguyên kiếm phái sơn đ ỉ n h một c h à n g sắt lục lặng yên trình diễn cái này trùng thiên hỏa quang cũng dẫn tới ngoài núi rất nhiều người giang hồ chú ý chỉ là lại không người dám đạp lên son nhưng mà cái này tin tức còn là rất nhanh lưu truyền ra ngoài chương năm trăm hai mươi năm trần húc h o n dương nhiều hứng thú nói tô các chủ hiện tại nhận thua còn kịp nếu là ngươi nguyện ý rời đi tuyên châu giao ra thanh minh kiếm các truyền thừa bản tọa có thể dùng bỏ qua ngươi kiếm các đệ tử t ô liệt sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói hiệu chết vào tay a i càng không thể biết bất quá trong lòng hắn lại còn là nổi lên một vẻ lo âu không biết lâm mang bọn hắn tình huống như thế nào nói thực lời nói lúc trước lâm mang đề xuất kế hoạch này lúc hắn là lòng mang ấ y n ấ y này cử có mất giang hồ đ ạ o nghĩa nhưng mà trầm húc dương liên tiếp n ụ c nhã đã sớm đem hắn nội tâm điểm kia xấu hổ ném xót l i ê n tính thanh minh kiếm các hôm nay thất bại cũng không quan trọng lúc trước huyền nguyên kiếm phái trong bóng tối tập sát bọn hắn trẻ tuổi một đời đệ tử sắp đến kiếm các đệ tử không người kế t ụ hiện nay bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi t ô liệt nhìn chấm húc dương một mắt âm thanh lạnh lùng nói bắt đầu đi chấm húc dương trong mắt lóe lên một tia âm chầm t ô liệt thái độ có điểm gì là lạ cái này t ô liệt luôn luôn do dự thiếu quyết đoán lúc này lại khá có mấy phần quả quyết nghĩ nghĩ chấm húc dương gọi thân một bên một vị trưởng lão tại hắn bên thai thấp giọng kể ra vài câu vị trưởng lão kia thần sắc hơi động sau đó liên tục gật đầu rất nhanh quay người rời đi không bao lâu tư mã huyền liền tuyên bố tân luận võ bắt đầu đám người ánh mắt lần lượt nhìn về phía giữa sân chỉ là t ô liệt lại là nói thẳng này cục chúng ta nhận thua thanh minh kiếm c á p cũng không có thông thiên nhất cảnh v õ giả không nhận thua cũng không có biện pháp thấy thế tư mã huyền bất đắc dĩ tuyên bố trận tiếp theo bắt đầu lần này thanh minh kiếm c á p ra sân là một vị trưởng lão có được thông thiên nhị cảnh thực lực chờ h u y ề n nguyên kiếm phái một phương người đi ra về sau giữa sân đám người hai mặt nhìn nhau thấp giọng nghị luận lên giữa sân một vị sau l ư n g rộng l ư n g đại đao cường tráng nam tử long hành hổ bộ đi ra một thân vải thô y phục khắp người tản ra sát khí mánh liệt một đôi lông mày vừa đen vừa dải lại đôi mắt như lang như hổ Vành. đại đao rơi xuống phát ra một tiếng ầm ầm nổ v a n g đập mặt đất nước ra lít nha lít nhít với rách đám người đều là một kinh người này là ai tuyên châu phụ cận có cái này một người sao nhìn lây tốt lạ lẫm bất quá này khí tức ngược lại là phá lệ cường hãn có thể đủ đi đến q u a n chiên đều là tuyên châu một vùng có thân phận có địa vị người thông thiên cảnh cũng không ít nhưng bọn hắn đối với trước mặt cái này người lại là không có ấn tượng gì tô liệt nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân người này kinh nghỉ bất định nhìn lấy người này hình tượng t ô liệt não hải bên trong dần dần cùng một cái người bề ngoài chồng lên nhau đ ộ c trướng tứ quái t ô liệt manh quay đầu nhìn về phía trầm húc dương nghiến răng nghiến lợi nói ngươi liền cái này chủ người đều chiêu trầm húc dương điềm tĩnh nói t ô các chủ tại nói cái gì cái gì đ ộ c trướng tứ quái t ô liệt cười lạnh đ ộ c trướng tứ quái vốn là đông bực tây bộ người tiếng xấu nam bộ rất nhưng có rất ít người nhận thức lúc trước hắn ra ngoài du lịch gặp phải đ ộ c trướng tứ quái hành hung chém giết trong đó hai người nhưng lại để trong đó hai người đào tẩu hắn thế nào khả năng không nhận thức độc trướng tứ quái tại trên giang hồ mai danh nhận tích gần m ộ ư ơ i năm cơ hồ đạm xuất chúng người tầm mắt không nghĩ tới vậy mà gia nhập huyền nguyên kiếm phái độc trướng tứ quái mặc dù cảnh giới không cao nhưng mà luyện liền một thân đặc thù võ nghệ thủ đoạn của quái tại cùng cảnh bên trong tương đương không tầm thường mà lúc này giữa sân chiến đấu đã bắt đầu chiến đấu ban đầu độc trướng tứ quái một trong phương đi về phía nam liền rút đao giết ra ngoài thân thể bạo trướng là như mánh hổ xuống núi để lấy thanh minh kiếm các trưởng lao đánh vẹn vẹn mấy chiêu về sau liền bày biện ra bại tướng phương đi về phía nam mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào s á c ý người lạnh nói các người các chủ sát ta huynh đệ hôm nay liền trước lấy điểm lợi tước nguyên thần pháp tướng bạo phát một đao tựa như thái sơn áp đỉnh hung hăng rơi xuống cái này một đao chém về phía phía trước đem thanh minh kiếm các tứ trưởng lão nguyên thần pháp tướng chẳng thoái tứ trưởng l ã o biên sắc gấp quát ta nhận sau cùng thua chữ còn chưa hô lên cái này một đao cũng đã rơi xuống đem hắn đầu lâu chém tới phương đi về phía nam một cái nhấc lên tứ trưởng lao đầu lâu khiêu khích nhìn lây tô liệt người tô liệt phẫn nộ quát trần húc dương người đây là ý gì cái gì ý tứ trầm húc dương nhìn hắn một cái điểm tinh nói đao kiếm không có mắt luận võ vốn là có thương vọng à? người tô liệt hung bên trong nổ hỏa thiếu đốt quay đầu nhìn về phía tư mã huyền trầm giọng nói tư mã tiền bối chúng ta đã nói trước luận võ là điểm đến là rừng trầm kiếm chủ này cử không tuân theo quy định đi tư mã huyền ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên túi đầu không nói nghe nói đầu tiên là mắt nhìn trầm húc dương sau đó bình tinh nói này sự tính xác thực là trầm kiếm chủ người qua bất quá võ giả tranh đấu vốn là đao kiếm không có mắt khó tránh khỏi có thương vong này cục không bằng liền tính là thế hòa đi tô các chủ không biết ngươi ý như thế nào tô liệt đưa tay khoác lên bội kiếm bên trên lạnh lùng nhìn lấy tư mã huyền tốt cái cấu kết với nhau làm việc xấu kể từ đó ngược lại thành lòng dạ hắn chật hẹp thế hòa cái này dạng thế hòa muốn có ích lợi gì không cần rồi tô liệt nhìn thẳng tư mã huyền ngự a khí lạnh mấy phần bại liền là bại ta thanh minh kiếm cắt còn thua được không cần người bồ thí tư mã huyền đôi mắt nhắm lại nhìn lấy tô liệt yếu ớt nói tô các chủ ngươi lợi này là ý gì một cỗ vô hình khí thế bao phủ m à tới tô liệt khí tức một trận cảm nhận được gáp lực lớn lao chấm húc dương thần sắc t r e o tức nhìn tô liệt một mắt cái này chàng gọi là luân võ vốn là làm cho người khác nhìn trong n h á n mắt giữa sân biến đến yên tĩnh trở lại không khí vi diệu tất cả mọi người không phải người ngu đã nhìn ra tư mã ra cái này lần thể hiện rõ liền là đang thiên vị huyền nguyên kiếm phái tư mã ra tại tuyên châu không thể nghi ngờ là cao cấp nhất thế lực húng chi lần này đi đến còn là tư mã huyền đã từng bài danh thiên bằng người ý gì lao gia hỏa người quản quá rộng l i ê n tại lúc này phương xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm đám người hạ ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp bên ngoài sân trên t h ê m đá một đám người đằng đằng sát khí đi tới t ô liệt hơi xứng sở kinh ngạc nói nghiên nhi bốn phía mọi người vây xem tách ra một con đường mặc cho thanh minh kiếm các một đám đệ tử đi vào giữa sân cái này lúc lâm mang l ạ không vội không chậm cất bước đi tới tô văn nghiên lạc hậu mấy bước theo sau lưng tư mã huyền ánh mắt rơi trên người lâm mang n h ữ mày hỏi người là người nào mặt ngoài nhìn giống như bình đạm nhưng mà hắn nội tâm đã sinh ra một tia sắc ý lâu như vậy còn chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện lâm mang điểm tinh nói thanh minh kiếm các khách khanh chấm húc dương nhìn chằm chằm lâm mang tâm niệm cấp c h u y ệ n đối với thanh minh kiếm các tân mời chào khách khanh hắn sớm đã có nghe thấy bất quá trong lòng hắn cũng không có quá mức để ý tại cái này mấu chốt có thể đủ bị thanh minh kiếm các mời chào người vốn là sẽ không quá mạnh nếu là thật sự cường giả lại cần gì gia nhập thanh minh kiếm các lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đạm cười nói chấm kiếm chủ hôm nay lâm m ỗ cho chư vị mang chút lễ vợn chấm húc dương x ứ sở không hiểu nhìn về phía lâm mang Vừa sau mới nói xong, lưng hộp gỗ chi t bên trong ớ c rõ ràng là một khoảnh mặt mũi tràn đầy tiên huyết trận mắt tròn xoe đầu lâu huyền nguyên kiếm phái đại trưởng lão nô khởi tu đám người khiếp sợ không tên ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía còn lại một đám đệ tử tay bên trong còn dư hộp gỗ nội tâm một cái lớn mật ý nghĩ tự nhiên sinh ra những tia hộp bên trong sẽ không sau một k h ắ c từng cái hộp gỗ đồng thời mỏ ra từ bên trong đổ ra từng k h ỏ a nhốn máu đầu lâu lâm mang điểm tính nói huyền nguyên kiếm phái tổng cộng bốn trăm sáu mươi hai k h ỏ a đầu lâu không biết trầm kiếm chủ đối lễ vật này có thể còn hài lòng sao đáng tiếc có chút xác người xương không tổn chỉ có thể tìm tới cái này nhiều đám người h ã i nhiên hít một hơi lanh khí khiếp sợ không tên cái này là cái nào đến hôn nhân thằng ngại danh chấm húc dương tức sủi bó mép nộ khiếu nói bản tọa hôm nay nhất định phải làm cho ngươi chết không chỗ trôn chương năm trăm hai mươi sáu lao ra hỏa tiếp sau ít s e n vào chuyện bao đồng thượng cái này phần lễ vật có thể nói là kinh đến tất cả mọi người ở đây rất hiển nhiên huyền nguyên kiếm phái lưu tại tông môn bên trong đệ tử rõ ràng là bị đổ sạch sẽ thanh minh kiếm các cái này một chiêu rút t u ổ i dưới đáy nổi quá mức tàn nhẫn dù cho lần này huyền nguyên kiếm phái liền là thắng cũng là thắng thảm thế hệ tuổi trẻ đệ tử cơ hồ toàn bộ hao tổn như này nhìn đến thanh minh kiếm các đáp ứng huyền nguyên kiếm phái gọi là luật võ rõ ràng liền là sớm có dựng mưu chấm húc dương giận không kèm được toàn thân sát ý càng là không che giấu chút nào phong thích keng một tiếng thanh thúy kiếm minh t h é t giải chấm húc dương rút ra bội kiếm của mình một cái hàn quang giống như chiếu dọi thương h u n g trên trường kiếm ngưng kết một tầng hàn băng chấm húc dương tức giận nói thằng ngại danh bản tọa hôm nay chắc chắn để ngươi hối hận ngươi sở tác sở vi vừa mới nói xong một kiếm tật chạm mà ra kiếm ý mãnh liệt một cái hàn băng kiếm khí của tới hàn vụ từ tán lạnh leo hàn băng chân nguyên dây lát ở giữa tràn ngập cả cái thanh minh sơn mặt đất ngưng kết ra từng tầng từng tầng hàn băng một chôi do hàn băng ngưng tụ cự kiếm h ư ảnh trực chỉ lâm mang lâm mang thần sắc rửa rưng nhẹ miêu đ ạ m viết chỉ một ngón tay điệp ra chu thần giết thánh thú tiên chỉ giữa ngón tay chân nguyên lưu chuyển tản mát ra thương mang mênh mông chỉ thế lâm mang một chỉ đ i ể m tại hàn băng kiếm ảnh trên mũi kiếm và ảnh hàn băng kiếm khí từng tấp từng tấp phá thoái lâm mang giữa ngón tay thuần dương chân hỏa dâng lên đem hàn băng chân khí triệt để thốt vệ đốt cháy chống không đám người thần sắc đại kinh không dám tin tưởng nhìn về phía lâm mang. Tiếp xuống rồi. h u y ề nguyên n kiếm phái trầm húc dương có thể là thông t i ê n tứ cảnh cường giả vốn cho rằng người này chỉ là một cái cả gan làm loạn cồn g đồ hiện nay nhìn đến người này thực lực đồng dạng không thể khinh thường a trầm húc dương t r o n g mắt manh co rụt lại hắn cầm kiếm tay khẩn mấy phần t h ầ n sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm lâm mang cái này một kiếm uy lực như thế nào hắn lại quá là rõ ràng người này vậy mà có thể như này dễ dàng tiếp xuống hắn cái này một kiếm tư mã huyền mặt âm trầm nổi lên hiện một tia ngưng trọng ánh mắt kinh nghỉ bất định trầm húc dương thực lực hắn biết rõ mặc dù đây cũng không phải là chấm húc dương một k í c h toàn lực nhưng mà chấm húc dương nén giận ra tay cũng không phải bình thường người có thể tiếp được n à y hàng bằng chứng ấy tuổi liền có thể có cái này phần thực lực đến tột cùng là lai lịch thế nào lâm mang ngầm đầu nhìn về phía chấm húc dương bình tĩnh nói chư vị hôm nay luận võ đến đây là kết thúc kế tiếp là chúng ta thanh minh kiếm các cùng huyền nguyên kiếm phái sự t ì n h chư vị còn là mau m rời khỏi đi thanh minh sơn không chào đón ngoại nhân vừa mới nói xong mọi người sắc mặt khẽ biên cái này là muốn cùng huyền nguyên kiếm phái tử chiến a rất nhiều nhân tâm bên trong bắt đầu sinh phái liền tính toán đứng dậy rời sân bọn hắn vốn là đến tham gia náo nhiệt tự nhiên không nguyện ý nhúng tay vào hai phái tranh đấu đừng nhìn thanh minh kiếm các bị huyền nguyên kiếm phái chen ép nhưng cũng là một phương nổi tiếng thế lực loại tranh đấu này không phải tùy tiện cái gì người liền có thể nhúng tay trầm húc dương thần sắc c ấm chầm côn vọng trầm húc dương lạnh lùng nói đã các ngươi chính mình tìm chết cũng đừng trách bản t o ọ n thân sau một nhóm huyền nguyên kiếm phái trưởng lão lần lượt đứng dậy rút kiếm ra khỏi vỏ mặt mũi tràn đầy sắc khí thấy thế tô liệt rút kiếm ra khỏi vỏ quát lạnh nói thanh minh kiế v ẩn ẩn tại, tại khắp núi n đệ tử đồng thời phát ra một tiếng ngâm thét đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ đàng đằng sắc khí một thời gian hiện trường dương cung bạc kiếm không khí vi rượu một trận đại chiến tựa như lúc nào cũng hội bạo phát tư mã huyền nhịu nhữ mày đứng dậy nhìn về phía lâm mang sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói lúc trước hai phái luận võ lúc xóm liền định hạ quy củ ngươi cái này dạng làm sợ là có điểm không hợp quy củ a còn có ngươi mang theo thanh minh kiếm các người tập sát huyền nguyên kiếm phái tàn sát huyền nguyên kiếm phái đệ tử này sự tỉnh phải c h ă n g nên cho cái thuyết pháp như này làm việc cùng giang hồ ma đạo có gì khác tư mã huyền lời nói nhìn giống như bình đạm nhưng mọi người còn là nghe ra lời này bên trong lanh ý cùng bất mãn gặp đến tư mã huyền mở miệng đám người thần sắc cũng từng bước biến đến khẽ biến lên đến trong mắt lóe lên một tia dị dạng Đám người cái này lúc một mực nhắm n mắt không nói trường phong tiêu cục đường dài thắng cũng mở hai mắt ra đưa ánh mắt về phía tô liệt tô liệt sắc mặt khó coi Hắn không nghĩ tư ớ i hai n g ờ i này t ạ mã huyền hư lạnh một tiếng lăng liệt ánh mắt nhìn chằm chằm tô liệt tư mã huyền dù sao cũng là đã từng bài danh thiên bằng người cho dù là trong lúc lơ đãng tán phát huy áp đều phi thường nhân có thể tiếp nhận tô liệt một giây lát ở giữa liền cảm nhận được gáp lực lớn lao t ô liệt nội tâm phẫn nộ nói thật dễ nghe nói cho cùng không liền là đang thiên vị huyền nguyên kiểm phái sao lao ra hỏa ngươi quản cung quá nhiều đi lâm mang lạnh lùng nói lúc nào giang hồ ân đoán đến p h i ê n ngươi đến quản rồi ngươi có cái này tư cách sao lâm mang cười lạnh một tiếng mắt lộ r a o miệng ai huyền nguyên kiếm phái tập sát thanh minh kiếm các đệ tử cướp đoạt truyền thừa này sự tình ngươi vì cái gì mặc kệ quy củ lâm mang một bước bước ra khắp người khí thế như vạn trượng cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên lạnh lùng nói ta cũng không hiểu các ngươi cái gì cầu thí quy củ tại cái này trên giang hồ ta chỉ thờ phụng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang mãnh nhiên một bước bước ra giống như có kình thiên c h i uy khắp người tản mát ra thuần dương l ệ diễm một k h ắ c đồng hồ bên trong không rời đi thanh minh s ơ n người liền không cần rời đi băng lanh thanh â m giống như, như lôi đình anh minh rõ ràng rơi vào trong thai mọi người trong lòng mọi người lập tức một kinh lúc trước rất nhiều lưu lại người lúc này lần lượt đứng dậy liền tính toán xuống núi rời đi tư mã huyền sắc mặt tâm trầm một đôi giản mua đôi mắt bên trong tản ra không che giấu chút nào sợ ý tất cả đứng lại tư mã huyền gầm thét một tiếng lạnh lùng nhìn lấy lâm mang quắt tất cả đứng lại lao phu hôm nay cũng muốn nhìn một cái hắn muốn như thế nào lưu lại lao phu làm đến đã từng bài danh thiên bảng giang hồ tên túc khi nào nhận qua như này vũ đủ. tại cái này đông vực ngũ châu chỉ địa người nào dám không cho hắn ba phần tình bọn như là hôm nay cứ vậy rời đi hắn tư mã huyền còn mặt mũi nào mà tồn tại tư mã ra mặt mũi lại đi chỗ nào để chính tính toán rời đi đám người không khỏi dừng bước bất đắc gì cười khổ bất kể là tư mã gia còn là thanh minh kiếm các bọn hắn đều không muốn đắc tội bọn hắn cũng có thể nhìn ra được thanh minh kiếm các cái này vị tân khách khanh tướng làm bất phảm tuyệt không phải là một vị dễ cùng hàng người nhưng đồng dạng tư mã thế gia càng là tuyên châu đầu dòng thế lực bọn hắn càng thêm đắc tội không nổi một bên là thanh minh kiếm các một bên là hội tụ tam phương thế lực tư mã ra đám người hơi chút suy nghĩ rất nhanh liền có lựa chọn đám người nhìn về phía thanh minh kiếm các ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một chút thương hại như vẹn vẹn là huyền nguyên kiếm phái một phương thanh minh kiếm các còn có một chút hy vọng sống có thể đồng thời đắc tội tư mã ra cùng trường phong tiêu cục tại mọi người nhìn đến t hiện a n h m n h Kiếm Các l nay n h thanh minh kiếm các h từng bước, từng bước trong bóng tối tập sát huyền nguyên kiếm phái đệ tử lại đưa lên cái này dạng một phần lễ vật ngược lại rơi xuống trôi cho tư mã, ra chủ chỉ công đạo lý do. Tư mã huyền cười lạnh nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang theo một tiêu miệt thị dêu có nói hôm nay lão phu liền đứng ở đây người nào dám giết ta Tại chương á i này đông vực nam、bộ、ngũ vực c bộ â u chỉ địa, còn c h địa, a t năm g ư ờ i trăm hai mươi bảy lão gia hỏa tiếp sau ít xen vào chuyện bao đồng hạ thoại âm rơi xuống lâm mang thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ hóa thành một đạo hỏa diễm bóng người cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại tư mã huyền thân trước mãnh liệt khí thế bàng bạc đống nhiên bạo phát tư mã huyền nội tâm hơi kinh ấ tại quả bảng, dù danh sao cũng cũng từng bài danh trên thiên bảng, cũng không là bài đã phải hời hợt h n g ư ờ rất tới. Tại nhanh phản ứng qua tới. Tại lâm mang đến gần d â y lát ở giữa liền một trường đánh tới thi triển chính là tư mã gia tuyệt học hám nhạc trường một trường rơi xuống giống như có tội thành làm d ặ n núi lay sơn chấn nhạc chi thế tại tư mã huyền trường ấn ở giữa mơ hồ có một tôn cự nhạc hư ảnh l ự u t r u y ề n lâm mang động tác cũng không có đình chỉ vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi một quyền vô địch bá quyền trí cương đến mãnh bá đạo tột cùng một quyền rơi sơn hạ toái và n h tại cái này một giây lát ở giữa giữa thiên địa phản g phát t r u y ề n đ ê n một tiếng son nhạc sụp đổ thanh â m tư mã huyền biên sắc lại biến từ mới đầu khinh miệt chuyển biên làm chân kinh lại đến không dám tin tưởng một cổ thuần dương chân nguyên tại thể nội đốt cháy thiếu đốt lên hắn chân nguyên liền nguyên thần đều có gan bị nhen lửa cảm giác k h ô n g bố kinh lực theo lấy cánh tay truyền lại mà đen sau đó ẩm vang nổ tung hắn cả cái người cũng dưới một trường này không bị khống chế bay ngược lại vạch phá bầu trời đục vào nơi xa sân phòng phát ra một tiếng vang thật lớn sân mạch dư trấn oanh minh giữa sân lại là không một người phát ra âm thanh thím kim rơi cũng có thể nghe được lâm mang đ i ể m tinh nói gọi là thiên bảng người cũng bất quá như đây giữa sân đám người một thời gian sững sờ tại tại chỗ cái này một quyền mọi người n ữ trận mắt hốc mồm nội tâm hãi nhiên đây chính là tư ma huyền đã từng bài danh thiên bảng người thiên hạ ngũ vực thông thiên cảnh rất nhiều nhưng mà cuối cùng có thể đủ đăng b ả n g người cũng chỉ có giải rác t r ă m v ị chấm húc dương mặt bên trên tiếu d u n g dần dần ngưng kết mắt bên trong nhiều tiền ngạc nhiên sao thế nào khả năng hắn cầm kiếm tay lúc này khe r u lên thiên bảng người chiến lực hắn lại quá là rõ ràng lâm mang lại có thể một quyền bại tư mã huyền dù cho v ô pháp đăng lên tiên bảng chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa hắn không minh bạch cái này dạng nhân vật vì cái gì hội gia nhập thanh minh kiếm các cái này trùng tông môn tô liệt t r ư ờ n g lớn hai mắt ánh mắt nhìn chằm chặp lâm mang hô hấp dồn dập hắn nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình nữ nhị lúc trước mời chào đên khách khanh vậy mà lại nắm giữ như thế cường hắn thực lực hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến chân kinh hơn tô liệt trong lòng cũng dâng lên một trận c u n g hỉ có lẽ hắn thanh minh kiếm các có cứu bốn chu thanh minh kiếm các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhưng mà rất nhanh mắt bên trong bắn ra cực mạnh chiến ý bọn hắn vốn là kiếm khách lúc trước lâm mang mấy câu nói có thể nói là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào hôn đ à n đúng lúc này một tiếng gầm thét tiếng từ sơn bên trong chuyển đến sơn nhạc bên trong tư mã huyền tóc thai bù s ù xông ra chật vật tột cùng một cánh tay ý bảo đã sớm bị chấn không còn sót lại chút gì tư mã huyền cảm thụ lấy còn tại run dày cánh tay âm thanh lạnh lùng nói các hạ đến tột cùng là ai nay hàng thực lực để hắn cảm thấy sợ hãi nam bộ ngũ châu lúc nào ra nhân vật như vậy người khác không biết nhưng mà hắn biết rõ này hàng thể hiện ra lực lượng tuyệt đối đủ dùng đăng lâm tiên bảng bởi vì m ò không rõ lâm mang lai lịch tư mã huyền tạm thời cố nén hạ lựa giận trong lòng người giết ngươi lâm mang dếu cần nói ngươi liền không cần hao tâm tổn trí thăm dò ta khuyên ngươi còn là toàn lực ra tay đi nếu không ngươi cái này đầu tại cổ có thể lưu không bao lâu nghe nói tư mã huyền nội tâm chút cùng kiên kỵ cũng bị ném sõ phẫn n ộ quát hôm nay lão phu tất sát ngươi hắn tư mã huyền cũng là một phương nhân vật sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị này vũ n h ụ ở phía sau hắn trước mắt ngưng tụ ra một phương to lớn sơn nhạc pháp tướng núi cao nguy nga c ả n quét bắt phương thiên địa lực lượng nặng nghề uy áp trải rộng cả cái thanh minh son đỉnh âm âm phanh phanh từng tòa kiến trúc liên tiếp p h á thoái vành trướng khí lãng trên mặt đất như sóng biển tràn lan ra hướng về bốn phương tám hướng quyết tán mọi người sắc mặt tái nhọn cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao cái này là tư mã huyền lực lượng quy tắc phàm là cảnh giới thấp hơn hắn tại này lĩnh vực bên trong đều sẽ chịu đến áp chế càng có thể đủ dẫn dắt ra địa khí tăng cường tự thân phòng ngự tư mã huyền lại lần nữa một trường rơi xuống lần này ra tay cơ hồ là không giữ lại chút nào s á t cơ tật hiện hắn đã động sát tâm lúc trước giao thủ để hắn ý thức được người này đáng sợ lâm mang một bước bước ra quyền ở giữa lưu động cực nóng thuần dương chân nguyên lực lượng bá đạo quy tắc lưu chuyển khắp khắp người huyền vũ chân công càng là thôi động đến cực hạ thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện như ma thần nguyên thần pháp tướng sừng sững đứng vững vàng tại thiên địa ở giữa tản mát ra kinh người ma ý huyết hại dậy sóng cái này của ma ý giống như cảm nhiễm bốn phía đám người để bọn hắn trong lòng cũng sinh ra một tia bạo ngược khoảnh cái ở này n thần pháp tướng cũng đó một quyền uy thế lệnh tư mã huyền nội tâm một kinh hắn đông nhiên cảm nhận được một chút sợ hãi cái này t h ú n g không khỏi sợ hãi đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua còn không còn k i ị m suy tư nữa một quyền một trưởng cũng đã đụng vào nhau Phúc. tư mã huyền mánh phun ra một cái tiên huyết sắc mặt tái nhọn hắn thân thể tại cái này một giây lát ở giữa hung hăng run lên cự nhạc pháp tướng chấn động phát ra một tiếng oanh minh tạp sát to lớn cự nhạc pháp tướng lúc này trải rộng vết rách cái này một quyền gần như đánh nát tư mã huyền nguyên thần pháp tướng tại tư mã huyền c h ấ n kinh dây lát ở giữa giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại hắn bên thai vang lên lao ra hỏa kiếp sau ít xen vào chuyện bao đồng tiếng nói vang lên một giây lát ở giữa lâm m n g trong mắt lóe lên một tia hưng lệ một trưởng hướng về tư mã huyền hắn thế bẻ gây nghiền nát long tiên trưởng long ngâm điên cuồng gào thét liên hỏa trường long trong mắt hắn cấp tốc phóng đại cơ hồ đem hắn thôn p h ệ cực nóng hỏa diễm nhiệt lãng đập vào mặt m à tới tư mã huyền trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cấp tốc thiêu đốt khí huyết bắn ra cực mạnh chiến l ự c trên cánh tay huyết vụ nổ lên dựa vào lấy thiêu đốt khí huyết tư mã huyền miễn cưỡng tránh thoát cái này một t r ư ở n g nhưng rất nhanh hắn phía sau hiện lên một trận hàn ý chỉ gặp không biết khi nào bốn phía hư không bên trong bảy biện da lít nha lít n h í thân ảnh vô số thân ảnh như thật như ảo khó dùng phân do thật giả tư mã huyền sắc mặt đại biên không chút do dự tư mã huyền xoay người rời đi tại tính mệnh trước mặt mặt mũi cái gì sớm liền bị hắn ném sau g ặ p đến tư mã huyền chạy trốn đám người n h ẹ n họng nhìn chân chối đường đường thiên bảng người tư mã thế ra tư mã huyền lúc này vậy mà trốn rồi lâm mang cười lạnh một tiếng lấy tay một chiều nơi xa một trôi trường đao rơi tại tay bên trong lúc trước đạp vào cửa phi thăng hắn bội đao rơi mất không biết tung tích mặc dù cái này đao nhưng mà giết mấy cái người cũng đầy đủ dùng nâng đao chém ra lâm mang thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh vạch phá bầu trời huyết đổ đao phong giống như chạm phá hư không mang lên một luồng huyết mang phốc phốc nương theo lấy huyết nhục tê liệt tâm t h à n h một cái huyết vụ tại thiên không bắn tung tóe tư mã huyền thân ảnh dừng lại tại hư không bên trong t r ư ờ n g lớn hai mắt sau một khắc tư mã huyền trận mắt tròn xoe đầu lâu thật cao căng lên tiên huyết từ c ẩ n cổ dâng trào tư mã huyền thi thể từ giữa không trung rơi xuống đập ầm ầm rơi xuống đất trường đao nhốn máu lâm mang n â n đao đạp không mà đen trường đao nhìn chỉ mặt đất túi đầu quan sát sơn đỉnh đám người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám độc bá tuyên châu thượng tư mã huyền chết rồi cái này vị tư mã thế gia đình tiêm cương giả đã từng thiên bảng chín mươi tám hôm nay bị người chém giết trên thanh minh sơn khắp núi đều tính trước lúc này tại trang tất cả mọi người nhận là thanh minh kiếm các diệt vong đã định đám người liếc mắt nhìn lại trông thấy là một đôi băng lãnh thâm thúy đôi mắt trong lòng mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một k i a khó hiểu hẳn ý cái này người sẽ không liền bọn hắn đều muốn giết ta ý nghĩ này một ngày sản sinh liền lại cũng vô pháp áp chế sợ hãi trong lòng mọi người tràn ngập lâm mang nhấc đau lên nhìn lấy đám người bình tĩnh nói một khắc đồng hồ đã đến cơ hội đã cho qua các ngươi đã các ngươi không nguyện xuống núi liền lưu ở nơi đây đi cái gì chín vừa mới nói xong đám người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tô liệt sắc mặt biến hóa hắn cũng xem là đây chỉ là lâm mang một cái uy hiếp nữ điệu lại không nghĩ rằng lâm mang lại thật tính toán lưu lại những n à y người chấm húc dương tức giận m à c ư ờ i cười lạnh nói cuồn g vọng nghĩ lưu lại chúng ta kia cũng phải nhìn nhìn ngươi đến tột cùng có hay không bạn sự chấm húc dương gầm thét một tiếng nhìn lấy đám người trầm giọng nói chư vị thanh minh kiếm các như này làm việc chỉ sợ là nghĩ độc bá tuyên châu này hàng lời nói các ngươi cũng nghe thấy chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn vươn cổ liền d i ế t sao trầm húc dương khỏe miệng hơi câu mặt mũi tràn đầy dễ gọn lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm mang mặt tràn đầy sắc ý như là lâm mang không nói lời này hôm nay bọn hắn sợ rằng thật khó rời đi thanh minh sơn nhưng mà mưu toan lưu lại sở hữu người quả thực liền là xuẩn không thể lại xuẩn tô liệt thấp giọng chuyến âm nói lâm minh đệ gặp tốt liền thu đi như là thật dẫn tới chúng nộ sợ rằng rất khó kết t h ú ca nghe nói lâm mang nhìn về phía tô liệt thần s ắ c bình tĩnh điểm t ĩ n h nói ta nói ra từ sẽ không ngớt lời bọn hắn nên vì chính mình lựa chọn bỏ ra đại giới lâm mang cũng chưa truyền tin mà là quang minh chính đại nói ra đến tô liệt bất đắc di c ư ờ i khổ cái này không khỏi cũng quá điên cuồng đi lâm mang nhìn về phía một mặt ngu ngơ tô liệt bình đẳng nói tô các chủ ngươi còn đang chờ cái gì nói cho thanh minh kiếm các các đ ệ tử phong tỏa sở h ư u xuống núi con đường hôm nay cái này thanh minh sơn trừ kiếm các người người nào cũng vô pháp rời đi lâm mang nói xong cả cái thanh minh sơn hoàn toàn tích mịch mọi người sắc mặt biến rồi lại biến ông trầm vô cùng tô liệt các ngươi thanh minh kiếm các là điên rồi sao các ngươi như này làm việc là nghĩ tự tuyệt khắp cả giang hồ sao tô liệt ngươi có thể biết này sự tình hậu quả sau một khắc bốn phía đám người chọn mắt nhìn lớn tiếng q u ắ t mắng lấy tô liệt bọn hắn không dám đem đầu mâu chỉ hướng lâm mang chỉ có thể dùng tô liệt làm đột phá khẩu ý đồ để tô liệt mở miệng ngăn cản lâm mang không có người thật nghĩ liệu mạng liền coi như bọn họ có thể đủ rết ra thanh minh sơn nhưng mà liền tư mã huyền đều chết rồi hiện nay ngược lại làm cho bọn hắn xa vào tình cảnh lương nan tô liệt sắc mặt khó coi hắn mấy lần đều muốn mở miệng nhưng mà lời đến bên miệng lại đột nhiên ngừng lại hắn lại làm sao không minh bạch những ngày người không dám đem đầu mâu đối lướng lâm mang chỉ có thể cho chính mình tạo áp lực từng cái ngoài miệng nói thật dễ nghe tư mã huyền mở miệng lúc lại không một người dám phản bác còn không phải lân yếu sợ mạnh bất quá từ nội tâm đến nói hắn kỳ thực cũng không nghĩ đem sự tình nào lớn t ô liệt đưa ánh mắt về phía lâm mang không biết vì cái gì hắn lúc này nội tâm đối lâm mang sản sinh một tia e ngại theo lý mà nói hắn mới là cái này thanh minh kiếm các các chủ mà lâm mang chỉ là một vị khách khanh nhưng mà cái này vị khách khanh thật hội nghe hắn sao hắn cũng nhìn ra cái này vị biểu tình nhìn giống như ôn hòa nhưng mà xương bên trong lại là bá đạo vô cùng trầm mặc một lát t ô liệt huy kiếm p ẫ n nổ quát thanh minh kiếm các nghe lệnh phong tỏa đường xuống núi trừ kiếm các đệ tử bên ngoài bất kỳ người nào đều không được xuống núi vừa mới nói xong đám người triệt để hoảng bọn hắn vốn là nghĩ cho t ô liệt tạo áp lực dù cho t ô liệt không thể ngăn cản lâm mang nhưng mà cũng hội để hai người sinh ra mâu thuẫn cuối cùng cái này vị chỉ là thanh minh kiếm các khách hành lại cũng không phải hoàn toàn là thanh minh kiếm các người t ô liệt lựa chọn lại là vượt quá đám người dự đoán chấm húc dương trong lòng cũng không ôm cái gì mong đợi phẫn nộ quát chư vị đại gia theo ta cùng nhau giết ra ngoài không cần chấm húc dương gọi tất cả mọi người đã có ý tưởng này một thời gian mấy vị thông thiên cảnh bay vọt lên đứng lơ lửng trên không h u y ề n nguyên kiếm phái trầm h ú c dương chư vị trưởng lão khách khanh cộng lại cộng có sáu vị thông thiên cảnh trường phong tiêu cục lộ trường thắng cùng với tuyên châu rất nhiều thế lực thông thiên cảnh tổng cộng năm vị bất quá tại những này người bên trong có rất nhiều người đều chỉ là thông thiên một nhị cảnh độ có thể đủ đ ạ t đến thông tin ê tam cảnh phía trên cũng chỉ có lộ trường thắng cùng trầm h ú c dương lâm mang mắt l i ế m khẽ n â n g nội tâm cảm khái cái này ngũ phương vực người nghĩ đạp vào thông thiên cảnh xác thực muốn so hạ giới đơn giản quá nhiều lại thêm chém dễ dẫn đến thông tin cảnh số lượng phá lệ kinh người nhưng mà chính là bởi vì thiếu hụt chém giết sắp đến những người này ở đây cùng cảnh bên trong tựa hồ phải yếu hơn rất nhiều lộ trường thắng thở dài một hơi trầm giọng nói các h ạ ta trường phong tiêu cục cùng thanh minh kiếm cắp cũng không có ân đoán lần này cũng bất quá là đi đến q u a n chiến tư mã huyền một chết tất sẽ dẫn tới tư mã gia nội hỏa không bằng đại gia đều thối lui một bước chúng ta có thể dùng thuyết phục tư mã gia hòa hoãn song phương mâu thuẫn cái này dạng đối đại gia đều tốt không biết các hạ ý như thế nào lộ trường thắng lời nói bên trong lần ẩn mang theo vài phần thần cầu rơi mấy phần mặt mũi thổng so bỏ mệnh tốt cũng không có ân oán lâm mang cười nạo h một tiếng đạm cười nói ghét nhất các ngươi những này dối trá ra hỏa từ ngươi hôm nay đạp vào thanh minh sơn một khắc này cái này ân oán cũng đã kết xuống lâm mang lắc đầu nói được rồi bây giờ nói những này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì thanh minh kiếm cắt như thế nào kỳ thực ta cũng lười đến để ý bất quá ta nói ra thổng không thể nuốt lời a vừa mới nói xong lâm mang một bước bước ra thân bên trên khí thế gia tăng thẳng hướng vân tiêu khuấy động bốn phía thiên địa nguyên khí ban đầu bầu trời trong xanh dây lát ở giữa liền là lôi vân trải rộng tựa như tận thế giáng lâm lâm mang hai con mắt bên trong giống như có lăng liệt đao khí tại l ó e lên rét lạnh phong mang thấu xương mà ra chém ra một đao vạch phá bầu trời thí thần cái này một đao giống như chạm phá thương khung tại trong lôi vân xuyên toa lộ trường thắng thần sắp đại kinh hắn mắt bên trong cũng hiện lên một tiên độ hỏa phẫn n ộ quát ngươi quá cuồn g vọng giết hắn hắn liền tính lại mạnh vừa giết tư mã huyền lực lượng lại có thể còn lại bao nhiêu chúng ta nhiều người như vậy liền không tin không giết được hắn hắn biết rõ chỉ dựa vào bọn hắn tại tràng bất kỳ người nào đều khó dùng chiến thắng người này như không liên thủ chết càng thảm không biết khi nào ở trong tay của hắn nhiều hai đoạn đ o ạ c côn sau đó đem hắn tổ hợp hình thành một cây t r ư ờ n g thương Tập. Cơ quan chuyển động, kín kẽ. Lộ trường thắng trong tay trường thương, cấp tốc một thương đâm ta. Canh kim chỉ khí lưu chuyển khắp núi thương, một thương giống như có đánh nát hết thể lực lượng. Gặp đến lộ trường thắng ra tay, chấm hút dương không chút do dụ, đồng thời một kiếm chém tới. cấp khắp Gặp Cơ chuyển cầm Canh chỉ chuyển có lực chấm chém dương quan lưu ra động, kín núi giống như đánh lượng. đến không đồng khí đâm Lộ lộ kẽ. kim kiếm do dụ, như thế nào lại một mực n h ẫ n nhịp hiện nay gặp đến lộ trường thắng ra tay có thể nói chính họp hắn ý hắn liền sợ lộ trường thắng không ra tay tiêu dạng hắn một người chắc chắn phải chết hai người nhìn nhau mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia quả quyết gọi l i ề u ra nguyên thần pháp tướng nghiêm nhiên một bộ mạng xu thế thiên bảng người làm ạ n h nhưng mà đó cũng là chiến lược cá nhân người nào lại dám nói chính mình có thể đủ dùng một địch mười h người chi tư mã huyền chỉ là xếp tại thiên thiên nhất Sắt không phải Lại bảng bảng đệ lâm mang sau lưng nguyên thần pháp tướng đồng thời dơ lên trong tay huyết đao một đao chém xuống giống như một đường chiều cường tại cái này một giây lát ở giữa bốn phía đám người hô hấp rộn rập cảm nhận được một tia sợ h ã i h ẳ n ý không chỉ hít sâu một hơi cái này một đao giống như chảm nát thương khung tích nát thiên địa dưới một đao này bất kỳ cái gì hết thể đều bị chạm thoái bẻ g ã y nghiền nát lộ t r ư ờ n g thắng cùng chấm húc dương chừng lớn hai mắt cực kỳ hoảng sợ thời khác sinh tử chấm húc dương chừng lớn hai mắt cực kỳ hoảng sợ thời khác sinh tử chấm húc dương thiêu đốt toàn thân khí huyết gầm ê n chém ra một kiếm lộ trương t h n g càng là cuốn lâm ê n vạn trượng còn sóng. Giang coi bất quá một Giang g coi quá y lát. liền thể thế trào Khủng khí không địch chỉ dùng nổi xuống, bố đao rơi xôi á n Thương h liệt. Toái. i k ế mang gãy. Lâm m một đao này lực lượng viễn siêu hai người tưởng tượng hai người công kích lộ ra cực kỳ tái nhọn vô lực lộ trường thắng biểu tình ngưng kết nắm trong tay thương sát na vỡ nát đồng thời phá toái còn có thân thể của hắn chấm h ú t dương cả cái người liền cùng nguyên thần p h á p tướng bị chém thành hai nửa liền kêu thảm đều không thể phát ra phá toái thi thể rơi xuống trên mặt đất tiên huyết đem mặt đất trực tiếp l u ồ n đỏ lúc trước một mặt chiến y đám người bị cái này một đao triệt để kinh đến một cổ vô pháp k i ể m chế sợ hãi từ đáy lòng sinh ra cho tới giờ khác này bọn hắn mới phát giác được chính mình lúc trước y nghĩ đến tột cùng có buồn cười biết bao trọn vẹn mấy hơi thở về sau đám người cái này mới phản ứng được xoay người bỏ chạy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cả cái thanh minh sơn loạn thành một đoàn lâm mang thân ảnh một lắc đuổi sắt đám người mà đi t ừ n g viên trận mắt tròn xoe đầu lâu tại thiên không q ă n g lên tiên huyết dâng trào thi thể không đầu như mưa rơi rơi xuống cái này lúc tô liệt cũng xuất l í n h lấy một nhóm kiếm các đệ tử bắt đầu tiêu sát huyền nguyên kiếm phái cùng với thế lực khắp nơi người dù cho hắn biết rõ này cử là đắc tội cả cái tuyên châu thế lực nhưng mà hiện nay hắn cũng không có lựa chọn bất kể huyền nguyên kiếm phái cho tư mã dụng cụ tốt chỗ từ tư mã huyền chết một khắc này bọn hắn liền đã đem tư mã ra triệt để đắc tội c h ọ n vẹn một canh giờ về sau thanh minh sơn bên trên s á t lục cái này mới đình chỉ không khí bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tình vị tô liệt nâng lấy kiếm cất bước đi tới nhìn lấy ngồi trên chế thưởng thức trà lâm mang thầm cười khổ lâm h u n h đệ đều giải quyết x chúng ta tiếp xuống đến nên làm c á i ỷ phải chăng muốn rời đi rồi t ô liệt mắt nhìn bốn phía khẽ thỏ dài thật là có điểm không nợ a đắc tội cái này nhiều thế lực tại cái này tuyên châu sợ rằng lại lại không người khác nhóm dung thân chỗ lâm mang kỳ quái nhìn hắn một cái kinh ngạc nói rời đi rời đi làm gì lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống phong khinh vân đ ạ m nói tiếp xuống đến tự nhiên là nhất cổ tắc khí giết đến tận cửa đi đem bọn hắn trực tiếp diệt môn cái gì t ô liệt nội tâm một kinh hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm cả kinh nói diện diện môn t ô liệt sửng sốt một cái hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng lại duy trì không nghĩ tới lâm mang vậy mà lại nói ra lời này diện môn nói thực lời nói diện môn cái này chủng thế tại tuyên châu đã rất ít phát sinh qua thậm chí tại đông vực cũng tương đối ít gặp chỉ có ma đạo người mới hội như này hành sự thế lực khắp nơi tranh đoạt đều là tại cướp đ o ạ t bàn đệ tử cùng với truyền thừa như là thanh minh kiếm các hôm nay rơi bại trừ bọn hắn những cao tầng này bên ngoài huyền nguyên kiếm phái đồng dạng đều hội lưu lại tầng dưới chót đệ tử sau đó đem hắn mời chào lâm mang quay đầu nhìn hắn một cái điểm tính nói có v ấ người đề sao? sai lâm mang khinh thường nói cái uy ma đạo cái gì chính đạo cần gì người khác định nghĩa không lẽ ngươi không nghĩ thanh minh kiếm c ắ t thành vì tuyên châu đệ nhất thế lực chiếm đoạt còn dư mấy phái c h i ệ t để chiếm cứ cả cái tuyên châu sao nghĩ tô liệt không chút do dự nói thanh minh kiếm các dao đến trong tay hắn hắn tự nhiên cũng nghĩ đem hắn phát dường quan đại lâm mang đ i ể m tinh nói kia liền đi triệu tập đệ tử đi t ô liệt nhẹ gật đầu a không đúng t ô liệt bỗng nhiên phản ứng q u a đến hắn không phải các chủ sao thế nào cảm giác lâm mang ngược lại giống là các chủ t ô liệt lắc đầu không nghĩ nhiều nữa rất nhanh triệu tập thanh minh kiếm các tinh anh đệ tử lâm mang không có nhiều làm trí hoãn trực tiếp dẫn thanh minh kiếm các một nhóm người thẳng vào tuyên châu thành bên trong bất kể là tư mã gia còn là trường phong tiêu cục đều tại tuyên châu thành bên trong chỉ cần giải quyết hai nhà này còn dư thế lực căn bản không đáng sợ không tạo nổi sóng gió gì hiện nay thanh minh sơn lên người đều chết rồi liền c ó như bọn họ nhận được tin tức nhất thời bán hội cũng không kịp phản ứng tuyên châu thành liên quan tới thanh minh sơn phát sinh sự t ì n h đám người còn không hiểu rõ tình hình mà thành bên trong các chỗ đều tại nghị luận hai phái tranh đấu một chuyện không phải loại người gì cũng có tư cách leo lên thanh minh sơn thẳng đến một chút du lịch người giang hồ gặp đến thanh minh kiếm các đệ tử đến gần tuyên châu thành tin tức cái này mới lưu truyền ra đi mà ặc dù không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái ỵ sự tỉnh nhưng mà chính vào hai phái luật võ thanh minh kiếm các đệ tử lại đột nhiên xuất hiện tại tuyên châu thành bên ngoài đại lộ bên trên chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể nhìn ra vấn đề trong đó đặc biệt là có người nhận ra đám người bên trong kiếm các các chủ tô liệt chương năm trăm hai mươi chín độc bá tuyên châu hạ tuyên châu thành tư mã ra ở tại thanh bắc c h i ế m cứ lấy hơn phân nửa thành bắc chi điệp vó ngựa tiếng như lôi oanh minh vó ngựa tiếng trên đường phố nổ vang thanh minh kiếm các đám người trùng trùng điệp điệp xung phong mà đến phó ngựa phi nước đại không có chút nào ngừng phòng thủ tư mã ra hộ vệ nhìn đến nơi xa xung phong mà đến thanh minh kiếm các đệ tử sắc mặt lúc này nhất biến chỉ là c o n mà không kịp phản ứng liền bị chém tới đầu lâu ngoại giới động tĩnh rất nhanh dẫn tới tư mã gia cường g i ả chú ý một vị tư mã gia thông thiên cảnh từ viện bên trong vọt lên nhìn chăm chú lấy vọt tới đám người ánh mắt lập tức hội tụ trên người tô liệt tô liệt người tới x ứ ơ n g sọ t â m sinh nghỉ hoặc hắn thế nào hội tại này chỗ những n à y là thanh minh kiếm các đệ tử liên quan tới huyền nguyên kiếm phái cùng thanh minh kiếm các tranh đấu hắn tự nhiên biết rõ có thể tô liệt lại vì cái gì sẽ xuất hiện tại này chỗ tô liệt người muốn làm cái gì tư mã lâm phát ra hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mặc dù tô liệt thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng mà hắn nội tâm cũng không có bao nhiêu e ngại hắn tự tin bắt nguồn từ tư mã ra kiếm các cắt chủ lại như thế nào nhưng mà nơi này chính là bọn hắn tư mã ra địa bàn tô liệt vừa định mở miệng một đạo không kiên nhẫn thanh â m ở bên thai văng lên được rồi nói nhảm liền không cần nói chúng ta là đến diệt môn không phải đến nói chuyện trời đất nói lâm mang phi thân lên trong chớp mắt liền đi đến tư mã lâm thần một bên tại tư mã lâm chấn kinh ánh mắt dưới một đao chém xuống Nóng bỏng l i ệ tư hỏa đao khí vạch phá đao bầu trời. t mã lâm còn không kịp phản ứng liền bị một đao chém trúng liệt hỏa đao khí thôn vệ thân thể của hắn sau cùng hóa thành cho bụi điểm năng lượng một năm ức t ô liệt trận mắt ốc m ồ m n h ì n lấy lâm mang đem bên miệng lời nói gắng gượng nuốt trở vào thông thiên cảnh cường giả xuất thủ ba động quá mức rõ ràng rất nhanh từ tư mã thế ra phủ đệ bên trong sông ra mấy đạo thân ảnh một người trong đó thân mang bạch b à o ung dung l ộ n g lấy toàn thân tản ra không nộ tự ủy khí thế tư mã gia già chủ tư mã hồng nghĩa ở sau lưng hắn đứng lấy bốn vị lão giả đều là tư mã gia tộc lão tư mã hồng nghĩa lông mày k h ẽ nhúc ních h do xét lâm mang một mắt sau đó lại nhìn về phía phía dưới tô liệt kinh nghỉ bất định nhìn đến thanh minh kiếm các đệ tử hắn nội tâm đồng dạng t r ấ n kinh tư mã huyền không thấy t â m hơi chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn bất quá làm đến tư mã gia gia chủ nhất a m h i ể u liền là ẩn tàng mình tâm tư tư mã hồng nghĩa nhìn lấy đám người âm thanh lạnh lùng nói chư vị giết ta tư mã ra người đến tột cùng muốn làm cái gì hiện nay tình huống vị minh hắn cũng không nghĩ mạo mọi độc thủ cẩn thận cho thỏa đáng lâm mang điểm tinh nói diện môn tư mã hồng nghĩa trong mắt thu nhỏ lại cả kinh nói thanh minh kiếm các muốn làm cái gì bất quá hắn v ẫ n đ ể chú định đến không đến hồi đáp tại lâm mang mở miệng một khắc này cũng đã dậm chân nâng đao đánh tới huyết s ắ c đao mang tràn ngập đám người tầm mắt tư mã hồng nghĩa hét lớn một tiếng tức giận nói tư mã ra đệ tử ngăn địch cái này hét lớn một tiếng cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa tuyên châu thành thành bên trong đám người sửng sốt một cái bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lập rồi cái này là tư mã gia già chủ thanh em tiểu lâu bên trong một người thì thào lên tiếng một bộ thất thần trạng thái thanh minh kiếm các người điên rồi sao thanh minh kiếm c ắ t vào thành thời điểm rất nhiều người đều nhìn đ e n chỉ là người nào đều không nghĩ tới thanh minh kiếm c ắ t những n à y người vậy mà lại thẳng hướng tư mã ra vê anh một tiếng son băng địa liệt nổ vang đem đám người suy nghĩ dây lát ở giữa kéo về đám người nhìn về phía nơi xa mặt bên trên lộ ra hãi nhiên đồng thời hít một hơi lanh khí tất cả mọi người nhìn ngốc từng cái hái hùng kiếp vía thanh minh kiếm các người vậy mà thật thẳng hướng tư mã ra tư mã ra tại tuyên châu có thể có được phi phạm địa vị trừ tư mã huyền cái này vị đã từng thiên bằng người liền là bởi vì tư mã h ồ n g nghĩa mặc dù tư mã h ồ n g nghĩa cũng chưa bài danh thiên bảng nhưng là một vị thông thiên tứ cảnh cường giả trừ cái đó ra tư mã thế gia truyền thừa lâu xa võ học nội tỉnh cũng cực điểm thâm hậu mới vừa cái này một tiếng vang thật lớn đến từ tư mã ra đại trận cái này là đại trận phá toái thanh âm tạp sát tại đại trận phá toái một giây lát ở giữa lâm mang trường đao trong tay cũng theo đó gây đứt ra lâm mang t i ệ n tay đem đao gậy vứt xuống âm thanh lạnh lùng nói đao nơi sa tô văn n h i ê n liền lấy ra một trôi mới tinh trường đao tại trong ngực của nàng ôm lấy vô số thân đao những này đều đến từ lúc trước chết tại thanh minh sơn giang hồ khách tư mã hồng nghĩa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên vẹn vẹn một đao vậy mà liền phá hắn tư mã ra đại trận đông bực nam bộ có rất ít người h i ể u trận pháp cái này đại trận còn là lúc trước tư mã ra mời người chuyên môn kiến tạo đã từng tư mã huyền dùng hết toàn lực đều chưa đem hắn đánh phá trường đao rơi tại tay bên trong lâm mang cũng đã một bước bước ra sắt na ở giữa vô số thuần dương chân hỏa tại thân đao thiếu đốt mạ vàng sắt hỏa diêm ó n g ánh trói mắt sau lưng lâm mang một tôn khí thế bảng bạc nguyên thần pháp tướng giống như đạp lấy huyết hải mà tới tư mã hồng nghĩa nội tâm đại kinh tư mã hồng nghĩa trực tiếp thiêu đốt khí huyết buộc phát ra toàn lực tay bên trong cự phủ mãnh nhiên tích hạ thế đại lực c h ậ m lực lượng đầy đủ đáng tiếc quá chậm lâm mang thanh lánh lời nói tại hắn bên thai vang lên thân ảnh là như quỷ mị đến gần cự phủ tích hạ thích bên trong lại là một đạo tan ảnh tư mã hồng nghĩa biến sắc liền tại lúc này toàn thân của hắn khí huyết oanh minh toàn thân khí huyết tựa như không bị khống chế một dạng tại thể nội va chạm như là bình thường hắn tự nhiên có thể tùy tiện đẻ xuống cái này khí huyết di động nhưng mà lúc này hắn thiêu đốt toàn thân khí huyết dây l á t ở giữa khí huyết ngực dòng căn cơ tổn hao nhiều、phúc. tư mã hồng nghĩa phun ra một cái tiên huyết sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ phốc phốc nương theo lấy một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm một trôi đao xuyên thủng hắn ngực xuyên tim m à qua nhuốm máu trên mũi đao mang theo chút hứa trái tim huyết khối bất quá tư mã hồng nghĩa vẫn chưa chết đi dù sao cũng là thông thiên tứ cảnh cứng giả sinh mệnh lực cứng hãn nguyên thần siêu phảm tại cái này một dây lắt ở giữa hắn nguyên thần rời thân thể mà ra một đạo hai mắt đỏ b ừ n g nguyên thần pháp tướng thoát ra bốn phía trong thai mọi người giống như có một tiếng vụ vù sắc bén thanh âm như ngàn vạn châm nhỏ đâm vào thân thể thanh âm này trực chỉ đám người nguyên thần p h ả n phất muốn đem đám người nguyên thần xét h o á i có thể trở thành tư mã gia gia chủ tự nhiên có chỗ độc đáo của nó tư mã hồng nghĩa am hiểu chính là nguyên thần bí thuật lâm mang những mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc công pháp ma đạo cái này võ học ngược lại giống là thiên ma sách bên trong gỉ lại thiên ma bí thuật hạ tại hạ giới lúc thu phục ma đạo các phái cũng quan sát qua ma đạo các phái võ học chỉ là rất nhiều môn phái rất nhiều đều là tàn khuyết ma đạo các phái nắm giữ đều chỉ là một chút phục bản dập có lẽ đây cũng chính là ma đạo các phái một mực bị chính đạo áp chế nguyên nhân không nghĩ tới tại này chỗ lại vẫn có thể gặp đến ma đạo môn phái bên trong võ học thời khắc này tư mã hồng nghĩa đã đánh mất tâm trí của mình hắn ý niệm duy nhất liền là giết chết lâm mang thiên ma bí thuật tuy có thể lớn mạnh nguyên thần nhưng mà cũng có thể đoạt nhân tâm thần tư mã hồng nghĩa phát ra một tiếng giống như, như g i ã t h ú bảo hiếu nguyên thần pháp tướng hướng về lâm mang và tới những nơi đi qua trải rộng vô số ngọn lửa đen kịt cái này hát sắc hỏa diễm có thể đủ đốt cháy người nguyên thần lại không tổn thương n ư ợ thân lâm mang một bước bước ra thánh tâm tứ kiếp một trong cực thần kiếp cấp tốc thi triển mà ra nay kiếp có thể nói là thánh tâm tứ kiếp một trong bên trong tối cường một kích bất quá một kiếp này như là nguyên thần lực lượng không đủ cực dễ dàng tổn thương nguyên thần căn cơ lúc trước hắn cùng từ phúc đối chiến lúc cũng chưa thi triển một kiếp này cũng không phải không thể mà là từ phúc vốn là thánh tâm tứ kiếp sáng tạo người ở trước mặt hắn thi triển ngược lại hội bị áp chế tại từ phúc trong nháy mắt lâm mang cảm giác chính mình nguyên thần giống như sôi trào tại hư không bên trong ngưng tụ ra một vật sau một khắc tư mã hồng nghĩa lao xuống mà đến nguyên thần pháp tướng quỷ dị tan giã tư mã hồng nghĩa nguyên thần một chút tan giã một màn này cực kỳ lệnh người kinh dị theo lấy tư mã hồng nghĩa tử vong cũng ý vị lấy tư mã ra tận thế hàng lâm lâm mang b ẻ gãy nghiền nát giải quyết xong còn lại mấy cái thông t i ê n cảnh liền đem còn lại sự tình giao cho tô liệt tô liệt dẫn đầu thanh minh kiếm các người rết vào tư mã gia phủ đệ máu chạy thành sông mắt nhìn tư mã gia bại vong đã định rất nhiều tư mã gia khách khanh hộ vệ cùng với tộc nhân bắt đầu cầu xin tha thứ định viện bên trong rất nhiều người quỳ dạp xuống vũng máu bên trong lớn tiếng cầu x i n tha thứ t ô liệt trần c h ờ một lát nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang theo hỏi thăm chỉ ý thật lâu lâm mang quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy t ô liệt điểm tinh nói ngươi cảm thấy ngươi thanh minh kiếm các mạnh bao nhiêu t ô liệt manh khẽ giật mình lâm mang cất bước đi ra tòa viện bình tĩnh nói đừng quên bọn hắn họ gì theo hắn t ô liệt người này tính cách thực tại quá mức do dự thiếu quyết đoán dù cho trải qua chuyện này có thay đổi nhưng mà xương bên trong kia cổ ô n nhu vẫn còn ở đó hắn nghĩ không phải là vạn sự lưu một đường ngày sau gặp lại mới tốt cũng là bởi vì tuyên châu những n à y thế lực lẫn nhau đấu đến đấu đi nhưng lại rất ít thật làm r a diệt môn cử chỉ nhìn qua lâm mang rời đi bóng lưng t ô liệt c ắ n răng trầm giọng nói một cái không lưu lâm mang câu nói kia điểm tình hắn nếu không có lâm mang chỉ sợ bọn họ thanh minh kiếm các sớm liền sơn môn pha toái tư mã thế ra hủy diệt về sau thanh minh kiếm các liền lập tức thẳng hướng trường phong tiêu cục bất quá trường phong tiêu cục sớm liền thu đến tin tức mặc dù t ô liệt phái người chặt đường nhưng vẫn là có rất nhiều người thừa cơ chạy ra ngoài trường phong tiêu cục không giống với tư mã gia trừ lộ trường thắng cái này vị tiêu cục trưởng môn những người còn lại vốn là trực thuộc tại tiêu cục hạ tiêu sư hiện nay lộ trường thắng một chết những n à y người tự nhiên sẽ không tử chiến thanh minh kiếm c á t cũng chưa truy sát đến cùng theo lấy tư mã thế gia huyền nguyên kiếm phái trường phong tiêu cục t a m gia hủy diệt thanh minh kiếm c á t h ả o không tranh n h n g cái thành vì tuyên châu đệ nhất thế lực từ r ư Thượng, n g Đại mộ, t tư mã thế g i a cùng với huyền nguyên kiếm phái ba phái hủy diệt đã qua dòng giã nửa cái tháng tại cái này nửa cái tháng bên trong cả cái nam bộ ngũ châu phảng phất lật trời dẫn tới vô số gọn sóng trên giang hồ các chỗ cựu lâu trong quán trà đều tại nghị luận này sự t ì n h thậm chí có không ít người mộ danh mà đến thân vào tuyên châu thành tìm hiểu tin tức nam bộ ngũ châu có thể là đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua như này hành động đại sự đặc biệt là thanh minh kiếm các làm việc diệt môn sự t ì n h càng là dẫn tới cực lớn hành động phải biết nam bộ ngũ châu các đại thế lực đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua như này đại quy mô giang hồ c h é m giết càng đừng nói diệt môn cử chỉ nay cử trực tiếp lệnh giang hồ đám người phá vỡ ngày xưa liên quan tới thanh minh kiếm các nhận biết không bao lâu trên giang hồ liên quan tới mấy phái đấu tranh tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng lưu truyền ra đến từ lâu trong quán trà mỗi ngày đều vây tụ lấy rất nhiều ăn dưa của chúng mà tại lần này sự kiện bên trong thanh minh kiếm các tân nhiệm khách khanh lâm mang cũng tiến vào trong tầm mắt của mọi người cái này danh tự đối với tuyên châu bên ngoài đại đa số người mà nói rất lạ lẫm rất nhiều người tại nam bộ ngũ châu đều chưa nghe qua nhân vật như vậy nhưng đối với tuyên châu thành bên trong người mà nói lại là khắc sâu ấn tượng cuối cùng tuyên châu thành bên trong thanh minh kiếm các cùng tư mã ra trận chiến kia thành bên trong mấy vạn người đều là g i như ban ngày trong trận chiến này thanh minh kiếm các người ngược lại thành vật làm nền đám người mặc dù không hiểu nhiều nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn tìm hiểu tin tức nay sự tình vốn cũng không phải là cái gì bí mật chỉ cần hơi chút tìm hiểu liền có thể biết trong vòng một ngày tư mã thế gia h u y ề n nguyên kiếm phái trường phong tiêu cục t a m gia tuyên châu đỉnh tiêm đại thế lực bên ngoài thêm rất nhiều trên giang hồ thông t i ê n cảnh cường giả toàn diện càng là thảm tao diệt môn cái này trong đó đều có cái này vị khách khanh thân ảnh trên giang hồ đám người a o ước mắt đều đỏ thanh minh kiếm các là cái gì thế lực trên giang hồ đám người lại quá là rõ ràng một ặ c thời a n h gian rất nhiều đại thế lực đều bắt đầu phái người trong bóng tối điều tra liên quan tới lâm mang thân phận thậm chí nghĩ muốn bỏ ra nhiều tiền mời nay sự tình cũng tại trên giang hồ dẫn tới một cổ phong triều một chút tơ môn thế gia đại tộc đều bắt đầu trắng trận mời chào khách khanh một ngày về sau theo lấy tân thiên bảng b i bảng tại trên giang hồ c à n g là dẫn tới cực lớn manh động giống là bình tĩnh trên mặt hồ vứt xuống một quả quả bom nặng ký thanh minh kiếm c á t từ kiếm c á t độc bá tuyên châu chiếm đoạt thế lực khắp nơi lưu lại tài nguyên về sau kiếm c á t đệ tử có thể nói là đấu trí cao ngang gần đây một đoạn thời gian kiếm c á t bên trong có rất nhiều đệ tử phá cảnh dù sao cũng là ba cái tuyên châu đại thế lực lưu tài nguyên đối với thanh minh kiếm các mà nói có thể nói là cực kỳ phong phú kiếm các hậu viện tô văn nghiên nhẹ gõ nhẹ gõ cửa phòng cung kính nói lâm tiền bối ta có thể vào không tiến được đến lâm mang cho phép tô văn nghiên cái này mới đưa tay đẩy cửa phòng ra ánh mắt l ạ n g y ê n nhìn về phía ngồi tại chế bành bên trên lâm mang lâm tiền bối tô văn nghiên chủ động hỏi thăm đem tư thái bảy rất thấp mặc dù đi qua hơn phân nửa tháng nhưng mà nàng hiện nay còn là cảm thấy có chút không chân thực cái này hết t hệ quả thực liền giống là tại giống như nằm mơ không nghĩ tới lúc trước chính mình ngẫu nhiên gặp gỡ người vậy mà lại lệnh thanh minh kiếm các phát sinh như thế nào lớn cải biên nghĩ đến lúc trước chính mình lớn mật hành vi tô văn nghiên nội tâm lập tức một trận tâm kinh run dày hủy diệt tam gia lúc nàng phảng phất mới chính thức nhận thức người này tiêu cổ tàn nhẫn quả quyết làm cho nàng kinh hãi lâm mang lật xem tay bên trong sách mắt nhìn tô văn nghiên nhữ n g mày nói có chuyện gì không tô văn nghiên mở ra tay bên trong trường q u y ể n mặt bên trên thần sắc càng phát phức tạp trầm giọng nói lâm tiền bối cái này là mới nhất thiên bảng danh sách thiên bảng lâm mang cảm thấy ngoài ý mớn ngẩng đầu nhìn về phía tô văn n h i ê n tay bên trong cửa trục liên quan tới thiên bảng hắn sớm đã có nghe thấy tô văn n h i ê n hít sâu một hơi cố nén nội tâm kích động nói ngài lên bảng l i ê n tại hôm nay liên quan tới thiên bảng danh sách đổi mới tin tức cũng đã chuyển khắp cả cái tuyên châu thành mọi người đều biết mà tại lần này thiên bảng trên danh sách lâm mang bất ngờ xuất hiện đối với lâm mang mà nói đ a n g lên thiên bảng có lẽ cũng không có quá sâu càng thụ theo hắn đây bất quá là một chuyện nhỏ nhưng đối với từ nhỏ sống ở giới này người giang hồ mà nói đ a n g lên thiên bảng có thể nói là vô thượng vinh quang càng là một chủ thực lực cùng thân phận tượng trưng khi lấy được tin tức một khắc này tô văn nghiên liền vội vàng mang theo danh sách đi đến liền là nghĩ đem cái này tin tức đưa cho lâm mang thiên bảng cách mỗi ba tháng liền hội bỏ một lần bảng ghi chép trên giang hồ mới xuất hiện thông tin cảnh cờ giả phàng có thể đăng lên thiên bảng người không cái nào không phải nhân trung lão phượng giang hồ nhân tài kiệt xuất thiên bảng đã lưu truyền hơn ngàn năm liên quan tới thiên bảng chân thực tính đã sớm không người hoài nghỉ lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc c ư ờ i tiếp qua trường quyền tùy ý nhìn lướt qua thiên bảng tám mươi tám một đao kinh thế tu la đạo lâm mang hai lịch chưa biết hiện v ì thanh minh kiếm các khách khanh hành sự t à n nhân quả quyết võ học chưa biết sở trường dùng đao pháp quyền pháp chiến tích chém giết tiền nhiệm thiên bảng chín mươi tám tư mã huyền dùng một địch người tại thanh minh sơn bên trên chém giết huyền nguyên kiếm phái trầm húc dương trường phong tiêu cục lộ trường thắng d i ệ t vong tư mã thế gia chém giết tư mã h ư n g nghĩa tu la đao lâm mang sắc mặt cổ quái không nghĩ tới lại vẫn cho chính mình thêm cái ngoại hiệu cái này là cái gì phá danh tự bất quá lần này là thật nổi danh như là trương tam phong có thể nhìn đến thiên bảng hẳn là cũng liền có thể biết mình tình huống đương nhiên tư phúc tỷ lệ lớn cũng hội biết bất kể là tư phúc còn là trương tam phong đều tuyệt không phải hời hợt hàng người trừ phi gặp phải vũ tiên cái này nhất cảnh nhân vật người bình thường dự đoán thật không phải hai người này đối thủ hắn rất tin tưởng hai người này tuyệt đối sống sót từ phúc rất khả năng đều đã bước ra thông tiến cảnh tô văn nghiên mặt tràn đầy háo ước thiên bảng tám mươi tám cái này có thể so tư mã huyền đều muốn cao hơn rất nhiều nếu là lâm mang thật là các nàng thanh minh kiếm các người liền tốt tại nam bộ ngũ châu chỉ địa có thể đủ đăng lên thiên bảng lác đắc không có mấy lâm mang lại quét mắt thiên bảng nhìn về phía nhất phía trên ghi chép đột nhiên trong mắt thu nhỏ lại ánh mắt kinh nghỉ bất định thiên bảng thứ bảy huyết liên thiên nữ minh nguyệt tiên lai lịch bạch liên giáo đương đại thánh nữ bạch liên giáo nhìn lấy thiên bảng ghi chép danh tự lâm mang một mặt giật mình không nghĩ tới cái này ngũ phương vực vậy mà cũng có bạch liên giáo tồn tại giới này địa vực rộng rãi mà hắn vị trí vẹn vẹn là đông vực hiểu rõ cũng phần lón đều là đông vực thế lực liên quan tới còn dư mấy vực tình huống cụ thể cho dù là thanh minh kiếm các hiểu rõ cũng không nhiều thanh minh kiếm các lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại đông vực nam bộ chi đ ị ệ lâm mang b ỗ n nhiên nghĩ đến đã từng bạch liên thánh mẫu như chiếm cứ cố kia thân thể nghe nói kia là lúc trước bạch liên giáo vô sinh lão mẫu lưu như thế nói đến lúc trước vô sinh lão mẫu là dùng nguyên thần phương thức phi thăng nhảy vọt thiên địa chi môn đi đến giới này thanh minh kiếm các mặc dù truyền thừa tại thục trung kiếm các nhưng mà hiển nhiên ném vứt bỏ nguyên lai danh tự thậm chí hậu nhân đều không rõ ràng kiếm các chân chính lai lịch không nghĩ tới cái này bạch liên giáo lại vẫn biết dùng đã từng danh tự lúc trước hủy d i ệ t tư mã ra cùng huyền nguyên kiếm phái về sau hắn cũng biết qua t a m gia truyền thừa tại cái này t a m gia bên trong cũng không thấy đến cùng hạ giới tương tự võ học hiện nay nhìn đến cái này phương thế giới bên trong hẳn là có không ít thế lực đều cùng đã từng hạ giới phi thăng người có quan hệ chỉ là có thể đủ nhảy v ọ thiên t địa chỉ môn phi thăng giả dù sao cũng là thiểu số dù cho hơn ngàn năm phi thăng giả cộng lại số lượng khả năng cũng sẽ không quá nhiều rất nhiều phi thăng giả đến chỗ này ngay từ đầu tất nhiên cũng là mai danh nhận tích điệu thấp hành sự lâm mang nhìn về phía tô văn nghiên hỏi liên quan tới cái này bạch liên giáo ngươi hiểu bao nhiêu bạch liên giáo tô văn nghiên sửng sốt một chút lắc đầu nói ta hiểu cũng không nhiều chỉ nghe nói cái này là bắt vực một cái ma đạo đại giáo nghe nói này trong giáo có vũ tiên cảnh cường giả t ò a c h ấ n nói tô văn nghiên mắt bên trong không khỏi toát ra một tia hướng tới vũ tiên cái này là cả cái ngũ phương vực tất cả người giang hồ đều hướng tới cảnh giới chỉ là nàng cũng minh bạch lấy nàng tư chất đợi này có thể đủ đi đến thông thiên tứ cảnh đã là cực hạ đừng nói vũ tiên liền là trí tôn tại cả cái đông vực chỉ địa có thể đủ đăng lâm người đều là ít càng thêm ít cho dù là đã từng tuyền châu đệ nhất thế lực tư mã ra tư mã huyền cái này vị tiền nhiệm thiên bảng người đều chưa đạt đến trí tôn cảnh thiên bảng ghi chép ngũ vực cộng trăm vị thông thiên cảnh trí tôn bảng liền là ghi chép ngũ vực ba mươi sáu vị trí tôn cảnh chương năm trăm ba mươi mốt đại mộ hạ vũ tiên lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm tay bên trong bảng danh sách c h ầ m mặc không nói bạch liên giáo này chỗ lẫn vào tốt như vậy sao sau một lúc lâu lâm mang để xuống bảng danh sách hỏi ta để ngươi hỏi tham sự t ì n h hỏi t h a m như thế nào rồi tô văn nghiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lâm mang ngựa khí thấp mấy phần ta phái người tại phụ cận ngũ châu c h i địa đều đã nghe qua cũng không rõ tiền bối miêu tả người nàng so bất kỳ cái gì đều rõ ràng lâm mang đối với thanh minh kiếm các tầm quan trọng lâm mang tại các nàng thanh minh kiếm các mới là tuyên châu đệ nhất thế lực lâm mang biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào bình đặng nói được rồi tìm không thấy liền không tìm được đi cũng không cần cơ cầu thanh minh kiếm các độc bá tuyên châu về sau rất nhiều sự tình làm lên đến cũng liền phương tiện nhiều đây cũng là hắn lúc trước nguyện ý xuất thủ tương trợ thanh minh kiếm các nguyên nhân một trong hắn chủ yếu là muốn để người tìm tìm trương tam phong cùng từ phúc tung tích đặc biệt là từ phúc người này trước một bước so với bọn hắn phi thăng lại có hơn ngàn năm tích lũy nếu là có thể tìm tới hắn nhất định muốn nhanh chóng trừ bỏ liên tại lúc này bên ngoài lại chuyển tới tiếng ngó cửa r ồ n r ậ p tô văn n h i ê n thuận thế mở cửa phong ra đứng ở ngoài cửa tô liệt mánh chừng lón hai mắt ừ m n h i ê n nhi ngươi thế nào tại cái này tô liệt một mặt kinh ngạc nhìn lấy tô văn n h i ê n lại nhìn một chút lâm mang thấy hai người y quan trình tề cái này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chú ý tới tô liệt động tác tô văn n h i ê n lúc này sắc mặt đỏ lên không cao hứng liếc tô liệt một mắt đang nghĩ vơ vẩn cái gì a phi ra mà không đứng đắn tô văn n h i ê n lại quay đầu lặng lẽ mắt nhìn lâm m n g ánh mắt tạm đạm mấy phần khe khe lắc đầu t ô liệt ho khan một tiếng cất bước đi vào nhà bên trong nhìn quanh một vòng mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói chúng ta tại chỉnh lý tư mã ra còn sót lại đồ vật lúc phát hiện điểm đồ vật lâm mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại là cũng chưa mở miệng t ô liệt cười nói ta hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước tư mã ra vì cái gì hội cùng huyền nguyên kiếm phái liên thủ tại cái này thanh minh sơn phụ cận có một tòa trí tôn cảnh cường giả đại mộ trí tôn cảnh cường giả đại mộ tô văn nghiên kinh hô một tiếng khiếp sợ không tên phụ thân này sự tình không phải là ngươi hiểu lầm đi chỗ này thế nào khả năng có chi tôn cảnh cường giả ha ha tô liệt cười to nói mới đầu ta cũng không tin nhưng mà ta đã liên tục xác nhận qua n à y sự tình là thật n à y sự tình là huyền nguyên kiếm phái nói cho tư mã ra cái này đại mộ ở tại thanh minh sơn phụ cận một ngày huyền nguyên kiếm phái phái người điều tra tất nhiên sẽ dẫn tới thanh minh kiếm các chú ý hai phái vốn là mâu thuẫn trung điệp một ngày khởi phân tranh cái này tin tức tất nhiên hội lưu truyền ra đi cho nên trầm húc dương cái này mới trong bóng tối liên hợp tư mã ra cùng với trường phong tiêu c ụ nghĩ dùng tam gia chỉ thế bước đi thanh minh kiếm các ngoài sáng bên trên là huyền nguyên kiếm phái vì tranh đoạt thanh minh kiếm các truyền thừa mà này sự tỉnh cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ người nào hoài nghi nhưng mà chân chính mục đích lại là ngôi mộ lón này t r í tôn cảnh cường giả đại mộ đây chính là chân chính bảo đ ị a giang hồ chém giết rất nhiều thời gian liền một cỗ hoàn chỉnh thi thể đều lưu không xuống đến càng đừng nói lưu lại mộ đ ị a liên giống tư mã gia như tư mã huyền tư mã hồng nghĩa những này đã từng cũng là hiển hách một thời cường giả hiện nay lại liền một cỗ toàn thây đều không có mặc dù ngoại giới một mực chuyên ngôn thanh minh son kiếm điện bên trong lẩn chứa liên quan tới trí tôn cảnh huyền bí nhưng mà chỉ có hắn rõ ràng cái này hoàn toàn là lúc trước tiên tổ rượu sau thổi phồng không biết thế nào liền lưu truyền ra ngoài hết lần này tới lần khác này sự tình hắn cũng không có biện pháp giải thích tổng không thể đem thanh minh kiếm các truyền thừa kiếm điện cho tất cả người xem đi như là trong đó thật ẩn giấu trí tôn cảnh huyền bí thanh minh kiếm các lại há hội là hôm nay cái này chán nản quan cảnh nhưng mà cái này tòa trí tôn cảnh cường giả đại mộ bất đồng trong đó tất nhiên sẽ lưu lại hắn võ học truyền thừa cùng với rất nhiều chân bảo đối với bọn hắn những này thông thiên cảnh mà nói dù hoặc quả thực quá lớn dù cho vô pháp đột phá vẹn vẹn là trong đó lưu lại xuống các chủng chân b ả o đều là một bút cực lớn tài phú thậm chí so tam gia tài nguyên cộng lại đều muốn nhiều tô liệt tại phát hiện này sự tình về sau cũng nghĩ qua độc chiếm nhưng mà rất nhanh liền lại từ bỏ hắn tô liệt cũng không phải là một cái không hiểu được có ơn tất báo người hắn biết rõ thanh minh kiếm cắt có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì lâm mang như là lâm mang thật có thể thu được trí tôn truyền t h ừ a bọn hắn thanh minh kiếm cắt tự nhiên cũng là nước lên thì truyền lên dù là về sau lâm mang thật rời đi tất cả người giang hồ cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt m ũ i một vị trí tôn cảnh cường giả trở qua tô n môn người nào dám tùy tiện đi d i ệ t lâm mang nhìn t ô liệt một mắt đạm cười nói tô các chủ thật cao hứng t ô liệt hạ ý thức nhẹ gật đầu rất nhanh lại gượng cười nói là có điểm cao hứng cái này hết thệ còn phải đa tạ lâm huynh đệ lâm mang lắc đầu nói người cao hứng quá sớm t ô liệt s ư n g sở trái tim manh co lại s á t mặt c h ọ biên chẳng lẽ hắn muốn nuốt một mình nghĩ đến cái này khả năng t ô liệt nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì lâm mang chậm rãi đứng gậy cười nói liên quan tới ngôi mộ lón này tin tức khả năng đã bị tiết lộ cái gì t ô liệt sắc mặt đại biên khó có thể tin nói cái này tin tức chỉ có tư mã ra cùng huyền nguyên kiếm phái cái này tam ra người biết hiện nay bọn hắn bị diệt hẳn là sẽ không có người biết được đi lâm mang giống như cười mà không phải cười nói ngươi có phải hay không quên trường phong tiêu cục đào tẩu người t ô liệt sắc mặt khó coi ta cái này phái người đuổi theo lâm mang lắc đầu nói quên đi thôi hiện tại sợ rằng đã mượn t ô liệt khó hiểu nói lâm minh đệ lời này ý gì trường phong tiêu cục người cũng không trọng yếu bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì lâm mang quay đầu nhìn hắn một cái bình tĩnh nói còn nhớ rõ ban đầu ở tuyên châu hiện thân tam thập lục đao trại người sao t ô liệt một mặt kinh ngạc tam thập lục đao trại hắn một lúc không có phản ứng qua đến lâm mang vì cái gì hội n h ấ t lên tam thập lục đao trại liên quan tới tam thập lục đao trại tình huống hắn gần nhất đã rất ít quan tâm nghe nói tam thập lục đao trại người chỉ hiện thân một lần liền rời đi tuyên châu không đúng t ô liệt đột nhiên phản ứng lại t ô liệt kinh nghị bất định nói chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì cái này đại mộ mà đến lâm mang khép cười một tiếng hỏi ngược lại nếu không ở lâu lương châu tam thập lục đao c h ạ y huyết diêm la la phủ đồ vì cái gì lại đột nhiên đến tuyên châu như ta không có đoán sai hẳn là là cái này tam thập lục đao c h ạ y la phủ đồ được đến liên quan tới này chỗ đại mộ tin tức cái này mới chạy đến này chỗ nhưng mà để lộ tin tức bị huyền nguyên kiếm phái người biết đến đại mộ sự tỉnh huyền nguyên kiếm phái liền mượn cơ hội cùng tư mã ra liên thủ đuổi đi la phủ đồ cùng tam thập lục đao c h ạ y người bất kể cái này đại mộ đến tột cùng phải chăng là thật chỉ cần có thể trừ bỏ thanh minh kiếm cắc đối với huyền nguyên kiểm phái đến nói đều là đăng giá lâm mang bỗng nhiên nhìn về phía tô văn n i ê n nhiều hứng thú nói nhìn đến lúc trước tam thập lục đao trại người truy sát ngươi hẳn là cũng là cố ý mà làm t cha con hai người nhìn nhau dây l á t ở giữa hít sâu một hơi hai người hoàn toàn động tô liệt tự hỏi không phải một cái người ngu nhưng mà lâm mang phen này suy luận lại làm cho hắn chấn kinh thê ừ những k i a sơn phỉ có cái này đầu góc theo hắn biết tam thập lục đao trại đại đa số người đều tính cách xúc động lộ mãng điên cùng mãng hán đây cũng là rất nhiều người không nguyện ý trêu chọc tam thập lục đao trại nguyên nhân không có người nguyện ý đi chọc một đám người điên tô liệt cũng nghĩ đến này sự tình tính nghiêm trọng thần sắc ngưng trọng nói kia hiện tại nên làm thế nào cho phải tam thập lục đao trại người chắc chắn sẽ không liền này bỏ qua tam thập lục đao trại là nhân vật nào trên giang hồ không ai không biết la p h ủ đầu người này thế nào khả năng liền này cam tâm rời đi hiện nay tư mã gia bị diệt tam thập lục đao trại tất hội ngóc đầu trở lại lâm mang một mặt bình tĩnh nói có cái gì tốt lo lắng bọn hắn vì đại mộ lại không phải ngươi thanh minh kiếm c á c tô liệt cười khổ mặc dù nói thì nói thê nhưng chỉ cần nghĩ đến đây tòa đại mộ sẽ hội đưa tới oanh động hắn sao có thể không sợ lương châu tam thập lục đao trại huyết hà trại tam thập lục đao trại làm giàu ban đầu liền là từ một san sát ph、EH、trại tổ thành đến nay bảo lưu lấy cái quy củ này đối ngoại tam thập lục đao trại là một thể nhưng mà tại tam thập lục đao trại tự thân mà nói bọn hắn càng giống là một cái liên minh mà huyết hà trại chính là huyết diêm la la phù đồ sở thuộc ph、EH、trại tại tam thập lục đao trại bên trong cũng xếp tại trước m ộ ư ơ i hàng ngũ đại trại trong tụ nghĩa sảnh ra hổ ghế bành bên trên ngồi ngay thẳng một vị thân cao c h í n thức khôi ngô t r ắ n g hán lưng hùm vai gấu lộ ra nửa bên cánh tay hắn nửa gương mặt che giấu tại nồng đậm rơi má hồ bên trong hai con mắt lấp lánh lấy sắc bén con mang như lang như hổ tại lộ ra ngoài lấy nửa bên cánh tay bên trên ẩn ẩn có thể nhìn đến một đạo cực sâu kiếm ngân cái này là một đạo tân vết thương tại đường bên trong trên mặt đất nằm nổn ngang rất nhiều thi thể trận mắt tròn xoe p h ả n phất trước khi chết gặp đến cực điểm hoảng sợ sự tình những thi thể này chết hình dáng cụt thảm cụt tay cụt chân rơi lấy đất trại chủ lúc này bên ngoài phòng một tên huyết hà trại phỉ chúng nhanh bước chạy vào nhìn đến đường bên trong tình hình k h o miệm nhẹ nhẹ có lại sau đó liền coi là nhìn không thấy trại chủ tin tức mới vừa nhận được tư mã ra bị diệt la phủ đồ nửa nằm thân thể chậm rãi ngồi dậy tản mát ra nồng đậm sát khí vây tay phi chúng tay bên trong mật báo liền đã rơi vào tay bên trong la phủ đồ ánh mắt tại bức thư khẽ quét mà qua phong thư trong tay bị nắm n á t b ấy nhất đao kinh thế la phủ đồ cười lạnh một tiếng thiếng như đại trùng ong ong kêu vang thật lớn danh hảo từ xưa văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị tại cái này ngũ châu chỉ địa tam thập lục đao trại xưa nay dùng đao pháp mà nổi tiếng bất quá la phủ đồ rất nhanh liền thu hồi mặt bên trên tiểu dung hắn mặc dù nội tâm xem thường nhưng mà cũng tuyệt không cho rằng hắn hội là cái này vị tân tân thiên bảng đối thủ hắn lúc trước rơi bại vào tư mã ra cùng huyền nguyên kiếm phái đám người liên thủ cái này mới không thể không rút tạm thời trở về một tòa trí tôn cảnh cường giả đại mộ hắn tuyệt sẽ không nhẹ nói từ bỏ la phủ đồ trầm mặc đường này trầm giọng nói đem đại mộ tình huống nói cho đại trại chủ đi hiện nay nhìn đến ngôi mộ lớn này hắn nuốt không nổi nhưng mà hắn nuốt không nổi cũng không phải người khác có thể đủ tùy ý chứng cứ ngôi mộ lớn này tam thập lục đao trại nhất định phải đ ọ t lại phía dưới phỉ chúng nhẹ khẽ nhà ra một hơi thở liền vội vàng gật đầu cùng kính lui ra ngoài tuyên châu bên ngoài một người phóng ngựa phi nhanh tại hoang đường bên trên không ngừng dùng roi ngựa rút chúng thân dưới liệt mã dùng ngựa phi nước đại người chính là từ thanh minh kiếm c ắ t thoát đi trầm vinh thiên bất quá trầm vinh thiên còn có khác một t ầ n g thân phận huyền nguyên kiếm phái trầm húc dương chỉ tủ nay sự tình trừ trầm húc dương người nào cũng không biết cho dù là trầm húc dương thân tín nhất người đều chưa nói cho trầm húc dương tại trầm vinh thiên lúc còn rất nhỏ l i ê n đem hắn đưa vào thanh minh kiếm c ắ t vì chính là thanh minh kiếm các truyền thừa kiếm điện tại trầm húc dương bị đuổi g i ế t một khắc này hắn mây lần nghĩ muốn rút kiếm nhưng mà đều nhìn xuống hắn hiểu được dùng hắn thực lực thất bại lộ thân phận không thể nghĩ ngờ là là đang tự tìm đường chết trầm vinh thiên ánh mắt lộ ra h ậ n sắc thù i ế t cha không đội trời chung lâm mang tô liệt này thù ta tập báo trầm vinh thiên dùng sức đánh lấy roi ngựa nội tâm liền là nghĩ lấy thám tính đến tin tức trí tôn cảnh cường giả đại mộ hắn biết rõ dù cho biết đại mộ vị trí dùng hắn thực lực cũng không thể ra sức chỉ cần đem cái này tin tức truyền bán đi nhất định có thể mời đến cờ giả đến thời điểm liền có thể dùng báo thù rửa hận nhưng mà hôm nay lại lộ ra có chút không cùng một dạng tại tuyên châu thành bên trong nhiều rất nhiều cầm đao mang kiếm giang hồ khách thành bên trong thanh lâu t i ể u lâu bên trong đều là kín người hết chỗ những người giang hồ này thực lực đều cực mạnh mà lại phần lớn đều là tụ nằm tụ ba hội tụ vào một chỗ cảnh tượng như vậy để tuyên châu thành bên trong người kinh ngạc không ngừng có một chút tâm tư nhạy bén người nhìn đến cái này nhiều bên ngoài đến người giang hồ đã phát giác được dị dạng suy đoán rất khả năng xảy ra đại sự gì đám người rất nổi nóng rõ ràng bọn hắn mới là người địa phương kết quả bọn hắn ngược lại cái gì cũng không biết hoàn toàn bị chẳng hay biết gì theo lấy càng ngày càng nhiều người giang hồ đi đến tuyên châu thành cũng biên đến cực kỳ náo nhiệt lên từ lâu trong q u á n trà đều là người giang hồ tiếng nghị luận thanh bên ngoài vó ngựa tiên oanh minh từ xa mà đến gần mặt đất tựa như chấn đ á vụn điên cùng loạt động cuốn lên vô số khói bụi đứng ở ngoài thành người giang hồ hạ ý thức tìm theo tiếng nhìn lại nhữ mày nhìn về nơi xa rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc tam thập lục đao trải người đầy trời khói bụi bên trong một kiki khóe m ã nhảy vọt mà ra giục ngựa dơ roi lưng ngựa đứng vững vàng từng cái hung lệ chẳng hán gần á quát thoát. đám cái n trường Nhường ra. Một tiếng tiếng quát mắng thanh âm trật vang. Bốn chu đạo đường bên trên người giang hồ liền tranh、thoát. Thẳng đến người bốn người này dọng nghị h chu hồ thập chạy phía thấp vắt Một trật ra. g đao. đạo đao đi tam xa, Kéo. Kéo. âm mới luận lục lên.、Gần、nhất đây là có chuyện gì thế lực khắp nơi vậy mà đều chạy tới tuyên châu đoạn thời gian trước tấn châu hải kính rút nam châu thất sắc d ậ y hiện nay thậm chí ngay cả lương châu tam thập lục đao c h ạ y người đều đến cái này tuyên châu chẳng lẽ là có bảo vật gì sao đám người hai mặt nhìn nhau luôn cảm thấy là x ả ra đại sự gì Hết lần này tới lần lần này khi á á c c bọn hắn cái gì cũng không biết í tuyên ít ít tới ta t mẹ ngươi, mấy ngươi, này chúng cái chạy ra hỏa, chạy tới chúng ta tuyên châu đ ế nhiều tụt cùng c muốn làm cái gì. g Đám n ư ờ rất nhiều người xa lạ một khắc h này hắn liền minh bạch liên quan tới ngôi mộ lón này tin tức cuối cùng vẫn là tiết lộ cái này thiên hạ vốn cũng không có mật bức tường không lọt gió bọn hắn có thể biết rõ người khác tự nhiên cũng có thể biết rõ hắn cũng không có trông cậy vào có thể đủ một mực bảo thủ bí mật chỉ là hắn không nghĩ tới những n à y người đến hội như này cấp tốc lâm mang ngồi ở một bên ghế bành bên trên đạm định uống trà t ô liệt nhìn lâm mang một mắt mấy lần muốn nói lại tôi h ai t ô liệt nhẹ giọng thở dài một hơi nói lâm huynh đệ nhìn tới cái này đại mộ chúng ta là nuốt không nổi a t ô liệt nội tâm không cam rõ ràng cái này đại mộ tại bọn hắn tuyên châu địa giới còn là tại thanh minh sơn phụ cận kết quả bọn hắn lại cái gì cũng không chiếm được có thể hắn cũng minh bạch thanh minh kiếm các muốn cùng những n à y thế lực tranh đoạt căn bản không có ưu thế lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống đạm cười nói cần gì sớm như vậy liền có kết luận có người thay chúng ta tìm kiếm đại mộ cái này cái gì không phải m ộ t chuyện tốt sớm tại phát hiện trí tôn cảnh cường giả đại mộ lúc tô liệt liền đã phái ra đệ tử tại phụ cận tìm kiếm qua rất đáng tiếc không thu hoạch được gì cái này sớm tại trong dự đoán của hắn thế nào nói cũng là một vị trí tôn cảnh cường giả đại mộ lại há là kia dễ dàng liền có thể tìm tới không có người nguyện ý chính mình tại chết sau còn bị người quay dày trí tôn cảnh cường giả càng là như vậy hắn ngược lại là tương đối hiếu kỳ tam thập lục đao c h ạ y người đến tột cùng lại như thế nào tìm đến nếu nói thực sự có người biết rõ tam thập lục đao c h ạ y người khả năng ngược lại lớn hơn liên tại lúc này tô văn nghiên từ bên ngoài đi vào hưng ơ phấn nói lâm tiền bối ta ở trong sách cổ tìm tới một chút manh ngôi t ô liệt mặt đen lên không nói một lời thế nào làm hắn không tồn tại a tô văn nghiên không lọt vào mắt mặt đen lên t ố liệt cất bước đi hướng lâm mang cười nói lâm tiền bối ta biết rõ t r ô n cất tại này chỗ trí tôn là vị nào tại ngũ phương ngực bất kỳ cái gì một vị trí tôn cảnh đều là danh động bát phương nhân vật rất nhiều người ở trong sách cổ đều là có ghi lại tô văn nghiên cầm ra một bản cổ phát sách nói cái này là ta tại tư mã ra tàng thư bên trong tìm tới trong đó ghi chép rất nhiều trên giang hồ giật sự tình t ạ p đàm trong đó ghi chép tại hơn một ngàn năm trước tuyên châu từng đi ra một cái người sau đến phá vỡ mà vào trí tôn cảnh người này liền là cố vô thị danh s ư n g hai tay nâng bầu trời phân nhiệt nguyện quyền chấn sơn hà tre bát phương có quyền thánh danh s ư n g lâm mang khỏe miệng giật một cái không hổ là trí tôn nghe một chút s ư n g hô này nhiều bà khí quay đầu suy nghĩ lại một chút chính mình liền một cái tu la đao thật là một điểm nhãn hiệu đều không có bất quá hắn cũng có thể hiểu gọi là bài danh thiên bảng trong con mắt người bình thường khả năng rất lợi hại nhưng đối với những k i a chân chính đại thế lực mà nói lại mạnh thiên bảng cũng chung quy chỉ là thông thiên cảnh khả năng cũng liền thiên bảng trước m ư ơ i có ngoại lệ lâm mang tiếp qua tô văn nghiên tay bên trong sách cổ tiện tay mở ra Cái những à y s á c cổ b lời này là đối hắn tốt nhất hình dung thẳng đến biết số trời hắn mới tại trên giang hồ triển lộ tài hoa sấm ra chút hứa thanh danh tố có thiết đi vô địch danh xưng bằng một đôi thiết quyền bại tận rất nhiều thiên tài cho nên u t liên c quan tới nó ghi chép cũng càng nhiều tại cái này bộ tạp đàm bên trong còn ghi lại rất nhiều liên quan tới cái này vị quyền thánh chuyện xấu bất quá cái này một nhìn liền nói bựa cái này chúng tạp nghe vì chép có ba phần thật sự không sai căn cứ cái này cổ tịch bên trong nói lúc trước cố vô thịnh tại trên giang hồ thần bí tiêu thất lưu truyền nhiều nhất truyền ôn liền là hắn bị cựu nhân giết chết cố vô thịnh vốn là một cái độc hành khách liền tính mất tích trên giang hồ cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện từ cái này ghi lại bên trong đến nhìn như là này chỗ đại mộ vì thật ngược lại là có khả năng liền là cái này v ị cố vô thịnh lá dụng về tội cái này là rất nhiều người truy cầu không có người nguyện ý chết tha hương nơi xứ lạ bất quá cái này trong đó còn có một cái vấn đề như là cái này trong mộ lớn thật là cố vô thịnh kia là ai an táng chẳng lẽ là hắn đem chính mình cho trôn bảo lâm mang để xuống sách khẽ cười nói c h ắ c không được đám kia người như này cấp thiết cái này tin tức tô văn nghiên đều có thể trả đến còn dư thế lực người chỉ cần có tâm nhất định cũng có thể trả đến cái này vị quyền thánh không có cái gì thế lực duy nhất thế lực cũng chính là lúc trước một cái tiểu gia tộc nhưng mà ngàn năm thời gian gia tộc này dự đoán đã sớm tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử một vị trí tôn cảnh dù là không đi cố ý tìm kiếm chân bảo bản thân sử dụng đồ vật đều là cực kỳ phi phạm k h ú n g chỉ cái này vị cho dù là tại trí tôn cảnh bên trong đều không phải người yếu gì châm dãi chờ đi lâm mang cười nói dự đoán dùng không được bao lâu trên giang hồ liền hội có tin tức chuyển đến lâm mang vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đ ế n một trận vội vàng tiếng bước chân một tên kiếm các đệ tử thần sắc hốt hoảng x ô n g vào các chủ bên ngoài đ ế n một đám người thái độ rất phách lối bọn hắn điểm minh muốn gặp ngươi tô liệt xứng sờ gặp ta tô liệt ánh mắt chóc động hỏi có thể biết là ai nghe bọn hắn nói tựa hồ là cái gì t ề thiên giáo người đi đến đệ tử không xác định nói hắn cũng chưa nghe qua cái gì tề thiên giáo nhưng cảm giác được đám kia người kẻ đến không thiện cái này mới vội vàng đi đến bầm báo vừa mới nói xong tô liệt sắc mặt đại biến tề thiên giáo tô liệt manh đứng người lên sắc mặt khó coi lẩm bầm nói tề thiên giáo người làm sao hội tới nơi đây tề thiên giáo cũng không tại nam bộ mà là nằm ở đông vực tây bộ đại thế lực tại cả cái đông vực tây bộ mới là võ đạo phồn thịnh nhất t r i địa bởi vì đến gần trung vực trí địa cho nên võ phong cực kỳ hưng thịnh mấu chốt nhất là tề thiên giáo bên trong là có trí tôn tọa trấn nhưng mà hắn không minh bạch liền tính cái này tin tức truyền lại nhanh tề thiên giáo cũng không đến nỗi b i ế ta t tề thiên giáo ở tại tây bộ cự ly tuyên châu có cự ly rất dài hắn tuổi trẻ lúc từng tại tây bộ du lịch qua cho nên đối với tây bộ rất nhiều sự tình cũng tương đối hiểu chỉ là liên quan tới tề thiên giáo hắn hiểu rõ cũng không nhiều biết cũng giới hạn với đạo nghe đồn đãi nhìn lấy tô liệt một mặt sợ、so、hãi lâm mang hơi nhũ mày kinh ngạc nói cái này tề thiên giáo là chuyện gì xảy ra thế nào cảm giác tô các chủ ngươi rất e ngại tô liệt bất đắc dĩ cởi khổ đem tề thiên giáo tình huống đại khái giảng thuật một lần lúc này tại thanh minh kiếm các sơn môn trước một nhóm yên tĩnh chờ đợi một đoàn người thân xuyên áo bảo màu tím y bảo phía trên gỉ lấy kim văn dị thú đồ án hông đeo trường kiếm. tại r ư ờ n g kiếm. t mọi người phía trước có một tên nam tử dáng người thẳng tắp bên hông treo lấy một thanh trường kiếm mày kiếm anh tuấn dài nhỏ mắt đen hạ ẩn chứa tinh quang góc cạnh rõ ràng ở bên cạnh hắn đứng lấy một nữ tử một thân màu tím váy dài tóc dài tới eo mắt ngọc mày nài g vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm cả cái người tựa như một vị không dính khói l ử a trần gian thiết tử trên thân hai người phát tán khí tức rõ ràng so thân sau đám người lang l ệ rất nhiều tại kiếm các sơn môn trước một nhóm kiếm các đệ tử cảnh giác nhìn chăm chú lấy mấy người đám người khe khe nói nhỏ nhỏ giọng nghị luận thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía tề thiên giáo một nhóm người những n à y người vừa đến đã chỉ mặt gọi tên muốn gặp các chủ có thể nói là cực kỳ phách lối n h ư không phải gần đây các chủ cảnh cáo qua bọn hắn nếu không khẳng định những n à y người một cái giáo hấn đặng thư châu khe nhữ mày lặng lẽ dò xét lấy kiếm các đệ tử trong mắt l ó e lên một tia chắn g h é t những n à y người ánh mắt để hắn rất không thoải mái vừa mới nói xong đặng thư châu thân bên trên đ ố n g nhiên phóng xuất ra một cổ lang liệt kiếm ý kiếm y minh ông tại cái này cổ kiếm thế phía dưới một nhóm kiếm các đệ tử lập tức nội tâm một kinh, kinh hoàng không ngừng rất nhiều người càng là không chịu nổi cái này cổ kiếm thế sắc mặt tái nhọn ngã nhào trên đất đặng thư châu dếu còn một tiếng điểm t i n h nói gọi là tuyên châu đệ nhất thế lực cũng bất quá như đây hết ngồi đ á y giếng n ô n ngữ ở giữa khinh bi chỉ ý không che giấu chút nào một bên nữ tử nhũng mày mắt bên trong giống như có bất mãn nói khẽ đừng quên chúng ta này đi mục đích đặng thư châu hừ lạnh một tiếng thu hồi tán phát kiếm thế đám người mới thở dài nhẹ nhõm lại là mồ hôi đồng địa y bảo bị mồ hôi làm ư ớ cả cái ngựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng đám người tâm có dữ quý n h mặc dù hiện nay thanh minh kiếm các các chủ tô liệt không biết các vị tề thiên giáo cao đồ đến ta phái có gì chỉ giáo mặc dù hiện nay thanh minh kiếm các đã là tuyên châu đệ nhất thế lực nhưng mà tại mấy người kia trước mặt hắn lại đem tư thái bỏ rất thấp tề thiên giáo là có trí tôn cảnh cường giả toạ chấn giang hồ đại giáo tuyệt không phải tư mã ra có thể so sánh mặc dù xa tại tây bộ nhưng nếu thật nghĩ hủy diệt thanh minh kiếm cát lại cũng không phải việc khó gì lâm mang lại mạnh cũng chỉ là thông t i ê n cảnh h cũng chỉ thật đến lúc kia lâm mang cũng không giống nhau chắc chắn lưu tại thanh minh kiếm cát đặng thư châu trên dưới dò xét tô liệt một mắt điểm tính nói ngươi liền là thanh minh kiếm c á t các chủ đem có quan hệ trí tôn cảnh đại mộ đồ vật giao ra đặng thư châu nghiêm nhiên một bộ giọng ra lệnh không thể n g h ĩ ngờ tô liệt nội tâm hơi hồi hộp một chút trong mắt lóe lên một tia âm trầm không nghĩ tới chính mình lo lắng trung quy là thành thật những n à y người thật là vì đại mộ mà tới t ô liệt c h ầ n c h ờ một lát nhẹ gật đầu nói vâng bốn phía một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy một mặt này đám người một mặt không hiểu nhìn lấy t ô liệt không minh bạch các chủ vì cái gì hội đối với những người này ăn nói khép nép trong mắt mọi người tràn ngập lấy phấn đầy lại là không dám nhiều lời đáng thư trâu mặt bên trên nhiều vẻ t ư ơ i cười đạm cười nói nghe nói các ngươi kiếm cắt có một vị thiên bảng người gọi là lâm mang a t ô liệt hơi ngẩn ra ánh mắt khẽ nhúc n í c h sau đó chắp tay nói vâng bất quá hắn đã rời đi lời này vừa nói ra trong mắt mọi người hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc lâm khách khanh không liền sau lưng người sao lâm mang mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc khỏe miệng khanh nết có ý tứ rời đi đặng thư châu nhữ mày mắt nhìn bốn phía đệ tử thần sắc đ ỗ n g nhiên một l ệ n h q u á t l ệ n h nói ngươi thật to gan dám gặp ta t ô liệt vội vàng chắp tay nói hắn là thật rời đi đặng thư châu cười lạnh rời đi vậy thì tìm trở về t ô liệt liền tính tính tình lại tốt lúc này trong lòng cũng là tràn ngập n ộ hỏa không cần tìm tợt lơ mở mang cất bước đi ra khẽ cười nói ta chính là nghe nói đặng thư châu ánh mắt lập tức t r ô n g lại trên giới d ò xét lâm mang một mắt điểm tính nói đi đi đi đâu đặng thư châu nhìn lâm mang một mắt điểm tính nói đương nhiên là đi tể thiền giáo ngươi có tư cách vào tể thiền giáo tô liệt vô cùng bất ngờ vốn cho rằng những n à y người là đến gây sự với lâm mang không nghĩ tới vậy mà là tới mời lâm mang vân vân tô liệt sắc mặt bỗng nhiên nhất biến như là lâm mang rời đi tiếp xuống đến bọn hắn sợ rằng sẽ rơi vào cực kỳ bị động cục diện hắn biết rõ gần đây giang hồ các phái sở dĩ không có tìm thanh min kiếm k ắ c hoàn toàn là bởi vì lâm mang giá trị thời khắc mấu chốt này không có người nguyện ý làm chim đầu đàn đều nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi một vị thiên bảng người cho dù là xếp tại thiên bảng cuối cùng cũng đủ để khiến rất nhiều người ngắm mà lùi bước càng nhiều người đều là trong bóng tối quan sát không hứng thú lâm mang lắc đầu tô liệt chừng lớn hai mắt vậy mà cự tuyệt rồi h ắ n nhớ do hắn hướng lâm mang giảng thuật qua tề thiên giáo a gia nhập tề thiên giáo có thể là có cơ hội lấy được trí tôn cảnh cường giả dạy bảo cái này là nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ hội tô liệt nội tâm lập tức một trận m ừ n thầm đ ặ n thư châu nhữ mày ngữ khí lạnh mấy phần ngươi có thể biết từ bỏ cơ hội này ý vị như thế nào nay sự tình như là chuyên gia hắn tể thiên giáo bộ mặt đem để tại địa phương nào lâm mang cười nạo một tiếng không khách khí chút nào nói không biết cũng không hứng thú biết rõ mặc dù không biết rõ cái này tể thiên giáo người vì cái gì hội m ờ i chính mình nhưng mà từ mấy người kia thái độ cũng có thể thấy được cái này tể thiên giáo cũng không có gì đặc biệt người này vừa mở miệng liền lộ ra một cổ cao ngạo tựa hồ gia nhập thể thiên giáo là bao nhiêu t r â n quý cơ hội rất đáng tiếc hắn cũng không thèm ở khác đ ặ n thư châu sắc mặt lạnh lùng cười lạnh một tiếng d ê u c ậ n nói thật đúng là hết ngồi đ á y giếng ngươi có thể biết ngươi lỡ mất cơ hội gì hắn không minh m ạ c h giáo chủ vì cái gì hội phái bọn hắn ngàn dặm xa x ô i đi đến cái này n a mình m tri địa ngợi một cái thiên bảng cuối cùng người đ ă n g lâm thiên bảng người h ắ n t ể thiên giáo lại cũng không phải không có người này bất quá là vận khí tốt tôi h giết một cái la o hủ cựu thiên bảng người mặc dù cùng là thiên bảng nhưng mà một đời cùng một đời ở giữa lại có lấy cực kỳ tranh lệch rõ ràng theo hắn như hắn có thể đủ đạt đến thông thiên tứ cảnh tất nhiên cũng có thể bài danh thiên bảng tại đặng thư châu thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ bốn phía thiên địa phảng phất bị giam cầm chuyển đến một cổ vô cùng đáng sợ áp lực sau một khắc lâm mang thân ảnh liền xuất hiện tại đặng thư châu trước mặt đặng thư châu t r o n g mắt mỏ to trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ còn không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang một tay liền đem đặng thư châu nhấc lên sau đó hung hăng nhập vào mặt đất vơ anh cứng rắn mặt đất nham thạch dây lát ở giữa phá toái đá vụn vẩy ra tiên huyết bắn tung tóe cái này đột nhiên xuất hiện một màn mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc không thôi lâm mang cười lạnh nói ngươi tính cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta nói như thế thật coi ngươi là cái gì cậu thí tế thiên giáo người liền không a dám động tới ngươi sao chỗ này là tuyên châu là thanh minh sơn không phải ngươi t ế thiên giáo nói chuyện ở giữa lâm mang một cái nhắc lên đặng thư châu mặt mũi tràn đầy tiên huyết đầu lâu lại lần nữa đem hắn nhập vào mặt đất khói bùi k h u ấ y động đ á vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung q u i ra lâm mang cũng không muốn đi t r e o chọc cái gì t ế thiên giáo có thể cũng tuyệt không nghĩ có người được đà lân tới tại hắn đỉnh đầu làm mưa làm gió hắn là một cái có thể ẩn nhẫn người nhưng mà đồng dạng hắn cũng không nguyện ý đi ẩn nhẫn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố đại mộ hiền thế thượng hôn đản t à giết người đặng thư châu phẫn nộ gào thét trong cổ họng giống là chắn một khối thạch đầu máu me đầy mặt c h e lấp hai mắt chết chết chừng lấy lâm mang dùng hắn thực lực cái này bị thương thế hoàn toàn không đủ để trí mạng nhưng mà tại cho hắn n ụ c nhã lại là trước không có cho dù là tại đông vực tây bộ hắn cũng chưa từng nhận qua này các loại n ụ c nhã đặng thư châu phẫn nộ huy quyền thậm chí không tiếp thiêu đốt khí huyết bắn ra lực lượng toàn thân một quyền đánh phía lâm mang đặng t ư châu vừa ra tay liền là tề thiên giáo tuyết học hãn hải quyền một giây lát ở giữa giống như có c ự lãng thao thiên cự lực quần quận mà tới không thể không thừa nhận đặng thư châu mặc dù là người chân cuồng nhưng mà dù sao cũng là đại phái xuất thân thực lực nội tình đều phi thanh minh kiếm các đệ tử có thể so sánh có thể đủ tránh thoát lâm mang c h ó i buộc ra tay vốn là cực kỳ khó được ngay trong nháy mắt này lâm mang một cái nắm chặt đặng thư châu cánh tay t a ạ p sát sát na ở giữa đặng thư châu cánh tay xương cốt vỡ vụn thuấn dương chân nguyên theo lấy hắn cánh tay lan tràn đến toàn thân đốt cháy toàn thân của hắn kinh mạch、à. đặng thư châu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên chọn mắt chọn xoe một nhóm tề thiên giáo đệ tử nội tâm vừa kinh vừa giận lại cũng một lúc không dám ra tay bọn hắn vốn là phổ thông đệ tử thực lực tự nhiên không có đa cường còn không bằng đặng thư châu hiện nay liền đặng thư châu đều không có chút nào sức phản kháng bọn hắn đi lên cũng không thể ra sức đủ cái này lúc lúc trước cùng đặng thư châu đứng chung một chỗ nữ tử rốt cuộc nhìn không được một bước cuối cùng đập ra cau mày nói tiền bối bài danh thiên bảng lại cần gì cùng hắn một dạng tính toán lúc trước là hắn nói năng lỗ mãng ta tại này vì hắn hướng tiền bối bồi cái không phải bất quá ta t ề thiên giáo là thật tâm nghĩ mời tiền bối gia nhập các hạ không ngại h ả o h ả o cân nhắc một lần tống nguyên y sở dĩ tại lúc này mới mở miệng ngăn cản là bởi vì nàng đối với đặng thư châu người này cũng tâm có bất mãn hiện nay đã có thể có người giáo hơn hắn một phen nàng tự nhiên cũng vui vẻ gặp đến nhưng mọi thứ có chừng có mực lại tiếp tục ném liền là t ề thiên giáo mặt mũi húng chi một đám đệ tử đều tại nhìn lấy nàng cũng không thể không ra mặt dùng miệng rơi người miệng lưỡi giang hồ đại phái mời chào thiên bảng người tại giới này cũng không hiếm thấy cùng thanh minh kiếm các mời chào khách khanh là một cái đạo lý cái này trên giang hồ cũng không thiếu xuất thân tiểu phái thiên bảng người hoặc là là trên giang hồ độc hành h i ệ p thiên bảng một da ngũ phương vực tự nhiên là mọi người đều biết lần này trong giáo hội lệnh hắn nhóm đi đến mời chào người này kỳ thực nàng cũng rất ngoài ý mớn đương nhiên đây cũng không phải là các nàng này đi chân chính mục đích các nàng chân chính mục đích là dò xét liên quan tới trí tôn cường giả đại mộ một chuyện gần đây tể thiên giáo thuộc hạ thế lực nhận được tin tức nam bộ hư hư thực, thực có trí tôn đại mộ trong giáo cái này mới phái các nàng đi đến xác nhận tin tức chân thực、tính. lại đến đến t u y ê n châu về sau hơi hơi nghe ngóng một phen liền hiểu rõ sự tình đại khái cái này mới có lúc trước một màn mặc dù đặng thư châu cái này người rất làm cho người khác không thích nhưng mà giáo hấn một phen liền đầy đủ nếu là thật sự chết rồi cũng là một cái cự đại phiên phước máu me đầy mặt đặng thư châu hướng về phía lâm mang cười lạnh mắt bên trong hận ý không có chút nào che giấu ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi cho lão tử chờ l â y lâm mang thần sắc bình tĩnh tiện tay nhắc lên đặng thư châu thanh lành ánh mắt liếc qua đặng thư châu hai con mắt bên trong giống như có vòng xoáy kinh lôi di động n h a n qua biến tiên kích địa tỉnh thần đại pháp v ảnh bàng bạc nguyên thần lực lượng càn quét đặng thư châu nguyên thần ở vang nổ tung đặng thư châu phát ra một tiếng kêu gen dây l á t ở giữa khí tức hoàn toàn không có điểm năng lượng hai ba ức tống nguyên y hai mắt mánh trừng một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sững sờ nhìn lấy một màn này bình tĩnh mặt bên trên lại cũng không có lúc trước thong rong liên năng cũng không nghĩ tới người này vậy mà thật dám giết tề thiên giáo đệ tử tô liệt càng là kinh trợn mắt hốc mộm lảo đạo quay ngược lại một bước khiếp sợ không tên sau một khắc tô liệt phía sau đ ố n g nhiên mồ hôi lạnh chảy dòng chết chết rồi tô liệt mặt bên trên biểu tình lập tức cứng ắ c lâm mang tiện tay vứt xuống đặng thư châu thi thể phong k i n h vân đặng nói không biết hiện nay tề thiên giáo còn có thể tiếp nhận ta sao tống nguyên y sắc mặt lộ vẻ âm trầm nhìn lấy đặng thư châu thi thể thật lâu không nói tiếp nhận như vẽ hẹn vẹn là giáo huấn đặng thư châu một phen tự nhiên không có vấn đề gì nhưng mà hiện nay lâm mang giết đặng thư châu không thể nghỉ ngỏ là, là trực tiếp khiêu khích tề thiên giáo tề thiên giáo cũng là tây bộ đại phái làm sao có thể tha thứ cái này hết thảy tống nguyên y thì n ã y ngầm đầu bánh gặp lâm mang ánh mắt nội tâm khó hiểu một kinh hạ ý thức né tránh ra tới không biết vì cái gì cái này ánh mắt làm cho nàng phá lệ sợ hãi tống nguyên y thì h nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói khẽ hắn phụ thân là tề thiên giáo trưởng lão lời này vừa nói ra kỳ thực liền tương đương tại nói cho lâm mang này sự tình lại không cứu vãn chỗ trống dù cho lâm mang thật bài danh thiên bảng nhưng mà tề thiên giáo cũng phải cân nhắc trong giáo trưởng lao ý kiến không thể là vì một cái người không liên hệ từ đó đắc tội trong giáo trưởng lão tống nguyên y thì không có nhiều lời tùy ý vừa chắp tay cáo tử nói xoay người rời đi thân sau một đám đệ tử vội vàng đuổi theo đám người thân ảnh theo lấy thềm đá từng bước tiêu thất cái này lúc tô văn nghiên lặng yên đi lên trước thấp giọng nói lâm tiền bối muốn hay không lưu bọn hắn lại bọn hắn một ngày rời đi khẳng định hội đem tin tức truyền đi mấy người kia tuy là xuất thân đại giáo nhưng trong đó tôi cường cũng bất quá là đặng thư châu cùng tống nguyên y hay hai người những người còn lại đều chỉ là thiên nhân cảnh thanh minh kiếm các hiện nay dù sao cũng là tuyên châu đệ nhất thế lực nghĩ lưu lại mấy người kia lại cực kỳ đơn giản lâm mang kinh ngạc nhìn tô văn nghiên một mắt so lên tô liệt hắn cái này nữ nhi ngược lại là muốn quả quyết hơn nhiều lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười điềm tĩnh nói ngươi cho rằng người nào bọn hắn lên núi liền không có người chú ý tới sao cái này thanh minh sơn bốn phía sớm liền phủ đầy thế lực khắp nơi nhạc tuyến từ bọn hắn lên núi một khắc này tin tức cũng đã lưu truyền ra ngoài giết không giết bọn hắn đều không có ý nghĩa gì lưu lấy bọn hắn chí ít còn có thể xem là phế vật lợi dụng tề thiên giáo thế lực không nhỏ hiện nay bọn hắn đã biết đến đại mộ tin tức tất nhiên sẽ tận hết sức lực tìm kiế cái này tốt công cụ người vì cái gì không cần t ô liệt ánh mắt phức tạp giết tê thiên giáo người n à y sự tình tuyệt khó thiện cái này các loại giang hồ đại phái coi trọng nhất liền là thể diện lâm mang bỏ mặc tề thiên giáo người rời đi kỳ thực so giết bọn hắn càng thêm vũ nhục tề thiên giáo cái này cái gì không phải từ khía cạnh nổi bật tề thiên giáo không có năng lực cải t ô liệt nhẹ giọng thở dài ngầm đầu nhìn không t r u n g một trận tâm nhét hắn thanh minh kiếm các chỉ nghĩ an phận ở m ộ c góc thế nào liền trêu chọc phải tề thiên giáo cái này các loại giang hồ đại phái tề thiên giáo người từ sau khi xuống núi Tựa hồ liền mà ấ t tung tích. đi m tại tuyên châu liên quan tới trí tôn cường giả đại mộ tin tức còn là không thể tránh khỏi lưu truyền ra đến kỳ thực các phương đều rất có ăn ý đều rõ ràng lẫn nhau liền là vì trí tôn đại mộ mà đến có thể đám người lại đều không nguyện ý điểm minh bởi vì tin tức một ngày thật lưu truyền tại giang hồ tất nhiên hội càng truyền càng xa sau đó được tất cả người biết được đối với đám người mà nói đối thủ cạnh tranh càng ít bọn hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội cho nên tất cả mọi người là giữ kín không nói ra hiện nay tin tức triệt để lưu truyền ra đến không ít người là hận giang nghĩ lợi hẳn không đến chửi ấm lên hiện nay tin tức triệt để chuyên gia đám người cũng không có cố kỵ trực tiếp bắt đầu quang minh chính đại tìm kiếm một thời gian cả cái thanh minh sơn phụ cận mỗi ngày cơ hồ đều là kín người hết chỗ có thể gặp đến rất nhiều người giang hồ mà lại không ngừng có người chạy đến tuyên châu cự ly tuyên châu gần nhất còn dư bố n châu đại đại tiểu tiểu thế lực cơ hồ đều chạy đến rất nhiều đại thế lực vốn nghĩ leo lên thanh minh son nhưng mà sau đến một nghe n ó n g nghe nói liền tề thiên giáo người đều ăn quả đắng rất nhanh liền bỏ đi cái này ý nghĩ mặc dù bọn hắn cũng không sợ thanh minh kiếm các nhưng bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ hiện tại liền đi cùng thanh minh kiếm các liều mạng trí tôn cường giả đại mộ còn chưa xuất hiện lúc này đi t r e o chọc thanh minh kiếm các hào không ý nghĩa tại cả cái tuyên châu trình một phái dung chuyển chỉ thế lúc thanh minh sơn ngược lại là một phiên tường hòa tuyên châu thành tiểu lâu bên trong một vị mặc vào hát bảo dùng mũ rộng vành che mặt thân ảnh ngồi cạnh cửa số chỗ lắng lặng nhìn phía dưới lui tới cầm đao đeo kiếm người giang hồ mặc đồ này cũng không coi là bao nhiêu hiền t h ấ tối thiểu tại tiểu lâu này bên trong liền có năm sáu người hướng phía dưới hành tẩu người giang hồ t r ầ m vinh thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch khoe miệng khẽ nhuyết tiếu dung lạnh lùng liên quan tới trí tôn cảnh cường giả đại mộ tin tức tự nhiên là hắn tiết lộ ra ngoài tại hắn rời đi tuyên châu về sau liền tìm qua rất nhiều thế lực muốn dùng cái này tin tức đổi bọn hắn trợ giúp chính mình những n à y người ngoài miệng nói thật dễ nghe có thể từ lúc tân thiên bảng công bố về sau liền đều e ngại thậm chí lúc trước có không ít người nghĩ muốn giết hắn diệt khẩu n h ư không phải hắn đã sớm chuẩn bị, khả năng đã chết trần vinh tiên mắt lộ ra miệng ai cười lạnh không phải đều nghĩ nuốt vào hắn đồ vật sao kia cũng phải nhìn, nhìn. các người đến tột cùng có không có cái này mệnh hắn cũng nhìn minh bạch những người ngoài này đều không đáng tin mà càng mạnh thế lực dùng hắn thân phận căn bản không có cùng hắn bình đẳng giao lưu tư cách l i ê n tính thật đem cái này tin tức giao ra chính mình quay đầu liền hội bị một chân đá văng đã như vậy hắn liền đem cái này một đoàn nước triệt để trộn lẫn t r ầ m vinh thiên vứt xuống tiền đứng dậy rời đi từ lâu lúc này tại tiểu lâu một bên khác bao xương bên trong ngồi lây tiêu thất thật lâu tể thiên giáo một đ à n người từ lâu đến cuối tống nguyên y hay mây người liền không có rời đi tiên châu mà là tại phụ cận bí mật điều tra sư tỷ chúng ta đã xác định n à y chỗ đại mộ hắn là cố vô thịnh là thời gian cho nên dạy bên trong truyền tin đi một tên đệ tử cung kính bẩm bạo nói chủ vị tống nguyên y ghi h ạ nhẹ gật đầu trầm giọng nói truyền tin về giáo đi coi bọn nàng hiện tại thực lực căn bản không khả năng tranh qua nam bộ những n à y giang hồ m ô n phái trong mộ lớn bảo tàng vừa xuất thế những kia người có thể liền sẽ không cố kỳ cái gì tề thiên giáo thanh danh giết các nàng một dạng có thể dùng đem tội lỗi toàn bộ đ ẩ y tại thanh minh kiếm các đến một chiêu vu h a n giá hoạ nghe nói một bên đệ tử đứng dậy chắp tay nói tôi a c liệt t r i n không đ cao hứng chừng tô văn nghiên một mắt hiện nay cái này tin tức cơ hồ truyền khắp thiên hạ hắn có thể không nóng này sao được tính toán thời gian tề thiên giáo như là truyền tin người hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh đến l i ê n tại lúc này đường bên ngoài một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động và vào lớn tiếng la lên các chủ các chủ đại mộ xuất hiện cái gì tô liệt kinh hô một tiếng vội vàng đi đến đệ tử trước mặt lo lắng nói ngươi mới vừa nói có thể là thật cái này đoạn thời gian hắn trong bóng tối phái phái rất nhiều đệ tử cải trang ăn mặc chui vào thành bên trong thám tính tin tức nhưng mà đều là không thu hoạch được gì cái này đại mộ vậy mà thật xuất hiện rồi kiếm các đệ tử giật này mình sau đó kích động nói là thật cái này tin tức đã truyền khắp tiên châu nghe nói đại mộ liền tại lạc dương sơn nhiều người đều đã chạy tới lạc dương sơn tô liệt nhữ mày kinh nghĩ bất định nói thế nào hội tại chỗ kia có vấn đề gì sao cái này lúc một bên lâm mang để xuống sách quay đầu trông lại tô liệt lắc đầu nói không có ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái lạc dương sơn cũng không nổi danh chỉ là một tòa phổ thông sân nhạc hoang vu căn tối không nghĩ tới đường đường một vị trí tôn vậy mà lại đem mộ xây tại này son theo hắn ý nghĩ thế nào cũng nên kiến tạo tại sơn thanh thủy tú thiên địa nguyên khí đầy đủ chi đ i ệ đây cũng là tuyệt đại đa số người ý nghĩ hiện nay tuyên châu các nơi danh sơn đại xuyên đều sắp bị nhấc lên cái ú t sấp lâm mang c h ậ m rãi đứng dậy cười nói đã đại mộ xuất hiện chúng ta cũng đi nhìn một cái đi t ô liệt thở dài hiện nay thế lực khắp nơi hội tụ sợ rằng ít không một chàng chém giết ta lâm mang nhìn t ô liệt một mắt trực tiếp cất bước rời đi do dự thiếu quyết đoán cái này t ô liệt còn là không có từ bỏ cái này tật h xấu rõ ràng nội tâm rất muốn cướp đoạt đại mộ bảo tàng nhưng mà hành sự lại sợ đầu sợ đôi u tâm tồn cố kỵ nhìn đến lâm mang rời đi tô văn nghiên cũng đứng dậy đuổi theo t ô liệt khe giật mình liền phân phó một phen cũng theo lấy rời đi lạc dương sơn lạc dương sơn cũng không cao ngất nhưng mà chiếm diện tích lại cực kỳ to lớn tại lạc dương sơn về sau liền lấy một vùng núi người thái dương lạc sơn thời điểm từ xa chỗ nhìn lại liền phảng phất mặt trời là rơi vào này sơn về sau cái này mới có này tên lúc này lạc dương sơn bên ngoài vô số người giang hổ rục ngựa phi nước đại cầm roi hét lón sợ chậm người một bước lạc dương sơn hạ đã có rất nhiều người hội tụ tại sân núi chỉ chỗ có thể dùng nhìn đến một cái cửa đá thật to trên cửa đá cũng không có bao nhiêu phức tạp điêu khắc chỉ có một ít đơn giản đường vân nhưng mà cái này tòa cửa đá vật liệu lại cực kỳ đặc thù là hiếm coi ô nham danh sưng không thể phá vỡ tại ngọn núi bên ngoài có một tòa cự đại trận pháp kết giới đem chọn tòa ngọn núi ba quân lâm mang một đoàn người đi đến lúc cả tòa lạc dương son cơ hồ bị vây nước chảy không lọt bốn phía tụ tập người nhìn đến thanh minh kiếm các người đi đến một chút người cũng chỉ là g i ò xét một mắt liền không còn quan tâm bất quá vẫn là có một chút người đưa ánh mắt về phía lâm mang lạc yên dò xét liên quan tới cái này vị tân tấn thiên bảng người dung mạo tại tuyên châu thành bên trong hơi nghe n ó n g một chút liền có thể biết một chút người thầm mắng cái này thanh minh kiếm c ắ t thật đúng là gặp vận may tốt vậy mà mời chào một vị như này ưu tú người bất quá cũng không ít người nhận là cái này vị gọi là khách khanh rất có thể là thanh minh kiếm c ắ t sớm liền ở trong tối bên trong bí mật bồi dưỡng nếu không liền một khách khanh chi vị vì cái gì hội một mực lưu tại thanh minh kiếm c ắ t một vị thiên bảng người như là rời đi thanh minh kiếm c ắ t nghĩ đến có rất nhiều người sẽ vui lòng mời chào lâm mang dò xét thêm vài lần dư quan quét qua bốn phía rất nhiều thế lực tô liệt cũng tại lạng l ê n quan sát hắn chủ yếu là lại tìm kiếm tề thiên giáo người lúc này hậu phương một nhóm người r ụ c ngựa đi đến nhấc lên vô số khói bụi thất sát giáo người tô liệt một mắt liền nhận ra những n à y người đoàn người này đều là hắc ý hắc bảo toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tỉnh thuần ma khí lộ ra mười phần âm trầm thất sát giáo cũng không phải cái gì chính đạo môn phái mà là hàng thật giá thật ma đạo giáo phái lâm mang quay đầu nhìn thoáng qua đầu lĩnh người tướng mạo đại khái hơn ba mươi tuổi thần s ắ c lạnh lùng mặc vào một thân hát sắc trường bảo phía trên khắp đầy các chủng kỳ dị phu văn binh khí trong tay của người nọ là hiếm thấy một cây trường côn đủ có một người nửa cao tại hắn hai đầu liền là hai khoả dữ t ậ n khô lâu đầu t à n mắt ra một cổ lạnh l ù n g khiếp người khí t ứ c trên giang hồ thường thấy nhất binh khí còn là đao kiếm dùng côn còn là cực kỳ hiếm thấy tô văn nghiên nhìn lấy người này bí mật truyền â m nói người này là đông vực sáu ma một trong chỗ nào mây vị liệt thiên bảng chín mươi một nói tới cái này tô văn nghiên ẩn ẩn có điểm tự hào cái này vị mới xếp hạng chín mươi một mà lâm mang lại xếp hạng tám mươi tám so chỗ nào mây không ngừng cao một cái thứ tự lâm mang tùy ý dò xét một mắt liền thu hồi ánh mắt nhìn đến đánh ngôi mộ lớn này chủ ý người thật đúng là không ít người này cũng là xác thực đối đến lên thiên bảng chín mươi một xưng hô một thân thực lực so lên lúc trước tư mã huyền mạnh hơn nhiều cái này ngũ phương vực không giống với hạ giới ma đạo cũng không có đ ạ t đến người người kêu đánh kêu g i ế t tình trạng có lẽ cũng là bởi vì giới này ma đạo môn phái hương thịnh nguyên nhân đại đa số giang hồ chính phái cũng không muốn đi cùng ma đạo liều mạng tại không có trực tiếp xung đột lợi ích tình huống người nào đều không muốn đi cùng ma đạo chém giết ma đạo các phái cũng là quang minh chính đại mời chào đệ tử qua không bao lâu lại có một trận a n h minh vó ngựa tiếng chuyển đến người chưa đến sát khí tới trước một cổ nồng đậm sát khí cơ hồ đập vào mặt m à t ớ i khói bụi bên trong từng cái thân mang trường đao tráng hán rục ngựa vào tới huy động roi ngựa trong tay là tam thập lục đao c h ạ y người đám người bên trong không ít người phát ra một tiếng kinh hô cái này phó hình tượng quá mức rõ ràng một điểm tại phụ cận trên giang hồ thảo mã ngăn mặc người người gánh vác khoác đao cũng chỉ có tam thập lục đao c h ạ y tam thập lục đao c h ạ y tại trên giang hồ cũng tính là một cổ truyền kỳ thế lực từ một cái bất nhập lưu sơn phỉ trại một lần hành động thành vì danh động ngũ châu đại thế lực chiếm cứ lương châu lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét lấy nhất phía trước một người tại mọi người phía trước có một vị c ư ỡ i dị thú nam tử khôi ngô người này thân dưới dị thú giống như như phi n g u dài có s o n g rác thân cao nhất trượng võ hạ giống như có liệt hỏa thiếu đốt toàn thân bao trùm lấy một tầng lân phiến dị thú lưng bên trên người thân mang chiến giáp c ò n ở sau lưng một c h ô i to lớn đầu hổ kim nao lưng hùm b a y gấu một thân sát khí khiếp người tâm hồn buôn tập ở giữa đại địa oanh minh ở sau lưng hắn những kia sơn p h cũng không giống là sơn p h càng giống là quân đội đông vực cũng không có vương triều cho nên tự nhiên cũng không tồn tại quân đội cơ bản đều là các đại giang hồ môn phái cắt cứ một phương những n à y sơn phỉ thân bên trên lại hiếm thấy xuất hiện quân bên trong binh nghiệp người đặc hữu khí thế tô liệt sắc mặt biến hóa cả kinh nói là tam thập lục đao trại đại trại chủ ngu v ă n lý người này có nhất khẩu kim đao an thiên hạ danh sưng không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả hắn đều đến đời trước thiên bảng bảy mươi hai người này dựa vào một cái kim đao tại lương châu sấm ra to lớn thanh danh sau đó ra ngoài du lịch sau cùng về đến lương châu chỉnh hợp lương châu ba mươi sáu phỉ trại trên giang hồ cái này mới có tam thập lục đao trại danh sưng dù cho rất nhiều người xem thường sơn p h ỉ cường đạo nhưng đối với ngu vật lý lại cũng phải thụ một cái ngón tay cái hào nói không khoa trường ba mươi sáu đao có thể có hôm nay như thế hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì ngu vật lý người này tuy là sơn phi nhưng mà giang hồ truyền văn người này nghĩa khí v ư ợ t mây làm người hảo sàn chính phái trên giang hồ rất nhiều người cũng nguyện ý bán hắn một bộ mặt nghe nói đã từng có không ít giang hồ đại phái mời trào qua ngu vật lý nhưng mà đều bị người này tự tuyệt Nhìn đến trong a đao m thập t lục ạ i thậm h c lúc này có không ít người ý đồ phá hư trận pháp nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ mặc dù cái này trận pháp đã có hơn ngàn năm nhưng vẫn là có mấy phần tàn uy không phải bình thường người có thể dùng đánh phá Liên tại lúc này, một tiếng quát lại là bỗng nhiên từ xa chỗ chuyển đến người nào là lâm an cho bản tọa đứng ra dám g i ế t ta nhi bản tọa nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu đám người lần lượt quay đầu nhìn lại nơi xa tề thiên giáo một đoàn người khí thế hùng hồ đi đến trực chỉ lâm an tại mọi người nhất phía trước là hai vị ước chừng năm mươi tuổi khoảng trừng lao giả khí độ phi phạm nhưng trong đó một người lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắt bên trong s á t ý càng là không che giấu chút nào mọi người thấy đoàn người này hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không thôi đã có người nhận ra đoàn người này Tề thiên、giáo. Tại trang rất nhiều người đều là đến từ các châu đại thế t nhiều đều châu h giáo. người đại đến các có lực, là ậ một chí m c h ú thời người vẫn là từ tây bộ p ụ cận chạy tới. Đối với tề thiên giáo tự nhiên không h lạ tới, tề tự Một t với đối giáo gì. xa gian đám người sắc mặt biến đến có chút khó coi thanh minh kiếm các cùng tề thiên giáo ân đoán bọn hắn không xem vào cũng lười đến quản nhưng mà tề thiên giáo người xuất hiện tại này chỗ khẳng định không chỉ là vì giải quyết ân đoán mà tới tề thiên giáo dù sao cũng là có chi tôn toa c h ấ n không dễ chọc trong lòng mọi người khó tránh khỏi kiên kỵ bất quá trong lòng mọi người còn là cảm thấy một trận kinh ngạc không nghĩ tới cái này vị lâm mang vậy mà lớn mật như thế liền tề thiên giáo người đều dám quang minh chính đại chém giết đi tại phía trước nhất đặng thế thanh lạnh lùng nói người nào là lâm mang cho bản tọa lăn ra đến hắn vốn là già mới có con sau đến bởi vì luyện công thân thể bị hao tổn lại khó sinh dục cho nên đối với đặng thư châu cái này nhị tử tự nhiên cực điểm sủng ái lần này đi đ ế n tuyên châu bản ý là muốn cho đặng thư châu đi đến tranh đoạt đại mộ cơ duyên tề thiên giáo tuy có trí tôn nhưng mà hắn cũng rõ ràng đường đường trí tôn là không khả năng đi dạy bảo hắn nhị tử cho nên cái này mới hoa nhân tình đổi lấy cơ hội này muốn để đặng tư châu đoạt xuống cái này phẩn trí tôn truyền thừa không nghĩ tới chính mình chờ đến lại là tin dữ chương năm trăm ba mươi sáu đại mộ hiện thế hạ một thời gian bốn phía đám người ánh mắt lần lượt nhìn về phía thanh minh kiếm các phương hướng tô liệt thân thể khe r u n chính tính toán mở miệng thân một bên một thân ảnh v ô vô hắn bạ vai sau đó một bước bước ra đứng tại thanh minh kiếm các trước đó nhìn đến lâm mang đứng ra đặng thế thanh mặt bên trên lộ ra vẻ dữ tợn lạnh lùng nói dám giết ta nhi bản tọa nhất định để ngươi sống không bằng chết lâm mang hướng về phía đặng thế thanh lạnh lùng cười một tiếng đ ố n g nhiên ra tay một dây lát ở giữa cường đại khí tràn b ộ phát ra đấm ra một quyển giống như có toái nhạc khai sơn chi thế tại trang rất nhiều người đều không có phản ứng qua đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người nào cũng không nghĩ tới người này vậy mà không trốn ngược lại sẽ ra tay giết hướng tề thiên giáo người đặng thế thanh cũng hơi hơi kinh ngạc một lần nhưng mà hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm thông tiến cảnh tuyệt không phải đặng thư châu loại rác rưởi kia có thể so sánh đặng thế thanh lập tức phản ứng qua đến hai tay kết tấn lực lượng hùng hậu bạo phát hai mắt bên trong giống như c ó tinh mang di động nhanh qua giàn mua thân thể bên trong phảng phất khôi phục sức sống tại lâm mang một q u y ề n oanh đến dây lát ở giữa đặng thế thanh tay bên trong ấn pháp cũng theo đó rơi xuống cả hai va nhau bán ra một tiếng nổ vang dung trời khói bùi nổi lên m ộ n phía cương đại thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng cuốn t ố i giống là lượng tòa cự sơn hung hăng đụng vào nhau vê Và anh lâm mang một quyền đánh nát đặng thế thanh nhân pháp quyền kình quán thông thiên địa vô địch bá quyển vừa manh bá đạo trí cương trí dương mà huyền vũ chân công vốn là thập cường võ đạo trong đó thông cảm rất nhiều võ học tỉnh t ú y những ngày thời gian hắn cơ hồ đem chính mình một thân sở học toàn bộ để thăng tới viên mãn tầm thứ đặng thế thanh trực tiếp bị lâm mang cái này một quyền đánh bay quan chiến đám người chừng lón hai mắt kinh ngạc không thôi mặc dù lâm mang bài danh thiên bảng nhưng mà tề thiên giáo trưởng lão lại cũng không phải kẻ yếu gọi là thiên bảng cũng chỉ là đại biểu một đời chiến lược đối với những kia uy tín lâu năm thông thiên cảnh đến nói bọn hắn còn thật không giống nhau định cũng tỷ như nay thiên bảng người yếu hơn bao nhiêu trừ thiên bảng bên trong bài danh phía trên một chút người xếp hạng tại sao rất nhiều người chiến cũng sẽ không trên lệnh quá lớn cơ hồ tại đặng thế thanh bay ngược lại một giây lát ở giữa lâm mang một bước bước ra thi triển phân thân ma ảnh trực tiếp phân hóa ra mấy ngàn đạo thân ảnh cái này vô số thân ảnh trải rộng công trung vây tụ tại đặng thế thanh bột phía đặng thế thanh chòng mắt co giụt lại trong mắt lộ ra một tia kinh sợ mở đặng thế thanh gầm thét một tiếng tay kết tấn pháp mặt đất một tòa cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên từng khối cự nhàm treo ngược tại bầu trời sau đó ghế hướng lâm mang đặng thế thanh tại thông thiên tứ cảnh chìm đắm gần trăm năm đối với thiên địa lực lượng vận dụng đã sớm đạt đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa từng đạo hư h u y ễ n thân ảnh sụp đổ lâm mang thân ảnh tại khói bùi bên trong đến gần đặng thế thanh trước mặt tại hắn ánh mắt kinh hãi đánh ra một trưởng long tiến trưởng long â m khiếu thiên hừng hực liệt hỏa giống như đốt cháy hư không nóng rực vô cùng nay vực cảnh giới võ đạo tuy so hạ giới môn cao nhưng mà cái này long tiên trưởng bỏ tại này chỗ lại cũng là đ ư ờ n g thời nhất lưu võ học h ô n g chỉ hiện nay hắn đã đem hắn luyện tới viên mắn độ càng có long châu tương trợ đối với long tiên trưởng lĩnh nộ đã sớm đạt đến một cái phi phạm tình trạng lúc trước nhảy vọt thiên địa chỉ cỡ lúc bộ đao tiêu thất nhưng mà long châu lại trên người chính mình thuần dương hỏa diễm chiếu dọi xuống đặng thế thanh sợ hãi cả kinh một cô vô hình áp lực như núi cao vạn trượng từ trên trời giang xuống áp hắn không ngừng chìm xuống đặng thế thanh sắc mặt v à bừng ra sức dãy r u ộ liên tục đánh ra mấy trường một màn này trực tiếp nhìn ngốc bốn phía đám người người này thật chỉ là xếp hạng tám mươi tám sao chẳng lẽ cái này một đời thiên bảng người đều l à n h ư thế cường h á n sao vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu tề thiên giáo trưởng lão liền bị người này đẻ lên đánh không hề có lực hoàn thủ giang lâm sắc mặt biến hóa đồng dạng dám đến không dám tin tưởng đặng thế thanh là cái gì thực lực hắn lại quá là rõ ràng đừng nói chỉ là thiên bảng tám mươi tám liền tính là dạy bên trong b à i danh thiên bảng tám mươi mốt thiên tài cũng bất quá cùng hắn chiến cái ngang tay đặng thế thanh rốt của hoàng giang lâm giúp ta đặng thế thanh phẫn nộ giống to hôm nay mặt mũi của hắn tính là triệt để mất hết không chỉ là hắn mất mặt như là cầm không xuống người này t ề thiên giáo chỉ sợ cũng sẽ thành trên giang hồ trò cười、Dệt. giang lâm không do dự bàn tay bên trong lôi quang bạo phát thân hình hóa điện t h i t r i ể n ra t ề thiên giáo tuyệt học không đạo quyền lôi theo lôi đỉnh vạn quân chỉ thế thân sau nguyên thần pháp tướng chuyển động theo tại hắn xuất thủ dây lát ở giữa hắn thân sau lại có hai vị t ề thiên giáo cao thủ đạp nảy ra hai người tuy không phải thông thiên tứ cảnh nhưng cũng là thông thiên tam cảnh đạt đến thần du thiên địa cường giả Liên tại lúc này, một tiên b ạ c h phá bầu trời kịch khiếu nổ vang một cái kim đao giống như phá vân thoái sương mù ngăn ở giang lâm trước mặt giang lâm sẩm mặt lại quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở dị thú bên trên ngu vạn lý tờ giờ ở mở giọng nói ngu vạn lý này sự tình không liên quan gì đến ngươi ngươi chẳng lẽ muốn nhung tay bốn phía đám người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối với ngu vạn lý ra tay đám người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn theo hắn nó biết thanh minh kiếm các cùng tam thập lục đao trại không có giao tình gì a ngu vạn lý bình tĩnh nói chỉ là không quen nhìn các ngươi hành vi thôi đánh có thể d ù người, người ngu từng lên. cái đ ố vạn lý người này g nhìn i giống như quái gở nhưng mà nhân mạch rất rộng tam thập lục đao trại chiếm cứ lương châu một chỗ không phải vô pháp khai thác mà là ngu vạn lý không nghĩ giang lâm sắc mặt tâm trầm mắt nhìn nơi x a đặng thế thanh lập tức rơi bại nội tâm lo lắng nhịn không được lên tiếng nói ngưu vạn lý nhường ra nay sự tình coi như ta thiếu nợ ngươi một cái ân tình hiện nay ngươi không phải đọc hành khách không lẽ ngươi liền không vì mình sơn trại cân nhắc sao ngưu vạn lý không nói một lời nhưng mà cái này bức thái độ lại rõ ràng cùng đặng thế thanh chiến đấu lâm mang trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc cái này vị tam thập lục đao trại đại trại chủ hội ra tay liền hắn đều cảm thấy ngoài ý m u ố n bọn hắn cũng không có giao tình vì một cái người không biết đắc tội tê thiền giáo có ý tú lâm mang khép cười một tiếng một quyền đánh bay đặng thế thanh đặng cười nói ngu trại chủ nhường ra đi h ả o ý tâm lĩnh phế vật đến lại nhiều còn là phế vật nghe nói ngu vạn lý bình tĩnh một chút gật đầu t ố t kim đao pha không một lần nữa vào vỏ đám người khiếp sợ không tên người này thật đúng là điên cuồng thề thiên giáo hai vị trưởng lão cái này các loại đội hình người bình thường trốn đều không kịm cái này ra hỏa còn, còn muốn lấy một địch hai sao không có ngu vạn lý ngăn cản giang lâm lập tức mang theo mấy người thẳng hướng lâm mang đặng thế thanh lao đi khỏe miệng tiên huyết lạnh lùng nói tiểu tử ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng bỏ ra đại giới lâm mang thần sắc vẫn y như cũ lấy tay một c h i ề u trường đao rơi vào tay bên trong trong nháy mắt đao khí tung hoành b ắ t phương lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện huyết hải c u ộ n quận trường đao trong tay vung lên nguyên thần pháp tướng theo đó chém ra một đạo bá liệt đao khí như một đường triều cường chém về phía đặng thế thanh đặng thế thanh hãi nhiên thất sắc vội vàng ở giữa thiêu đốt nguyên thần thân sau một tôn to lớn pháp tướng lâm thân vung ra một quyển giữa không trung đặng thế thanh nguyên thần pháp tướng dây lát ở giữa bị chém thành hai nửa nguyên thần tổn hao nhiều đặng thế thanh ho ra một ngụm máu sắc mặt tái nhọn thân hình tại giữa không chung một cái lảo đảo lâm mang lại lần nữa vung đao đặng thế thanh còn không kịp phản ứng đã bị một đao chém thành m u ô n mảnh đám người nhìn trận mắt hốc mồm cái này ra hỏa còn không dùng toàn lực giang lâm thần sắc đại kinh sau một khắc xoay người rời đi cái này h í kịch tính một màn tại trang đám người lại không người muốn cười đổi lại bất cứ người nào khả năng đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy lâm mang một bước bước ra bốn phía giống như có gió lốc càn quét tốc độ bạo tăng giang lâm còn chưa rời đi lâm mang đã cầm đao đến từ mấy người trước mặt lại là chém ra một đao cái này lần tao hương là cùng tại giang lâm bên cạnh một người bị trực tiếp chặt ngang chém đứt tiên huyết vẩy ra hai đoạn thi thể rơi xuống nguyên thần đồng thời phá thoái điểm năng lượng bà năm ức vẩy ra tiên huyết rơi ở một bên nam tử mặt bên trên sau một khắc ánh mắt hoảng sợ bên trong phản chiếu ra một chuôi hàn quang l ă n g liệt trường đao vô hạn phóng đại nam tử bị dọa đến sắc mặt phát trắng giống giận huy động tay bên trong chi kiếm bắn ra mãnh liệt kiếm khí kiếm khí nắp ấy đao khí bá liệt vô cùng chỉ nghe tạp sát một tiếng trong tay nam tử trường kiếm gãy đứt ra vừa mánh đao khí di động nhảnh qua cổ của hắn lập tức đầu người bay về phía không t r u n g chết không nhắm mắt ngắn ngủi một lát hai vị tề thiên giáo cao thủ liền chết t oan chết uống cái này nhất khắc đăng lên thiên bảng không có đăng lên thiên bảng đều trầm mặc đám người hai mặt nhìn nhau nhìn về phía tại tràng số lượng không nhiều mấy vị thiên bảng người đáy mắt hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ cái này là thiên bảng người thực lực sao thật tình không biết một nhóm thiên bảng người tâm tình cũng là phiền muộn tột cùng tại tràng có đương đại thiên bảng người cũng có như tư mã huyền cái này đã từng đăng lâm qua thiên bảng lâm mang tại chém giết hai người về sau liền ngăn ở giang lâm trước mặt nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt lâm mang giang lâm thần sắc đột nhiên trầm xuống sau đó đem hết toàn lực một kiếm thẳng hướng lâm mang đang đao kiếm va nhau phát ra một tiếng vắt giọt giang lâm bị cái này một đ a o bức lui cầm kiếm tay run r à y dữ dội máu me đầm địa giang lâm cái chán toát ra mồ hôi lạnh kinh hãi không thôi kiệt lực ổn định tâm thần cái này nam bộ ngũ c h â u c h i địa thế nào sẽ xuất hiện nhân vật như vậy cho dù là dạy bên trong đỉnh tiêm nhất tiên h tài cũng tuyệt khó có cái này phần thực lực giang lâm vội vàng né tránh đao khí từ bên cạnh hắn gào thét mà qua chém tới một cái tay của hắn cánh tay giang lâm liền giơ lên kiếm gọi ra nguyên thần pháp tướng thôi động ngự kiếm quyết tay bên trong chỉ kiếm thoát tay mà ra hóa thành một cái lưu quang đánh út về phía lâm mang Cái n lâm, lâm mang cầm kích l đao thân ảnh một dây lát ở giữa giống như phá vỡ kiếm khí liền cùng giang lâm thân thể nguyên thần một chia làm hai đám người tâm thần hoảng hốt đứng tại phía dưới tề thiên giáo mọi người sắc mặt đại biên không chờ bọn họ phản ứng qua đến đao khí hàn lâm trực tiếp đem bọn hắn quay đến nắp ấy huyết nhục văng tung tóe cả cái lạc dương sân trước một lúc xa vào quỷ dị yên tĩnh bên trong chương năm trăm ba mươi bảy thiên bảng thứ năm linh vân tử thượng trời chiều muốn rơi ở chân trời tái hiện một luồng ánh năm chiều tề thiên giáo người hiện thân không bao lâu liền vẫn lạc tại lạc dương sân trước khí thế hung hung nhưng mà chết rất thảm đám người khiếp sợ không tên cùng là cũng vì lâm mang phách lối cùng lớn mật cảm thấy kinh hãi đây chính là tề thiên giáo người trong đó còn có hai vị tề thiên giáo thông thiên tứ cảnh trường lão thân phận phi phạm cho dù là tề thiên giáo cái này các loại có trí tôn tọa trấn đại phái thông thiên tứ cảnh cường giả cũng sẽ không quá nhiều một lần tổn thất hai vị đối với tề thiên giáo mà nói cũng tương đương tại đoạn đi một tay húng chi trước mặt nhiều người như vậy chém giết tề thiên giáo hai vị trưởng lão tề thiên kiếm như là nhịn tại trên giang hồ cũng sẽ không cần lại hỗn càng làm bọn hắn hơn kinh dị là lâm mang trong trận chiến này thể hiện ra khủng bố thực lực đám người đ ố n g nhiên đang nghĩ tề thiên giáo như là kia vị trí tôn không tự thân ra tay những người còn lại thật hội là đối thủ của người này sao thiên bảng tám mươi tám c ầ u thí tâm mươi tám đây tuyệt đối không phải thiên bảng tám mươi tám có chiến lực cái này các loại thực lực nói hắn xếp tại thiên bảng năm mươi vị trí đầu đều có khả năng một thời gian trong lòng mọi người tràn ngập kiên kỵ rất nhiều người đưa ánh mắt về phía tam thập lục đao trại đại trại chủ n g u vạn lý tại trang đám người đơn đả độc đấu có thể đủ thắng được người này chỉ sợ cũng chỉ có cái này vị một đao ngăn lại tề thiên giáo trường lão cái này chủng sự tình cũng chỉ có n g u vạn lý dám làm l i ê n tính là thất s á t giáo danh sưng đông vực sáu ma chỗ nào mây đều còn kém hơn rất nhiều đám người ánh mắt phức tạp tuyên châu cái này một khu vực nhỏ chẳng lẽ thật có cái gì đại khí vật đã từng ra một vị cố vô thị hiện nay lại xuất hiện một vị lâm mang thiên bảng sở dĩ bị giang hồ đám người nói chuyện say sưa khác một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là bởi vì đa số trí tôn đã từng đồng dạng bài danh thiên bảng tại đại đa số người nhận biết bên trong muốn trở thành trí tôn liền cần thiết đăng lên thiên bảng mới chứng minh ngươi có t ư cách kia tô liệt giật mình tại tại chỗ ánh mắt đờ đẫn thật lâu không nói lúc này hắn trong lòng tràn đầy hãi nhiên hắn chẳng bao giờ nghĩ qua lâm mang thực lực lại có thể mạnh đến cái này độ quả thực phá vỡ hắn tưởng tượng hắn không minh bạch cái này dạng nhân vật vì cái gì hội gia nhập bọn hắn thanh minh kiếm cát ai t ô liệt khe khẽ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu cái này lần tính là đem tể thiên giáo đắc tội thảm l i ệ n tại lúc này đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang đám người hạ ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp không biết khi nào tại lạc dương sơn sườn núi chỗ trước cửa đá nhiều một vị thân mang đạo bảo tuổi trẻ đạo sĩ đạo sĩ kiêm một thân một mạc đạo bảo tay cầm một cây phất trần mặt tướng tân u tú đôi mắt rất là linh động mà cái này một tiếng vang thật lớn chính là đến từ trước người hắn cửa đá cửa đá mở đám người trợn mắt hốc mồm một lúc xứng sờ ngay tại chỗ cửa đá mỏ cái này một tiếng kinh hô cũng đem đám người suy nghĩ triệt để kéo về đứng tại trước cửa đá tuổi trẻ đạo sĩ âm thầm tắt lưới nhìn lấy từng đôi phảng phất tại hiện ra hồng quang ánh mắt trẻ tuổi đạo sĩ hướng về phía đám người ngượng ngùng cười một tiếng sau đó cấp tốc liệu tiến vào đáng sọ đặt vào phía trước lưu lại một cái nhẹ nhàng lời nói sau một khắc vây quanh ở ngoài núi đám người lại cũng vô pháp k i ể m chế chính mình nội tâm tham lam từng cái hướng về cửa đá điên cuồng p h ó n g đi nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền vấp phải chắc trở trận pháp cũng chưa tiêu thất chuyện gì xảy ra cái này trận pháp lại vất đáng chết kia ra hỏa đến tột cùng là ai hắn vì cái gì có thể đủ đi vào mọi người cùng nhau hợp lực đánh nát cái này t r ậ n pháp nhất định không thể để hắn thu hoạch đến trí tôn truyền thừa đám người bên trong rất nhiều người mặt đỏ tới mang thai giống giận hô bằng gọi h ư u nghĩ muốn thử nghiệm dùng man lực phá hư t r ậ n pháp dù cho bọn hắn nội tâm rõ ràng coi như mình đi vào cũng không giống nhau nhất định có thể đủ thu hoạch đến trí tôn truyền thừa nhưng mà vạn nhất đâu trí tôn truyền thừa dụ hoặc quá lớn không có người có thể đủ không tâm động lâm mang đứng ở đằng xa nhìn lấy mở ra cửa đá nội tâm ngạc nhiên mới vừa cái đạo sĩ kia liền hắn đều chưa từng phát hiện hắn là khi nào xuất hiện tại cửa đ à phía trước người này tại trước mắt bao người có thể đủ đi đến đại t r ư ớ c mộ chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đây là hắn lần thứ nhất tại giới này gặp đến đạo môn người liên quan tới mặt khác mấy vực tình huống thanh minh kiếm các hiểu rõ cũng không nhiều phần lớn đều là chút giang hồ phong môi chuyển ra tin tức tại hắn biết tình báo bên trong đông vực cũng không có đạo môn cũng không phật môn chỗ này càng giống là một phiến hỗn loạn chỉ địa các nơi giang hồ tông môn các cứ cường đại giang hồ tông môn thống trị một phương lần trước thiên bảng đổi mới lâm mang cái này mới mượn dùng thiên bảng h i ể u rất nhiều sự tình trừ bạch liên giáo bên ngoài tại giới này đồng dạng có đạo môn cùng phật môn tồn tại chỉ là không biết giới này phật đạo hai môn đến tột cùng là hạ giới phi thăng giả đến n à y xây còn là nguyên bản liền tồn tại đạo ra một phái xóm nhất hắn là là khỏi nguyên từ chư tử c h ă m gia thời điểm nhưng mà về sau đạo môn kỳ thực đã thoát ly ban đầu đạo ra một phái từ phúc từng nói qua bước vào thiên địa chi môn phi thăng giả cũng không ít những này người bên trong tất nhiên có đạo môn người kia ra hỏa cẩn thận chặt chẽ cậu hơn ngàn năm n h ư không phải cậu không xuống đi dự đoán đều sẽ không dễ dàng hiện t h â n nhìn đến lần này sự tình cũng nên đi còn dư mấy vực nhìn một cái lâm mang quay đầu nhìn tô văn nghiên một mắt nói ngươi liền lưu ở nơi đây đi cái này đại mộ không phải ngươi có thể s ấ m một vị trí tôn cường giả đại mộ lại há là đơn giản như vậy hắn cũng không khả năng hao tâm tổn trí đi bảo vệ hộ tô văn nghiên tô văn nghiên nhẹ gật đầu nàng tâm lý rất rõ ràng cái này chàng đại mộ đã không lại là thiên nhân cảnh có thể đủ tiến vào nàng đến đây cũng chính là dài mở mang hiểu biết tô liệt ngược lại là thở dài nhẹ nhõm hắn còn thật sợ tô văn nghiên đi theo vào đối với cái này tòa chí tôn đại mộ hắn đã không có chút nào tâm tư lâm mang một bước bước ra thân ảnh như gió trong chớp mắt đi đến trận pháp trước đó r ồ i ra một chỉ điểm tại trận pháp quang mạc phía trên thí thần chu tiên diệt thánh chỉ một chỉ này bắt nguồn từ thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong t u y ệ t học đã bị hắn lĩnh ngộ đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú tuy là do bảy môn bất đồng võ học tổ thành nhưng mà cái này đồng dạng là một môn hoàn trình võ học nắm giữ càng nhiều phát huy ra uy lực cũng càng mạnh tại hạ giới lúc Hắn tại trước người hắn đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy lâm mang thân ảnh cũng theo đó đạp vào trận pháp chi bên trong lâm mang này cử tương đương với cưỡng ép tại trận pháp mở ra một cái lâm thời thông đạo dù n g lực lượng đánh nát trận pháp một chỗ tiết điểm lúc trước lưu lại cái này trận pháp người hiển nhiên là một vị trận pháp đại gia cái này trận pháp cụ có chủ động khôi phục lực lượng dù cho lâm mang cưỡng ép đánh nát một chỗ tiết điểm rất nhanh liền lại sẽ đem hắn khôi phục nhưng không phải trải qua ngàn năm thời gian tòa trận pháp này lực lượng đã sớm sói mòn hơn nữa nếu không hắn cũng vô pháp dùng lực phá trận t h ế thế một chút ngắm nhìn người cũng không lại lưu thủ lần lượt thi triển thủ đoạn bắt đầu phá hư trận pháp ngũ vạn lý đạp không mà lên tay bên trong kim đao theo đó chém ra trực tiếp tại trận pháp chém ra một cái thông đạo sau đó dẫn một nhóm người tin bảo thất sát giáo chỗ nào vân thủ cầm trường côn một côn nện tại trận pháp bên trên đập ra một cái cự đại trống rỗng thất sát giáo cũng đi theo hắn tiến vào trong đó bốn phía đám người nhìn nhau rất nhiều thông thiên cảnh cường giả bắt đầu liên thủ phá trận bọn hắn không có mấy người k i a như này biến thái thực lực nhưng mà liên thủ phía dưới nhưng cũng có thể phá vỡ trận pháp chương năm trăm ba mươi tám thiên bảng thứ năm linh vân tử hạ lâm mang theo lấy thông đạo dọc đường xâm nhập từ tiến vào về sau hắn mới phát hiện cả ngọn núi tựa hồ cũng bị đảo không đi không bao lâu phía trước liền xuất hiện sáu cái chỗ ngã ba sáu cái chỗ ngã ba ban đầu là có một đạo cửa đá chẳng qua hiện nay cái này sáu đạo cửa đá đều là hiện ra mở ra hình dạng hiện nhiên đây là kia vị đạo sĩ thu hút kể từ đó kẻ đến sau cũng liền khó dùng phân biệt rõ ràng hắn đến tột cùng đi đầu kia nói lâm mang đứng tại chỗ nguyên thần lực lượng hướng về bốn phía phúc t à n ra tới、ừ. lúc trước chưa từng chú ý lúc này nguyên thần lực lượng c h ẳ n ra hắn mới phát giác được này chỗ lại có thể hạn chế nguyên thần lực lượng không vẹn vẹn hạn chế còn có thể q u ấ y dày hắn nguyên thần lực lượng lại là trận pháp sao lâm mang suy tư một phen cất bước đạp vào ngoài cùng bên trái nhất thông đạo dọc đường thông suốt không trở ngại l i ê n tại đạp vào thông đạo một giây lát ở giữa lâm mang bước chân mánh một trận sau đó không chút do dự hướng về bên trái đánh ra một trường cái này một trường lang liệt vô cùng ẩn chứa cực kỳ thuần dương chân hỏa và ảnh thông đạo bên trong một tiếng tiếng kim loại l o à i sáng cái này một trường cũng đem hắc á m bên trong thân ảnh bước lui lâm mang định trời trong nhìn lại thông đạo một bên một vị thân mang chiến giáp g i á n g người khôi ngô tráng hắn nắm tay vung tới bất quá trước mắt cái này đạo thân ảnh cũng không phải người cái gì người có thể có cao hơn ba mét mà lại hắn cũng không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức khôi lỗi lâm mang não h ả i bên trong hiện ra cái từ này đại minh giám sát quân khí bên trong có rất nhiều mặc da người mà mặc da lưu phái vốn là truyền lại từ tại tiên tần thời điểm cũng giang hồ cũng bài giành tám nhà một trong chỉ là đại minh mặc da bị đứt đoạn truyền thừa nắm giữ mặc da cơ quan thuật cực kỳ thô giáp dễ hiểu chân chính hạch tâm truyền thừa đã sớm thất truyền mặc da truyền thừa bên trong lợi hại nhất không thể nghi ngờ là cơ quan thuật giám sát quân khí bên trong mặc r a người nắm giữ cơ quan thuật chế tạo ra cơ quan thú tối cường cũng chỉ có thể đạt đến sánh ngang tiên tiên cảnh độ trước mặt cái này cụ con dối hình người đơn thuần dùng lực lượng đến luận cơ hồ đạt đến thông tin ê cảnh độ mà lại cấu tạo cực kỳ xào d i ệ u mặc ra cơ quan thuật tạo vật vậy mà lại xuất hiện tại cái này tòa trong mộ lớn lâm mang nhìn quanh một vòng hai bên lối đi giống như có từng đôi đôi mắt sáng lên con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy hắn nương theo lấy một trận thanh âm rất nhỏ ở trong đường hầm vang lên rất nhanh liền lại có bốn cỗ thể hình to con con dối hình người đi ra những khôi lỗi này vừa xuất hiện liền hướng về lâm mang đánh tới động tác cực kỳ cấp tốc trong n g a y mắt tại cánh tay của bọn hắn vị trí mở ra một cái lỗ khảm từ bên trong bắn ra một trôi sắc bén trường kiểm nam tôn khôi lỗi đồng thời đánh tới tốc độ cực nhanh tản mát ra lăng liệt sắc cơ phá không tiếng t r ậ n t r ậ n lâm mang nhũ mày thân ảnh một lắc xuất hiện tại một tôn khôi lỗi phía trước một trường rơi xuống thế đại lực trầm một trường oanh kích tại con dối hình người trên giáp phía trên liền cùng chiến giáp cùng nhau đánh nát và n h các chủng cơ quan đồ vật lâm i kiện rơi xuống đất, một cô khô thi rơi n xuống cũng từ bên trong rơi xuống. h khô thể quắt đầy đất, một từ cô l mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngay trong nháy mắt này mặt khác bốn tôn cơ quan khôi lỗi từ bốn phương tám hướng cấp tốc bao vây mà tới tám trôi lợi kiếm giữa trời rơi xuống tốc độ cực nhanh lưu lại từng đạo tàn ảnh cái này c h ủ n g tốc độ bình thường thiên nhân cảnh căn bản vô pháp tránh né mà cái này kiếm thể vật liệu đặc thù chuyên phá hộ thể chân nguyên lâm mang liên tiếp điểm ra m ư ờ cái nhanh như t i ề n điện thân ảnh giao thoa mạ qua vành vành vành vành cơ quan khôi lỗi phần ngoài chiến giáp phá thoái linh kiện rơi là tả trên đất tại những này cơ quan khôi lỗi bên trong đồng dạng có một cỗ khô q u ắ t thi thể rơi xuống mà ra q u ỷ dị là những thi thể này tựa hồ cũng chưa hoàn toàn tử vong hoặc là thân thể của bọn hắn đã chết nhưng mà nguyên thần vẫn còn tồn tại theo lấy cơ quan khôi lỗi phá thoái trên mặt đất khô q u ắ t thi thể bên trong chỉ một luồng nguyên thần cũng triệt để tiêu tán mới đầu hắn xem là cái này là mặc gia cơ quan thuật hiện nay nhìn đến đây có lẽ là công bên thua cơ quan thuật tương tại mặc g a gia tộc ghi chép bên trong liền có quan hệ tại công bên thua cơ quan thuật ghi chép cái này chủ dùng người sống vì khôi lỗi cơ quan thuật từ những thi thể này còn sót lại nguyên thần lực lượng suy đoán những thi thể này sinh tiền tối đa bất quá thiên nhân cảnh mà mượn dùng cơ quan khôi lỗi lại có thể đạt đến thông tin ê cảnh độ tiên tần thời điểm chủ lưu vốn là nguyên thần chỉ thuật cảm nộ g thiên địa mượn dùng tiên h địa vĩ lực lâm mang nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý cất bước đ ạ p vào phía trước thông đạo theo lấy không ngừng xâm nhập có thể đủ rõ ràng cảm giác đến cái này tòa thông đạo là tại hướng về phía dưới kéo dài mà tại dọc theo con đường này lâm mang cũng gặp phải rất nhiều cơ quan cảm ấy thậm chí là thực lực cường đại cổ trùng bất quá dùng hắn hiện nay thực lực những n à y đồ vật hoàn toàn không đủ để thương đến hắn cái này tôn đại mộ ngược lại là ngoài dự đoán đơn giản vốn cho rằng một vị trí tôn đại mộ hẳn là nguy cơ trùng trùng mới đúng đi hồi lâu phía trước sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện một tòa cự đại địa cung cái này tòa địa cung cực kỳ to lớn diện tích hơn sa lạc dương sơn ở cung điện dưới lòng đất vách tường cùng mái vòm phía trên khảm nạm lấy từng khỏa dạ minh châu đem toàn bộ địa cung chiếu dọi tựa như ban ngày ở cung điện dưới lòng đất chính giữa một tòa đủ có mấy chục trượng đài cao chữ lập hắn bày biện một tôn nặng nghề t h á c quan tại đài cao b ố n phía điêu khắc vô số phi long dị thú một cổ rộng rãi quần quận khí tức đập vào mặt mà tới không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy cái này lúc nơi x a một thanh n â m vang lên một thân đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ cất bước đi tới cười nói tu la đao lâm mang nghe đại danh đã lâu lạc dương sơn trước một chiến lâm minh đệ có thể nói là ra tận đầu ngọn gió a tự giới thiệu mình một chút tiểu đạo linh vân tử linh vân tử đôi mắt nhắm lại khoe miệng dương nhẹ đầy là tiêu dùng rõ ràng là một cái dung mạo tuân tú đạo sĩ nhưng mà tại hắn lộ ra nụ cười một khắc này lại ẩn ẩn mang theo một tia tiện ý để người nhịn không được nghị đánh cho hắn một trận linh vân tử lâm mang nhìn về phía linh vân tử ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc đối với cái này danh tự hắn tự nhiên không xa lạ gì thiên bảng thứ năm phương tiên du sĩ linh vân tử đây cũng là lúc trước hắn biết đạo môn người thiên bảng đối với người này ghi chép cũng không nhiều liên quan tới người này nhiều nhất ghi chép liền là người này am hiểu thiên cơ thuật b ọ i toán đây là hắn gặp đến cái thứ nhất bài danh thiên bảng trước mười nhân vật rất mạnh cái này linh vân tử mặc dù một bộ rất hòa khí bộ dáng nhưng mà một thân khí tức nội liễm cả cái người ẩn ẩn cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể che đậy cảm giác cái này phần thực lực khả năng đã không thua kém lúc trước từ phúc người này tại thông thiên cảnh cũng tất nhiên là đi đến cực h ạ n lâm mang nhìn thật sâu linh vân tử một mắt hỏi ngươi tựa hồ đối với cái này mộ rất quen thuộc ha ha linh vân tử phát ra một tiếng cười khẽ ra vẻ lao thành đưa tay làm ra một cái vớt dâu động tác đạm cười nói kia là tự nhiên bởi vì sư môn ta trưởng bối liền là cái này đại mộ người kiến tạo một trong lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất quá tỉ mỉ nghĩ lại người này có thể đủ thông s u ố t không trở ngại đi đến này chỗ nhất định là vô cùng hiểu cái này tòa đại mộ chương năm trăm ba mươi chín linh vân tử thân phận thượng linh vân tử nhìn lấy lâm mang cười nói lâm minh muốn thấy một lần quyền thánh phong thái sao không chờ lâm mang mở miệng linh vân tử tay bên trong lạng yên kết ấ n bàn g bạc thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới chuyển vào thạch quan hạ trong đ à i cao vây anh kim quang trợ hiện long ngâm hồ khiếu tại cái này một giây lát ở giữa đ à i cao phía trên toát ra rực rỡ quan huy đồng thời phóng xuất ra một k ổ cực kỳ hùng vĩ khí tức khủng bố sắt na ở giữa lâm mang cảnh tượng trước mắt dây lát ở giữa tiêu thất trước mặt hiện ra quá khứ hình bóng sừng sững s ơ n đỉnh một đạo thân mang hắc bảo nam tử l ặ n g lặng chữ l ở nam tử khuôn mặt nhìn không rõ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mô hình hồ b ó n g lưng rộng lớn nặng nề lâm mang thần sắc hơi động kinh ngạc nói cái này là quân ý cái này ra hỏa lại có thể dẫn động một vị trí tôn lưu lại quân ý hắn biết rõ cảnh tượng trước mắt bất quá là cái này vị trí tôn lưu lại quân ý thông tin cảnh cương giả vốn là có thể đem tự thân chỉ ý ngưng tụ làm lực lượng quy tắc dung nhập thiên địa thân vị trí tôn cảnh cừng giả tự nhiên không ngoại lệ dù cho cái này vị quyền thánh chết rồi sinh tiền vẫn có quyền ý lưu lại chỉ là muốn đem cái này cổ quyền ý dẫn đạo ra đến nhưng tuyệt không phải chuyện dễ ngay trong nháy mắt này hắc b à o nam tử một bước bước ra một quyền rơi xuống quyền ra cả cái thiên địa đều phảng phất d u n g động lên hai cỗ lực lượng vạn m è o giao triển cùng một chỗ là như long quyền tê thiên liệt đ ị a cái này một quyền quyền ý càng là bá đạo tộc cùng tràn ngập lấy một cổ thiên thượng địa hạng duy ngã độc tôn chỉ ý cái này không chỉ là đối với thiên địa nguyên khí vận dụng càng thêm có thân thể lực lượng đem thân thể lực lượng vận dụng đến cực hạng l à m cố vô thịnh cái này một quyền rơi xuống khủng bố thiên địa lực lượng cũng theo đó dẫn dắt mà đến một quyền oanh phá thư ơ n g c u n g quyền rơi s ơ n thoái nơi xa một tòa sừng xứng cự sơn tại khoảnh khắc ở giữa nắp ấy hóa thành đầy trời bột mịt t h ư không rung động khủng bố sát ý cơ hồ càn quét thiên địa cho người một chủng cảm giác không rét mà run mà lại cái này sát ý có thể đủ điều động nhân tâm cùng sâu chỗ sâu nhất sát ý tâm thần không tự giác chìm đắm trong đó tại cái này cổ quyền ý bên trong lẩn chứa một cổ cực hạn ý sát phạt càng giống như có một cổ thẳng tiến không lùi khí thức lệ người h n sợ hãi tại thời khắc này lâm mang tâm thần mãnh nhiên khé động tại cái này một quyền bên trong hắn cảm nhận được cực kỳ khí thức quen thuộc thiên địa giao trinh em dương đại bi phú tại cái này một quyền bên trong bất ngờ có thiên địa giao trinh em dương đại bi phú cái bóng theo hắn biết tại thiên địa giao trinh em dương đại bi phú bảy môn võ học bên trong chỉ có thiên t u y ệ t địa diện trí sát quyền mới là quyền pháp cái này một quyền nặng nhất sát ý, ý căn mạnh có thể phát huy ra lực lượng liền căn mạnh tại cái này một quyền tiêu tán dây lát ở giữa ngưng tụ quyền ý cũng triệt để tiêu tán lâm mang tâm thần trở về xuất hiện tại trước mắt vẫn như cũng là kia tòa khổng lồ địa cung đại cao bên trên dị tượng cũng theo đó tán đi linh vân tử mỉm cười nhìn chăm chú lấy hắn m i m cười nói lâm minh cảm giác như thế nào lâm mang nhìn lấy linh vân tử cũng chưa hồi đáp hắn mà là lạnh lùng nói ngươi đến này đến tột cùng có cái gì mục đích mục đích linh vân tử lắc đầu cười nói nếu nói thật có mục đích kia liền là đến gặp một lần ngươi thân vị thiên bảng thứ năm hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình Trí tôn đại mộ mặc dù hiếm thấy, tâm Trí không tôn nhưng mà hắn còn đến này động. cảnh người nói đại đối hiếm với mộ mặc mà mức mà khác có dù vì lâm ẽ rất khó, không khó nhưng hắn phải nói, đến gì. đối với hắn đến nói, lại không phải việc l mang nhũ mày gặp hắn bọn hắn hai người cũng không có giao hảo thậm chí trước lúc này hắn đều không nhận thức người này linh vân tử người này cũng không tại đông vực liền coi như hắn leo lên thiên bảng một vị thiên bảng thứ năm như thế nào lại ngàn dặm xa xôi đến gặp hắn linh vân tử nhẹ g i ọ n g cười cười ngay sau đó nói ra lời nói lại là lệnh lâm mang trong mắt mánh co dù lại linh vân tử nghiêm túc nhìn lâm mang một mắt điểm tính nói ta đến này là muốn kiến thức một phen gọi là phi thăng giả đến tột cùng có nhiều mạnh lâm mang mắt bên trong đ ố n g nhiên hiện lên một tia s ắ c ý liên quan tới n ó thân phận tại giới này biết người sợ rằng chỉ có từ phúc cùng trương tam phong hai người hắn tin tưởng trương tam phong là tuyệt sẽ không đi tiết lộ hắn tin tức như đây chỉ còn lại từ phúc sau một khắc lâm mang thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất tại tại chỗ một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng theo đó bắn ra lâm mang không có chút nào lưu thủ vừa ra tay liền là sát chiêu hắn sớm tại trong bóng tối g i xét qua thanh minh kiếm các tô liệt đám người cũng không biết phi thăng giả một chuyện hắn không biết rõ giới này người đối với phi thăng giả thái độ như thế nào nhưng mà hắn cũng tuyệt không nghĩ chính mình thân phận tùy tiện tiết lộ linh vân tử giật nảy mình mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn cái này ra hỏa là muốn giết người diệt h ầ u không đến mức a bất quá gặp đến lâm mang ra tay linh vân tử mắt bên trong cũng dâng lên một tia chiến ý hắn kỳ thực cũng rất nghĩ nhìn một cái lâm mang chân chính thực lực linh vân tử tuy dùng xem bói diễn toán chỉ thuật mà nổi tiếng nhưng mà hắn có thể đủ đăng lên thiên bảng có thể tuyệt không phải bởi vì thuật bòi toán lâm i n h v mang một trưởng đẻ xuống dây lát ở giữa linh vân tử đồng thời đưa tay đánh ra một trưởng lôi quang minh ông lít nha lít nhít lôi đình trải rộng lòng bàn tay bên trong rõ ràng là ngũ lôi thiên t â m trưởng long â m tiếng vang lên lâm mang một cái long tiên trưởng rơi xuống hai trưởng va nhau kịch liệt thanh âm vang vọng cả cái điệu cùng một trận run r u y hư không bên trong tạo nên vô số gợn sóng hòa diễm cùng lôi đình lẫn nhau kịch liệt va chạm hướng về lượng người lịch hướng mà tới Ý ghê bào phân phật lâm mang thâm thúy đôi mắt bên trong không nén một tơ một hào cảm tình lạnh lùng dị thường một cô cự lực theo lấy linh vân tử cánh tay lan tràn mà đến cánh tay khẽ run linh vân tử nội tâm lúc này m ộ t kinh cái này ra hỏa lúc trước chém giết tề thiên giáo trưởng lão lúc cũng chưa ra toàn lực vốn cho rằng dùng chính mình thực lực đủ dùng thắng được người này không nghĩ tới hắn còn là có điểm đánh giá thấp lâm mang đúng lúc này lâm mang đôi mắt bên trong giống như có vóng ánh tinh hà trôi nổi sắc cơ b ỗ n hiện biên thiên kích địa tỉnh thần đại pháp ma đông thiên khốc đại bê trú song trọng nguyên thần bí pháp liên tiếp thi triển trực kích linh vân tử nguyên thần linh vân tử tâm thần ẩm vang chấn động không được linh vân tử sắc mặt biến hóa ngay trong nháy mắt này hắn cảm nhận được một tia khó hiểu sợ hãi linh vân tử một tay kết ấn điều động thiên địa lực lượng hình thành vô số dày đặc lôi đình hướng về lâm mang rơi xuống cái này lôi đình bên trong ẩ n chứa cực mạnh phá diệt lực lượng giống như có thể nát bấy hết thảy linh vân tử nghĩ rất đơn giản như là lâm mang khăng khăng công kích hắn nguyên thần tất nhiên sẽ phải gánh chịu lôi đình công kích nhưng mà lâm mang rất nhanh hai tay bày biện ra lúc lên lúc xuống tư thái nhẹ l á c nhẹ động sau một khắc khắp người vô số c ư ơ n g khí vòng quanh tiên tiên c ư ơ n g khí trải rộng toàn thân hình thành một đạo nghiêm mật hộ cháo lôi đỉnh rơi tại tiên tiên c ư ơ n g khí bên ngoài chấn động không nớt lại không cách nào phá hư chút nào linh vân tử âm thầm kinh hãi vội vàng thi triển nguyên thần bí thuật thủ hộ nguyên thần lúc này lâm mang thân ảnh cũng xông ra lôi đ ỉ n h tắm rửa lấy lôi quang một quyền trực kích mà đến sắc ý không che giấu chút nào vô địch bá quyền trí cương đến manh thuần dương chân nguyên lưu chuyển khắp quyền ở giữa tản mát ra m ê n mông như thế không thể địch nổi một quyền đánh nát vô số lôi quang chương năm trăm bốn mươi linh vân tử thân phận hạ linh vân tử sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một kia thật sâu k i ế n kỵ dưới chân thi triển kinh công thân ảnh như gió trong c h ố p mắt rời xa giống như nhảy vọt không gian linh vân tử thi triển là truyền thừa từ tần hán lúc đạo r a tuyệt học tiêu g i a o du trang tử lời nói tiêu g i a o du bên trong hàm ẩn thiên địa t r í lý vận thiên địa biến hóa vô biên tri diệu càng có võ học t r í lý trong đó bao hàm kinh công thân pháp càng thêm nguyên thần tri pháp linh vân tử vội vàng né tránh lâm mang cái này một quyền sau lưng lại là kinh ra một tầng m ù hôi lạnh bởi vì thân chỗ địa cung hai người đều không dám thi triển toàn lực ra tay đều rất khắc chế mà hắn lực lượng cũng đại bị hạn chế đạo gia chi pháp vốn là tại thiên địa lực lượng vận dụng phía trên tại địa cung này chi bên trong hắn lực lượng rất bị hạn chế dù vậy dùng hắn thực lực thiên bảng trước mười bên ngoài cũng không có người có thể thắng hắn lúc trước chỉ là đơn giản giao thủ hắn liền cảm nhận được người này đáng sợ bất kể là nguyên t h ầ n bí thuật còn là các chủng võ học đều đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh cái này ra hỏa là quái vật sao linh vân tử nắm giữ lấy một môn đạo gia vọng khí trí thuật Có thể sát đủ địa quan lâm ý dương, tra cắt hinh u n n g hòa phức, thể có ộ thị, c g có t ể sát t đối hãy ủ khí thực h tức, điểm khoan linh vân tử mắt nhìn lâm mang lại lần nữa đánh tới liền lên tiếng ngăn cản linh vân tử gấp giọng nói lâm hinh không cần nhiều lo t sư môn à phái cổ tịch bên trong ghi chép như là đại trận có di động liền là có phi thăng giả mà đại trận chỉ phương hướng chính là tại đông vực các cái này mới chạy đến tiên châu đến mức lâm huynh người thân phận linh vân tử dừng một chút lắc đầu nói cái này thân phận kỳ thực là ta suy đoán lâm minh ngươi xuất hiện quá mức đột nhiên mặc dù rất nhiều người hoài nghi lâm minh là thu hoạch đến cái gì phi phàm truyền thừa nhưng mà ta sớm liền trước giờ biết cái này phụ cận có phi thăng giả xuất hiện cái này mới đem ngươi cùng phi thăng giả liên hệ tại cùng nhau lâm mang hơi nhũ mày nói ngươi mới vừa nói ngươi sư môn đại trận có thể đủ phát giác được phi thăng giả bà đ ậ u vâng linh vân tử nhẹ gật đầu lập tức nói lâm minh là nghĩ hỏi hai người khác ca linh vân tử lắc đầu nói lâm minh khả năng phải thất vọng ta cũng không hiểu biết bọn hắn tung tích cái này đại trận cũng chỉ có tại phi thăng giả nhảy vọt thiên đ ị a chi m ô n lúc mới có thể đủ hiểu rõ thiên đ ị a u d i biến một ngày đi đến giới này liền liền vô pháp tìm tới cái này đại trận vốn là sư môn lúc trước vì tìm kiếm phi thăng giả cố ý kiến tạo nhưng mà đã cách nhiều năm đại trận đã sớm khôi phục đã từng chúng ta cũng vô pháp đem hắn chữa trị bất quá từ lúc trước đại trận biểu hiện tình huống đến nhìn một người trong đó tại trung vực đến mức một người khác hẳn là tại bắc vực đến mức vị trí cụ thể ta cũng vô pháp biết linh vân tử âm thẩm dọc cô cuối cùng không phải cái gì người đều như ngươi cái này cao đ i ệ a Vừa đến đã lâm mang nghĩ không đưa ánh c ú k mắt về phía linh vân tử hỏi ngươi nói ngươi sư môn đến từ hạ giới kia ngươi lại là truyền lại từ cái gì phái linh vân tử mặc dù rất không tình nguyện nhưng mà chú ý tới lâm mang ánh mắt còn là đàng hoàng nói đạo gia nhân tông ta phái này là truyền lại từ nhân tông tỷ i ê u d lệ trước đi ra chính là kia vị tam thập lục đao trại đại trại chủ ngô vạn lý nhìn đến ở cung điện dưới lòng đất bên trong lâm mang hai người ngô vạn lý trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cảm thấy ngoài ý mớn hắn vốn cho là mình tốc độ đã đủ nhanh không nghĩ tới lại còn là chậm hai người này một bước ngu vạn lý ánh mắt lưu lại tại linh vân tử thân bên trên người này khí chất để hắn nghĩ tới một cái người ngay sau đó còn dư mấy cái thông đạo bên trong cũng lục tục có người đi ra sáu cái thông đạo vốn cũng không phải là t u y ệ t lộ chỉ là bất đồng thông đạo mà bên trong nguy hiểm độ đều là không tương đồng cái này sáu cái thông đạo trên bản chất càng giống là một c h ù n g khảo nghiệm mau nhìn là lúc trước cái đạo sĩ kia đám người bên trong có người chỉ lấy linh vân tử phát ra một tiếng kinh hô cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía lâm m n g ánh mắt lấp l o a không yên rất hiển nhiên hai người này là sớm nhất đến chỗ này như là có bảo vật gì cũng tất nhiên tại hai người này thân bên trên có ý tưởng như vậy người cũng không phải số ít một tòa c h í tôn cường giả đại mộ đủ để khiến rất nhiều người đánh mất tí trí từ thông đạo bên trong đi ra mọi người tại không ngừng đến gần ý đồ tiếp cận đài cao bên trên đại mộ l ạ n g y ê n nắm chặt vũ khí trong tay lúc này đám người tựa hồ có một chủng vô hình ăn ý ánh mắt g i a o hội đám người rất rõ ràng chỉ có liên thủ trừ bỏ tối c ư ờ người n g bọn hắn mới có thể có cơ hội linh vân tử nhẹ dọn cười nói nhìn tới cái này chút người là đem tâm tư đánh đến trên người chúng ta làm đến thiên bảng thứ năm quanh năm trà trộn giang hồ tương đồng sự tỉnh gặp quá nhiều lâm mang nhìn đám người một mắt thần s á c thong r o n g bình đẳng nói cút đám người s ữ n g sở rất nhanh nội tâm không thể tránh né sinh ra một cơn lửa giận bọn hắn thừa nhận lâm mang là rất mạnh nhưng mà lớn lối như thế thái độ không khỏi quá làm người nổi nóng một thời gian một chút người đưa ánh mắt về phía tam thập lục đao trại ngu v ă n lý bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến này chỗ thật để cho bọn hắn liền cái này rời đi lại thế nào khả năng cam tâm đi theo sau lưng ngu vạn lý mấy người đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy n ổ hỏa trận mắt nhìn la phủ đồ hư lạnh một tiếng cười lạnh nói ngươi không khỏi cũng quá mức cồn vọng đi cái này đại mộ có thể là chúng ta tam thập lục đao trại phát hiện ra trước liền tính muốn rời đi cũng là ngươi rời đi đi la phủ đồ nhìn về phía trước q u n t à i mắt bên trong tham lam không che giấu chút nào hắn tự biết không phải ngu vạn lý đ ờ i này không có khả năng đăng lên thiên bảng nhưng mà liền tính không lên lên thiên bảng chỉ cần có thể thu hoạch đến trí tôn cường giả truyền thừa đang không lên thiên bảng cũng không quan trọng lâm mang bánh hắn một mắt cũng không để ý tới mà là đưa ánh mắt về phía ngu vạn lý n g ư ơ i lúc trước ra tay ngăn lại tề thiên giáo người mặc dù ta cũng không cần nhưng mà ta lâm mang vẫn như cũng nhận ngươi cái này tỉnh mang theo ngươi người rời đi đi ngu vạn lý cầm trong tay kim đao trầm mặc không nói sau lưng một nhóm tam thập lục đao chạy người lại là một trận ồn ào náo động thần s ắ c bất mãn b à ảnh đột nhiên ở giữa ngu vạn lý đem kim đao hướng mặt đất đâm ấ t đ một cái thân sau đông nhiên một t ĩ n h ngu vạn lý thật sâu nhìn lâm mang một mắt nhở ờ, ờ lên kim đao trầm giọng nói đi vừa mới nói xong giữa sân đám người chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tam thập lục đao c h ạ y người vậy mà lại chủ động rời đi đây cũng không phải là ngu vạn lý phong cách hành sự đại trại chủ một nhóm tam thập lục đao c h ạ y người càng là một mặt không dám tin tưởng rất hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm trại chủ la p h ù đồ mắt lộ ra không cam trầm giọng nói ngươi sợ rồi n g u vạn lý quay đầu lại thanh lanh ánh mắt nhìn chằm chằm la p h ù đồ bình tĩnh nói thật làm ngươi làm sự t ì n h ta hoàn toàn không biết gì cả sao la p h ù đồ sắc mặt biến hóa ngư vạn lý nắm chặt tay bên trong chi lao một cái tay khác nhẹ chạm nhẹ mò vành thai bình tĩnh nói ta không để ý tới chỉ là nghĩ cho ngươi một cái cơ hội ta cũng không nghĩ hư đ a u c h ạ y tình nghĩa cái này mới liên tiếp cho ngươi cơ hội nhưng mà ta không nghĩ do ngươi mà t r ô n vùi sơn trại chúng binh đệ mệnh tại n g u vạn lý nói ra lời này dây lát ở giữa la phủ đồ thân ả n h k h ẽ động thẳng hướng nơi xa đài cao hắn quá rõ ràng cái này vị đại trại chủ phong cách hành sự hắn m ò vành thai một khắc này liền đại biểu hắn khởi sát tâm đổi lại bình thường người lúc này nhất định là chạy trốn nhưng mà la phủ đồ lại là một cái mười phần phong tử hắn biết rõ tại ngu vạn lý tay bên trong hắn căn bản không khả năng đào thoát hắn cũng không nghĩ tới trốn một hơi thở phá vỡ mà vào trí tôn không thực tế nhưng mà cái này các loại đại mộ tất nhiên sẽ lưu có các chủng cơ quan cảm ấy cho nên mọi người cùng nhau xong đ ờ i đi la phủ đồ trong mắt lóe lên một cái vẻ tàn nhẫn t h i ê u đốt khí huyết bắn ra cực mạnh lực lượng phóng tới đài cao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh thượng hiện tại la phủ đồ đánh út về phía đài cao một giây lát ở giữa một cái đao quang chớp mắt mà tới kim đao pha không đao khí khuấy động thiên địa nguyên khí gạo thét Ngu đối mặt ngu vạn lý cái này một đau hắn không có chút nào chống đỡ tâm tư ngược lại dựa vào cái này một kích tiến thêm một bước la phủ đồ tay nắm văn g quyết miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khí huyết trên người từ thể nội toát ra tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo huyết mang sau đó hóa thành một đạo g i ữ t ậ n huyết ảnh nhanh chóng đánh út về phía đài cao phía trên thạch quan linh vân tử sắc mặt biến hóa nhìn chằm chằm la p h ù đồ một chữ một cái nói ma đạo nhiên huyết đại pháp hắn nghĩ huyết tế h linh vân tử nội tâm một kinh không nghĩ đến người này vậy mà lại hiểu được ma đạo cái này môn t à p pháp cái này là ma đạo luyện thị tông truyền thừa võ học chẳng lẽ người này là luyện thi tông dương nhiệt luyện thị tông từng tại ma đạo bên trong cũng là đại phái chỉ là luyện thi tông đệ tử thường xuyên trộm cắp các phái tổ sư thi thể dùng tao pháp luyện chế thi thôi dẫn tới các phái bất mãn sau bị liên thủ tiêu d i ệ t không nghĩ tới tại này chỗ còn có thể gặp đến luyện thi tông võ học linh vân tử dây l ắ t ở giữa liền đoán đến là phủ đồ tính toán cái này ra hỏa nghĩ dùng tà pháp huyết tế cố vô thịnh thi thể dùng cái này là luyện chế thi khôi dù cho chỉ là ngắn ngủi k h ô n g chế nếu là thật sự để hắn thành công một vị trí tôn thi thể luyện chế thi khôi chỉ sợ cũng không phải hắn nhóm có thể địch linh vân tử tay nắm ấ n quyết liền tính toán ra tay ngăn lại là phủ đồ lúc này tam thập lục đao trại đội ngũ bên trong bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh nổ lên mà lên chính mình thi triển tuyệt học càng có người thôi động h n m khí mấy người kia đều là la phù đồ tâm phúc cũng là hắn mời trào t r ạ i chung cao thủ như là tỉ mỉ quan sát l i ề n có thể phát hiện mấy người kia t r o n g mắt tan dạ không ánh sáng rõ ràng là bị khống chế triệu chứng linh vân tử tuy mạnh nhưng mà mấy người kia ra tay đột nhiên càng là không thèm để ý chút nào chính mình tính mệnh đem linh vân tử công kích ngăn lại lệnh hắn động tác trì trệ ha ha la phù đồ đắc ý cười to mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng không tiếp t i ê u đốt nguyên thần khí huyết nộp h ó n g tới t h á c quan đúng lúc này lâm mang khỏe miệng c á n n h t trêu tức cười một tiếng ta huyết、kiếp. dung huyết dẫn huyết cơ hồ dây l ắ t ở giữa la phủ đổ khắp người khí huyết không bị khống chế ngược dòng la phủ đổ sầm mặt lại nội tâm hãi nhiên toàn thân hắn khí tức không bị khống chế điên cuồng toát ra thân thể bên ngoài t h i ê u đốt khí huyết ngưng tụ giữ t ậ n huyết ảnh cũng theo đó tán loạn la phủ đổ vốn là t h i ê u đốt khí huyết nguyên thần hiện nay thể nội đột nhiên thụ trọng t h ư ơ n g công pháp phản vệ thương thế lại lần nữa thêm trọng tiên huyết không bị khống chế t o á t ra thân thể bên ngoài rất nhanh liền thành một cỗ thầy khô la phủ đổ mặt bên trên biểu tình lập tức ngưng kết đầy là ngạc nhiên sau một khắc hắn khô cạn thân thể liền hóa thành v dẫn động tiên huyết cũng bị ma diệt t r ố n g không linh vân tử sửng sốt một chút cái này lại là cái ỷ t à môn võ học giữa sân lập tức một kinh đám người một mặt hãi nhiên nhìn lấy một mặt này tâm thần hoảng hốt so lên đao kiếm tổn thương kỳ thực cái này c h u n g bị dị chết kiểu càng làm người e ngại ngu vạn lý nhìn lâm mang cùng linh vân tử một mắt sau đó không chút do dự dẫn tam thập lục đao c h ạ y người rời đi hắn sở dĩ hội đến đây hoàn toàn là bởi vì là phù đồ đối với cái này tòa đại mộ hắn ôm ý nghĩ vốn là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta cũng không có quá nhiều cứng cầu húng chi đối với cái này vị tiên h bảng tám mươi tám hắn nội tâm đồng dạng không có năm chắc đã như vậy lưu ở nơi đây còn có ý nghĩa gì ngu vạn lý là một cái nhìn rất thoáng người hắn tâm tư cũng cực điểm đơn giản nhìn đến tam thập lục đao c h ạ y người rời đi đám người bên trong cũng có người lần lượt rời đi nhưng mà vẫn có một chút người đứng tại chỗ thần sát xoắn suýt tại những người này liền có trầm vinh thiên dựa vào lúc trước trầm h ú c dương lưu cho hắn nội t ì n h lạng yên lẫn trong đám người hắn cũng thành công đi đến n à y chỗ có thể hắn không cam tâm hắn khổ cực như đồ cái này hết thảy chẳng lẽ kết quả là cái này tòa đại mộ vẫn là muốn tiện nghi thanh minh kiếm các người sao t r ầ m vinh tiên cắn răng nhìn bốn phía đám người thấp giọng truyền âm n ó i các vị các ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ cái này tòa trí tôn đại mộ sao đây chính là trí tôn cường giả đại mộ a một vị trí tôn lưu lại xuống bảo tàng đầy đủ chúng ta hưởng thụ một đời hắn mặc dù mạnh nhưng mà lúc trước đại chiến lại dọc đường sông đến chỗ này ta liền không tin hắn không có bất kỳ tổn thất nào không chỉ hắn như này tâm gấp thúc giục chúng ta rời đi lại là ôm ý tờ gì trần vinh tiên tại mê hoặc lấy đám người mà rất nhiều người cũng bị hắn một phen ngôn luận nói động dù cho vô pháp ngăn cản lâm mang hắn cũng phải cho cái này ra hỏa tìm một chút phiền phức một chút người lạng yên nắm chặt vũ khí trong tay trong mắt lóe lên một tia sắt ý lâm mang hơi nhũ mày cười lạnh không biết s ố n g chết lời rơi lâm mang lấy tay một chiêu một thanh trường đao rơi vào tay bên trong lâm mang ngẩng đầu nhìn về phía đám người thân tùy lao động s á t na ở giữa tiêu thất tại tại chỗ thân ảnh như gió như điện mau lẹ vô cùng đao quang chém qua từng khỏa đầu lâu đồng thời phóng lên tận trời tiên huyết văng khắp nơi cái này đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp d ọ a sợ đám người người nào cũng không ngờ tới lâm mang vậy mà lại đột nhiên ra tay mà lại là l ệ n h lùng hạ sát thủ trong lòng mọi người vừa kinh vừa giận mọi người cùng nhau sâu lên ta liền không tin hắn có thể địch nổi chúng ta cái này nhiều người giết có người giống giận giết đi lên nhưng mà mấy hơi thở ở giữa liền bị đao quang chém thành vô số khối vụn huyết nục văng tung tóe có thông tin cảnh cường giả nghĩ muốn ý đồ phản kháng lại liền một đao đều chưa ngăn lại liền thi thể phân ly ngã tại huyết hồ bên trong một thời gian giữa sân tiếng kêu trên một p i ế n lâm mang một người như vào chỗ không người trăng trận đồ s á t lấy đám người giơ tay chém xuống từng khỏa đầu người rơi xuống trên mặt đất linh vận tử nhìn trọn mắt hốt mồm nói thực lời nói hắn đã từng tham dự qua rất nhiều lần o ạ à bảo nhưng mà còn chưa từng giống người lâm mang cái này làm từng cỗ thi thể ngã tại h u y ế t hồ bên trong rốt cuộc sợ hai bắt đầu chiến thắng trong lòng mọi người tham lam những người còn lại hoảng hốt chạy bừa hướng về thông đạo chạy ra ngoài t r ầ m v i n h tiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đáy mắt sâu chỗ tràn ngập lấy sợ hãi lẫn trong đám người y đổ trốn khỏi náy chỗ lâm mang nhìn thoáng qua thiện tay cầm trong tay đao ném ra ngoài đao quang chớp mắt mà tới phốc phốc huyết nhục tê liệt tiếng vang lên theo trường đao xuyên thủng trái tim t r ầ m v i n h thiên túi đầu nhìn lấy xuyên thủng trái tim trường đao sửng sốt một chút sau đó đập ẩ m ẩ m rơi xuống đất t r ọ n mắt t r ọ n xoe lâm mang thu hồi ánh mắt thần xác lạnh lùng thật làm hắn hoàn toàn không biết gì cả nay chỗ mặc dù hạn chế hắn nguyên thần lực lượng nhưng mà cũng vẹn vẹn là hạn chế lại không phải hoàn toàn che đậy thật làm hắn không phát hiện được chuyến âm đã cũng không nguyện ý rời đi liền lưu ở nơi lây trôn cùng đi đối với trốn g a địa cùng những t i ế n người lâm mang cũng lười đến đuổi theo nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập trong không khí chương năm trăm bốn mươi hai ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh hạ lâm mang xoay người nhìn lấy linh vân tử đôi mắt gợn sóng không sợ hãi nói cái này trong mộ lớn quý giá nhất là vật gì ngươi hẳn là rất rõ ràng à linh vân ngượng ngùng cười một tiếng nội tâm âm thầm giặc ô thật đúng là xem nhẹ cái này ra hỏa bánh mắt thi thể khắp nơi nội tâm bất đắc dĩ tâm biết chính mình không lấy ra chút cái gì hôm nay chỉ sợ là rất khó rời đi linh vân tử nhẹ g ọ n thở dài xoay người lại đến dưới đài cao sau đó đem chân nguyên r ố t vào nó bên trong tay nắm ấ n quyết rất nhanh đ à i cao khắc đá phía trên hiện ra lít nha lít nhít văn tự cùng lúc đó địa cung bốn phía vách tường rơi xuống từng mặt cự nham phía trên ghi lại vô số võ học những n à y võ học thả tại ngoại giới không một ngoại lệ đều là cực điểm thượng thừa võ học linh v ă n tử giải thích nói đây chính là cố vô thịnh lưu lại xuống truyền thừa lúc trước xây cái này mỗi lúc cố vô thịnh cũng chưa chết cho nên tại cái này mộ bên trong cũng lưu lại chính mình võ học truyền thừa hắn cùng sư môn ta trưởng bối có ước định như là một ngày kia hắn mộ bị người phát hiện sư môn ta hậu đ ố i người có thể tự mình vào bên trong lấy chi xem như trả xây mộ chi tỉnh kỳ thực ngoại giới người đều đ o á n sai cố vô thịnh võ học truyền thừa cũng không coi là bao nhiêu cao minh hắn mạnh chỉ là bởi vì hắn là quyển t h á n h cố vô thịnh mà cũng không phải bởi vì cái gì cường đại võ học nếu không cái này đại mộ tin tức lưu truyền ra một k h ắ c này những k i ê u chí tôn cường giả xóm liền ra tay kêu bên trong đến phiên bọn hắn cái này bày thông thiên cảnh linh vân tử lắc đầu cảm k h á i nói cho dù đối với cố vô thị người này ghi chép cũng không nhiều nhưng mà hắn trong giang hồ lại cũng được xưng tụng một vị chân chính hào hiệp nếu không những kia người tuyệt vô pháp tùy tiện đến chỗ này trong sư môn ghi chép cái này mộ bên trong cơ quan cạm bẫy là căn cứ cố vô thị n h yêu cầu xây cái này vốn là hắn lưu cho hậu nhân cơ duyên hắn biết rõ những kia giang hồ đại phái có thiên phú đệ tử là trướng mắt hắn cái này điểm truyền thừa những này bất quá là cho những kia không đường người chuẩn bị riêng là cái này phần lòng dạ liền không phải người nào đều có thể có giang hồ các thế gia tông môn cái nào không phải đem tự thân truyền thừa c h e đến xích sao sợ bị người khác phát hiện liên tại lúc này tại đài cao trầm rãi dâng lên một cái thạch đài hắn trưng bày một cái cổ pháp hợp đồng nhìn đến đài cao xuất hiện hợp đồng linh vân tử rõ ràng sửng sốt một chút chỉ vì cái này trên hộp gấm có đạo gia độc hưu ân ký hắn nhận ra kia là đạo gia nhân tông ân ký lâm mang cũng chú ý tới cái hộp gấm kia bất quá hắn cũng chưa đi lấy hộp gấm mà là cất bước đi đến trước đài cao thiên tuyệt địa diện trí sắc quyền trên thạch bích ghi lại rõ ràng là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú một trong thiên tuyệt địa diện trí sắc quyền bất quá bất đồng là tại cái này môn quyền pháp bên trong còn ghi lại cố vô thịnh tự thân sở nộ tâm đắc cái này môn quyền pháp bị hắn thôi diễn đến một cái độ cao mới hắn rất hiếu kỳ cố vô thịnh lại là như thế nào thu hoạch đến cái này môn quyền pháp cái này môn quyền pháp hẳn là là ra từ hạ giới như thế nói đến cố vô thịnh ban đầu là gặp phải phi thăng giả rồi mặc dù là từ hạ giới phi thăng nhưng mà có thể đủ nhảy vọt thiên địa chi tiểu tất nhiên là thông thiên cảnh cừng giả thả tại giới này cũng không phải kẻ yếu như là cổ tịch ghi chép không sai chưa thành danh chức cố vô thịnh vẫn chỉ là một cái liền thiên nhân cảnh đều chưa đạp vào vô danh hạng người có khuyết c điểm duy nhất cần phải cực mạnh sắt khí dưỡng sắt nhập thể mà dần dần hội trên diện rộng tổn thương tự thân thân thể hao tổn thọ mệnh lâm mang đưa tay chạm đến tại khắc đá bên trên mặc nói tu luyện thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú hắn đã đến năm lại được hai bộ liền có thể tập h ợ p trong n g a y mắt lâm mang thân bên trên khí tức lưu động tản mát ra khủng bố s ắ c ý não h ả i bên trong liên quan tới thiên việt địa diệt trí sát quyển vô số cảm nộ dây lắt ở giữa tràn vào đ ạ t đến tiểu thành cảnh giới linh vân tử m á n h chừng lớn hai mắt một mặt giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang cái này là lĩnh n ộ rồi linh vân tử ánh mắt kinh nghi bất định nhanh như vậy cái này nộ tính không khỏi quá mức khủng bố đi hắn hiện tại bỗng nhiên có điểm lý giải người này là vì cái gì trẻ tuổi liền có thể có cái này cảnh giới lâm mang không lưu vết tích thu tay lại cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hộp gấm lấy tay một chiêu hộp gấm rơi vào tay bên trong linh vân tử cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt cái này hộp gấm đã là nhân tông tiền bối lưu hẳn là lưu cho hắn a lâm mang bánh hắn một mắt sau đó mở ra hộp gấm trong hộp gấm trưng bày một bộ da thú sách cổ ở một bên có một khoả mượn mà t n g đá hắn trên có k h ắ c bốn cái tiểu triện trước cổ b a n cho hữu duyên linh vân tử ánh mắt lói lên mắt nhìn lâm mang trầm ngâm không nói người hữu d u ê n này đến tột cùng là hắn còn là lâm mang cái này đại mộ là sư môn tiền bối xây nếu là thật sự lưu cho hậu nhân liền sẽ không cố ý viết xuống ban cho hữu duyên mấy chữ này lâm mang hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này một điểm đạo môn đám người kia thường xuyên lại nhại hết lần này tới lần khác bọn hắn tựa hồ thật có thể có mấy phần biết trước năng lực nhưng mà cái này h ộ p đồng như không phải linh vân tử dùng đạo gia bí pháp mở ra người bình thường căn bản vô pháp mở ra cũng khó dùng tìm đ ê n liền tính lại có duyên dự đoán cũng không có biện pháp gì lâm mang đưa tay cầm lây ra thú sách cổ ánh mắt quét qua chóng mắt thu nhỏ lại n ự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh vậy mà là cái này bộ võ công lâm mang nội tâm đông cảm giác giật mình cái này môn võ học bao hàm toàn diện liên quan đến tinh thần càng có thể hóa hư thành thực huyền ảo phi phạm mặc dù chỉ là thô sơ giản lược một quét nhưng mà hắn đã nhìn ra bên trong bất phàm uy lực của nó có lẽ càng tại biến thiên kích địa tinh thần đại pháp phía trên linh vân tử ánh mắt cố gắng liếc lâm mang trực tiếp đem thu hồi nhẹ giọng cười cười nói đã đổ vật đều đã được đến chúng ta đi thôi linh vân tử liếc mắt là ngươi là được đến nhưng mà ta được đến cái gì linh vân tử một trận nổi nóng bất quá hắn cũng không có c ư ỡ n g cầu thật để cho hắn ra mặt d à y mở miệng hắn cũng kéo không xuống cái tia mặt hắn kỳ thực tâm lý minh bạch cái này đồ vật rất có khả năng thật là đám tia lão gia hỏa lưu cho lâm mang nhưng mà hắn còn là cảm giác không căm l ò n g cái này b ở y lão gia hỏa có đồ tốt cũng không biết lựu cho chính mình về sau đừng nghĩ để chính mình dân hương h ấ p gió đi thôi linh vân tử âm thẩm dọn cô vài câu mắt nhìn địa cùng nói lâm minh hiện nay cố vô thịnh c h u y ể n thừa đã đến liền đừng động hắn quan tài đi lâm mang thu hồi ánh mắt lắc đầu nói ta vốn là không có ý nghĩ nghe nói l i n h vân tử trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm linh vân tử sau cùng mắt nhìn đại mộ đưa tay k ế i tân địa cung chỉ bên trong trận pháp chầm rãi tái hiện đem sáu cái thông đạo cùng nhau phong tỏa cố vô thịnh cuối cùng cùng bọn h ắ n sư môn co quen biết hắn cũng không hy vọng cố vô thịnh tại chết sau bị người q u ấ y dày lâm mang cùng linh vân tử hai người rất nhanh rời đi đại mộ r ồ i đi đại mộ đi ra lạc dương sơn về sau lâm vân tử lại chữa trị một phen lạc dương sơn bên ngoài trận pháp cái này trận pháp vốn là đạo gia tiền bối lưu linh vân tử thân vì thiên bảng thứ năm một thân sở học bất、phàm. đối với trận pháp nhất đạo cũng khá có nghiên cứu làm xong cái này hết thảy lâm vân tử ôm cử nói lâm minh vậy chúng ta liền này từ biệt có cơ hội có thể đến nam vực tìm ta lâm mang khẽ b ư ớ c cảm không có nhiều lời tại dọc theo con đường này hắn cùng linh vân tử nói rất nhiều cũng ngượng này hiểu rất nhiều trong đó phật môn thế lực trải rộng tại tây vực mà đạo môn địa chỗ nam vực tại cái này l ư ợ n g vực bên trong phật đạo hai môn thế lực tương đối cường đại đến mức bắc vực cùng đông vực thì càng giống là một phiến hôn loạn tri địa các nơi tông môn lâm lập linh vân tử cáo từ rời đi lâm mang liền là đi đến thanh minh kiếm các phương hướng nhìn t ô liệt một mắt không nói gì thêm nữa chỉ là bình tĩnh nói đi đi nên trở về t ô liệt mắt nhìn lạc dương sơn phương hướng mặc dù tâm co không cam nhưng lại không có nhiều lời mà là lặng lẽ dẫn một nhóm kiếm các đệ tử rời đi Trên giang hồ, liên quan tới trí tôn đại mộ một chuyện, dẫn tới rất trí tôn thể thu tại trên truyền một tin tức, ra, liên giang quan chuyện, dẫn lớn nghị luận. Lần này Chí tôn đại mộ mở ra, đi đến người nói không không đến. giang cũng gì, gì đại đại đi cái Bởi ra hồ, hoạch hồ là lưu đều được được mộ mộ mở có có vậy, đạo sĩ kia thân phận không có mấy người biết nhưng mà lâm mang cái này danh tự nam bộ ngũ châu mọi người cũng không xa lạ gì một cái tại trước mắt bao người chém giết t ề thiên giáo trưởng lao hung đổ một thời gian rất nhiều ánh mắt lần lượt nhìn về phía thanh minh kiếm các càng mong đợi tiếp xuống đ ê n t ề thiên giáo lại sẽ làm ra lựa chọn gì t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thượng đông v ự c t ề thiên giáo tin tức liên quan tới tuyên châu cái này đoạn thời gian đã chuyển vào đông v ự c tây bộ cũng chuyển vào t ề thiên giáo bên trong làm tin tức chuyển vào dây lát ở giữa dẫn tới tể thiên giáo tất cả người nội hỏa b ấ tại quá h t cái này g láo vách núi đỉnh núi xây lấy một tòa tinh xảo xa hoa định viện tựa như tiên cảnh nhậm chi thông đầu tiên là cung kính hành lễ sau đó chắp tay nói chi thông gặp qua sư bá ở trước mặt hắn trên bạch ngọc đài khoanh chân ngồi lấy một tên lộ ra nửa người trên nam tử khuôn mặt tấm lãnh khắp người quay quanh lấy một cỗ kinh khủng khí tức khí thế như vực sâu người này liền là tề thiên giáo tri tôn cương giả cũng là tề thiên giáo đời trước giáo chủ vương cửu phong nghe nói vương cửu phong mở mắt ra đôi mắt lạnh lùng nói có thể là tông môn ra cái gì sự t ì n h h ắ nhậm biết rõ, n ư không phải tình, h tông môn n ra sự tình, nhậm chỉ thông là đoạn sẽ không đến này quáy dậy chính mình nhậm chỉ thông sẽ phát sinh tại tuyên châu sự t ì n h tỉ mị giảng thuật một lần hừ vương cửu phong bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng n ư ờ i lạnh nói thật đúng là một cái tiểu tử cùng vọng vương cựu phong nhìn về phía nhậm chỉ thông nói thẳng ngươi phái người đi nói cho hắn để hắn tam đệ tử quý chín gõ chỉ lệ đến tề thiên giáo bồi tội nếu không ta liền tự thân ra tay trực tiếp đ ổ thanh minh kiếm cất tất cả người mặt khác ngươi lại nói cho nam bộ các châu thế lực như là lâm mang đào tẩu liền mời bọn họ đến một chuyên tề thiên giáo đi làm đến trên giang hồ trí tôn cường giả hắn không khả năng bởi vì một cái chính là thông thiên cảnh tiểu bơi bởi vì tiểu bối ở giữa ân o á n liền tự thân tiến đến tuyên châu có mất mặt không nói càng sẽ lộ ra tề thiên giáo không có năng lực nhưng mà giết tề thiên giáo người cái này sự t ì n h cũng không khả năng liền coi là chưa từng xảy ra nếu không tề thiên giáo chẳng phải là muốn trở thành cả cái đông vực trò cười đến mức nói cho nam bộ các châu này sự t ì n h trừ tuyên dương tề thiên giáo hy thế cũng là cho bọn hắn tạo áp lực l i ê n tính đến thời điểm thanh minh kiếm các muốn chạy trốn tuyên châu kia nam bộ các châu thế lực cũng sẽ không nguyện ý bọn hắn hội bức thanh minh kiếm các không thể không khiến lâm mang đi đến như là cái này lâm mang thật đến cũng không để ý thu xuống hắn mệnh như là kia lâm mang không nguyện ý còn muốn phản kháng chắc chắn hội cùng thanh minh kiếm các sản sinh mâu thuẫn cả hai sinh ra hiềm khích Đến tại h điểm t a nhậm minh i chi thông chắc hội i động nghĩ lập tức rời đi lúc vương cựu phong bỗng nhiên lên tiếng kêu hắn lại đưa tay lấy ra một khối ngọc bài ném cho nhậm chi thông để ngươi cầm lấy này vật đi như là kia lâm mang không nguyện ý liền cho hắn một cái giáo hấn đi nhậm chỉ thông nắm chặt ngọc bài mặt bên trên không khỏi lộ ra một cái vui mừng ban đầu nội tâm còn không có nắm chắc nhưng mà có cái này ẩn chứa trí tôn võ đạo chỉ ý ngọc bài nghị kia lâm mang lại cũng không tạo nổi sóng gió gì tề thiên giáo đối với tin tức cũng không có thế nào giàu d i ế m bởi vậy rất nhanh liền chuyển khắp thiên hạ rất nhiều người không chỉ cảm thán cái này thật đúng là tề thiên giáo tác phong trước sau như một tề thiên giáo bên trong phái ra trường lão dọc đường đi đến t u y ê n châu mà tin tức cũng theo đó chuyển đến t u y ê n châu đường bên trong tô liệt lo lắng đi qua đi lại cái chán hai bên toát ra vô số mồ hôi lạnh hắn nghĩ tới t ề thiên giáo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy để hắn liền nửa điểm cũng không có chuẩn bị tô văn nghiên trần trờ nói cha muốn không phải là đi tìm lâm tiền bối a bất chi bất giác lâm mang đã thành thanh minh kiếm các người đáng tin cậy nghe nói t ô liệt lập tức lắc đầu nói không được lâm minh đệ nói chính mình muốn bế quan lúc này tiến đến q u ấ y dày vạn nhất ra cái gì sự t ì n h vậy phải làm thế nào cho phải mà lại dùng hắn tính cách nếu là biết rõ này sự t ì n h nói không chắc hội cầm đao chém cái này tể thiên giáo trường lão bởi như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới tề thiên giáo trí tôn tự thân ra tay đúng lúc này bên ngoài một tên đệ tử thần sắc vội vã chạy tới vào gấp giọng nói các chủ tề thiên giáo người lại tới tô liệt sắc mặt biến hóa đứng tại tại tại chỗ giật mình rất nhanh hít sâu một hơi trầm giọng nói đi đi chúng ta cùng nhau đi nhìn một cái hắn biết rõ lần này tề thiên giáo người tới nhất định là người đến không thiện nhưng mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến đến nên đón tô liệt dẫn một đám đệ tử tự thân xuống núi đi đến nên đón tề thiên giáo người lần này tề thiên giáo phái tới một vị trưởng lão là thông thiên tam cảnh cường giả ngoài ra còn có mấy tên đệ tử đi theo thông tin ê tứ cảnh trưởng lão tại tề thiên giáo cũng là nhân vật nắm quyền lớn không khả năng đảm nhiệm chân chạy vai diễn tô liệt vừa thấy được nơi xa tề thiên giáo một đ o à n người liền liền chắp tay nói tại hạ thanh minh kiếm các các chủ tô liệt không có từ xa tiết đón mong rằng thứ lỗi bóp nói nhiều lời còn không mời chúng ta vào bên trong tiết ngọc lân nhìn lấy tô liệt một mặt kiệt nạo mắt bên trong mang theo thật sâu xem thường dù cho tô liệt thực lực so hắn mạnh hơn nhiều tô liệt liên tục gật đầu cười đem đám người dẫn lên sơn tiến vào kiểm các phòng tiếp khách vừa tiến vào kiểm các tiết ngọc lân liền hướng về phía t ô liệt lạnh lùng nói kia lâm mang tại địa phương nào còn không m a u để cho hắn l ă n ra đến t ô liệt t h ầ n sắc cứng ngắc liền cười nói lâm khách khanh tại bế quan cái này ngại nhìn nói t ô liệt từ trong ngực lấy ra một cái hộp ấm đem đưa cho tiết ngọc lân mặc dù hắn cũng không biết rõ lâm mang đến tột cùng là nghĩ như thế nào nhưng mà hắn còn là nghĩ cố gắng đi lắng lại này sự tỉnh tề thiên giáo thế lực quá lớn bọn hắn thực tại là không thể trêu vào tiết ngọc lân cũng chưa đưa tay đón ngược lại cười nhạo một tiếng rêu cợt nói liền ngươi những này tiểu rách dưới còn là thu lại đi ngươi cho rằng người nào b ả n trưởng lão vật gì tốt chưa thấy qua tô liệt cười cười xấu hổ cắn răng nói khẽ ta kiếm c ắ t có bộ tiên tổ lưu kiếm điện không biết tiết trưởng lão có thể có hứng thú tô liệt lần này là thật dốc hết vô liếng cả cái thanh minh kiếm c ắ t giá trị lớn nhất liền là cái này bộ kiếm điện mặc dù thanh minh kiếm c ắ t kiếm điện so không lên trí tôn truyền thừa nhưng cũng là tương đương bất phàm truyền thừa giá trị c ự cao c ồ tiết ngọc lân cái này lần rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc nhìn thật sâu tô liệt một mắt đạm cười nói cầm đến cho bạn trưởng lão nhìn một cái tô liệt quay đầu mắt nhìn tô văn nghiên trầm giọng nói đi lấy kiếm điện đi tô văn nghiên chừng lớn hai mắt vừa định mở miệng liền bị tô liệt dùng ánh mắt ngăn lại tô liệt mặc dù tính cách ô nhu nhưng mà hắn cũng không phải một cái kẻ ngu dốt có thể hao tài tiêu thai tự nhiên tốt nhất như là tề thiên giáo thật tổn tâm hủy diệt thanh minh kiếm c á t cái này kiếm điện sau cùng cũng không giữ nổi tô văn nghiên tâm có không cam nhẹ gật đầu quay người rời đi tiết ngọc lân thần sắt trêu tức nhìn lấy tô liệt ánh mắt tại tô văn n i ê n bóng lưng rời đi lưu lại một lát tô liệt là tâm tư gì hắn tự nhiên rõ ràng nhưng đáp tội tề thiên giáo chính là một điểm tốt chỗ liền nghĩ của đi thay người làm gì có cái kia tốt sự tỉnh lâm mang muốn chết thanh minh kiếm các cũng cần thiết muốn diệt đã cái này t ô liệt nguyện ý t i ế n tốt chỗ cho chính mình hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nói không chắc còn có thể mượn này hung h ă n g gõ một bút tiết ngọc lân tha có thâm ý nhìn t ô liệt một mắt đ i ể m tinh nói tô các chủ có chút sự tỉnh kỳ thực ta cũng biết rõ ngươi là bất đắc dĩ hoàn toàn là bị người b ứ c bách t ô liệt xứng sở một lúc không có minh bạch tiết ngọc lân ý tứ tiết ngọc lân bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái trầm giọng nói ta cũng biết rõ ngươi thanh minh kiếm cắc là vô tội bất quá có chút sự tình ngươi cũng biết rõ không có lý do thích h ọ p ta cũng rất khó mở miệng vì các ngươi cầu tình nói tiết ngọc lân cho t ô liệt một cái ý vị thâm trường ánh mắt t ô liệt chắp tay nói mời trưởng lão chỉ điểm tiết ngọc lân giả ý ho khan một cái đặt chén trà xuống cười nói rất đơn giản chỉ cần các ngươi thanh minh kiếm cắc có thể trở thành tề thiên giáo người kiêu cái này sự tỉnh tự nhiên liền coi là chuyện khác bất quá tề thiên giáo liên quan tới chiêu thu phụ thuộc thế lực cái này một khối ta vô pháp n ú n g tay cho nên ta nghĩ một cái điều hòa biện pháp t ô liệt trần trờ nói không biết là cái gì biện pháp tiết ngọc lân mỉm cười nói rất đơn giản liền là ta chọn một cái ngươi kiếm các đệ tử vì đồ t ô liệt xem là tiết ngọc lân là t h ậ t tâm vì thanh minh kiếm các cân nhắc vội vắng nói trưởng lão xin chờ ta cái này đi triệu tập ta kiếm các bên trong ưu tú đệ tử mặc dù này sự tình truyền đi có điểm mất mặt nhưng mà có thể gia nhập tề thiền giáo đối với kiếm các đệ tử mà nói chưa chắc không phải một cái cơ duyên bất quá cái này đích sắc là một biện pháp rất tốt chậm đã tiết ngọc lân lắc đầu cười nói không cần rồi ta nhìn t ô các chủ nữ nhi liền rất không sai ngươi hẳn là rõ ràng bình thường đệ tử ta cũng không tiện mở miệng a tô liệt hơi ngẩn ra văn nghiên tô liệt n g n g đầu chú ý tới tiết ngọc lân ý vị thâm trường ánh mắt lập tức nội hỏa thiêu đốt sắc mặt tâm trường lão bất tủ sống lâu như vậy đại gia cũng đều là nam nhân tiết ngọc lân là tâm tư gì hắn như thế nào nhìn không ra lao đồ vật cũng không nhìn một chút chính mình cái ý tính tình tô liệt cố nén nội tâm nội hỏa nói tiết trưởng lão không bằng thay cái người đi văn n i ê n thiên phú tại ta kiếm các cũng chỉ là còn có thể ta sợ bôi nhọ tể thiên giáo Tiết n g ọ chương Lân l n sắc mặt ạ x năm trăm bốn mươi bốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người、chung. từ r n g t lâm mang rời đi tuyên châu một k h ắ c này giang hồ phong than đã liền là nghe tin lập tức hành động thời khắc chú ý đến lâm mang động tĩnh trên giang hồ các đánh cược lớn phường thậm chí bắt đầu phiên giao dịch tại đa cự lâm mang đến tột cùng có phải là leo lên tề thiên giáo lại có hay không có thể sống từ tề thiên giáo rời đi tề thiên giáo ở tại tây bộ ông châu là ung châu không thẹn với danh bá chủ một trong mà ung châu so lên tuyên châu mà nói càng làm à u mỡ phồn vinh vô cùng ung châu thành bên ngoài một vị thân mang hắc bảo nam tử r ắ c ngựa chậm rãi mà tới ánh mắt tùy ý dò xét lấy thành bên trong tình huống lâm mang hơi nhũ mày nhìn tới cái này địa phương khác nhau thiên địa nguyên khí cũng không hoàn toàn giống nhau cái này ung châu thành bên trong thiên địa nguyên khí có thể cao hơn tuyên châu không chỉ một bậc trong thành này người giang hồ thực lực cũng phổ biến muốn cao hơn tuyên châu thành võ phong nồng đậm thiên nhân cảnh đều không phải số ít cái này một điểm không chỉ thể hiện tại người giang hồ số lượng bên trên càng thể hiện tại bốn phía cửa hàng bên trên t r u n g quanh bán ra binh khí các chủng tu luyện đan dược cửa hàng nhiều vô số kế bất quá ung châu thành lối kiến trúc ngược lại là cùng tuyên châu không có gì khác biệt tin ê vào trong thành chính là lâm mang từ tuyên châu rời đi đuổi hơn mười ngày đường mới đi đến ung châu nói đến tại hắn rời đi tuyên châu dọc theo con đường này trải qua mây châu đột nhiên phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình đông vực các châu châu tên cùng thời nhà đường các châu chỉ danh cơ bản đ ồ n dạng t u ê n châu lương châu úng châu những này châu tên đều là thời nhà đường châu tên hết lần này tới lần khác từng cái môn phái cổ tịch chi chép bên trong đối với các nơi đ ị a u tên tồn tại cũng không có ghi chép tỉ mỉ hôm nay ung châu thành đổ mưa to b à n g bạc mưa to đánh vào nền nhà bên trên bắn tung toé ra vô số b ọ m nước người đi đường nội vàng cái này ung châu ngược lại là khá có một phen hạ giới giang nam vùng sông nước cảnh vật ung châu cô nương đều phá lệ trung linh dục tú hành t ẩ u giang hồ hiệp nữ hào khí bên trong lại dẫn một cái yếu đuối mắt nhìn bốn phía t i ể u lâu con trả tuy ý chọn một gian liền đi vào t nếu lâu tiểu cửa vào không phải cái gì về gấp có rất ít người liền dựa vào hai cái đùi tại đường lớn bước đầu đến mức thông thiên cảnh tuy có thể ngự không mà đi nhưng mà cũng rất ít làm như thế chỗ này không giống với hạ giới thông thiên cảnh cũng không phải tối cường giả thậm chí bài danh tiên bảng thông tiên tứ cảnh cường giả đều không ít thử hỏi người nào nguyện ý đỉnh đầu của mình bay qua một cái người cái này cùng cưới tại đỉnh đầu đi lại có gì khác biệt như là gặp phải c ư ờ n giả g cái này trùng hành vi không thể nghỉ ngỏ là một t r ù n g khiêu khích cho nên cũng tạo thành một trùng rất quái lạ hiện tượng cho dù là thông thiên cảnh c ư ờ n giả g không có tình huống đặc biệt rất nhiều thời gian đều là cưỡi ngựa đi đường vất quá làm đến thông thiên cảnh ngựa của bọn hắn mã lực tự nhiên không khả năng là bình thường liệt mã mà là có được dị thú huyết mạch liệt mã thần dị phi phảm đây cũng là điểm tiểu nhị lặng lẽ dò xét lâm mang ngựa nguyên nhân một nhìn cưới ngựa đại khái là đoán đến chủ nhân thân phận điểm tiểu nhị nhìn thoáng qua rất nhanh thất vọng lắc đầu có chút hứng thú g ã rời dẫn lâm mang tiến vào t i ể u lâu cùng hạ giới bất đồng tại tiểu lâu nơi này bên trong có thể đủ nhìn đến thiên nhân cảnh thông thiên cảnh cường giả liền cùng phổ thông người giang hồ đồng dạng tùy ý nói chuyện phiếm tại hạ giới đại t ô n g sư đã là thần long k i ế n thủ bất kiến v ị nhân vật càng không cần nói lục địa thần tiên nhân vật tiểu lâu bên trong đám người ngay tại nói chuyện phiếm gặp đến lâm mang tiếng vào hạ ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt rất nhanh liền thu hồi ánh mắt tại trên giang hồ dài thời gian nhìn chằm chằm một cái người nhìn không thể nghi ngờ là một chúng rất không lễ phép hành vi rất nhanh liền sẽ phải gánh chịu h ỏ a s á t t h â n lâm mang chọn một chỗ chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống một vị tiểu lâu gã sai v ậ t rất nhanh tiến lên đón lâm mang tùy ý điểm vài món thức ăn gã sai vặt liền vội vàng xoay người tiến đến chuẩn bị các ngươi có nghe nói không gần nhất trên giang hồ có thể là xuất hiện một kẻ hung á ca ha ha đương nhiên nghe nói không liền là kia tu la đao sao lâm mang vừa chưa ngồi được bao lâu một bên bàn rượu liền truyền đến kịch liệt tiếng nghị luận chật chật có tin tức nói kia tu la đao nhanh đến ung châu cái này tiểu tử còn thực có can đảm đến khiêu khích tề thiên giáo cũng không biết người này đến tột cùng là thế nào nghĩ lâm mang mang lấy chén t r à tay có chút dừng lại không có nhớ sai cái này tu la đao hắn là chỉ liền là chính mình a lâm mang nhịn không được cười lên không nghĩ tới tin tức truyền còn rất nhanh đúng lúc này cái ghế một bên ngồi xuống một vị thân mang hoa phục thanh niên cầm trong tay một trôi chết phiên thanh niên hoa một tiếng mở ra chết phiến mỉm cười nói tại hạ có thể dùng ngồi ở chỗ này sao lâm mang bánh hắn một mắt để chén trà xuống điệm t i n h nói ngươi đã ngồi thanh niên thần sắc cứng đỏ rất nhanh cười nói không nghĩ tới đại minh lừng lấy lâm mang lại cũng có như này khôi hài một lần lâm mang đôi mắt nhắm lại nghiêng đầu dò xét thanh niên một mắt lạnh đ ậ m nói có việc người này mặc dù cố ý che lấp tự thân khí tức nhưng mà hắn còn là có thể đủ phát g i á được đối phương thân bên trên tản mát ra khí tức như có như không cái này là đi vào thiên địa chỉ kiểu mới có thể có khí tức cái này thanh niên tướng mạo đòn o chính toàn thân tản ra một trùng thượng vị g i ả đặc hữu khí chất giữa lông mày mang theo chút hứa độc ngạo nhìn giống như một bộ ôn hòa chiêu hiền đại sĩ bộ dáng nhưng mà kia trùng sơ cách cảm giác lại là không che giấu được đơn giản đến nói liền là một cái mười phần ngụy quân tử tại hắn tiến thành đệ nhất thời gian liền tìm tới chính mình h i ệ n nhiên không phải cái gì trùng hợp mà làm mưu đồ đã lâu thanh niên mỉm cười nói tự giới thiệu mình một chút tại hạ kim hà vương thị vương lang quân lâm mang đôi mắt khẽ nhúc đích kinh ngạt nói vương thị song kiệt bạch ngọc long quân vương l ă n g quân thiên bảng ba mươi tám vương l ă n g quân huy động tay bên trong chiết phiến mỉm cười nói chính là tại hạ lâm mang rót một c h é n trà c h ấ m ngâm không nói kim hà vương thị đồng dạng ở tại ung châu c h i ế m cứ kim hà hai bên bờ tại trên giang hồ thanh danh không phỉ cái này vị vương l ă n g quân càng là bị nói là vương thị song kiệt là cái này một đời vương thị bên trong kiệt xuất nhất tử đệ một trong trọng yếu nhất là giang hồ chuyên ngôn kim hà vương thị luôn luôn cùng tể thiên giáo không học bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ bất kể là tế thiên giáo còn là kim hà vương thị Người nào đều nghị chiếm đoạt đối phương. lâm mang quân sắc mặt trầm xuống mắt bên trong tre lấp trọt lóe lên cười nói lâm đích minh đệ cùng tề thiên giáo ân đoán ta cũng rõ ràng ta kim hà vương thị có thể ra mặt đảm bảo lâm h u y n h đệ lâm mang quay đầu rêu rêu nói điều kiện là cái gì hắn có thể không tin kim h à vương thị hội vô duyên vô cớ ra mặt đảm bảo hắn bọn hắn cũng không có giao tình ba vương lăng quân khép lại tay bên trong c h i ế c phiến ý cười đầy mặt nghe nói lâm huynh tiến vào qua cố vô thịnh đại mộ tại hạ đối với cái này trong mộ lớn đồ vật cảm thấy rất hứng thú rất nghĩ nhìn một chút mặt khác ta vương thị nguyện ý mời lâm huynh vào ta vương thị sau này lâm huynh đệ cần thiết bất kỳ cái gì tài nguyên ta vương thị đều có thể dùng cung cấp thậm chí có thể dùng cung cấp lâm huynh đột phá đến trí tôn cảnh cần thiết hết thệ tài nguyên lâm mang giống như cười mà không phải cười nói thật là một cái thật lớn bánh a vương lăng quân mặc dù nghe không hiểu lâm mang nói nhưng mà cái này cũng không trở ngại hắn lý giải l ờ i này ý tứ bất quá vương lăng quân là một cái rất hiểu che lấp chính mình tâm tư người mặt bên trên cũng chưa lộ đảm nhiệm cái gì bất mãn vương lăng quân thu hồi mặt bên trên tiếu dung bình tĩnh nói không biết lâm huynh đệ ý như thế nào lâm mang chỉ chỉ chính mình cười nói ngươi thấy ta giống đồ đ ằ n s a o vương lăng quân nhũ mày lắc đầu nói tự nhiên không phải lâm mang sắc mặt đ ỗ n g nhiên một l ệ n h cười lạnh nói kia ngươi liền là kẻ ngu rồi nói ra như này ngu xuẩn lại một người hắn lại không phải kia chủng mới ra đời giang hồ tân tú hội tín vương lăng quân loại chuyện hoang đường này gia nhập vương thị cái này chủng thế gia đại tộc cùng tông môn không đồng dạng bọn hắn nặng nhất huyết mạch danh phận ngoại nhân muốn muốn gia nhập có thể không phải dùng khách khanh thân phận mà là cùng loại với ở rễ thân phận đến mức cung cấp đột phá đến trí tôn cảnh tài nguyên loại chuyện hoang đường này càng là vô căn cứ lời nói kim hà vương thị cũng bất quá nắm giữ một vị trí tôn nếu là thật sự có như này đầy đủ tài nguyên cũng liền sẽ không cùng tề thiên giáo tranh đoạt tung châu bánh vẽ ngược lại là đủ lớn cậu thí tốt chỗ không có ngược lại là trước nhớ thương cố vô thịnh đại mộ truyền thừa còn bày ra cái này dạng một bộ thái độ có thể nói là đem dối trá bày ra phát huy vô cùng tinh tế hiện nay nói thật dễ nghe thật r a nhập kim hà vương thị tình huống như thế nào ai có thể biết rõ vương lăng quân thần sắc bất thiện y ế u góp nói lâm hình tề thiên giáo có thể không có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy liền tính ngươi thật có thủ đoạn gì có thể đủ đối phó tề thiên giáo kia vị trí tôn kia như là lại nhiều một vị đâu lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói ngươi đây là tại uy hết ta vương lăng quân mỉm cười lắc đầu nói lâm h u n h đệ nói quá lời tại、hạ、tuyệt không ý tưởng hạ không này. ý vương lăng quân vẻ m ặ thân tươi cười, bất quá ta cười, quá vẫn là y vọng l m h Đệ có thể t hơi ậ t tốt tốt nghiêng một về phía trước nhiều hứng thú cười nói xin lắng hay nghe giết hắn chương năm trăm bốn mươi lăm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người hạ cái này lúc tô văn nghiêng từ đường bên ngoài đi đến nhìn lấy tiết ngọc lân cười lạnh nói ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình là cái gì đồ vật lao đồ vật ngươi cho rằng ta có thể coi trọng ngươi tô văn nghiên cũng không lại ngụy trang thái độ càng là cường ngạnh vô cùng t i ế t ngọc lân thần sắc một l ệ n h lạnh lùng nhìn lấy tô liệt âm thanh lạnh lùng nói tô các chủ cái này là ngươi đạo đ á i khách sao các ngươi thanh minh kiếm cắt cái này là muốn khiêu khích t a giáo t i ế t ngọc lân khí thế rất đủ ngược lại theo hắn phía sau mình đứng lấy tề thiền giáo lần này lại có giáo chủ cho bảo vật hoàn toàn không cần thiết đi e ngại thanh minh kiếm cắt tích ngọc lân nhìn lấy tô văn n i ê n cười lạnh nói tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu hôm nay bản trưởng lão liền cho ngươi một cái giáo hấn nói tiết ngọc lân toàn thân khí thế mãnh nhiên phong thích giống như thủy triều đánh út về phía tô văn nghiên tô văn nghiên biến sắc lấy nàng thiên nhân cảnh thực lực căn bản vô pháp ngăn cản một vị thông thiên tam cảnh khí thế đúng lúc này một thân ảnh đứng tại tô văn nghiên thân trước ngăn lại tiết ngọc lân khí thế tiết ngọc lân đôi mắt nhắm lại yếu góp nói tô liệt ngươi muốn làm cái gì tô liệt sắc mặt tâm trầm mắt bên trong tản ra không che giấu chút nào sát ý lạnh lùng nói cút đi rời đi thanh minh son nếu không đừng trách ta không k h á c h khí hắn là tính cách ôn nhu nhắc gan nhưng mà cũng không có nghĩa là có thể dùng ngồi nhìn người khác khi dễ mình nữ a nhỉ hắn dù sao cũng là một cái thông thiên tứ cảnh cừng giả đứng đầu một phái hắn có thể dùng bị người vũ n h ụ nhưng mà tuyệt không nghĩ mình nữ a nhỉ bị người như này đối đãi tiết ngọc lân cười lạnh một tiếng đột nhiên biên sắc lạnh lùng nói t ô liệt ngươi có thể biết ngươi tại nói cái gì ngươi nghĩ tới hậu quả sao t ô liệt hờ hưng nói cái này không cần ngươi đến nhọc lòng tốt rất tốt tiết ngọc lân lạnh lùng nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vừa mới nói xong tiết ngọc lân đưa tay từ ngực bên trong lấy ra lệnh bài dùng nguyên thần dẫn động lệnh bài bên trong lực lượng vê anh một khí thế bảng bạc đống nhiên nở rộ như cuồn phong càn quét cả cái thanh minh sơn cái này nhất khắc cả tòa thanh minh sơn tất cả đệ tử đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng bị áp phản phất một tòa vạn quân chi sơn áp tại thân bên trên rất nhiều đệ tử mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thân thể nhịn không được con xuống chí tôn c h í uy ngọc bài này bên trong lẩn chứa một vị trí tôn nguyên thần lực lượng tại bị kích phát một khắc này càng là trực tiếp ngưng tụ lực lượng quy tắc hình thành một phương lĩnh vực điện bên trong trên ngọc bài quang ảnh hội tụ dẫn động thiên địa nguyên khí tại hư không bên trong ngưng tụ ra một đạo khí thế bảng bạc thân ảnh mặt mũi c h à n đầy uy nghiêm thân ảnh này đủ vài trượng cao khắp người bao quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí thân thể cao lớn tản mát ra khi tức hiếp người tâm hồn cái này là vương cựu phong dùng một luồng nguyên thần ngưng tụ nguyên thần hóa thân có thể đủ điều động bốn phía thiên địa lực lượng hình thành một phương thuộc về trí tôn lĩnh vực thông thiên cảnh có thể đủ trưởng khổng một phương thiên địa mà trí tôn cường giả không chỉ có thể trưởng khống thiên địa càng có thể tùy tiện cải biên thiên địa dùng thiên địa vì một thể bất kể là nguyên thần còn là thân thể. lý trí tôn cường giả đều đã viễn siêu thông thiến cảnh đây cũng là niết bàn hai chữ tồn tại gọi là niết bàn không khác tại dùng hỏa trùng sinh là một chủng hoàn toàn mới thuế biên đối với thiên địa trường k h ô n g đạt đ ế n một cái càng sâu tình trạng bởi vậy dù cho chỉ là một đạo nguyên thần lực lượng hình thành hư ảnh cũng áp tô liệt cái này vị thông thiên tứ cảnh cường giả cơ hồ không thờ đ ổ i tô liệt sắc mặt tái nhọn đem hết toàn lực ngăn cản cô uy áp này nhưng mà hai chân còn là tại một chút túi xuống đi tô liệt mới là cự ly trí tôn uy áp gần nhất một cái người tiết ngọc lân mắt bên trong niệm ai không che giấu chút nào dễ còn nói người Vẫn là muốn nhận rõ hiện thực. Chí tôn ngươi minh、bạch. Còn không là lại là huy, thực. Chí chỉ há thể bạch. rõ có quỳ xuống. chống chán bên lạnh nổi lên, dáng Tô liệt hôi lại là cái hai mồ đột ỡ lấy không xuống có quỳ Quỳ. đi. đ nhiên một đạo phong khinh vân đạm thanh âm từ điện bên ngoài truyền đến điện bên trong đám người hạ ý thức nghe tiếng nhìn lại tô văn nghiên mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tô liệt mắt bên trong mang theo lo lắng nghĩ muốn mở miệng ra hiệu lâm mang rời đi nhưng mà bách tại huy áp lại là vô lực mở miệng tiết ngọc lân liền là n h ị nhữ mày nhìn lấy điện bên ngoài lâm mang trong mắt l ó e lên một tia hồng y. người là người nào tiết ngọc lân một đến tuyên châu liền đến thanh minh sơn cũng không có quá mức nghe ngóng lâm mang tin tức vì vậy đối với lâm mang cũng không quen thuộc đối mặt tiết ngọc lân chất vấn lâm mang cũng chưa mở miệng mà là ngẩng đầu dò xét hướng ngọc bài ngưng tụ ra to lớn hư ảnh nên lấy hư ảnh tán phát u y áp mạnh mẽ lâm mang một bước rơi xuống khí thế bảng bạc đột nhiên từ hắn thể nội t à n g ra sau đó như một cột như thủy triều bao trùm cả cái đại điện cỗ khí thế này cùng ngọc bài ngưng tụ hư ảnh tán phát u y vọng va chạm vào nhau làm cả đại điện bên trong vách tường lất lư Cái b sụp đổ, sụp đổ. ả ngay s ụ sau đó một cái mạ vàng phong mang lấp lánh đột nhiên xuất hiện khí thế bạo phát thậm chí liền chân nguyên cùng sát cơ đều không cảm giác được các loại tiết ngọc lân kịp phản ứng lúc hắn nhìn thấy đồ vật cũng chỉ có ngay tại phun trào da tiên huyết thi thể không đầu Tiết ngọc bài phá toái tràn ngập cả tòa thanh minh sơn uy nghiêm khoảnh khắc ở giữa không còn sót lại chút gì như gió tiêu tán nhìn đến ngọc bài ngưng tụ nguyên thần pháp tướng tiêu tán tô liệt mắt bên trong đầy là ngạc nhiên khiếp sợ không tên đi theo tiết ngọc lân mà đến mấy cái đệ tử mắt bên trong tràn đầy sợ hãi toàn thân run rẩy lâm mang nhìn mấy người một mắt điềm tĩnh nói các ngươi trở về thay ta mang câu nói nói cho các ngươi t ề thiên giáo người t ề thiên giáo ta tự hội đi nhưng mà không phải đi b ồ i tội mà là giết người cút đi mấy người nhìn nhau như được đại xá liền hoàng hốt chạy b ừ a trốn khỏi đại điện nhìn lấy một nhóm t ề thiên giáo đệ tử rời đi t ô liệt khoe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở nói đa tạ lâm h u n h đệ xuất thủ cứu rút lâm mang ở một bên ngồi xuống không để ý nói bọn hắn vốn là hướng về phía ta đến không cần nói t ạ đã t ề thiên giáo muốn tìm cái chết kia liền thỏa mãn bọn hắn tốt t ô liệt lập tức chọn mắt hốc mồm bị lâm mang lời nói này triệt để kinh đến nghe ý tứ này là thật muốn giết tới tề thiên giáo điên rồi sao tô liệt đ ỗ n g n h i n nói lâm minh đệ có thể là mời ra cái gì người có biện pháp đối phó kia vị trí tôn hắn kỳ thực nghĩ nói lâm mang có phải hay không mời ra trong sự môn tiền bối lâm mang bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực kinh khủng như thế hắn tuyệt không tin lâm mang hào không sư thừa có thể đủ dạy ra lâm mang cái này chờ đệ tử sư phụ cũng là một vị trí tôn a như là một vị trí tôn ra mặt kia xác thực là có biện pháp ngăn cản tề thiên giáo không có lâm mang lắc đầu nói đối phó một cái tề thiên giáo một mình ta là đủ t ô liệt một lúc trầm mặc một cái người thế nào khả năng kia có thể là tề thiên giáo tây bộ đại giáo a lâm mang liền tính lại có tự tin lại như thế nào là một vị trí tôn đối thủ lâm mang nhìn t ô liệt một mắt bình tĩnh nói ta ngày mai liền sẽ rời đi nếu là ngươi lo lắng thanh minh kiếm c ắ t có thể dùng tạm thời mang theo đệ tử mai danh nhận tích nói xong lâm mang liền đứng dậy rời đi cũng không có cho t ô liệt lại mở miệng cơ hội đã là đ ị c h nhân dùng hắn phong cách hành sự động thủ từ không để qua đêm có thể thừa dịp sớm giải quyết liền giải quyết tề thiên giáo người tới chết tại thanh minh sơn tin tức như gió cuốn mây t ả n cấp tốc chuyển khắp bốn phía nhấc lên sóng to gió l ó n người nào đều không có dự liệu được một cái liền trí tôn đều không có tông môn thái độ vậy mà lại cường ngạnh đến nước này đặc biệt là căn cứ rời đi tề thiên giáo đệ tử nói cái này vị thiên bảng tám mươi tám lại vẫn nghĩ muốn tự thân giết tế thiên giáo mặc kệ này sự tình đến cùng là thật hay không chỉ là cái này phiên ngôn luận là đủ chấn kinh thế nhân chìm đ ắ m thật lâu giang hồ lại lần nữa dẫn này sự tình mà dẫn tới o à n h động to lớn thanh minh s ơ n hạ tô liệt dẫn một nhóm kiếm các đệ tử đứng tại chân núi nơi xa lâm mang c ư ớ i một con tuần h bạch sắc liệt mã một bộ hắc b à o chậm dài đến khí độ phi phạm như là không biết lâm mang nội tình người chậm nhìn đại khái hội xem là cái này là một vị thế gia đại tộc xuất thân công tử văn nhã nhìn đến lâm mang đi đến t ô liệt bước ra một bước chắp tay nói t ô liệt mang theo thanh minh kiếm c ấ p các đệ tử đi đến tiễn lâm khách thành một lâm mang hơi nhũ mày nhìn trước mắt trở thế cảm thấy kinh ngạc lắc đầu cười nói tô các chủ ngược lại là làm phiền ngươi đi đến đưa tiễn t ô liệt ánh mắt phức tạp chắp tay nói ta thanh minh kiếm cắp có thể đủ n ị c h cảnh phùng sinh tất cả đều là lâm minh đệ chi công hôm nay lâm huynh đệ đã muốn rời đi tô mộ thế nào cũng nên đi đến đưa tiễn tô mộ mặc dù tính cách ônu h nhưng lại không phải vong ân phụ nghĩa hạng người như không lâm huynh đệ ta thanh minh kiếm các sớm liền không có từ lâm mang đăng lên thiên bảng một khắc này hán tâm lý liền minh bạch một ngày nào đó lâm mang sẽ rời đi thanh minh kiếm các miếu nhỏ dùng không được cái này các loại tiềm long nhân vật lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười điềm tính nói tô các chủ hào ý lâm mộ t â m lĩnh thiên hạ không có bởi tiệc nào không tàn chúng ta hữu duyên gặp lại ngũ p ư ơ n g vực rất lớn dù cho không có tề thiên giáo sự tình hắn cũng không khả năng một mực lưu tại tuyên châu cái này một khu vực nhỏ t ô liệt không có mở miệng chỉ là chắp tay túi giặc người thân sau một nhóm kiếm các đệ tử lần lượt rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh không ngừng vang vọng và dặm lâm mang nhẹ nhẹ kéo một cái dây cương đ ạ p lấy trời chiều từ từ đi xa nhìn qua tiêu thất tại nơi xa bóng lưng tô văn nghiên nhẹ dọn g thở dài t ô liệt nhìn nàng một cái đưa tay vô vô bờ vai của nàng không nói thêm gì chính mình nữ nhị tâm tư hắn lại như thế nào không biết có thể bực này nhân vật không nói hắn có phải là vừa ý chính mình nữ nhi liền là nhìn lên hắm cũng không nguyện ý t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu giết lên tề thiên giáo trí tôn hiện thượng một câu rơi phong vân biến sắc trong n g á y mắt lâm mang đưa tay trực tiếp đấm ra một quyền quyền ở giữa chân nguyên lưu chuyển gào thét mà tới quyền ra cả cái tiểu lâu dây lát ở giữa tựa như rung động thuần dương chân hỏa cuốn quanh ở quyền ở giữa cuốn lên khủng bố quyền phong là như long quyền vô tận sát ý càn quét cả cái tiểu lâu thiên tuyệt địa diện trí sát quyền cái này nhất khắc ngay tại tiểu lâu bên trong chuyện p h í m đám người thần sắc hơi kinh lộ ra vẻ kinh ngạc cái này một quyền quyền ý bá đạo tộc cùng tràn ngập lấy vô tận sát ý thiên hạ địa hạ duy ngã độ tôn làm cái này một quyền rơi xuống dây lát ở giữa tại t r à n g tất cả người sắc mặt đại biến bao gồm vương lăng quân hắn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc khủng bố khí tức tràn ngập tại mọi người trong tim ánh mắt mọi người đều hạ ý thức nhìn về phía lâm mang cùng vương lăng quân hai người cương đại lực lượng để vương lăng quân chấn động vô cùng cơ hồ dây lát ở giữa kia cổ lực lượng cường đại cũng đã đi đến trước mặt hắn quyền phong đập vào mặt đơn giản tội cùng một quyền không có bất kỳ biên hóa nào nhưng lại so những kia phức tạp tội cùng võ kỹ uy lực càng mạnh vương lăng quân quát một tiếng chân nguyên lưu chuyển tay bên trong chiếc phiến dẫn dắt thiên địa lực lượng đón lấy lâm mang kia một quyền cương đại lực lượng dùng hai người làm trung tâm ẩm vang bạo phát quyền rơi phiến thoái vương lăng quân tay bên trong chiếc phiên sụp đổ khủng bố lực lượng theo lấy hắn cánh tay truyền lại mà tới lâm mang thân hình ngồi ngay ngắn ở cái ghế lên không n ú c n í c h chút nào vương lăng quân lại là đã bị cái này một quyền đánh bay mấy trượng đập ngã vô số cái bản cả cái tiểu lâu đều là một trận trời đất quay cuồng phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm vương lăng quân vừa đứng dậy lại là một cái tiên huyết trực tiếp phun ra sắc mặt tâm trầm cả cái tiểu lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ đám người bên trong có người trong mắt mánh co r dù lại chỉ lấy vương lăng quân cả kinh nói là vương thị song kiệt một trong vương lăng quân kim hạ vương thị tại ung châu cũng là chiếm cứ lấy nửa giang sơn nhân vật làm đến vương thị song kiệt một trong vương lăng quân danh tiếng cũng không nhỏ kỳ thực lúc trước tiến vào tiểu lâu lúc kỳ thực liền có người trong bóng tối suy đoán bất quá rất nhiều người cũng chưa đem hắn cùng vương lăng quân liên hệ với nhau vương thị song kiệt bực này nhân vật thế nào khả năng tiến vào cái này dạng một cái bình thường tiểu từ lâu một thời gian đám người đột nhiên lại đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên thân ảnh có thể đủ một quyền đánh bay vương lăng quân người này là ai ung châu thành bên trong có các phương chỉ định quy tắc bất kỳ cái gì võ giả đều không cho tùy tiện tại thành bên trong ra tay kẻ vi phạm sẽ gặp phải các đại tông môn chế tài cái này người dám trắng trận đối kim hà vương thị người ra tay không khỏi quá mức lớn mật lúc này tiểu lâu bên trong đánh nhau động tĩnh cũng hấp dẫn tiểu lâu bên ngoài người giang hồ lâm mang lại là chút nào không cho vương lăng quân suy nghĩ thời gian tại hắn đứng dậy một khắc này liền lại lần nữa đánh tới tốc độ cực nhanh Tiểu lâu bên trong đám người dây lát ở giữa cảm nhận được một k i a đáng sợ hàn ý vương lăng quân sắc mặt t âm trầm đáng chết t h ằ n g đến giao thủ một khắc này hắn mới ý thức tới người này thực lực so với ngoại giới thể hiện ra mướn mạnh gặp đến lâm mang tập sát mà đến vương lăng quân không dám k i n h thường liền lách mình xông ra t i ể u lâu tại hắn nhảy vọt đến không c h u n g một dây lát ở giữa lâm mang như bóng với hình theo sát mà tới lâm mang đôi mắt bên trong giống như có vô tận sán lạn tinh quang d ũ n g động cuối cùng hóa thành một phương tĩnh sông vòng xoáy thôn phệ hết thảy khủng bố nguyên thần lực lượng sát na ở giữa trải rộng phương viên mấy chục dặm lâm mang tâm niệm vừa động thôi động ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh bốn phía không khí bắt đầu cải biến ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh là đường t r i ề u đại minh tôn d ạ y c h â n phái võ học càng là đương thời kỳ thư trong đó ghi lại vô số kỳ thuật tại phương diện tinh thần nắm giữ từ hư hóa thực năng lực có thể dùng đem không khí nước chạy tùy tiện cải biến vương lăng quân vừa đến giữa không trung đột nhiên kinh dị phát hiện không gian bốn phía phảng phất bị ngưng kết h ư không bên trong từng dọn dọn nước lăng không sinh ra giống như có vạn quân trọng lực mạnh nhiên nện hướng vương lăng quân vương lăng quân sắc mặt biến hóa vội vàng chống đỡ quắt lâm hình vừa mới nói xong bốn phía không khí tại ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh điều khiển hạ cấp tốc chuyển hóa là như giống như tường đồng vét sát triệt để đem vương lăng quân phong tỏa vương lăng quân sắc mặt đại biến khắp người phảng phất có một tòa lồng giam tại không ngừng hướng về hắn dồn ép mà đến liền hô hấp lúc này đều biến đến cực điểm gian nan ngay trong nháy mắt này lâm mang đã đến gần bên cạnh hắn cùng nổi lên kiếm chỉ chu thần s á t thánh thí tiên chỉ thư không oanh minh khủng bố chỉ ấn hướng về vương lang rơi xuống kích lên khí mang phóng xạ bốn phương vương lang quân nổi giận gầm lên một tiếng không dám k i n h thường trực tiếp gọi ra nguyên thần pháp tướng một cái tam trảo màu trắng cự long chiếm cứ không trung tán phát nghiêm nghị chỉ thế b ỏ bốn ọ long ngâm gào thét đây mới là vương lang quân bạch ngọc long quân xưng hào tồn tại giang hồ tin đồn kim hà vương thị lao tổ đã từng nuôi nhốt qua một cái thiên địa dị thú kim hà giao long cái này mới có hiện nay kim hà vương thị bởi vậy vương thị tộc nhân nguyên thần pháp tướng phần lớn đều dùng long tướng vì chủ càng có một bộ đặc biệt nguyên thần bí pháp có thể đủ cường hóa tự thân nguyên thần vương lăng quân sau lưng màu trắng giao long độ khiếu lao xuống mà lên k h u ấ y động bốn phía thiên địa nguyên khí không khí ngưng tụ vách tường bị xông phá mà vương lăng quân cả cái người cũng giống như cùng sau lưng nguyên thần pháp tướng hòa làm một thể cái này nhất k h á c cả cái ung châu người bên trong thành cơ hồ đều ngẩng đầu lên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời bên trong tái hiện pháp tướng cái này là kim hà vương thị nguyên thần pháp tướng là ai vậy mà dám tại thành bên trong cùng kim hà vương thị người từ đấu một thời gian rất nhiều cao thủ trên giang hồ lần lượt động thân nhảy lên nóc nhà đi chiến đấu chi địa mà phía dưới dùng t u lâu làm trung tâm phương viên số bên trong đều đã hóa thành một vùng phế tích tại trang một chút người rốt cuộc nhận ra lâm mang thân phận tu la đao lâm mang kia vị tuyên bố muốn giết lên tề thiên giáo hùng nhân vương lăng quân thôi động nguyên thần pháp tướng gào thét một tiếng sau đó hướng về lâm mang lao xuống mà đến cường đại lực lượng chấn động hư không long trào hung hăng kéo xuống phát ra nổ đùng cái này lúc lâm mang cũng xuất thủ lần nữa bình bình vô k ỳ đấm ra một quyển mỹ á n h liệt s á t ý cơ hồ ngưng n g tụ thành thực chất huyết hồng sát khí vòng quanh tại khắp người quấn quanh ở quyển thân phía trên tại đấm ra một quyển dây lát ở giữa vô hình sát khí ngưng tụ thành một tôn ngửa mặt lên trời thét dài chân long lúc trước chém giết chân long tuy chỉ có thông thiên cảnh nhưng là hàng thật giá thật thiên địa dị thú chân long chỉ là thần dị phi phạm hoàn toàn không phải vương lang quân cái này các loại dao l o n g có thể so sánh tại lâm mang cái này thế đại lực trầm một quyển rơi xuống dây lát ở giữa vương lang quân liền cảm nhận được một tia thiên nhiên cảm giác bách. Anh. Nhất ác bách hai đầu cùng long va và chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một cổ cực mạnh uy tới dùng bọn hắn hai người làm trung tâm bắn ra một cỗ kinh khủng lực lượng dư ba dù cho hai người thân chỗ không c h u n g cái này c ố lực lượng còn là làm cho nhiều kiến trúc sụp đổ mặt đất càng là lộ ra rất nhiều vết rách Vì thế kinh khủng lệnh tại t r à n g tất cả người tận đều là biến sắc mặt mũi tràn đầy hãi nhiên chờ đến khói bùi tá tận đám người hoảng sợ phát hiện đường đường vương thị s o n g kiệt một trong vương l à g quân vậy mà ngã trên mặt đất pháp tướng phá thoái toàn thân tiên huyết liền nguyên thần pháp tướng cũng không có đủ tới vậy mà liền đánh bại gọi ra pháp tướng vương làm quân đúng á lúc này ung châu thành bên trong do các tông liên hợp xây dựng chấp pháp đội từ xa chỗ chạy tới dừng tay một vị lao giả gấp r ộ n g q u ấ t lên ở phía sau hắn đi theo một nhóm thân mang thống nhất bạch bảo chấp pháp đội thành viên bởi vì các châu đều là do tông môn thế y a u ả n hạ t các đại tông môn cùng thế gia vì thành bên trong yên ổn cố ý điều các tông đệ tử tổ kiến chấp pháp đội phụ trách thành bên trong trị an bởi vì cái này chấp pháp đội là các tông liên hợp tổ kiến cho nên tại thành bên trong hy vọng cực cao bất quá bất cứ lúc nào quyền quý vĩnh viễn đều là đặc thù nhất chấp pháp đội danh s ư n g công chính nhưng mà rất nhiều thời gian còn là thiên vị các đại tông môn cùng với tề thiên giáo cùng kim hà vương thị xui xẻo vĩnh viễn đều là kẻ ngoại lai vương lăng quân gặp đến lao giả một bằng người phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng lớn tiếng nói cứu ta lao giả không có đi nhìn vương lăng quân mà là chắp tay nói các h ạ tại ung châu thành bên trong cầm đoán tư đấu có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến thành chủ phủ tỏ rõ nguyên do ta thành chủ phủ chắc chắn chủ trì công đạo lao giả cũng không có một lên đến liền thiên vị vương lăng quân mà là bày ra một bộ thành tâm thực lòng thái độ như là, là một cái chú trọng mặt mỗi người nhất định là sẽ không cự tuyệt lâm mang nhìn cũng không nhìn một bước bước ra trực tiếp một quyền nện hướng vương lăng quân đầu một giây lát ở giữa giống là có một tòa cự nhạc giữa trời rơi xuống lâm mang bình đạm thanh âm cũng vang lên theo tốt nhất lăn xa điểm nếu không liền các ngươi cùng nhau giết băng lãnh lời nói vang vọng bốn phương không vương lang quân thần sắp đại kinh bạo hống lên tiếng thanh âm bên trong đầy là sợ h ã i cùng hỗn loạn và n h óc vỡ toang vương lang quân đầu lâu dây lát ở giữa sụp đổ nguyên thần còn chưa rời thân thể liền tại không thể địch nổi q u y ề n ý hạ nát b ấy tĩnh bốn phía quan chiến đám người lần lượt xứng sở vương thị song kiệt một trong vương lang quân chết rồi lão giả đầu tiên là một kinh rất nhanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quắc các hạ là thật không đem ta ung châu thành đ ệ vào mắt sao vương lang quân chết rồi bọn hắn những n à y người chắc chắn hội bị liên luy trong đó lâm mang hơi hơi l ư ớ c mắt kinh ngục tiếp đôi mắt giống như lên lão giả tâm thần chấn động một cái tiên huyết nghịch bắn ra lảo đảo lui về sau đột nhiên ở giữa từ trên thân lâm mang phóng xuất ra một đạo khí thế kinh khủng như bài sơn đảo hải mà vị lão giả kia trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu gối hãm sâu tại đất bên trong mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng đầu cung vác tại không ngừng hướng lấy trên mặt đất nằm g i ặ xuống toàn thân xương cốt đều tại văng động bà ảnh đầu lâu trùng điệp đập xuống đất tiên huyết bắn tung tóe giàn mua thân thể tại kịch liệt run r à y lâm mang cất bước đi hướng một bên t r u n g ngựa điềm nhiên như không có việc gì từ lưng ngựa lên vỡ xuống một trôi đao lúc này đường phố trong hẻm nhỏ đều tụ tập người đem đường phố vì nước chạy không lọt lâm mang nâng lấy đao đi ra ngoài thành dọc đường qua đám người hạ ý thức tránh ra đến trở lại một cái đường không lâm mang tại đi đến cửa thành lúc đạp không mà lên bằng hư mà đứng lưu lại một đạo thanh âm từ hôm nay cái này ung châu thành liền b à ta vừa mới nói xong thân ảnh hóa thành một cái lưu quang tiêu thất mục tiêu chính là tề thiên giáo tại lâm mang rời đi về sau quy xuống đất lao giả thân thể bành một tiếng trực tiếp sụp đổ bất quá lúc này lại không có bao nhiêu người đi quan tâm lao giả mà là ngẩng đầu nhìn công chúng nhìn chăm chú lấy lâm mang rời đi phương hướng hắn thật muốn giết tới tề thiên giáo sao có người kinh ngạc lên tiếng ngữ khí rất là hoài nghỉ đám người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau sau một khắc tất cả người không hẹn mà gặp ra khỏi thành lần lượt chạy tới tề thiên giáo chương năm trăm bốn mươi bảy giết lên tề thiên giáo trí tuân theo r u n g Tề t i i ê n g bọn hắn nghĩ một cái thông thiên cảnh cả gan khẩu suất của nôn rõ ràng liền là hành động tìm chết rất nhiều lui tới đệ tử còn tại nghị luận này sự tình có người lớn tiếng nói như là kia lâm mang đi đến nhất định muốn để hắn tốt nhìn dù cho hắn chỉ là một cái thiên nhân cảnh nhưng mà lời này còn là dẫn tới bốn phía đám người nhất trí tán thưởng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm bầu trời xa xa t r ậ t có tiếng rít phá không mà đến ngay sau đó một đạo nhân ảnh đạm không mà tới đám người hạ ý thức theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp đỉnh đầu không t r u n g bên trong đột nhiên thoáng hiện một đạo bạch ngân chỉ gặp không t r u n g bên trong một cái bạch quan g s ẹ t qua chân trời phảng phất giống như giống như g i ả i lụa vắt ngang hư không mang theo vô tận phá không tiếng thét c u ầ n c u ậ n mà tới tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong cái này đạo thất luyện từ trên trời gián xuống Rơi trên. sơn Cái thẳng đất đất tức. đỉnh lăng vân chống bên、trên. Xuống đất ba tức. Cái này vào lúc, đ ba á một người này nhìn cái mới r chuôi đao một chuôi tạo hình quái dị đao tại ngũ phương vực chưa từng xuất hiện qua đao thú xuân đao thân đao hiện ra rét lạnh đ a o quang đao phong vô cùng sắc bén hơi hơi rung động cái này trôi đao tại tuyên châu lúc liền tại chú tạo sử dụng vật liệu mặc dù so không mắc mưu sơ kia trôi nhưng cũng là có giá trị không nhỏ đoán tạo thần binh sử dụng chi tài còn là cái này đao dùng lấy thuật tay không ít tề thiên giáo đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kinh nghi bất định có người muốn thử nghiệm lấy đến gần nhưng mà dây lát ở giữa liền bị đ a o ý xé thoái huyết nhục văng tung t ó é mọi người sắc mặt khe biến chính khi mọi người nội tâm sợ hai thời điểm không chung bên trong thân ảnh cũng đến gần lang vân s ơ n đỉnh nạo nghệ đứng vững vàng tại lâm mang đi đến một khắc này tề thiên giáo một nhóm cao tầng cũng lần lượt hiện thân động tĩnh lớn như vậy bọn hắn không khả năng không phát hiện được nhậm chi thông dẫn một nhóm trưởng lao đi ra ngưng thần nhìn chằm chằm lâm mang trầm giọng nói ngươi là người、nào? lâm mang điềm tinh nói các ngươi muốn tìm người lâm a n g nhậm chỉ thông x ư n g sỏ kinh ngạc nói ngươi thực có can đảm đến vốn cho rằng chỉ là một cái trên giang hồ lớn mật c ù n g đồ không nghĩ đến người này vậy mà thật đến cái này là hắn đệ nhất lần gặp đến cái này vị để bọn hắn tề thiên giáo mất hết bộ mặt người trẻ tuổi cái này là hắn cảm giác đầu tiên hắn cũng từ đối phương thân bên trên cảm nhận được một cổ bá đạo chỉ ý k i a trùng bá đạo không chút kiêng ky trương cùng cảm giác cực kỳ rõ ràng nhậm chỉ thông mắt nhìn cắm vào mặt đất tu xuân nao n ế u mày nhìn chằm chằm lâm mang cười lạnh nói mặc kệ ngươi có cái gì dựa vào nhưng mà ngươi xâm nhập ta lang vân sơn là sai lầm nhất quyết định đã ngươi chính mình tìm chết đây cũng là đường trách bản tọa nhậm chỉ thông quát l ạ n h nói giết hắn vừa mới nói xong thân sau ba vị trưởng lão nhìn nhau đồng thời dậm chân mà ra toàn thân khí thế bạo phát ba vị thông thiên tứ cảnh trưởng lão đồng loạt ra tay uy thế vô s o n g bọn họ cũng đều biết lâm mang chiến tích hai vị tề thiên giáo trưởng lão bại vào người này người bọn hắn cũng không dám khinh thường đơn đà độc đấu vanh long không có xuống mặt đất tú xuân đao rơi vào lâm mang tay bên trong lâm mang khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười quét đám người một mắt tề thiên giáo trí tôn còn không ra mặt sao thật đúng là đủ khinh thường a lâm mang sắc mặt len khốc đưa tay nhấn ở trái tim chi chỗ thiên tâm k i ế p trái tim đột nhiên ngừng sau đó nhanh chóng khiêu động b à n h b à n h b à n h tim đập tần suất trong nháy mắt phảng phất bị kéo lên gấp mấy trăm lần ý muốn bạo tạc vội xông mà đến ba vị tề thiên giáo trưởng lao thân hình dừng lại miệng bên trong họ ra một m ự i máu ba người chừng lón hai mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh đây là có chuyện gì thật là tà môn thủ đoạn bọn hắn trái tim hoàn toàn không bị khống chế điên cùng lo động kém điểm dẫn tới thể nội chân nguyên ngược dòng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn rất tin tưởng đây tuyệt đối là trước mặt cái này tiểu tử dò cho lúc quỷ. Liên tại lúc này, Lâm tại này, n m a g thân hình khẽ động, không động, l u i mà trò i tới, mang theo đao đánh tới. Thân sau một tôn khắp người ế n mang đánh ma Thân tôn lượn theo một đao sau khắp quỷ é t mà vàng ra. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị người không chuẩn vội kịp h p í đối mặt lâm mang cái này một kích trong đó một vị trưởng lão không có phòng ngự chút nào nguyên thần thụ trọng thương cơ hồ phá thoái đầu đau mất nước còn không kịp phản ứng lâm mang thân ảnh cũng đã đến gần còn dư hai người nội tâm đồng thời một kinh nhậm chi thông càng là nghiêm nghị nói cẩn thận hai người mắt lộ ra vẻ hung ác một trái một phải trực tiếp hướng về lâm mang vây công mà đến càng là gọi ra nguyên thần pháp tướng nhưng mà lúc này lâm mang thân ảnh lại là phân hóa ra mấy ngàn đạo hư thực khó phân biệt hai người một lúc cũng không biết cái nào là thợ cái nào là giả lít nha lít nhít thân ảnh chỉ là nhìn lấy là đủ lệnh người h ó a mắt hai người trong lúc vội vã đánh nát vô số huyễn ảnh phân thân lại đều cho là mình chém chúng là chân chính lâm mang cái này tự nhiên là biên t i ê n kích điệu tỉnh thần đại pháp tác dụng phối hợp phân thân ma ảnh phát huy ra kỳ hiệu chờ đến hai người phản ứng qua đ ế n thời điểm lâm mang đã đi tới vị lão giả kia trước mặt giơ tay chém xuống ngang nhiên chém xuống một đ a o một đạo vô biên đao khí bạo trảm mà đến tràn ngập lao giả toàn bộ tầm mắt lít nha lít nhít đao khí cơ hồ đem hắn thôn vệ nguyên thần pháp tướng đỉnh tiên lập địa chém xuống một đao lão giả nguyên thần pháp tướng miễn cưỡng gọi ra liền bị biến thiên kích địa tinh thần đại pháp quấy nhiễu muốn rời khỏi lại phát hiện không gian bốn phía biến đến là như vững bùn lệnh hắn nửa bước khó đi lâm mang tay bên trong tú xuân đao giống là đốt đỏ lạc thiết gặp phải khối băng đem lão giả nguyên thần pháp tướng xé mở đốt cháy thuần dương chân hỏ đốt cháy nguyên thần đại hỏ tràn ngập cả bầu trời đem chọn tòa lang vân sơn chiếu dọi màu đỏ bừng từ ung châu các nơi vừa đi lăng vân sơn người giang hồ một đến liền nhìn đến trước mặt cái này một màn vô cùng rung động đám người ngẩng đầu nhìn không trung hít sâu một hơi vậy mà thật rét lên lăng vân sơn đám người bên trong có người giang hồ mặt mũi tràn đầy say mê lẩm bẩm nói rất lớn khí phách khí phách như thế cái này thiên hạ có mấy người dám vì đó đại trợ ư phu cũng đến thế mà thôi mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng lâm mang nhưng mà cái này nhất khắc lại vẫn bị lâm mang khí độ chết phục thử hỏi trăm ngàn năm qua d á m đ ộ c sấm t ề thiên giáo cái này các loại có trí tôn tọa c h ấ n giang hồ đại phái người lại có mấy người không ít người giang hồ lúc này nhiệt huyết dâng lên có khoảnh khắc như thế cũng nghĩ cầm đao đạp lên lăng vân sơn chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là không dám càng là như đây bọn hắn nội tâm ngược lại càng bội phục lâm mang không biết vì cái gì bọn hắn hiện nay ngược lại hy vọng lâm mang có thể đủ thành công vô tận trong liệt hỏa một thân ảnh phát ra một tiếng kêu rên từ không trung rơi xuống đập ẩm ẩm rơi xuống đất nhậm chỉ thông thần sắc ầm trong mắt lộ ra một tia sắc ý quát lạnh nói tất cả người đồng loạt ra tay giết hắn chúng đệ tử kết trận xì n h ụ đây tuyệt đối là tề thiên giáo lịch sử lên t r ư ớ c không có xì n h ụ bất quá hắn cũng ý thức được lâm mang đáng sợ cái này phần chiến lược có lẽ đủ dùng bài d a n h thiên bảng trước người bực này nhân vật như là bất tử tương lai nhất định thành t i ể u trí tôn chỉ vị hắn không minh bạch một người như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện tại tuyên châu kia các loại đất n g h è o khổ người khác đều g i ế t lên sân môn h ắ n tử không khả năng còn đi giảng cái gì giang hồ đảo nghĩa từng cái để người đi bên trên kia là ngu xuẩn nhất hành vi một nhóm trưởng lão nhìn nhau không do dự nữa lần lượt phóng lên tận trời g i ế t ta lâm mang nâng đao mà đứng khẽ cười một tiếng phong k i n h vân đảm nói các ngươi có lẽ còn kém một chút nương theo lấy thanh âm chuyển đến sơn đỉnh bên trên đám người chỉ cảm thấy một cổ đánh đâu thắng đó đao ý đột nhiên c u ố n tới như gió cuốn mây tản tản phá bờ bãi vanh long nhất n i ệ m hôm nào tượng cả tòa lăng vân sơn trong vòng phương viên mấy trăm dặm phong vân biến sắc mây đen cấp tốc hội tụ cuốn phong lôi đỉnh bạo động thiệm điện tại tầng mây bên trong di động nhanh qua p ó n g ánh trói mắt lâm mang sau lưng nguyên thần pháp tướng tản mát ra kinh thiên ma ý càn quét b ố n vương cùng phong hình thành từng đạo lăng quyển tại khắp người bồi về lâm mang một bước bước ra cầm đao thẳng hướng t ề thiên giáo một nhóm trưởng lão đệ tử thí thần đao r a huyết mang hiện lần lượt từng thân ảnh tại thiên không bên trong nổ lên một đoàn huyết vụ phát ra một tiếng kêu rên một vị thông thiên tứ cảnh trưởng lão từ một bên đánh tới cầm trong tay một chuôi thanh ngọc trường kiếm trên mũi kiếm hàn quang lóe lên kiếm quang như long đ ỗ n g nhiên thoáng hiện đâm về phía lâm mang lão giả nguyên thần pháp tướng hư không bên trong càng là tái hiện một tòa trực thông thiên địa trường tiểu quán thông cả cái thiên địa một thân ảnh đứng tại cầu trung ương m ê n h mông thiên địa lực lượng rơi xuống một đám đệ tử kết xuất kiểm trận từng trôi d à i kiếm phi vào không trùng từ bốn phương tám hướng bay tới các chủng vũ khí rơi xuống tiếng la giết đ ì n h thai nhức ó c leo lên bốn phía sơn n h ạ quan chiến người giang hồ trận mắt hốc mồm toàn thân r u n r ậ y cái này là tề thiên giáo thiên phong ngân vũ trận tề thiên giáo lại bị b ứ c đến cái này phần không chỉ một nhóm trưởng lão liên thủ càng là bày ra thiên phong ngân vũ trận cái này các loại hộ sơn đại trận mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị